Chương 216, Bùi Tịnh Hòa sắc ý. Bùi Tịnh Hòa đầu ngón tay một tia thuần túy màu tím niệm lực quấn quanh mà thượng. Này niệm lực toàn thân áo ánh, giống như thủy tinh bình thường, trong suốt bên trong mang theo vài phần làm người mê say ma lực. Đạo tâm trùng ma thứ nhất cảnh ngưng đạo tâm, đem niệm lực phụ tử chính là bước vào sơ kỳ, mà niệm lực triệt để chuyển hóa thành thuần tử chính là trung kỳ. Đợi cho này tử ý chi bên trong xuất hiện màu bạc, trở thành cùng kia cả độc dược không có sai biệt nhan sắc, chính là tượng trưng cho nàng thứ nhất cảnh ma đạt đến cuối cùng tiểu thành. Chỉ cần cảm thấy đạo tâm đầy đủ kiên định, chính là có thể lựa chọn tiến vào thứ hai trọng cảnh giới sinh ma chủng. Mà bởi vì chính mình sớm có linh tu căn cơ, linh cơ đem bị phân ra một nửa trở thành ma hư. Linh lực cùng ma lực tại thể nội cùng tồn. Nàng xem đầu ngón tay niệm lực, khóe môi khẽ nhếch. Chỉ có cường đại lực lượng mới là ngành đạo lý, vô luận linh lực còn là ma lực, đều là trăm sông đổ về một biển, đại đạo một gốc. Hiện giờ có thể thi triển tâm ma thuật, nàng ắt chủ bài lại là tăng lên mấy phần. Đạo tâm trùng ma có thể trở thành ngàn vạn năm tới, được công nhận vô thượng ma kinh, này ẩn chứa đạo thuật, như thế nào sẽ kém. Này băng tụy hồn trái cây có nhiều nước thật sự không hổ là ngũ phẩm linh vật. Đem năng lượng lực lập tức đẩy tới sơ kỳ viên mãn, ẩn ẩn có đi vào kim đan trung kỳ dấu hiệu. Bùi Tịch Hòa thu tay lại, kia một tia niệm lực biến mất không còn tăm tích. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, các đá cố hóa tạo ra vách đá vây quanh. Chỉ có một tầng quang mảng tản mát ra quang huy, chiếu sáng nơi đây. Kia trong con suối hồn dịch căn cơ còn tại, duy trì quang màng ổn định, ngăn cách nóng dục lưu xa. Chỉ cần đợi một thời gian, nay hồn dịch liền sẽ một lần nữa tràn đầy. Hòa không làm này loại tát ao bắt cá sự tình. Nàng thu hồi nhãn thần, nhắm lại hai tròng mắt. Nay một lần, năng lượng lực được đến rất lớn tăng trưởng, giật mình liền nhanh chóng dọc theo đi. Cho dù là tiếp xúc đến kia ẩn nấp tại các đá chi gian hỏa nguyên chi lực, cũng chưa từng bị đốt bị thương, ngược lại làm nàng nghiệp lực có một loại ấm áp cảm giác. Có khả năng phạm vi dò xét càng rộng lớn, cũng càng tỉ mỉ. Thật lâu, nàng mở mắt. Thật kỳ quái. Giờ phút này bùi Tịch Hòa trên người thương thế đã hảo chính thành, linh lực cũng một lần nữa trở về đầy. Nàng lấy một ít lưu lại hồn dịch, không nhiều, sẽ không đả thương cùng này căn nguyên. Hỗn hợp chính mình băng linh lực, huyền hóa ra một tầng màng nước, bao trùm đi toàn thân. Này băng hồn dịch chính là bởi vậy địa hỏa nguyên chí dương chi lực phản diễn mà ra nhất là khắt chế cắt đá kịch liệt cao nhiệt độ. Nàng bước chân đập nhẹ, linh lực lưu không, ra qua màng, có thể biểu hồn dịch hộ, quả nhiên không có cảm giác được chút nào nhiệt lượng cùng táo ý thể nội linh lực gào thét mà ra. Chỉ vào một cái địa phương, hóa thành một đạo linh lực tấm lụa, lập tức đánh xuyên các đá, ngắn ngủi ngăn chặn lại Lưu Sa Phượng trào, tạo thành một cái thông đạo. Xem đúng thời cơ, nàng xông vào ngay bên trong. Phía sau Phượng Hoàng hai cánh triển khai, dựa vào cực tốc tránh đi thông đạo chi bên trong những cái đó bởi vì Lưu Sa tản loạn, chính lại nhau nhau từ đỉnh đầu rơi xuống tới hạ cát. Không ngừng mà, linh lực cùng đao kích, về phía trước kéo dài mà đi sáng lập con đường, theo không ngừng mà di động, xung quanh cắt đá lưu động tốc độ chậm rãi giảm nhỏ, dần dần xu hướng nhẹ nhàng. Bùi Tịch Hòa tay bên trong kinh hồng đa huy động, hàng quang tại lưỡi đao bên trên lấp lóe. Quang Huy ngưng thực, đao cương đốn ra, lấy cường lực chém dụng cuối cùng ngăn trở. Bổ ra trước mắt cắt đá ngăn trở, nàng ngạy lên, một lần nữa về tới hoang mạc mặt đất bên trên. Nàng thở sâu khẩu khí, dựa vào tăng trưởng nhập lực, mới có thể phát hiện chuẩn xác phương vị. Hiện giờ cuối cùng là thoát khỏi nải lưu sa. Nhưng nàng mắt bên trong hiện lên một chút nghi ngờ. Bùi Hòa đi ra phía trước. Hoang bao la vô cùng, cho dù Nguyên Anh tu sĩ toàn lực phi hành ngữ không cũng phải hao phí 78 cái canh giờ mới có thể vượt ngang. Đồng thời bởi vì dưới nền đất các loại nhân tố ảnh hưởng, sẽ lặng yên không một tiếng động biến hóa địa hình. Nhưng tại sao lại có một tòa tế đàn tọa lạc tại này? 6 cây cột đá quay chung quanh thành tròn, mỗi một cây có một chút tổn hại, bị này báo các thán bọn. Tế đàn trung tâm có đại phiến trận văn khắc họa, nơi đó ngược lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Màu xám nhạt trận văn, tựa hồ chỉ cần rót vào linh lực, liền có thể được thắp sáng. tế phân đi, như là truyền trận. Thế này truyền trận lại là đi hướng nơi nào? bởi vì đấy lòng nghi hoặc, lông mày không tự giác nhăn lại tới nay tới đàn, hảo sinh quỷ dị, nàng không dùng tùy tiện đi lên nếm thử thôi động, không cần phải vậy, đưa tay phải ra sờ sờ cái cổ bên trên màu làm tinh thạch, một tia sáng bắn ra, chỉ rõ nàng phương hướng, mặc dù đấy lòng hiếu kỷ, nhưng cái gì đều không rõ ràng, nàng liền không đi lấy dính, cầm tới thiên âm mã não, mới là nàng này hành không từ thủ đoạn muốn đạt tới mục tiêu, liền muốn lần theo kia tia sáng chỉ rõ địa phương bay đi, phía sau màu đỏ thắm hai cánh đều đập một phen, nhưng đột nhiên nàng đôi mắt chợt lóe, thế mà trái ngược hướng hướng tế đan phóng đi, chỉ ở nháy mắt chi gian, Nang tay bên trong lập tức hiện lên tinh thuần linh lực rót vào lòng bàn chân Trần Văn. Khắp nơi màu xám trận Văn lập tức bị điểm phát sáng lên. Một cổ kỳ diệu không gian chi lực theo này trận pháp chi bên trong sinh ra. Màu xám bị màu vàng thay thế, một trận quang huy tại lòng bàn chân bộc phát ra đi. Tra đạp thân hình vây kín mít. Bùi Tịch Hòa chỉ lưu một đôi trong mắt lạnh đạm lại hàn liệt nhìn về phía chỗ cũ. Vừa mới muốn bay đi địa phương, lập tức tại không trung sinh ra một cái lưới lớn. Lưới lớn gắn đầy kia một chỗ không gian, mặt trên tản mát ra linh huy cùng lấp lánh văn, làm người rùng sợ. Không cần hoài nghi, nếu là rơi vào nãy bên trong, Bùi Tịch Hòa chính là như cùng bị trói lại chim chóc, lại không dễ rũ chạy trốn cơ hội. Hai đạo khủng bố linh lực tấm lụa lập tức hướng nàng này bên trong tế đàn mà tới. Nhưng là trễ. Vẹn vẹn một hai cái hô hấp chi gian, cũng đã hoàn thành hết thảy. Truy tống trận chi lực tại nàng bên cạnh tạo dựng ra không gian khiêu dược trung tâm, sắp sửa đem nàng chuyển hướng khác một chỗ, cái này trận văn bên trong khắc họa tọa độ địa điểm. Nàng nhìn hai đạo thân hình lơ lửng, Kim Đan hậu kỳ, còn có một đạo nam tử thân hình tại bọn họ lúc sau, có mấy phần tức nuốt hục máu thân sắc. Bùi từ trước đến nay đều thật thông minh lại bắt đầu đánh giá tế đàn nháy mắt bên trong, liền dựa vào nhạy cảm lục cảm cùng trùng ma niệm lực dò xét, phát giác này hai tôn kim đan hậu kỳ rình mò. Nàng không có bối rối, giả bộ như vô sự chi thái. Này mới bắt lấy này một cơ hội. Kia áo tím nam tử đầu lông mày âm trầm, mang quan ý tựa hồ là nhận biết nàng. Lập tức bụi tịch hòa liền đoán được. Đáy mắt hiện lên quyết tuyệt sắt ý này người còn có thể là ai? Lý gia, Lý Trường Thanh. Hắn cũng vào liệt dương tiểu thế giới, chỉ sợ là trời xui đất khiến, chính mình cùng hắn thật là có này cái duyên, độ bảo. Quang mang tản ra, thân hình theo biến mất tại chỗ. Mà hai đạo Kim Đan hậu kỳ tu sĩ linh lực tấm lủa lập tức đem này tế đàn đánh xuyên, thành một phiến vế thạch. Lý Trường Thanh nhìn hai cái sắc mặt không tốt lắm Kim Đan hậu kỳ hộ vệ, sắc mặt bên trên hiện ra giữ tận chi thái. Ngu xuẩn. liền là cân nhắc đến mùi tình hỏa xảo trá thủ đoạn rất nhiều, này mới sự ra này khôn nguy lưới, hôm tây okay đợi thỏ. Thật không nghĩ đến nàng đã sớm có cảm giác. Mà này hai cái ngu xuẩn, hắn đều không mở miệng. Liên đội vã ra tay, ngược lại hủy này tế đàn. Đuổi theo cơ hội liền như vậy bị hủy. Bản chương xong. Chương 217, ma hỗn loạn. Này là Lão Thiên Thương hại hắn. Mỗi đưa này nữ tu một lần nữa đưa đến hắn trước mặt, tại sao có thể bỏ qua? Hắn ấy mắt tám quang hiện lên, là vận vẹo vẻ điên cuồng, nhưng lại từ từ chấm tính lại. Dị siêu tập không gian khí tức cùng bắt giữ trận văn ghi chép tọa độ. Hai cái hộ vệ trong lòng đối lý, lập tức tiến đến. Hắn đứng tại giữa không trung chi bên trong, sắc mặt tạm đạm cương minh. Bùi Tịch Hòa quả nhiên có qua người chỗ. Vừa mới thô thô thoáng nhìn, bất quá trúc cơ thất cảnh. Hắn chính là kim đan trung kỳ, hai cái hộ vệ càng là kim đan hậu kỳ, càng là làm hảo ẩn ấp. Nang Lam sao có thể cảm thấy được bọn họ khí tức ba động? Không phải là truyền thuyết bên trong trời sinh linh thông chi người? Trời sinh linh thông, có sớm thông minh chi thái, càng có vô cùng nhạy cảm ngũ giác lục thức. Huyền chi lại viện dự cảm, tại này loại người trên người phá lệ chuẩn xác, thậm chí chuẩn xác đến làm người kiên kỵ. Đã như thế ngược lại là nói không được. Chẳng trách tại cô luân, liền có thể cảm thấy được hai cái kim sơ kỳ theo dõi cùng thăm dò, hung hăng đuổi thịt bọn họ một bà. Tựa như là cá trạch đồng dạng, chứ không lưu thu, khó có thể bị bắt được. Lý Trường Thanh không những không giận mà còn cười. Khóe môi khẽ nhếch. Hắn ngũ quan mỹ, thân từ bảo, lộng lẫy đẹp, xem nhẹ đáy mắt u và mẹo, cũng là một bộ quý công tử tiêu sái Chỗ này một lần lại như thế nào? Nếu vào này liệt dương tiểu thế giới, chỉ là chuốc cơ, tuyệt chạy không khỏi lần tiếp theo. Hắn đột nhiên ngửi được một chút hương khí, rất dễ chịu, có chút khó có thể hình dung. Hắn trong lòng có chút quái gì, thế nhưng lại lại bị không hiểu đánh tan nghi hoặc. Một chỉ hư hào hồ điệp là tại hắn đầu vai, nhưng là cho dù là hắn kim đan trung kỳ cùng hai cái thị vệ kim đan hậu kỳ niệm lực, đều không thể phát giác, thậm chí không nhìn thấy nó hình thể hình dạng. Titi lũ lũ quang huy theo hồ điệp trên người tụ hợp vào Lý Trường Thanh nội tâm nghe chi bên trong. Nãi nê thực tế tới nói so đan ruộng càng thêm quan trọng. Thân là lý gia lão tổ đích hệ huyết mạch, hắn nghê hoàn cung chi bên trong trấn áp một khối huyền diệu bia đá, chính là trấn hồn chi vật. Nhưng giờ phút này hồ điệp triệt để tại hắn nghê hoàn cung thức hại chi bên trong ngưng tụ thân hình, hư ảo thân thể ngưng thực, tràn ngập yêu dị tử. Nó nhào động cánh, màu tím vậy phấn nhào rơi xuống dưới. Đêm này bia đá đều bao trùm, dung nhập này bên trong. Mà nó thì là bay vọt đến kia hư ảo lý trưởng thanh hồn phách chi bên trong, một tia tử ý, lặng yên tiềm cảm giác đến bên cạnh kịch liệt vô cùng không gian nổ chút nhiễm phải một điểm, cơ pháp thể cũng lạc cái huyết nhục mơ hồ. tế đàn bên trên truyền trống trận, tương đương với mất đi kéo dài bảo hộ chính mình trận pháp chí lực, cho nên này lần chuyển tống nguy hiểm phi thường. Nàng thể nội linh lực đều tồn ra, hóa thành hộ thuẫn, lại bị không gian phong bạo từng tầng từng tầng suy yếu. Nàng ngẫy lòng trầmận. Nguyên lai like cái này là Lý Trừng Thanh. Bùi Tịch Hòa này đời cũng còn không như vậy nghĩ muốn một cái người chết. Nàng gãy mắt hàm chứa băng sương, nhưng lập tức nãy mắt hiện ra ý cười. Hao phí hơn phân nửa niệm lực đạo thuật, cùng nàng có đặc biệt liên hệ. Thâm ma nhập giống tốt hạ. Lý Trừng Thanh, cả ngày lẫn đêm, ma hỗn loạn. Thâm ma thuật khủng bố địa phương liền ở chỗ, nó sẽ không để cho ngươi cảm giác đến là chính mình xảy ra vấn đề. Hết thảy đều là hợp lý, hết thể Lặng Yên không một tiếng động. Sẽ bất chi bất giác để người đem hết thể xem làm bình thường trạng thái, mà không chiếm được kịp thời trừ bỏ. Lấy lý gia lão tổ thần thông thủ đoạn, khó tránh có cái gì lợi hại biện pháp có thể làm hao mòn tâm ma thuật. Nhưng Lý Trường Thanh tại này dẫn đạo hạ, hoàn toàn không sẽ phát hiện manh mối. Tâm ma thuật cực đoan ẩn nấp, tiềm ẩn tại này hồn phách chỗ sâu nhất. Dựa theo trùng ma chi bên trong ghi chép, cho dù là tiêu giao du tu sĩ cũng khó có thể phát giác, bất chi bất giác lâm vào vô biên huyễn nhập tâm ma. Bùi Hoàng nghĩ đến đây chút, liền là vô cùng phải mãi. Chỉ trách Lý Trường Thanh chính mình Nàng mới vừa có thể điều khiển tâm ma thuật, liền đục vào. Nghĩ muốn coi người khác là làm đỉnh lô đề cao tu vi. Vậy liên hảo hảo nếm thử ma niệm từ tâm, tẩu hỏa nhập ma, tu vi đều tán vị đắng. Bên người linh quang bị làm hao mòn sạch sẽ. Không gian ngược dòng sản sinh tế tiểu quan điểm, phản phất giống như tinh quang thôi sản, một chút đánh tại nàng trên người, liền trực tiếp nổ tung đại phiến huyết nục. Nàng nuốt vào mấy quả đan dược, cũng vô pháp khả thì, cắn chặt hàm răng, dựa vào nhục thân mà kháng. Cái môi nháy mắt bên trong nên tái nhợt. May mắn, đến Nhưng Ngụy Tịch Hòa cũng không dám lòng ra tâm thần, nay truyền tống trận sở thông hướng địa phương, không biết là nơi nào. Hơn nữa hoang mạc bên trên xuất hiện một tòa tế đàn, mặt trên còn khắc rõ truyền tống trận, thật là quá mức quỷ dị chút, có thể chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dù sao cũng so rơi xuống lý trường thanh tay bên trong muốn tốt hơn nhiều. Nếu không phải là này tế đàn cùng truyền tống trận, nàng cho dù có này Phượng Hoàng phi dự, cũng tuyệt đối chạy không thoát hai cái kim đan hậu kỳ đối bắt. Nhìn thấy một điểm quang lượng, nàng đột nhiên hướng này bên trong mà đi. Ngã lạc tại mặt đất bên trên, nàng từng ngụm từng ngụm thở Giờ phút này trên người có 1 phần 3 còn nhiều địa phương đều là huyết nục mơ hồ, nuốt vào đan dược tại phát huy dược lực giảm đau. Bùi Tịch Hòa nhấc lên tâm thần, hướng trung quanh đánh giá. Xung quanh là phong bế, trước mặt là một tòa cung quyết. Đáy lòng quẽ dị cảm giác càng sâu. Liệt Dương tiểu thế giới, tới phía trước nàng liền tìm đọc côn lu giảm. Tại ngàn vạn năm chi bên trong đều là bị coi như lịch luyện sở tại, mà không phải chuyển thừa chi địa. Chưa từng nghe qua kia cái tu sĩ tại này tiểu thế giới chi bên trong đắc truyền thừa tạo hóa. Này cung quyết vừa thấy liền là nào đó một đại chủng tộc thủ bút, không biết là có hay không lưu lại cái gì đồ vật. Nàng không biết này là cái gì địa phương. Đấy lòng suy nghĩ, nhẹ cắn môi dưới, xung quanh không có mặt khác địa phương có thể đi, đều là phong kín, chỉ có này cũng khuyết nhập khẩu. Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì? Hai đầu lông mày loé lên mấy phân lo lắng. Đáng chết, nàng quên một điểm, Lý Trường Thanh sở tại lý do chính là trận pháp đại tộc. Nếu là hắn sở mang theo hai cái kim đan hậu kỳ thị vệ đều vì trận pháp đại gia. Bọn họ liền có thể bắt giữ lưu lại không gian khí tức cùng với phân rõ truyền tống trận bên trên tọa độ, cho phép thời gian, liền có thể định vị nơi đây, đi tìm tới. Không thể đánh cược. Nàng hít sâu nhả, trên người pháp y còn nhiễm máu. Với thương cũ vừa vặn, liền thêm mới tổn thương, nuốt vào cuối cùng hai viên lục phần đan, tầm độ thể phách khôi phục linh lực. Không thể kéo dài nữa, nàng nhấc chân đi đến cung khuyết đại môn phía trước. Đưa tay đẩy, đem hai phiến đại môn đẩy ra. Có bụi mù bay ra. Không biết này bên trong phủ bụi bao lâu. Nàng phất tay dùng mấy phân linh lực thi triển tiểu lạc thuật, đem trước mặt cho bụi quét sạch sành xanh, xanh. Đi vào này bên trong, khép lại đại môn. Đen nhánh không gian chi bên trong, đột nhiên chốc động một chút sáng ngời. Kia là có chút ảm đạm nhăn sắc, kim, lạ như là bịt kín một lớp bụi mịt mờ bụi đất. Điểm sáng màu vàng lỏng. Tình tình điểm điểm theo hắc ám chi bên trong hiện ra tới, tụ tập thành một cái quang cầu. Rất lạ thần dị. Có người xông vào ta hình người cung. Thanh âm có chút mơ hồ, là hữu khí vô lực biểu hiện, nhưng nghe được là cái giọng nữ. Có ý tứ. Càng rõ ràng chút, ứng đương là cái tuổi trẻ cô nương thanh âm. U hống, mệnh cách cũng không tệ lắm sao, chỉ tiếc cũng muốn cùng ta giống nhau. Chết. Sinh liền đỉnh tiêm mệnh cách lại như thế nào? Có mệnh không vận, không phải liền là có vận vô mệnh. Ngược lại càng buồn cười hơn. Mệnh cách cao quý không tàn đổi, cũng không thể bảo hộ lâu dài an bình. Nàng tám chín cách, không phải cũng là vẫn lạc bầu trời chưa từng mở ra trong lòng hội nguyện. Húng chi này 69 mệnh cách, bảo bối tử nhỏ, cùng biên tập viên tỷ tỷ thương lượng, dự tính 28 hào đổi mới sẽ tăng thêm kêu cái thời điểm sẽ cấp ta hàng để cử, cầu phiếu để cử cùng người phiếu. Mua. Bạn chương xong. Chương 218, Hát Vũ. Bùi Tịnh Hòa trên người bị không gian ngược dòng phong bạo đập ra tới thương thế dần dần ngừng lại. Bấm một cái đi chân quyết, đem vết máu đều loại bỏ sạch sẽ. Nàng bước chân cẩn thận, đi tại cung khuyết trong vòng. Xung quanh vách tường bên trên đều minh châu, sắp xếp trình tề, lấy hạt châu câu liên thành họa vết tượng. Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng, đem chung quanh chiếu sang trưng. Bùi tịch hòa âm thầm tắt lữa. Này không là phàm nhân giới chi bên trong này loại bình thường Dạ Minh Châu, mà là từ ẩn chứa có cực kỳ hiếm thấy quang linh chi lực tinh quáng mài rữa mà thành. Chỉ riêng một viên trứng chim cút lớn nhỏ Minh Châu, phí tổn liền chí ít là một vạn hạ phẩm linh thạch trở lên. Càng đừng đề cập này, mỗi từng viên viên mượt mà sáng long lanh, có chừng lớn chừng cái trứng gà, lớn nhỏ đều đều. Chỉ sợ đem tường đập xuống tới, đổi lại linh thạch, liền đủ nàng mị mị tới kim đan cảnh liếm liếm môi, chế nội xuẩn xuẩn lưu luyến Đem đầu đừng đi qua, Vương trước mặt rảo bước tiến lên, lại không nói nơi đây không biết giấu cái gì nguy hiểm, nếu là xúc phạm đến cấm kỵ, coi như lớn sự tình cũng ổn. Hơn nữa phía sau vô cùng có khả năng Lý Trường Thanh đã truy kích mà tới, không thể tại nơi đây chậm trễ thời gian. Nàng một đường đi một đường xem. Đại đạo bên trên có rất nhiều phân nhánh tiểu đạo, Bùi Tịnh Hòa không để ý đến, trực chỉ này cùng khuyết trung tâm sở tại. Nghĩ muốn biết rõ ràng này bên trong rốt cuộc là cái gì địa phương, có hay không chạy trốn chi sở, nàng yêu cầu sưu tập tin tức. Mà chính giữa cung điện chi điện, tất nhiên là có khả năng nhất chứa đựng nơi đó manh mối địa phương. Nàng đi tại đường bên trên đã có một hồi Phật Dật cũng không có hung hiểm cảm bẫy cùng quỷ dị sự vật. Bùi Tịnh Hòa cắn răng, phía sau Phượng Hoàng cánh bản liền vẫn luôn không có thu hồi qua. Nàng tâm thần điều khiển, hai cánh chụp đánh lên tới, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua tại điện đường chi bên trong, nàng đang mạo hiểm, bởi vì nàng yêu cầu càng nhiều thời gian mà không thể chỉ hoãn tại hành tẩu thượng. May mà nàng lục cảm chưa từng cảnh báo. Lên đường bình an. Nàng rốt cuộc đến trung tâm sở tại. Bùi Tịnh Hòa từ không trung chậm rãi rơi xuống, chăm chú nhìn trước mắt đóng chặt điện khuyết đại môn. Hai cánh cửa phi mặt trên trại rộng hoa lệ hoa văn hình vẽ. Nàng trong lòng âm thầm phỏng đoán, nay chỉnh cái điện đường một đường mà tới khắp nơi đều là tinh xảo chi bên trong lại dẫn vô song hoa lệ hiển quý, bởi vậy có thể phỏng đoán, nay sau lương chủ nhân, nhất định là cái nào đó đại tộc chi bên trong thân phận địa vị hiển hách hạ người, mới có thể có được này dạng một tòa lộng lẫy xa hoa đến cực hạn cung quyết. Đạo không nhất định là nhân tộc, thế gian vạn linh cùng tồn tại, trừ nhân tộc, yêu thú, còn có các loại các dạng thánh thú chủng tộc. Có chút ẩn thế đại tộc, thậm chí cụ bị so nhân tộc càng cường nội tình. Nàng không có đưa tay đẩy cửa, mà là con ngón đúng ra, một đạo linh bắn ra, xung kích đại môn. Mặt trên hoa nhiên hoạt động. ánh mắt nhích, Như Lâm Hoa văn phức tạp mà hoa lệ, ngay giờ khắc tại linh lực xung kích chi hạ, cơ nhân là tựa như vận sống bình thường bắt đầu len lỏi lên tới. Ngoại quanh linh quang phát ra, Bùi Tịnh Hòa có thể cảm xúc đến này bên trong lẫn chứa lực lượng cấp độ chi cao, nhưng năm tháng ăn một hạ, này đó lực lượng đã sớm trở nên vô cùng đơn bạc. Miên Ngư ngưng tụ ra một đạo lực lượng tấm lụa hướng nàng mà tới. Thân hình bay xoáy, hai cánh đập, lực lượng tấm lụa đi sát đằng sau nàng, nhưng thủy chung có cách nào khác theo. Tại này cái truy đuổi quá trình chi bên trong nhất điểm, điểm làm hao này cận tổn lực lượng, tấm lụa trung. Hòa bay ở không trung, mắt lấp không minh. Này cổ lực lượng cấp độ, thậm chí, muốn so nàng cảm thụ qua triệu thành đường lực lượng càng cao. Này sẽ là cái gì cảnh giới? Triệu Hàm Phong hướng nàng giảng thuật qua, tiêu giao du lực lượng đủ để lưu lại thế gian, ngàn năm bất hủ, lưu cho hậu nhân cảm ngộ này bên trong chân ý, nhưng là tính là vượt qua tiêu giao du cảnh giới, này cổ lực lượng cũng bị làm hao mòn đắc không còn hình dáng. Này một tòa cung huyết, rốt cuộc bao lâu lịch sử? Theo lực lượng tấm lụa tiêu tán, này đại môn bên trên hoa văn cũng là nhanh chóng ảm đạm xuống, như là mất đi cuối cùng trống. Đã không còn vừa mới linh vận tự nhiên, trừ một cổ hoa lệ cảm giác, lại không này bí huyền diệu mịt mờ Bùi Tịch Hòa hít lồng, bay đến đại môn phía trước, đưa tay đẩy cửa. Quả nhiên, này lần lại không có sức mạnh ngăn trở, nhưng có chút trầm trọng. Bùi Tịch Hòa chấp cơ tu sĩ phát thể, cho dù không là thuần khiết thể tu, nhưng đang luyện đao thời điểm đồng dạng sẽ rèn luyện thể phách. Luyện binh đạo tu bản liền là nửa cái thể tu. Nàng sợ có nhục thân chi lực, đơn thuần tới nói, vung lên cánh tay cũng tiếp gần bạn cân đại lực. Nhưng này môn lại làm cho nàng cảm thấy trầm trọng. Bùi Tịch Hòa cắn răng nhíu mày, nén đến sắc mặt đỏ bừng, toàn lực thôi động cánh cửa, cuộc đánh mở một cái khe. Nàng lập tức xông vào, mà cánh cửa tại mất đi động lực lúc sau Hướng đương là cửa lọ so một loại cấu tạo, nhanh chóng một lần nữa đóng lại lên tới. Hai cánh cửa phi dính sát hợp lại cùng nhau, kín không kẽ hở. Lý Trường Thanh nhíu lại đầu lông mày, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, mặt dưới lại là ẩn âm u thần sắc. Hai cái kim đan hậu kỳ tu sĩ tại hắn trước người thi triển thủ đoạn. Phá toé tế đàn bên trên, vô số tế tiểu ngân quang theo hư vô chi bên trong hiện ra tới. Này là bọn họ vừa mới hợp lực ngắn ngủi giam cầm không gian, bắt được còn chưa kịp tiêu tán không gian khí tức. Tăng thêm theo tế đàn ra trận văn biểu hiện, bọn họ đã có thể xác định truyền tống trận sở thông hướng vị trí. Một thân áo đen tu sĩ hai tay hợp nhất, hai cây ngón trỏ bên trên lấp lóe tán lạc linh quang. Thủ quyết tung bay, miệng bên trong mặc niệm tâm pháp. Kề sát hai tay nháy mắt tách ra, một cái hình tròn trận bàn bị hắn phát họa mà ra, hiện ra trước người. Thủ quyết mỗi lật qua lật lại một lần, này trận bàn bên trên trận văn liền phức tạp một phân, tràn ngập huyền diệu. Mà khác một cái áo xám kim đan mi tâm niệm lực tung hành. Trận tu vô luận là linh lực còn là niệm lực, đều là cực kỳ tinh thông. Muốn pháp họa trận, lực làm chủ, linh lực làm phụ, thiếu một thứ cũng không được. Áo sam tu sĩ thao túng hạ, Những cái đó màu bạc không gian linh quang tụ hợp vào trận bàn chi bên trong, tự phát không đủ chuyển tống vị trí. Một lát, một phương màu vàng nhạt trận bàn đã thành hình. Áo đen tu sĩ dừng lại kết động hai tay, liền là hắn là Kim Đan hậu kỳ, muốn một lần nữa miêu tả như thế phức tạp trận pháp, cũng là có phần hao phí một phen khí lực cùng tinh thần. Thiếu chủ, Thành." "Rốt cuộc Thành?" Lý Trường thanh khoẻ môi dương nhẹ, đáy mắt lại mang theo mấy phân vội vàng sao động cùng nộ khí. Trọn vẹn nửa cái cách giờ, không biết buổi tịch cùng lại chạy trốn tới nơi nào. Hắn hạ người tiến vào truyền tống trận chi bên trong, linh quang bao phủ thân hình. Mà hai cái kim đan hậu kỳ tu sĩ theo sát phía sau. Bùi Tịnh Hỏa một vào này nội điện chi bên trong, liền cảm giác đến tinh thuần khủng bố hỏa linh. Thể nội Kim Diễm một sát dị động. Nàng mắt bên trong kinh hãi, lập tức thôi phát toàn bộ băng linh lực tụ hợp vào Thiên Lan lục ấn chi bên trong, kia cái cổ bên trên treo lơ lửng màu lam tinh thạch cũng lập tức phát ra hà khí, rót vào thể nội. Thiên Lan lục ấn được đến gia trì, cùng Phượng Hoàng tinh huyết cùng một chỗ trấn áp Kim Diễm. Nhưng lúc này đây tựa không là đơn bởi vì linh khí nồng đậm gia Diễm bị áp chế, không giống phía trước bình thường yên tĩnh lại, mà là bám giết không tha đánh thẳng vào lục ấn. Nhìn hướng điện trung tâm, kia là một cái lơ lửng tại không trung Hắc Vũ. Bản chương xong. Chương 219, Trường Minh Trư Y. Hắc Vũ trôi nổi tại giữa không trung, xung quanh bất luận cái gì lực lượng ngâng lên nó, thậm chí không có cảm ứng được chính nó phát ra lực lượng hay không. Tựa hồ nó bản liền nên áp đảo không, không nhiễm phàm trần. Này là cực quỷ dị, Bùi Tình Hòa ý thức đến này một điểm, lại không tâm thần nhiều làm suy nghĩ. Nàng thể nội kim diễm tại bạo động. Giờ phút này rốt cuộc rõ ràng nó muốn làm gì? Ngĩ muốn thoát nàng cơ thể bên trong. Đáng chết đồ vật. Nàng đấy lòng nội khí bốc lên. Ngày xưa đối nó tránh không kịp, nó muốn xông vào chính mình thể nội, uy hiếp nàng sinh mệnh. Hiện giờ cùng nàng bạn nguyên dây dưa, lại khó mà liên lụy, nếu là cưỡng ép tước đoạt đi ra ngoài, giời thân thể kia một khắc, không có thể nội vượng hoàng máu trượt diện chống lại, ngay khủng bố hỏa diễm nhiệt độ liền sẽ cho nàng chí mạng một kích. Liên tính miễn cưỡng sống sót tới, cũng là căn cơ tổn hao nhiều. Nó dựa vào cái gì? Ngê Hoàn cung chi bên trong ngân tự sắc cả độc dược lập tức phát ra kinh người huy số quy tắc xiển Mà đàn chi bên trong bạch kim chi trang, trời vô cực, đồng dạng là ra khủng bố đừng kia làm loạn kim diễm chấn sát mà đi. Tại này vài lần đối kháng chi bên trong, kim diễm cuối cùng vẫn là bị áp chế trở về. Chính nó tiêu hao một phen lực lượng không để cập tới, còn cấp Bùi Tình Hòa lưu lại bị thương thể phách. Nàng gãy lòng hạ cực. Nàng lại cũng bất giác đắc chính mình vào bí cảnh chi bên trong vận khí liền phá lệ tốt. Này mấy ngày kế tiếp, nàng trên người tổn thương liền không hào toàn qua. Bùi Tình Hòa lao đi khỏe môi tràn ra máu, cảm giác đến thể nội tràn ngập một cổ khô nóng chi khí. Nàng trong lúc nhất thời ớt khí khó tiêu. Giẫn khởi này kim diễm như này làm dáng, là kia Không Trung Vũ. Kia nàng ngược lại là muốn nhìn một chút cuối cùng là vật gì. Này một cái hắc vũ tất nhiên cùng kim diễm có cự đại liên lụy, cho dù là Triệu Hàm Phong tự mình ra tay cũng không từng nhận biết này theo hầu nơi phát ra. Nếu là có thể bằng vào này hắc vũ tìm hiểu nguồn gốc cha ra, nói không chừng có thể sớm đi giải quyết này trong lòng hỏa lớn. Nàng phi thân mà ra, Đập Phượng Hoàng cánh đến điện này trung tâm, rũa ra hai tay tiếp được này hắc vũ, tựa như là bình thường lông vũ đồng dạng, vào tay thậm chí không có bất luận cái gì dị thường. An tĩnh nằm tại nàng tay bên trong, nhưng là nàng rõ ràng, bảo vật tự hối có thể cùng dẫn ra kim diễm chi vận, như thế nào sẽ bình thường. Thiên hạ chi linh vật Có không ít đều có tự hối thủ đoạn. Hắc Vũ vào tay, thể nội lặp đi lặp lại quay cuồng kim diễm ngược lại là an tĩnh không thiếu. Tựa hồ nó tới gần nơi này Hắc Vũ, liền có thể trấn an tự thân. Nàng càng thêm xác định giữa hai bên chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Bùi Tĩnh Hoa linh lực bao vây lấy Hắc Vũ, dự cảm chưa từng cảnh báo. Nàng vô cùng tin tưởng chính mình lu cảm, trợ giúp này này lần lượt thoát đi nhiều ít hiện cảnh. Trời sinh linh thông chi người, có lẽ đối với tư chất không có bất luận cái gì trợ giúp, nhưng tại một số chốt thời khắc, đưa đến tác dụng không thua gì tinh thuần linh căn, hoặc là cường hàn huyết mạch. Đêm này Hắc Vũ đưa vào thể nội, nàng còn là mang theo vài phần cẩn thận cùng đề phòng, mà kia kim diễm lại triệt để yên tĩnh trở lại. Nàng bay ở không trung, đôi mắt trầm tư. Bùi Tịch Hoàng ngẩng đầu nhìn lại. Đình thượng là lộ không, không có nóc hầm sợ tại. Ngẩng lên nặng đầu mới thấp tới. Mà nàng mi tâm ba động ra màu tím niệm lực quấn vặn, từng tấc từng tấc mà đem này bên trong quét sạch sẽ. Nghiệm lực thu hồi, nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía phía trên. Như là bình thường không gian, không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ sợ cũng chỉ có chỗ này có thể đi. Nàng liên muốn điều khiển Phượng Hoàng hai cánh bay lên không trung. Nhưng đột nhiên cánh cửa truyền đến động tĩnh. Không ổn. Bùi Tịch Hòa tim đập rất nhanh, làm nàng sắc mặt tím đỏ, cảm thấy mấy phân gấp rút cùng thần trương. Hai cánh đỏ xanh hai màu sáng rõ, lập tức, nàng hướng đỉnh đầu nhảy lên mà đi. Hai đạo thân ảnh nheo mắt bên trong xông vào, hóa thành lưu quang đổi theo Bùi Tịch Hòa. Phượng Hoàng cánh tốc độ hiện giờ tại ngưng tụ ra đỏ xanh hai đạo thủy quang lúc sau, lấy tự thân thúc cơ linh lực điều khiển, cũng đủ để thoát khỏi kim đan trung kỳ. Nhưng tại hậu kỳ mắt bên trong, đặc biệt là này hai cái tiếp cận kim đan viên mãn tu sĩ mắt bên trong, còn không đủ. Bọn họ thân như lôi đình điện trì, đuổi theo Bùi Tịch thân hình. Vẹn vẹn tại mấy cái hô hấp chi gian cũng đã kéo tới gần hơn phân nửa khoảng cách. Lý Trường Thanh đứng tại đại điện chi bên trong, ánh mắt sinh ra mấy phân ý cười. Cuối cùng là không phụ hắn xé ba chương ngũ phẩm đi nhanh huyền phụ, một đường đuổi tới này bên trong, đem thời gian lợi dụng đến thực hạn. Cuối cùng là đối kịp. Hắn mắt bên trong ý cười tùy ý, bụi tinh hỏa, cường phí ngươi tâm cơ xảo trá, trời sinh linh thông, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng trốn không thoát. Bùi Tinh Hỏa cảm thấy hai đạo thân hình tại nhanh chóng tới gần. Màn này trên đường chân trời, bên người đều là bạch quang chói mắt, như là một điều hướng thượng hang ngầm đạo nhất bản, không có cuối cùng. Nàng gái lòng cấp ý lang tràn, nhưng lại chưa che đậy lý trí. Long bàn tay dùng linh lực cắt xé mở vết máu, tinh huyết hóa thành huyết vụ bao quạ hai cánh, lập tức tốc độ tăng trưởng, có thể miễn cưỡng cùng hai cái kim đan hậu kỳ ngang hàng. Nhưng nàng tinh huyết cũng không là vô cùng vô tận, dùng một điểm thiếu một điểm. Tu sĩ tinh huyết vô cùng quan trọng, chính là này thân thể nguyên khí tinh túy. Sắc mặt trắng bệnh, nàng cảm thấy một chút u ám, lấy niệm lực kích thích đại não, duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. Phía sau hai cái tu sĩ xem chính mình lấy kim đan chi cảnh truy kích một cái chút cơ lữ tu đều muốn chưa đạt thủ. Cho dù là biết được nàng không đơn giản, thế nhưng tâm sinh mấy phần thất bại tức giận. Vô số đạo cường hành linh lực tấm lửa tung hoành, hướng đuổi Tịch Hỏa phi hành thân hình đập mạnh đi. Bùi Tịch Hỏa chụp động phi dự, tả hữu đạo ngược thân hình, miễn cưỡng tránh đi mỗi một đạo đũ để đem nàng đập thành trọng thương công kích. Nàng gãy lòng quyết tâm. Lê Hoàn cung bên trong nói hơi lộc lòng. Vô số linh khí bị dẫn dắt mà tới. Nàng gái bên trong cầm trường minh châm, cây châm nhọn bên trên nở rộ kịch liệt linh quang. Này cung điện bên trong hỏa linh khí phá lệ đấy, tràn đầy, cơ Tại như vậy hoàn hạ, sở bị nhiều lần đến nay nhiều nhất. Màu hồng cổ sáng đột nhiên công kích mà xuống, cổ sáng mặt ngoài quanh quần dây dưa rất nhiều hoa đảo cánh, tươi sống chân thực, ngào ngạt nát hương. Áo đen tu sĩ kịp thời né tránh, mà áo sáng tu sĩ siêu tập không gian khí tức thời điểm hao phí quá nhiều niệm lực, giờ phút này đầu nào u ám, lực có không bắt, không kịp thời phản ứng lại đây. Lập tức, trừ đầu, bên trái nửa người bị màu hồng cổ sáng sở đánh xuyên qua. A! Cho dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng bị này lực lượng mang đến đau khổ hành hạ hô lên. Màu hồng kiều độn, cánh hoa mềm mại, nhưng tản ra một cổ tan dã hết thảy uy lực. Này nháy mắt bên trong, liền nhanh chóng tan dã hắn không có vào cổ sáng được người. Huyết nục hóa thành huy quang tán đi. Này là pháp khí chi huy, cho dù Bùi Tịch Hoa chỉ có thể miễn cưỡng thôi động này một hai phần 10 uy lực, lại đem hắn nửa người cấp tốc làm hao mòn sinh cơ. Này tu sĩ nhưng không bỏ cả Đỏ Vương yêu thú máu thân. Hắn nghĩ muốn trốn, nhưng cổ sáng gắt gao chói buộc, rất nhanh, huyết nục tiêu tán, chỉ còn lại có bộ cốt. Kim Đan tu sĩ sinh mệnh cấp độ đã sớm tại Tam Cửu Thiên Lôi Hạ hoàn thành này bọn. Huyết nục là bảo dược, xương cốt như bạch Giờ phút này kia cốt nhưng cũng tại nhanh chóng tiêu tán. Tu sĩ mắt bên trong hiện lên quyết ý, tay phải làm lưới Trán đứt bên trái còn sót lại, diệt cổ sáng đối mặt khác bên phải thân thể liên lụy. Kim Đan tu sĩ sinh mệnh lực khủng bố đến mức nhất định, liền tính là chạm nửa người, hắn vẫn như cũ chưa chết. Chỉ là khí tức giảm lớn, bản nguyên bị hung hăng làm tổn thương. Kim Đan tu sĩ có thể sống 800 năm, hiện giờ hắn có thể sống 500 năm đều quá sức. Thiện nhân, là hắn tê tâm liệt phế dịch lão. Mềm lòng thần a, phù hộ ta hôm nay buổi chiều khảo thí khảo toán sẽ, mong hoàn toàn đúng đi. Bạn chương xong. Chương 220, Thanh Phong Cương. Mà lấy Kim hậu kỳ tu sĩ tâm tính, cũng có có thể không điên cuồng. Hiện giờ hắn tuổi tác đã sớm 300 nhiều, nhanh 400 tuổi. Tại này một Sát Na, không chỉ có là còn sót lại một nửa nhục thân chuyển đến kịch liệt đau khổ, còn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình sinh mệnh lực suy bại cùng khô kiệt. Hắn mới vừa tiến vào Kim Đan hậu kỳ bất quá mấy năm, nghĩ muốn phá đan thành anh, tái tạo thân thể, tại trăm năm bên trong tuyệt không khả năng. Không cách nào đột phá đến nguyên anh cảnh giới kéo dài thoa nguyên, hắn chỉ còn lại mấy chục năm nhưng sống. Đáy lòng hạ cực, thậm chí quên lý Trường Thanh còn hơn người sống mệnh lệnh. Mộ lượng toàn bộ hóa thành đạo pháp chí lực, đậm, thành trường thương, Tốc độ cực nhanh, sát kia liền phải đuổi tới nàng thân hình. Một cổ tử vong nguy hiểm cảm giác phun lên đủ tịch hỏa trái tim. Nay đạo pháp chi lực ngưng kết ra trường thương, chính là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đem hết toàn lực phát ra, nàng không chặn được tới. Nàng cắn răng, phía sau minh nguyệt di động, thanh huyền hạo nguyệt chi quang tán ra thần bí lực lượng, nghĩ muốn đem giam cầm trở ngại. Nhưng là không được. Cự đại cảnh giới áp chế làm trường thương trực tiếp xuyên thủng tầng tầng ánh trăng. Chút nào không bị ngăn trở. Phà ngược lại để làm ra máu. Vô lực, tuyệt vọng. Đột nhiên Nàng gái cổ bên trên màu lam tinh thạch giật giật, lập tức bắn ra một tia màu xanh quang huy. Nàng bị này đột nhiên biến hóa sợ kinh, nhưng kinh ngạc rất nhanh hóa thành tuyệt sự phùng sinh cuồng hỉ. Tia màu xanh quang huy hóa thành một đạo đao cương mà đi. Này đao cương phân ngoại nhìn qua mắt, chính là Triệu Thanh Đường sở chuyên thuộc luyện thành phong đao quyết. Đón do thấy giải, chỉ một tức chi gian, hóa thành uyển như nguyệt luân quang hồ, tản ra không vật không chạm nhuệ khí cùng sắc bén. Trực tiếp bổ ra vàng thương, bay hai người tại, có phần có đánh đâu đó Mà hai cái kim đan hậu kỳ sĩ, một cái dùng cuối cùng lực lượng phát ra giết chết một triệu. Giờ phút này thoát lực, bản liền thân hình có chút không ổn định, như thế nào tránh đắc mở. Mà khác một cái thì là kiệt lực dễ rủa, nhưng quanh thân khí cơ đều đã bị này đao cương đều phong tỏa. Không, là chặt đứt. Đao cương chưa đến, đao khí tới trước, đem hắn quanh thân không gian đều lấy đao khí chặt đứt xoắn nát, không có thể di động. Thủ đoạn thật là lợi hại, như vậy lực lượng tuyệt đối đã vượt qua sơ văn đạo. Tại Dương Thiên hạ phía trên, hắn như là xem đến một tôn đao đạo đại năng hời hợt ra một đao, đem trước người hết thảy bộ ra. Nhưng này nữ tu không là xuất thân phàm tục, càng chưa từng tại Côn Luân Lệ được danh sư sao? Vì sao sau lưng sẽ đứng này dạng một tôn tồn tại? Lý Trường Thanh hại ta. Hắn ấy lòng không không oán hận. Vô luận là Lý Hiên còn là hắn, hiện giờ tử cảnh đều là bại này cái phế vật thiếu chủ bạn tặng. Đao cương tới gần, làm hắn cảm giác đến thân thể tựa hồ đã bị cắt nứt, một phân thành hai không chân thực cảm giác. Kim Đan tu sĩ nhục thân cũng bị tùy ý đao khí cắt, tựa như thiên đao vạn quả đau khổ. Mà bên người Lý Hiên càng sâu, hắn còn lại nửa người bạn liền đang chảy máu, giờ phút này hỗn náo, da thịt bên trên toàn bộ đều bị màu xanh đao khí sở giáo sắt tỏa, vấy ra nơi vết máu. Tại đao cương tiếp cận hạ, Uy áp từng bước một làm sâu sắc, càng khiến người ta cảm giác được này loại sợ hãi. Hưu một tiếng, hai người thân thể bị chặn ngang cắt đứt. Và ảnh là màu bắn tung tóe. Thậm chí liền nghe Hoàn cung bên trong hồn phách lưu lại đều bị một đao chém giết. Mũi xanh đao cương hướng cùng tại bọn họ phía sau Lý trưởng thanh mà tới. Hắn rõ ràng Kim đang trung kỳ, nhưng lại không có chút nào kinh hoàng. Mắt bên trong quần quật áp ý cùng cối mù. Vô dụng phế vật. Đao cương vắt thân, hắn lại mắt bên trong lạnh nhạt. Lúc thì trắng vầng sáng màu vàng lóng lập tức tại xung quanh người hắn mở ra. Này quang hoàn cùng thanh phong đao kiếm phát ra kịch liệt va chạm. Bạch Kim Quang Hoàn chi bên trong bắn ra từng nét bự chú lưu quang cùng đao cương lẫn nhau mãnh liệt. Bùi Tịch Hòa còn tại hướng thượng bay, nhưng con mắt vẫn luôn chăm chú nhìn mà dưới. Nàng đột nhiên cùng Lý Trường Thanh đối thượng liếc mắt một cái. Bọn họ hai người mắt bên trong đều là hàn liệt thấu xương, sắc ý băng lánh. Trang ngập hắc ý cùng sắc cơ. Lý Trường Thanh khẽ môi mâng lên khinh miệt ý cười. Chỉ là ti tiện nữ tu, còn nghĩ lật trời đối hắn nổi sát tâm. Hắn liền tính đứng tại cái này khiến nàng đánh, lao tổ gia chỉ hai đạo hộ thân bí lực hiện giờ còn chữa lại một đạo. Thêm thêm hắn các loại pháp bảo bị thuận. Thật đối thượng, cho dù không hai tôn Kim hậu kỳ. Hắn cũng có thể tùy tiện bắt giết bụi tịch hỏa. Nàng nơi nào đến lá gan. Bụi tịch hỏa quay đầu chỗ khác, không lại xem hắn. Toàn tâm toàn ý hướng trên không bay. Dựa vào Phượng Hoàng Phi Dực gia trì, phi hành tốc độ nhanh hơn lý trưởng thanh thượng 3 phần. Cho nên tạm thời, nàng là an toàn. Nàng trong lòng giờ phút này tràn ngập đối Triệu Thanh Đường ý cảm kích. Không nghĩ đến này dạng cậu thả người, tại vì nàng luyện chế lạnh tụy âm khí thời điểm, hướng này bên trong phong chính mình đao cương, chỉ có bụi tịch Hòa thật chính diện đối bờ sống còn thời điểm, liền sẽ đi địch. Sợ là liền nguyên anh tu Sít đều giáp đến. Nếu không vừa mới không thật vẫn lạc, cũng ném rơi nửa cái mạng. Lý Trường Thành kinh dị tại nàng tốc độ, tự xem xét đội không tìm nàng, rứt khoát liền không đổi. Hắn lòng bàn tay sinh sinh toát ra hắc khí, ngưng kết một viên hắc châu, lập tức lơ lửng, tại hắn trước người nở lớn mấy phần. Xung quanh bụi tịch hòa lưu lại khí tức bị nhanh chóng thu thập hấp thu. Hắn mi tâm hiện ra một viên hắc ấn. Này hơn 2 năm qua, hắn cho rằng không có cách nào khác để cao linh căn, thỏa mãn tu luyện kia bộ bí pháp cấm tư cách, liền sửa tu luyện điện, hành nước cờ hiểm, cũng coi là cái gì cũng có thể thử khi vọng. Không nghĩ đến lúc này có đất võ. Không kia hai người Lý Trường Thanh cũng sẽ không cần cố kỵ bị phát hiện tu tập công thuật. Hắn đầu ngón tay kéo nhẹ một tia ngưng thực khí tức, ngón trỏ bên trên toát ra yếu ớt hắc quang. Âm linh bí pháp, ám ta Trường U, cấm. Bùi Tịnh Hòa chính tại đi nhanh, nàng cảm giác đến, liền nhanh muốn cuối cùng sở tại. Đột nhiên quanh thân toát ra một đám màu đen phù văn. Một sát na chi gian, nàng cảm giác đến không khí ngưng kết, không gian phong tỏa. Như thế chi hạ, đại phiến hắc ám u quang vậy xuống, lập tức đem này phiến không gian hóa thành tấm bay thân hình lập tức rơi xuống, vô luận là tự thân linh lực ngự không còn là phượng hoàng cánh đều không thể có hiệu quả. Bùi Tịnh Hòa đôi mắt tính mịch. Lý Trường Thanh, thế mà tu tập Ma Kinh. Bùi tịch Hòa không có tu luyện tới đạo tâm chủng ma thứ hai cảnh diễn sinh ra ma lực, nhưng ma đã tại thân, nàng đối với ma lực lại mẫn cảm bất quá. Cho dù Lý Trường Thanh có sợ che lấp, cũng bị nàng phát giác. Hơn nữa này lực lượng chi bên trong có mấy phân quái dị tà khí, không là đơn thuần ma lực, càng giống là tà tu. Tại giữa không chung chi bên trong mất đi không chế, nhưng nàng cũng không có bối rối. Lê Hoàn cung bên trong niệm lực bộc phát. Màu tím niệm lực tại giữa không trung di động, kinh diễm phi thường. Vô số tinh tử hồ điệp nhẹ nhàng ngày mưa sẽ rách hắc quang, tựa như xé mở vải vóc bình thường, giác hút lập tức đem hắc quang sở ngưng kết lực lượng đều hấp thu. Mặc kệ hắn này lực lượng bên trong kẹp lấy cái gì tà khí, chúng ma đều có thể tùy tiện đem luyện hóa thành tinh khiết linh khí trả lại nàng. Cấm bay bị phá, từ trong ra ngoài phản vệ, Lý Trường Thanh phun ra đại khẩu máu tươi. Hắn vô cùng kinh ngạc xem đỉnh đầu bên trên. Bùi Tinh Hòa một lần nữa chấp động chu hồng hai cánh, nhảy lên mà đi, hẳn là là đi đến cuối con đường, tan biến tại hắn trước mắt. Đáng chết. Hôm nay buổi chiều khảo thí, ta mới nhớ tới, mới vừa gọi xong một chương, còn có một chương khả năng chưa mai hoặc giả buổi chiều phát, bạn xong. Chương 221, Thiên Âm Linh Khí. Lý Trường Thanh mắt bên trong ám sắc không minh. Vì cái gì? Hắn cho dù là cảnh giới lại hư, cũng là chân chính kim đan trung kỳ. Thi triển càng là hắn ám chủ bài, này Ma Kinh cho dù tại Ma Tu chi bên trong đều là cấm kỵ tà pháp. Bùi Tịch Hòa kia nghiệm lực sát thực không tầm thường, có trường kim đan sơ kỳ. Nhưng vì sao có thể dễ dàng như vậy phá vỡ hắn ám điện cấm thuật? Hắn tự nhiên đoán không được Bùi Tịch Hòa người mang vô thượng Ma Kinh, đối hắn vốn là có một loại thiên nhiên áp chế. Mà Bùi Hòa càng quá đỉnh đầu bên trên thuần trắng màn trời, lập tức bị không gian chi lực bá quải. Nàng đấy lòng dâng lên tới mấy phân sảng khoái. Đạo tâm trùng ma chính là Lam a đạo Tam đại thánh điện chí nhất, chỉ có nhất ma đồ cùng 33 thiên ma ghi chép có thể cùng chi phân cao thấp. Cho dù Lý Trường Thanh tu vi áp chế lại như thế nào, lựa chọn lấy ma lực giam cầm nàng, liền chú định bị khắc chế. Mà trước mắt lại lần nữa hiện ra cảnh tượng, sáng sủa trời nắng, mang theo vài phần khô nóng chi khí, chính là liệt dương tiểu thế giới bình thường cảnh tượng, nàng rốt cuộc một lần nữa về tới mặt đất bên trên. Phía trước vì thoát khỏi hai cái kim đan hậu kỳ đối bắt, hao phí không thiếu tinh huyết, giờ phút này nàng sắc mặt trắng bệ một phiến. Phi sử dụng thời hạn cũng nhanh một tới, phía sau tổ thành cánh chim phủ đạm không ánh sáng chỉ sợ qua không được nửa canh giờ liền muốn tán loạn. Bùi Tịch Hòa cái cổ bên trên màu lam tinh thạch lại là đột nhiên phát sáng lên. Nàng ánh mắt nhắm lại, cư nhiên là đến Thiên Âm Mã Não gần đây. Một đạo lam quang bắn ra, Bùi Tịch Hòa theo sát phía sau. Lý Trường Thanh tốc độ không bằng Phượng Hoàng Thần Thông, hiện giờ bị nàng đảo thoát, nghĩ muốn lại lần nữa lùng bắt cũng không là một cái dễ dàng sự tình. Nắm chắc này cái không đương, trước đem Thiên Âm Mã Não cầm tới tay. Thân hình hướng về một phương hướng bạn tới, rất nhanh liền lại khó mà xem thấy. Đại khái lại qua 30 cái hô hấp, Lý Trường thân mới từ tại chỗ xuất hiện. Hắn sắc mặt giết lạnh ém ngũ hảo một cái Bùi Tịch hòa. Rõ ràng xuất thân ti tiện, như thế nào sẽ có như vậy nhiều thủ đoạn. Hắn cổ tay bên trên, một chỉ tế tiểu hắc xá toát ra đầu, màu đỏ tươi thụ đồng phân ngoại khí huyết người. Thôn "Thiên." Theo hắn nhẹ giọng vang lên, tiểu xà lập tức theo ống tay áo chi bên trong sống tới, thân hình tăng vọt, lấy đầu dẫn nâng hắn thân thể. Yêu thú nhưng phàm có bất phàm huyết mạch, bản tính kiêu ngạo bất khuất, cho dù là lý ra lão tổ thi triển thủ đoạn đều không thể sắp tới triệt để thuần phục. Cuối cùng chỉ có thể tìm này có chút mỏng manh thôn thiên mãng mạch hắc từ nhỏ bồ dưỡng, mới cùng Lý Trường Thanh đạt thành khế Nay một cái hắc mãng cũng là kim đan hậu kỳ yếu thú. Thân hình tại sa mạc bãi bên trên du động, thân thể khổng lồ lại là tốc độ cực nhanh, khó có thể bắt giữ thân hình chuyển rời. Lý Trường Thanh nhìn hất mãng, mắt bên trong nhưng cũng không có kiêu ngạo chi sắc. Này là Lý gia lão tổ yêu quý hắn bằng chứng, nhưng là ai nào biết, này thế giới thượng không có lấy không linh thạch. Hết thảy tất cả đều tại âm thầm công khai đi giá. Hắn không cam tâm, những cái đó thiên tài tự hội sinh ra liền có thể có được hết thảy, mà hắn chỉ có thể dựa vào lão tổ thiên vị mới có được hôm nay hết thảy. Này cuối cùng mấy tháng, nếu là không có thể đột phá đến kim hậu kỳ, vạn sự đều yên. Bùi Tịch này khó tìm chín tốc linh căn, hắn thế tại nhất định phải Bùi Tịch Hòa một đường mà đi, rốt cuộc hất ra lý trưởng thanh. Nàng đã ra hoang mạc phạm vi, nếu là đoán không lầm, nơi đây chính là song dương ngai. Dương nàng đi vào một đạo tiểu đạo, không khí bên trong táo khí tại thông thả yếu ớt, càng hướng xuống, càng là ám trầm không ánh sáng, thẳng đến không khí bên trong mang theo mấy phần mát mẹ chi ý của bên trên kia mai tinh thạch làm quang chậm dãi nồng nặc lên. Này là bởi vì xung quanh hàn băng âm khí bị nó hấp thu. Chính tượng trưng cho khoảng cách thiên âm mã náo càng ngày càng gần, nhưng là trước mắt không có đường. Nơi đây là ngọn núi bên trong vách đá, tế tiểu trong khe đá. Bùi Tịch ẩn thân này bên trong, không có cấp mở rộng nơi đây. Nàng rượi vào vết đá, có mấy phần hàn lương âm khí chuyển vào thể nội. Nghiệp lực chậm rãi dò xét mà đi, cảm giác chi bên trong có một đạo cực kỳ âm khí nồng đậm ngưng kết. Nàng cơ thể bên trong lại là khế động. Thanh Huyền Hạo Nguyệt không nhận không địa hiện ra tới, tại nàng phía sau 8 tháng sau quang. Đầu lông mày khẽ nhíu, nhưng lại chợt giãn ra. Nguyệt cùng nhật tương đối, là âm một mặt, chính vừa hợp nơi đây nồng đậm âm khí. Cho nên Thanh Huyền Hạo Nguyệt không kịp chờ đợi, không tự điều khiển đầu hấp thu lên tới này đó âm khí, tầm bản, bản liền đem hóa vào chính mình bản nguyên. Cho nên giờ phút này, tình khiết lực lượng đi qua Hạo Nguyệt hấp thu, bị trả lại đến nàng cơ thể bên trong. Nguyên bản thể nội thương tích rất nặng, giờ phút này lại là thoải mái cực. Băng lạnh lạnh cảm giác càn quét chỉnh cái càn quan, đem đau đớn biến mất. Phía trước nuốt hai viên lục phẩm chữa thương đan, giờ phút này cũng tại phát huy công hiệu, khép lại miệng vết thương. Một lát, nàng lòng bàn tay ngưng kết ra tới linh lực màu trắng. Kim chi linh lực lập tức hướng vách đá càn quét mà đi, nhấp điểm điểm làm hao mòn đá, hướng bên trong kéo mà đi. Mà ý thanh Huyền trắng trắng quyết, theo tràn âm khí hấp thu ại không ngừng mà bổ túc viên mãn, thực chậm chạp, nhưng cũng không thể coi nhẹ. Nguyên bản đạt được nó thời điểm, không chọn vẹn bộ phận rất lớn, giờ phút này lại là đã có một phần 4 trang tròn tà hữu. Một cái phủ văn thần bí tại mặt ngoài ngưng kết, màu xanh tiến chút, màu trắng càng thánh khiết tinh khiết mấy phần. Xem tới đây nguyệt triệt để trưởng thành, sẽ hóa thành một vòng màu trắng trăng tròn, tựa như là chân trời thật nguyệt bình thường. Mà âm khí bị không ngừng chất xuất áp xúc, cuốn quanh tại nguyệt vòng bên trên. Mặt trời sẽ sản sinh chí dương chi khí, mặt trăng sẽ sản sinh chí chi khí. Nan mắt bên trong lên một chút tư, có lẽ Thanh theo không giống như vậy đơn giản. Đột nhiên nghĩ khởi thần ẩn cảnh chi bên trong gặp qua kia cái thần bí cựu vị yêu hồ, đã từng nói thiên nguyên hai chữ. Sau tới nhiều lần tra tìm lúc sau cũng chưa từng phát hiện, mới để qua một bên không để ý mà đột nhiên, bên người đạo đời tiến triển đánh gẫm nàng suy nghĩ. Bùi Tịch Hòa kim chi linh lực có phần thuần, có mấy phần kim quang khí linh vận, lại lẫn vào đạo khí cùng đạo ý vỡ nát vết đá, tràn ra hòn đá bột phấn. Mài cho đến lộ ra mấy phân không giống nhau cứng rắn chi vật tới. Bạch Ngọc bình thường cơ thể tinh thạch, tại kim linh lực xuống cũng kiên hồi lâu chưa từng hư hao. Bùi Tịch kim linh, lòng bàn tay gián vào, một cổ tinh thuần linh khí liền dụ nhập thể bên trong, không thông qua tín liên hóa thành linh lực. Thiên Dương Ngọc Mạch chi bên trong sinh sôi Thiên Dương Tủy Ngọc, mà tới đối đầu Thiên Âm Mã Não, cũng theo Thiên Âm Ngọc bên trong sinh. Chỉ là Thiên Âm Ngọc không cách nào tại này Liệt Dương thế giới chi bên trong hình thành quán mạch, chỉ có cực ít giải. Tạo thành càng yêu cầu Liệt Dương đảo ngược, trải qua mạn dài thời gian thành hình. Khả năng chỉnh cái tiểu thế giới, thêm lên tới đều không vượt qua được một tay chi sổ, cho nên hiếm có người biết này tồn tại. Bị hấp thu Thiên Âm Ngọc tự phát liền hóa thành màu sáng mảnh đa tàn mát. Hoa lòng bàn tay lại lần nữa kim linh lên, một bên hấp thu Âm Ngọc khí, một bên cắt đá, bên trong chôn sâu được vào. Theo linh lực tu nạp, nàng thương thế phi tốc khỏi hẳn, thậm chí rượi vào này rồi rảo vô cùng thiên âm linh khí, hồi lâu không động cảnh giới xuất hiện buông lóng dấu hiệu. Hướng trúc cơ bắt cảnh rảo bước tiến lên. Ôn tập thi cuối kỳ quan trọng, 21 hảo xin phép nghỉ, đổi mới hủy bỏ, 22 hào khôi phục bình thường đổi mới. Bản chương xong. Chương 222, đạo nhất chân quân. Bùi Tịnh Hòa thể nội kinh lạc, nguyên bản bởi vì lúc trước bị thương đứt gãy không thiếu. Nay giờ khắp tại hạ khôi phục. Một lần nữa tụ thượng kinh lạc trở nên càng thêm âm ngọc lạc cùng thiên dương ngọc vật, ẩn chứa lệ tinh thuần. Bất tri bất giác chỉ gian, cũng đã trợ giúp nàng xông mở chốc cơ bắt cảnh một đạo lỗ hổng nhỏ. Hơn nữa nàng thể nội tiên lan lục gần được đến âm khí gia chỉ, giờ phút này phân ngoại ổn cố. Nếu là không sinh ra biến cố, có thể trèo chống 7, 8 năm bộ dáng. Thiên âm ngọc thượng còn có như thế công hiệu. Chẳng trách Triệu Hàm Phong tiền bối nói thiên âm mã nào có thể giúp trấn áp kim diễm mấy trăm năm. Nàng ấy lòng càng là đối với này thiên âm mã nào sinh ra thế tại nhất định phải nghi pháp. Nhưng muốn phá cảnh cảm giác khí thế hung hùng, nhắm. Vận chuyển công pháp, lấy dũng nhập thể bên trong tinh thuần khí vị dẫn dắt. Linh khí hóa thành tinh thuần linh lực rót vào đan điền trì bên trong linh hư. Nguyên bản bảy đạo tám màu bậc thềm ngọc thiểm ánh sáng rực rỡ. Không biết qua bao lâu, Bùi Tịch Hỏa cảm giác như là vẹn vẹn một hồi, linh cơ chi bên trong liền chuyển đến dị động. Thu nạp đầy đủ linh lực, đạt tới báo hỏa. Một tia hào quang tử trong đó vọt dậy ra. Đạo thứ tám bậc thềm ngọc vừa mới diễn sinh ra tới, tám màu chi sắc còn không đủ lộng lẫm, nhưng thiên âm linh lực tiếp theo thượng, hợp vào này bên trong. Bậc thềm ngọc dần dần trong suốt, từ tối sáng. Đại bát vi vững chắc xuống. sở có thể chứa đựng linh khí cũng là nháy mắt bên trong tăng vọt mấy lần. Cửa nhận khởi thiên âm linh lực rót vào, càng phát nhẹ nhõm. Bùi Tịnh Hoa lòng bàn tay kim linh lực khai cương thác thổ, phi tốc hướng hang đá bên trong đạo tới. Hóa thành cho bụi thiên âm ngọc lạc tại dưới chân, trở ngại không được nàng thâm nhập. Bất tri bất giác chi gian, trừ lòng bàn tay linh quang, lại không nhìn thấy nửa phần sáng ngời. Mà mới vừa vừa lộ ra tới thiên âm ngọc cũng là bị thu nạm sạch sẽ, nhưng lại hướng bên trong đạo sâu, nhất định có thể tìm được khối thứ hai thiên âm ngọc. Như vậy tu vi tại tăng vọt cảm giác thực sự là quá làm cho người mê say. Trương Hoa dại quyết băng hỏa linh khí tương háo, nhưng là tam linh bản thân liền mang theo tệ đoàn. Phá cảnh linh lực cùng đột phá độ khó so chi bình thường đơn linh căn cùng song linh căn nhiều thượng rất nhiều. Nàng đột phá thất cảnh thời điểm chọn vẹn góc nhạc tiếp cận nửa năm linh khí mới xong mở bình cảnh. Trong suất màu mực con ngươi bên trong có ánh sáng sáng tỏ chớp động. Phá cảnh làm nàng thần thanh khí sảng, vài lần kịch đấu xuống tới ám thương toàn bộ khép lại, chỉnh cá nhân trạng thái đều khôi phục lại tốt nhất. Nhiều ra tới 8 màu bập thềm ngọc làm nàng linh lực lại lần nữa hùng hồn nhanh muốn hơn một nửa. Bập thềm hóa ra cự cho theo thân thể nội bên Mỗi màu, nội tình càng kết ra một đạo bập thềm ngọc, đến trợ liền sẽ Dựa vào đạo tâm trùng ma nàng mới hoàn thành theo thất thải đến 8 màu nhạy võng. Hiện giờ vượt qua băng hỏa chi khốn, cho dù là Tam Linh căn, cũng đã chân chính tính được là thiên tài đứng đầu. Nàng đột phá thời điểm khuyết tán đi không thiếu linh khí khí lãng, giờ phút này bị đều thu hồi thể nội. Trong lòng đối kia thiên âm mãnh nào hướng tới không để cho nàng nghĩ lại nhiều hao phí thời gian. Mạch liệt kim linh lực tại nàng bên người di động xoay quanh, lập tức bay bắn đi ra, hóa thành ba đạo kim nhận, lấy một loại khó có thể dùng mắt thường bắt giữ tốc độ bay xoáy. Hướng kia vách cắt, ra ra tới tinh bị cơ thể bên ngoài ngăn Trung quanh em khí càng phát sâu nặng, thanh huyền hạ nguyệt trắng muốt chi sắc cũng càng phát nồng đậm. Rốt cuộc, muốn tới. Nàng gái cầm thượng trước mắt băng màu trắng cối ngọc, một cổ zết lạnh thể phách băng lánh chi ý tràn ngập tại cảm quan chi bên trong. Bùi Tịch Hoa toàn lực linh lực một quyển, này mới miễn cưỡng đột phá này hàn khí phong tỏa. Như vậy linh vật, liền là dương thiên hạ trở lên tu sĩ dùng tới tu luyện, đều là quý hiếm cơ bảo, huống chi là nàng một cái trúc cơ. Cho dù là thật có thể hấp thu, cũng là bị này nó no bạo hạ trạng. Phong tự nhiên suy nghĩ chu toàn, truyền cho nàng một môn pháp quyết. có thể hấp thu thiên âm mã não chi lực, tụ hợp vào thiên lan chất để chấn áp kiếm diễm. Bùi Tịch Hòa thoát khỏi hàn khí phong tỏa, nháy mắt bên trong liền thôi động triệu hàm phong truyền cho nàng đạo quyết. Minh Minh Huy Hoàng, Linh Sinh Trọng Giấu, Đạo Pháp 3000, Khiếu Luyện Thật Một. Lập tức, dũng vào nàng thể nội hàn khí đều bị pháp quyết khiến động, hướng Thiên Lan Lục Ấn tụ tập mà đi. Màu lam nhạt 6 cái ấn ký giờ phút này nhanh chóng biến thành màu xanh đậm. Bùi Tịch Hòa cảm giác đến rất lạnh, nhíu nắp một cái. Tại này loại cực chi bên trong, trong lòng lại là dâng lên thoải mái 200 năm, cái này có đỡ 200 năm trở lên, đầy đủ nàng lên tới Đan, thành tựu này Kim Linh Ngày xưa Đào Hoa lão tổ 60 cái đan, miễn cưỡng tính đắc tới thiên tư thượng thừa, nhưng là nàng tại tìm đường sống trong chỗ chết, ngưng kết thiên mục linh căn, trăm tuổi kết anh. Lại tại ngắn ngủi trăm năm chi gian thành tựu hóa thần tôn thượng chi vị. Chính mình dựa vào cái gì không thể? Nàng mắt bên trong đốt lên tới mấy giới hà nhìn, xung kích hóa thần, thành tựu dương thiên hạ. Liên chính như này cái cảnh giới tên bình thường. Tu sĩ đằng trước cảnh giới đều là vượt qua trọng sơn, mà thâm nhập quan sát này cảnh, mới là tu hành hơn trăm tái, một chiều danh dương thiên hạ. Kia bản cảnh giới, liền tính lý ra, cũng muốn ước lượng một hai kim quang, ngươi đây là muốn đem đạo môn cũng liên lụy vào. Hàn Sùng Chi lạnh hai trỏ mắt, đáy mắt lại đầy là kiên kị. Kim Quang Chân Quân sư nàng kia căn quải trợng, sắc mặt mang cười, đáy mắt mang theo vài phần âm hàn. Bản Chân Quân chỉ là hiếu kỳ cực, vì cái gì này Hi Hữu Liêm thấy Thiên Dương ngọ ngập mạch, các ngươi côn luân một tìm một cái chuẩn đâu? Nay mới liên tưởng đến các ngươi tuyển cơ lão tổ tu luyện công pháp, có thể dự đoán Chí Dương chi lực sở tại. Mà nàng bên cạnh có một cái cùng làm thật quân lão giả. Xem đi lên tóc hoa dâm, vô là làn da còn là tinh khí thần đều cùng bình thường năm 60 lão đầu không khác. Nhưng là mi một viên ký, phân gia Chính là đạo môn đạo nhất chân quân. Hắn mở miệng cười, tựa hồ mang theo vài phần chân thành cùng đùa hỏa. "Lưu Vân, đã ngươi cô luôn có như thế thủ đoạn, người ta cùng nhau trông coi, chẳng lẽ không phải càng tốt? Sao phải che giấu?" Hàn Sùng Chi sắc mặt đen trầm. Hào thực, cùng nhau trông coi. Hai cái nguyên anh chân quân liên thủ đem hắn vây tại nơi đây, đây chính là bọn họ hỗ trợ lẫn nhau. Đại gia đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tu vi không sai biệt nhiều, cho dù có chiến lực càng mạnh người, cũng làm không được xóa bỏ đối phương, đây cũng là phía trước hắn vì cái gì sẽ thả kim qua một ngựa. Thật đem nàng mức cấp, chính mình cũng phải bỏ đi nửa cái mạng." Nhưng nếu là hai chọn một, kia cục diện lập tức liền bất động. Nhìn Hàn Sùng Chi không mở miệng, Kim Quang Chân Quân ha ha ha cười to lên tới. "Ta lão bà tử biết ngươi này lao Đông Tây ngạo khí, kia liền lại làm qua một trận đi." Lập tức nàng quanh thân linh quang bộc phát, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Bị nàng tế luyện mấy trăm năm linh vật bị hắn sở đánh nát hơn phân nửa, chính mình bản nguyên đều bị tổn thương hơn 3 phần 10. Như thế nào không hận cực này lao thất phu. Đạo Nhất Chân Quân nhìn thấy Hàn Sùng Chi không phối hợp, nhắm mắt nhẹ lay động hạ đầu. "Lưu Vân, còn là không thấy rõ thế của ta." Bạn chương xong. Chương 223, Tiểu Thiên thuật Kim quang chân quân cùng Hàn Sùng Chi tranh chấp, phía trước một trận nguyên anh tỷ đấu, hắn thương thế càng nhẹ, tăng thêm bản liền chiến lực càng cường, thu thập kim quang, ngược lại so trước đó đơn giản. Nhưng lần này đạo nhất chân quân làm hắn vô cùng e rẻ. Đạo môn nhất mạch, nhiều gia pháp tu cùng khôi lỗi dị thuật, uy lực kinh người, không thể để cho hắn thi triển ra đạo thuật. Hàn Sùng Chi một bàn tay đẩy ra trước người lao thái bà, lập tức thế ra xanh kinh thiên, linh khí chi linh lập tức hiện hóa mà ra. Một đôi màu xanh cự kinh ra nước, nhất công mà đi. Cự kinh nhìn như thô kệ, nhưng tốc độ khủng bố đến điểm, mang theo cổ phòng nhanh như điện trước bình thường. Một cái đuôi liền hướng Đạo nhất chân quân sở tại phương vị đập mà đi. Chúng. Nhưng hắn đấy lòng ngược lại trầm xuống. Không như vậy đơn giản. Lưu Tại tại chỗ là một bộ phá toé một khôi lối chi thân. Ha ha ha, Lưu Vân Hinh, nhiều năm không thấy, vì sao ngươi vẫn là như thế xem nhẹ tại ta a? Đạo nhất chân quân Phùng Thịnh thân ảnh tại khác một chỗ giữa không trung đứng thẳng. Hắn tư thái nhẹ nhõm, mang nảy mấy phân tiêu sái cùng nhẹ nhàng, cùng Hàn Sùng Chi Âm trầm sắc mặt hoàn toàn là hai thái cực. Phùng Thịnh Tây phải kết động đạo quyết, có mấy sợi linh quang tại đầu ngón tay bay ra. Linh lực sóng ánh sáng đã xuất cận sóng. Nguyên Hậu Đại tu sĩ là vô cùng tới gần hóa thần cảnh giới tồn tại. Bọn họ thể nội linh lực đã tiếp cận chất biến, chỉ cần nên đón thiên lôi tẩy lễ, liền sẽ thành tựu pháp lực. Mà hóa thần tu sĩ, nhất cử nhất động, tự có pháp uy cùng tồn tại. Phùng Thịnh tư thái sái giật, đầu lông mày chi gian đẩy là tiên phong đạo cốt chân quân bộ dáng. Nhưng một tầng khủng bố uy áp lập tức lan tràn ra. Lưu Vân huynh, ta trăm năm trước tiếp bại ngươi tay, giờ phút này khó được gặp, thực sự là muốn cùng thống thống khoé lên trăm ngàn cái hiệp, nhưng ngươi tựa hồ có thương tích trong người, không bằng liền một chiêu. Ngươi như tiếp hạ ta này chiêu, ta liền từ đó tối lui không lại cùng kim quang một khối khó xử tại ngươi, như ngươi bại, cũng đừng có lại cậy mạnh hảo." Hàn Sùng Chi trong lòng tức giận vô cùng. "Hảo một cái một chiêu, thật coi hắn không biết sao? Vận dụng này một chiêu, Phùng Thịnh toàn thân linh lực đều sẽ bị trì không bảy thành trở lên, liền tính là nghĩ tiếp tục động thủ đều không cách nào tử." Nói đắc ngược lại là Đường Hoàng, nhưng là Hàn Sùng Chi mắt bên trong cũng là che kiến kiên kỵ cùng hàn ý không nghĩ đến hắn thật đem này một chiêu đã luyện thành. Mà một khi phát động, pháp uy diễn sinh, lấy chính mình giờ phút này trạng thái căn bản liền đánh gậy không được. Phùng Thịnh treo cao giữa không trung, phía sau vô số linh quang cuồn cuộn. Thiên tượng dị biến, Mây đen dày đặc, hơn nữa hắn linh lực đã có tiếp cận pháp lực dấu hiệu, này một đạo pháp quyết uy năng, khó có thể phòng đoán. Hàn Sùng Chi trong lòng sinh ra mấy phân thoái ý tu luyện tới hắn như vậy trình độ, cũng vẫn như cũ sẽ lo lắng bất an. Mà Kim Quang Chân Quân giờ phút này lại là bỗng nhiên khí tức bộc phát, phong kiến hắn sở hữu đường lui. Đạo nhất chân quân sắc mặt mang cười. Hắn nhẹ giọng phun ra miệng bên trong pháp quyết. "Đạo ta chính tâm, Huyền Nguyên Tà Pháp. Tà ma chính lui, thần binh tọa giáp. Tiểu Thiên kết thuật." Hắn một chỉ điểm hạ, đầu ngón tay linh quang Một đạo thần dị vô cùng màu trắng lôi theo màn trời hạ xuống. Vâng trực tiếp tập sát hướng Hàn Sùng Chi sở tại phương vị. Bùi Tịch Hoàng nguyên bản tính tâm hút vào thiên âm mã não lực lượng. Lấy nàng cảnh giới, cho dù không luyện hóa, chỉ là đem đạo nhập luân, cũng có phần phí chút thời gian công phu. Đột nhiên, con người bên trong thoáng hiện vẻ giật mình. Vác ở bên thay là huynh long lôi thanh. Sẽ đánh. Nhưng này liệt dương tiểu thế giới quy tắc có dị thường, chỉ có sáng dự tinh nhật, theo không mưa nước. Chơi trong thế sự là hiếm thấy. Nàng cau mày, mắt bên trong hiện lên một chút tư. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Không phải là đại tu sĩ tại độ pháp. Triệu Hàm Phong tiền bối nói qua, này thiên âm mã não gần đây Nhiều nhất châm dạ, này cái khoảng cách trong vòng nhất định sinh ra Thiên Dương thủy ngọc. Có Thiên Dương thủy ngọc liền nhất định sẽ có Thiên Dương ngọ ngập mạch. Này là bởi vì khoáng mạch sở dẫn khởi tranh chấp. Nghĩ đến là 89 phần 10, kia cùng chính mình lại có cái gì quan hệ. Nang thu hồi tâm thần, tiếp tục toàn tâm thu nạp Thiên Âm mã não linh khí quán chú đến luẩn. Thân thể làm vì trung chuyển sở tại, bị hàn khí bao quạ, thể phách mặt ngoài khởi tầng bằng băng. Nhưng là tại cái này quá trình bên trong, nàng lực thân chi lực tại mắt Trần có thể thấy tăng cường. Cho dù không có thể hấp thu đến tiên âm mã não này thượng đẳng linh vật linh khí để cao tu vi, hàn băng tối thể, cũng là khó được cơ duyên. Nhưng tu luyện bản liền là buồn tẻ dài dàng dàng. Bùi Tịnh Hoa lại không tự giác, đột nhiên nghĩ đến phía trước gặp Côn Luân cùng Đồng Lai đại chiến. Nàng trời sinh thông minh, suy nghĩ vấn đề góc độ cũng theo kiến thức mở rộng mà càng ngày càng chu toàn. Côn Luân cùng Đồng Lai quan hệ không tính rất tốt, cùng Ngai Sơn có chút thân quen. Hai phe thế lực từ trước đến nay có ma sát, nhưng cũng chưa từng chân chính làm to chuyện. Thiên Dương ngỏ ngọc mạch mặc dù chân quý, nhưng Đồng Lai nếu muốn cứng rắn lấy, Côn Luân cũng không nên không may làm. Dẫn rất lão nguyên trưởng lão, bọn họ càng có cái nhìn đại cuộc, không sẽ như đệ tử bình thường nhất thời chi khí. Lẫn nhau chi gian là sau lưng thế lực đánh cờ. Liệt Dương tiểu thế giới cũng không phải là chỉ có Thiên Dương Ngọc này một loại linh vật tồn tại, cho dù chất quý cũng không đến kia cái trình độ. Ở vào loại loại cân nhắc cân nhắc, nếu nàng là Côn Luân Nguyên Hậu trưởng lão, là nguyện ý nhường ra 2-3 thành khoáng mạch, đổi lấy hai phe thế lực hòa thuận. Mà Bồng Lai cũng tất nhiên sẽ nỗ lực một ít trao đổi đại giới. Có thể bảo tồn lực lượng, lại có thể tiếp tục tìm kiếm mặt khác cơ duyên, có gì không mỹ. Nhưng không có, điều này nói rõ, Côn Luân có không thể dứt bỏ một phân khoáng mạch môn nhân. Hẳn là, bọn họ là nghĩ muốn tìm Thiên Dương Tùy ngọc. ngọc sinh tại Thiên Dương Ngọc chi bên trong, chính là ngọc bên trong ngọc, trời sinh bảo hộ chỉ có không ngừng nào đối, tu sĩ mới có thể phát hiện này tồn tại. Cho nên bất luận cái gì một khối hình thể khá lớn tiên dương ngọc bên trong đều có thể có thiên dương tùy ngọc. Cái này giải thích thông, mặc dù không là là hà lý do, nhưng xem tới Côn Luân là muốn định này tùy ngọc. Bùi Tịch Hòa buông xuống con ngươi, nhưng nàng đối kia thiên dương tùy ngọc lại không có bất luận cái gì ý tưởng. Hiện giờ này thiên âm mã não đã bị nàng hấp thu một phần ba bộ dáng, chỉ hi vọng không cần quấy rầy đến nàng này một bên. Không bố màu trắng lôi quang không đơn thuần là lôi đỉnh chi lực. Này đạo đạo pháp chính là đạo môn tông đạo thuật nói, chú diễn sinh chi thuật. Nghe đồn chi bên trong toàn thịn tiên kiếp nói chú, có thể xóa bỏ đại tông sư, mà này tiểu tiên kiếp thuật khí lực, nhưng giòm ngó mơ hai. Ai hạ đạo thứ nhất màu trắng lôi quang, kia cự đại xanh kình bản liền bị kim quang trọng thương qua một lần, giờ phút này càng là bạch cốt sâm sâm, toàn thân cháy đen một phiến, lập tức chống đỡ không nổi, trở về mặt quạt bên trên. Mà kêu một bả thanh ngọc quạt xếp, giờ phút này nan quạt đen nhánh thành han, hư hại hơn phân nửa. Hàn Sùng chi một ngụm chọc máu khó tự kiềm chế, phun ra ngoài tạo thành rất nhiều máu sương mù. Kim quang thừa thế mà thượng, kim hỏa tới lại vội lại mãnh, tới. Hắn ngực, nội bố tới gần cái cảnh, hắn buông số thủ, ngược lại mà cười, thật coi hắn là quả hùng mềm sao? Hắn lấy côn luân huyết truyền âm cho côn luân đệ tử nhanh chóng tối lui, lại nâng lên đầu tới. Hai mắt đôi đã chạy xuống vết máu. Kim Quang chân quân đột nhiên ý thức đến không đúng, thân hình lập tức liền muốn nhanh lùi lại mà đi, nhưng lại bị khủng bố phủ văn định tại tại chỗ. Đạo thứ hai tiểu thiên kết thuật liền muốn đánh xuống tới. Hàn Sùng chi hai tròng mắt huyết hồng, hai tay bấm pháp Toàn bộ, bộ phát truyền như lũ quét, bình thường càn quét mà ra. Hắn khệ môi câu cười, mang theo vài phần vẻ điên rách hư không mà ra cùng kia màu trắng lôi quang va chạm. Thiên đấu địa toàn, trường phong phá mây. Yêu ma chu tán, chúng ta thần thông. Có thể thổi thiên địa ám, thiện quát quỷ thần sầu. Ta muội thần phong, đáng chết mau khái, ai có thể nghĩ tới có một đến thượng, vẫn đáp để bên trong một cái đều không khảo, đại gia đều cơ bản thượng là toàn bộ sao tài liệu trả lời vấn đề. Ta thật tạ, ta còn không bằng ngủ ngon chỉ lương lựa chọn, ô, ô, ô, muốn bị ra để mục lao sư tất chết. Bà ta muội thần phong, Tây Du ký hoàng phong quái thần thông ba còn có này, mấy chương lựa chủ kịch bản tương đối ít, bởi vì muốn trước thôi động tình tiết diễn biến, đằng sau sẽ nhiều dự tính còn có 20 trường tà hữu, liền muốn viết đến cái thứ nhất cao trào kịch bản điểm. Cầu phiếu phiếu, ngao ngao. Bạn chương xong. Chương 224, quy chúc cảm giác. Khung bố hoàng phong xuất hiện, chỉ là vừa đối mặt, trực tiếp liền đem kim quang chân quân kim hỏa càn quét mà đi. Rõ ràng là nàng dốc sức thi triển công kích, lại không thể dựa vào gần Hàn sùng chi mày may. Kim quang chân quân trong lòng phát lệnh, mắt bên trong đầy là kiên kỵ cùng sợ hãi. Mà kêu hoàng phong không chỉ có cùng chân trời màu trắng lôi quang lẫn nhau ma diện, đụng vào nhau, có sự sợ hướng thẳng đến nàng cuốn qua tới. Thân hình bị giam cầm, nàng khó có thể thoát khỏi, chính muốn liều linh thôi động pháp quyết chạy trốn thời điểm, màu vàng gió xoáy đã trèo lên nàng nhập thân. A! Cho dù là Nguyên Anh chân quân định tính cũng là chịu đựng không nổi hét rầm lên. Vừa mới một cẩn thân, liền cảm giác đến chính mình cảm giác toàn bộ bị mông tế lái đi. Cảm giác đến thiên điệu giai ám, đưa tay không thấy được 5 ngón đen. Ma phong quyền tán vân, từng sợi đều là cạo xương dao. Không chỉ là nhục thân tại này của lực lượng hạ phi tốc sụp đổ đẫm máu, liền làn mê hoàn thân đều là bị hoảng không ngừng cắt. Phùng Thịnh đứng tại giữa không trung chi bên trong, nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt giờ phút này cũng là hoàn toàn sụp ra đi. Sao lại thế? Hắn thế mà luyện thành này một chiêu. Phùng Thịnh thi truyền tiểu thiên kiếp thuật chính là tam phẩm đạo thuật. Này tam muội thần phong hắn có nghe nói, chính là Côn Luân một đạo bí truyền tuyệt học, cũng là tam phẩm đạo thuật. Phẩm giai sắc thực giống nhau, nhưng rõ ràng là giờ phút này Hàn Sủng chi dốc sức thôi động tam muội thần phong, càng tường. Hào đang gió xoáy cuốn lên màu trắng lôi quang, đem hút vào ma diệt lại đi. Nhất thời chi gian, cục diện nguy chuyện, đạo nhất cùng Kim quang hai vị chân quân cũng không từng chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nguyên bản hai chọi một áp chế chi cục, bị một chiêu lẫm vỡ. Bất quá Hàn Sùng chi giờ phút này cũng không khá hơn chút nào, hắn toàn thân đẫm máu, toàn bộ là chính mình lục thân vỡ nát mà chảy ra. Hắn bản liền cùng Kim Quang Chân Quân trước đấu thắng một trận, thương thế cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Giờ phút này lại là bị này hai người sợ bức bách, thi triển ra tam muội thần phong. Cường, tổng là muốn có đại giối. Hôm nay chúng ta liền hảo hảo một phân cao thấp. Hắn giờ phút này sinh tử một đường, ánh mắt lại nhìn hướng đạo nhất chân quân, mắt làm cái sau trong lòng run lên. Phùng thịnh động tiểu thiên thuật, bản liền là đánh chu thân tính toán. Này lão cậu cùng hắn trăm năm trước vốn là có thù cũ, hiện giờ chính là muốn ra tay bạc các. Các đại tông môn cân nhắc, nguyên anh trở xuống sinh tử, các xem thủ đoạn. Nhưng bọn họ nguyên anh tu sĩ đối chiến, cho dù là thắng, không thể triệt để xóa bỏ đối phương nguyên anh cùng một khắc. Nhưng nếu muốn lấy nguyên anh tu trở về nhục thân, ít nhất phải 2, 3 trăm năm, càng đừng để cập trí ít ngã hồi nguyên anh trung kỳ. Nếu khởi như vậy ý tưởng, cũng bị thi còn kia thân thời điểm, cũng không nên đoán hận. Hàn Sùng chi thật đến này cái tình trạng phản cũng không sợ. chân quân bản liền thương thế càng trọng, bị hắn sở trấn Đáng chết lão điên bà, cái gì đều nghi chặn ngang một chân. Phong thị mặt bên trên dễ dàng cùng tiêu sái đều đều tán đi, hóa thành mấy sợi âm tàn. Hắn lại lần nữa đưa ngón trỏ ra đường hạ, khung bố đạo văn tại này đầu ngón tay nột nh nhẹ mà ra. "Tiểu Thiên Kiếp!" Diễn trận. Khung bố lôi điện rung động, vừa mới bị hoàng phong xé rách mây đen một lần nữa tụ lồng, một đạo so chi phía trước càng to lớn hơn lôi đỉnh chi quang, chớp mắt bắn ra. Hàn Sùng chi ngược lại tiêu sái lên tới. Hắn thân thể bên trên lấp loé tinh quang diễm hỏa, này là tại thiêu đốt thân. Tư nhóm, hai tay bấm niệm pháp quyết. Thần phong!" "Quỷ Muốn hủy tai nhập đại gia liền đều cùng một chỗ đi đi. Bùi Tinh Hoa tại trầm tĩnh tu luyện chi bên trong, đột nhiên bị kinh động. Nàng đôi mắt lấp lóe dị sắc, hảo đại chiến trận và thanh thế, cách nhau chỉ sợ đắc có trăm dặm, có thể di động tính còn là chuyển đến nơi này. Bùi Tinh Hoa chín cấp linh căn đối với linh khí cảm ứng lại nhạy cảm bất quá, liền này bên trong thiên địa linh khí đều tại bị quét, đi đến kia đấu trung tâm. Có thể như vậy thủ đoạn, liền là các đại tông môn tiến vào này tiểu thế giới nguyên hậu đại tu sĩ. Nàng kết động tay trái, thi triển cái tiểu thuật pháp, ở xung quanh người tạo thành một tầng linh màng phòng hộ. Xung quanh hang động lách bên trên rơi xuống nước xuống tới đất vụn cùng tế hòn đá nhỏ toàn bị bắn ra. Trẫm hạ tâm thân cảm ứng giờ phút này trạng thái, nguyên bản tại thể biểu kết xuất vụn băng đều tan ra chút. Nang nhục thân đã thích thứ này thiên âm mã não linh khí có dựa, không hổ là đỉnh tiêm linh vật, cho dù đại bộ phận tụ hợp vào lục gấn bên trong, nhưng cũng có chút bị nhục thân hấp thu. Giờ phút này nàng kinh lạc cùng gân cốt rực rỡ hẳn lên, tràn ngập phóng ánh chi sắc. Nay sở cụ bị tường độ, đã hướng kim đan tu sĩ vô hạn dựa sát vào. Thiên âm mã não hấp thu đã có 2/3. khối ngọc nguyên Nàng càng là thích thượng này linh khí cọ rửa, hấp thu tốc độ liền càng nhanh lên tới. Rất nhanh, liền lửa canh giờ cũng chưa tới, lòng bàn tay một điểm cuối cùng ngọc thạch mạnh vụt lạc trên mặt đất. Phun ra ngụm trọc khí, trên người vụn băng toàn bộ tan ra. Thôi nước rớt nhẹm nàng sợi tóc, nhưng linh lực tại thể nội vận hành một cái tiểu chu thiên, liền đem toàn thân khí ẩm đều xô tan. Nàng nhịn không được cười. Thoải mái. Thiên lan lục gấn tại trên người tả hữu đầu vai, lồng ng trung tâm, phần điển, hai chân mắt cá chân, cấp tự có một đạo sáu cái thần phút này thần phát sinh kỳ dị thay đổi, theo màu lam hóa thành mực lam. Nguyên bản thủy chúc giờ phút này bởi vì thu nạp quá nhiều âm khí cùng hàn khí, nông đậm đến cực hà lam, liền có mực tẩu sắp lấn vào. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa có thể rõ ràng cảm giác được, kia tiềm ẩn tại thể nội kim diễm, tựa như đỉnh đầu thái sơn tầng nhạc, lại khó mà lật ra nửa điểm bọt nước. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút kỳ quái phiền muộn, nhưng càng là thoải mái nhanh đến mức cực hạn. Rốt cuộc giải quyết này tùy thời uy hiếp đến đại họa tâm phúc của mình. Nàng giờ phút này linh dư giả vô cùng. Thiên âm mãn não linh khí, tại mới bị thân thể không tự giác thù, nguyên bản vừa kỳ tu vi, ẩn ẩn có mấy phân hướng trung kỳ bước tiến lên xu thế. Này không tốt lắm. Dựa vào ngoại vật tu luyện được tới tu vi, cuối cùng cất giấu mấy phân phù phiếm. Bùi Tịch Hòa vận chuyển công pháp, đem này cổ đột phá xu thế vững vàng ép xuống, thẳng đến rốt cuộc không cảm giác được. Hiện giờ liền chỉ cần tĩnh đợi Liệt Dương tiểu thế giới đóng lại chi nhật đã đến, đại khái còn có 7-8 ngày. Thời gian nhất đến, liền có thể thoát ly này giới quy tắc chế ước, dùng Triệu Hàm Phong lưu cho nàng chuyển tống ngọc phù trực tiếp về đến Vạn Trọng Sơn. Hành tức rốt cuộc chiến cường, vào này tiểu thế giới, chỉ sợ phát sinh nguy hiểm, cho nên bị nàng cùng nhau lưu tại Vạn Trọng Sơn. Mặc dù Triệu Thanh Đường là một vạn không ý, nhưng là định ánh mắt Còn là chỉ có thể ngoan ngoan tiếp nhận hành thức, giúp nàng dưỡng khởi tiểu chư tệ. Đường đường tiêu giao du đại tu sĩ, cũng phải cho nàng tiểu chư đi ăn. Nghĩ đến đây, đáy mắt liền là phát ra mấy phân tán loạn ý cười. Nhưng đột nhiên, bui tịch hỏa mới phản ứng lại đây. Chính mình tự hồ đã đối vạn trọng sơn sản sinh một loại quy trúc cảm giác, đối Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường lạng yên rẽ xuống tâm phòng. Cung kính chi bên trong, cũng nhiều thân cận. Rốt cuộc thực tình đổi thực tình. Nghĩ khởi Triệu Hàm Phong theo như lời lời nói, đem nàng theo côn luân muốn đi qua. Đáy lòng là nhịn không được mãnh liệt tâm động, nhưng cũng có mấy phần mâu thuẫn mê hoặc quanh quẩn tại tâm trong. Bạn chương xong. Chương 225, đấu cựu tịch. Côn Luân Nội môn đệ tử nên đổi môn đỉnh, tìm khác truyền thừa, này cái thanh danh làm sao có thể hảo nghe. Đối bùi tịch hòa còn hảo, rốt cuộc nàng hiện giờ đã không quá để ý này cái gọi là thanh danh. Nhưng đối này truyền thừa ngàn vạn năm Côn Luân tiên môn, danh dự cuối cùng sẽ có một chút tí vết. Cho dù nàng chỉ là một cái nội môn đệ tử, cũng không bái sư được đến sư thừa, cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Nàng đôi mắt chớp chớp, vẫn như cũ trong suốt như nước. Nhưng cuối cùng là phải có cái quyết đoán. Lẽ ma không quả quyết, giống như cái gì bộ dáng. Thế sự khó xong toàn, Bùi Tịch Hòa không quan tâm cái gọi là thanh danh cùng trung nghĩa. Nàng nghĩ muốn, liền là theo chính mình tâm nguyện. Thiếu Cô Luân, tương lai chính mình chưa hẳn không có còn trở về cơ hội. Nếu là có thể bái nhập Triệu Hàm Phong môn hạ, đây chính là thiên đại tạo hóa, sao có thể không bắt được. Bùi Tịch Hòa đấy lòng thở vào một cái. Nghĩ thông suốt bối rối có phần lâu vấn đề, giờ phút này nàng đấy lòng một rõ ràng. Sinh ra mấy phân không kịp chờ đợi, chỉ cần ra này tiểu thế giới, liền có thể dạo bước tiến lên nhân sinh một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Nghĩ đến đây, khóe môi đuôi lông mày đều mang ý cười. Người gặp hỉ sự tinh thần phải mãi Nàng hiện giờ đắc thiên âm mãn não, lại nghĩ thông suốt cái này sự tình, liền phía trước ly trường thanh mang cho nàng ngất khí đều là quét sạch sành sanh. Quanh thân hiện ra tới mấy phân linh quang, khí thật xuống chút nữa nào, ứng đương còn có thể đảo đến thiên âm ngọc. Rốt cuộc thiên âm mã não sợ tại âm khí nồng hậu, tất nhiên thúc đẩy sinh trưởng ra không chỉ một khối thiên âm ngọc. Nhưng mặt đất bên trên đánh nhau quá kịch liệt. Nay một cái bị nàng đào tới ra tới tiểu hang ngầm đạo nhất thẳng rung động, bị nàng thực hiện linh lực miễn cưỡng Không động thủ có thể hay không càng càng liệt, đến đến chính mình. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ trong lòng mang theo mấy phân đáng tiếc, vì ổn cố căn cơ cảnh giới, cho dù nhất thời chi gian hấp thu không được, cũng có thể giữ lại lúc sau luyện hóa. Nhưng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nàng lập tức hướng đường cũ trở về, ra này tiểu đường hầm trì bên trong. Mà không nàng linh lực miễn cưỡng trèo chống, xung quanh mặt vách lập tức đều run rẩy tản mát, đổ sụp đắc không ra bộ dáng. Côn Luân một loại tại này, mấy cái kim đan hậu kỳ trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng thân sắc. Phía trước Hàn trưởng lão dẫn bọn hắn vừa tới này quán mạch, còn chưa bắt đầu khai thác, hắn liền sắc mặt coi, tại này thiết hạ chế phòng hộ, liền chạy trốn nơi đây. Kim đan kỳ trưởng lão Dương không mà đứng. Tổ Định Nhân Tâm. Giờ phút này được đến Hàn Sùng Chi truyền tin, cảm ứng được cấm chế càng phát suy giảm, còn có cách đó không xa kịch liệt thanh vang. Không khó đoán được giờ phút này đến tột cùng là như thế nào hồi sự, chỉ sợ lại là như phía trước đồng dạng. Rốt cuộc Thiên Dương Ngọc là này tiểu thế giới nhất chân quý mấy loại linh vật chi nhất, hiện giờ bị bọn họ côn luân nhất phái đều chiếm. Này bên trong nguyên bản định khai thác khoáng mạch đã là bọn họ phát hiện tòa thứ 3, tại trước vãng song dương nhai đường bên trên ngoài ý muốn phát hiện thứ 2 nơi. Nhưng như thế thường xuyên lại tinh chuẩn móc khoáng mạch, cũng không khó lấy đoán ra bọn họ có thủ đoạn có thể thăm dò Dương Ngọc tồn tại. Hiện giờ khoáng mạch vừa mới khai thác ba thành, muốn toàn bộ khai thác còn yêu cầu một ngày thời gian. Nhưng đột nhiên, bọn họ tiếp vào Hàn Sùng Chi lấy Côn Luân huyết truyền đến tin tức. Rút lui. Tại này nháy mắt bên trong, thủ hộ cấm chế lập tức huyễn hóa thành hư vô. Côn Luân cầm đầu ba cái kim đan hậu kỳ trưởng lão đấy lòng ám đạo không tốt. Rút lui. Không lo được còn lại không khai thác khoáng mạch, Thiên Dương Mã não là quan trọng, nhưng là đệ tử nhóm tính mạng cũng đồng dạng quan trọng. Một đám đệ tử thân hình theo đạo dưới hang đá bên trong vọt mẹ ra. Nhưng là vẫn như Theo kia bình thường tiêu tán, mấy trăm đạo khủng bố khí tức bay vọt mà hiện. Đạo nhất chân quân Phùng Thịnh đã sớm cùng Kim Quang chân quân đạt thành chung nhận thức. Bọn họ liền tính bắt lại Hàn Sùng Chi, cũng chưa chắc có thể theo hắn tay bên trong cầm tới thăm dò mỏ ngọc mạch thủ đoạn. Cho nên đạo môn đệ tử cùng đồng lai đệ tử, cùng nhau liên thủ, bất ngờ tập kích Côn Luân đệ tử sở tại. Trở thượng một gia hiệp thiên tử rĩ lệnh chư hầu. Liên tính này khoáng mạch lại thế nào quan trọng, Hàn Sùng Chi đều phải ngoan ngoãn giao ra thiên dương ngọc ngọc mạch bí mật. Mấy đạo khủng bố ra, lại lại hai thế lớn liên thủ Luân, cho dù là, là nháy bị đánh đi. Biểu Tịch Dương cung bắn tên, đầu lông lùng, trước đó vài ngày tại Côn bị tức, liền trả hết. Vô số theo động tác ở xung quanh người ra, đại cung trên màu xanh mà dị vô cùng. Vừa buông tay, liền là ngàn vạn mưa tên bắn ra. Mộ sát Na giang, trong lòng biết nói chính diện khẳng định ngăn cản không nổi đạo môn cùng đồng lai thủ, cho nên lấy Côn khuyết âm, cầm đầu mấy cái kim đan trưởng lão lại hạ chính Toàn thể đệ tử, các tự chạy tán, phân tán lực lượng, lưu lại chờ tụ hợp. Hàn cấm chế tán đi liền đại biểu cho hắn nhất định là bị thương nặng, thượng lại không biết Đồng Lai cùng Đạo Môn Nguyên Anh trưởng lao như thế nào. Xấu nhất kết quả chính là có hai tôn Nguyên Hậu tu sĩ đánh bại Hàn trưởng lão, bọn họ này đó côn luân kim đang chốc cơ, liền tính là dốc hết toàn lực cũng không sẽ là một tay chi địch. chỉ có thể trốn, biết rõ ràng tình huống, lại đợi ngày sau. Lập tức, vô số thân hình từ đây bay ra mà ra, mà đồng dạng, Đạo Môn cùng Đồng Lai tu sĩ tại thừa thắng xông lên, đặc biệt là trước tiên nếm mùi thất bại Đồng Lai. Màn trời phía trên đều là tựa như hóa thành lưu quang tu sĩ thân hình. cũng không nghĩ đến chính mình vận khí sẽ như thế chi kém. Tu sĩ đang đảo mạng thời điểm bộc phát ra tốc độ kinh người vô cùng. Nửa bước kim đan tu giả tốc độ bạo phát xuống, cơ hồ có thể cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ một hồi cao thấp. Bùi Tịch Hỏa vừa mới nhảy ra mặt đất, còn chưa phản ứng lại đây, liền nhìn thấy này chạy trốn thân ảnh hóa thành một mặt lưu quang, nhưng là không có hắn phía sau tiến nhanh. Thanh kim sắc mũi tên bay vụt mà tới, hung hăng xuyên qua hắn đầu vai, vô số xanh ánh sáng màu vàng nóng tựa như dây leo leo lên hắn thân thể, từng bước xâm chiếm này trên người còn thừa lực cuối cùng là Côn Luân nội môn đệ tử, cho dù là không có tu tập Côn nhưng là thể nội có Côn Luân kim ấn. Truy hơi rung động kim ấn là tại cùng này thể nội lẫn nhau cảm ứng. Tiên nửa bước kim đan cảm giác được người đồng tông, mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng là nhìn thấy vẻn vẹn, vẹn bụi tịch hòa một cái trúc cơ bắt cảnh, mặt xám như cho. Mau trốn, người tới là đồng lai cửu tịch. Hắn nửa bước kim đan cũng không là đối thủ, như thế nào có thể trông cậy vào một cái bắt cảnh tu sĩ. Bùi tịch hòa trong lòng hơi hơi một quái lạ. Cửu tịch, nhưng là tới không kịp. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, quả nhân giữa không trùng chi bên trong một đôi màu vàng lĩnh vực thư chuyện. Cửu tịch chân đạp không, sắc mặt hàn liệt lại ngạo khí, rất có vài phần bệ nghệ chi thái. Nàng nhận ra buổi tình hòa, rốt cuộc này một chương tuyền sắc cuốn mặt, như thế nào đều quên không được. Đều là côn luân đệ tử A bạn liền tại thần ẩn cảnh chi bên trong khởi qua sát tâm, giết một cái đệ tử cũng không quan trọng. Hiện giờ đục vào, cũng là nàng mệnh đáng chết thôi. Cửu tịch bạch sợi tóc màu vàng nóng tại không trung bay lên, có mấy phân thần dị. Tố thủ đáp thượng giây cùng, nhắm ngay buổi tình hòa. Mà buổi tình hòa mắt sắc câm hàn xuống tới. Trôi đao bị phải tay nắm chặt. Đấy lòng nhẹ cười cười. Tốt, nữ, một tuyến kim đan, Thật muốn thử xem. Hiện giờ nàng Bùi hòa, kém nhiều ít Nay lần đổi mới là 23 hào đổi mới a ta đồng dạng đều là tại một ngày 12 giờ đêm qua phát đổi mới, nhưng là 24 hào ta có cuối cùng một trận hào thí, cho nên ta 24 hào đổi mới tới không kịp mã, buổi chiều khảo xong lúc sau ta lại mã 24 hào đổi mới nội dung, cũng liền là 24 hào xế chiều hôm đó hoặc giả buổi tối phát cùng ngày nội dung, chờ đổi mới độc giả bảo bối chú ý nhất hạ a, hi vọng đại gia lý giải, mua. Bản chương xong. Chương 227, sửa đá thành vàng cùng kinh hồng nhất đao. Cho dù là đồng lai thánh nữ, cựu tịch cũng chưa từng thấy như vậy đao cương thành kia, vội xuống tiên điệu thủ đoạn. Rơi xuống không là nước mưa, mà là tiếp xúc đục thân Liền có thể nháy mắt bên trong đem chạm diệt đao cương Lấy cực nhanh cực mánh chi thế, bổ ra nàng quanh thân màu váng qua mảng Cổ tay bên trên linh chạc lập tức vỡ vụn một vết nước Đoạn vỡ thành hai mảnh ngã lạc tại mặt đất bên trên Linh màng tiêu tán, màu vàng hai cánh ngạ vào trước người Hóa thành kim thuẫn bảo vệ chính mình Có thể không sổ đao cương chính là bùi tịch hòa dốc sức ngưng kết mà ra Kiểu tịch không là bình thường một tuyến kim đàn Nhưng bùi tịch hòa cũng không phải bình Vung chi đạo tâm gia thần, đao đạo tạo nghệ không thể khinh thường. Cẩn thân mà tới một đao, trước mắt chém ra này hộ vệ màu vàng hai cánh. Huyết quang. Cửu tịch kêu đau một tiếng, này một đao chạm tại nàng vai trái bên trên. Huyết hoa kích động ra, tu giả chi huyết còn mang một chút linh huy quan troáng. Nàng đầu vai bị đánh chém hung hăng một đao. Cửu tịch ngẩng lên đầu, mắt bên trong hiện lên vẻ hung lệ. Nàng mắt bên trong phủ văn lưu chuyện, có thần bí lực lượng ngưng kết. Kim đâm vào này trước mắt di động hiện ra, bán ra, liền xuyên qua bùi tịch, bùi tịch tại, một chỉ màu tím hồ điệp nhanh nhẹn xuất hiện, di động giương cánh. Cánh bướm nhỏ yếu, lại sinh sinh phiến mở này bén nhọn như dao kiếm đâm. Nay quen thuộc màu tím hồ điệp xem đắc cũ tịch trong lòng tức giận càng phát kịch liệt kịch liệt. Còn là ngươi, ngày hôm trước cứu Lục Trường Phong, quấy nhiễu nàng đối cục, còn là trước mắt này nữ tử. Nàng vừa mới cường ngạnh xâm nhập chính mình nghe hòa cùng, liền triển hiện không kém tại chân chính kim dancer kỳ niệm lực. Côn luân cái gì thời điểm có này số một người? Rõ ràng hơn hai năm trước, nàng mới trúc cơ trung kỳ. Ra thần ẩn cảnh, không nên là luyện lực, một lần nữa ổn cố cảnh rối sao? Nay dạng xem tới, năm đó tại Hoa Đảo mật nàng sợ được đến Truyện không sẽ là một cái pháp khí cây châm như vậy đơn giản. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong mang theo mấy phần nghi hoặc. Còn là kia câu lời nói, "Là ta, ngươi lại như thế nào?" "Như thế nào?" Nộ khí điên cuồng càn quét cựu tịch trong lòng. Nàng tự theo trở thành Bồng Lai Thánh Nữ lúc sau, trừ tại thần ẩn cảnh kịch đấu yêu quỷ, liền rốt cuộc không bị qua như thế thương thế. "Làm lục, này là đối nàng làm lục." Cựu tịch bản liền là ngạo tự người. Nàng ngãy mắt tựa như có tức giận muốn đột nhiên xuất hiện, không giống ngày xưa lãnh đạm không sóng, xem chúng sinh như phàm trần. Quanh thân một lớn gợn sóng đột Đem bổ chém vào nàng xương vai bên trên kinh hồng đao nháy mắt bên trong bắn đi ra. Bùi Tịch Hòa theo này cổ linh ba bắn bay, hai cánh bên trên màu đỏ thắm phù văn tản ra sáng rực diện quang, trợ nàng ổn định thân hình. Khiếp hít mắt, màu mực con ngươi bên trong chớp động mấy phân không minh chi sắc. Nay cổ lực lượng rất mạnh, đã siêu việt một tuyến kim đan có khả năng đạt tới cực hạn, vô số kim quang nộ bắn ra, tựa như vô số màu vàng cương trừng nghị muốn đâm xuyên nàng thân. Cửu Tịch cùng, hai Không nói cũng không được đạo Một gian, hai tròng mắt thành thuần túy màu vàng. Lộ ra nàng kia một đầu dị sắc bạch khí phát, mang vô tận thần thánh cảm giác, tựa như có cao cao tại thượng thiên giới thần nữ giú mắt. Ngay mắt bên trong, Đỗ Tịch Hòa cảm giác đến chính mình thân thể bị một cô quỷ dị lực lượng sở giam cầm. Không cách nào động đậy, liền linh lực đều bị khóa chết phong cấm. Như thế thủ đoạn, có thể xưng cùng bố. Cựu Tịch một đôi mắt vàng gắt gao chăm chú nhìn nữ tử trước mắt. Vận dụng như vậy thủ đoạn, nàng mắt bên trong tựa hồ nhiễm thượng mấy phân thần tính hờ hững. lai bị pháp, 36 thiên cương pháp. Như vậy 36 pháp, nàng thượng lại chỉ có thể động dụng 2 3 nói, nhưng là đối phó trước người nữ tử. Đầy đủ Nàng thân hóa thành một đạo kim quang cứ bay, Thiên cương pháp trì tung kim quang. Một sát na, một đạo khủng bố oanh kích liền trực tiếp phải rơi vào bụi tịch hòa trên người. Từ phía sau mà tới, bụi tịch hòa lục cảm nhận cảm đến cực điểm, thậm chí ý thức còn không có xúc động, thân thể đã bản năng vung đao mà thượng, gánh vác kia đạo ngoan lệ linh lực tấm lửa. Cửu tịch tại này tung kim quang gia trì hạ, tốc độ đã không kém chút nào bụi tịch hòa giờ phút này. Nàng lại lần nữa thân hóa quang, tại trạng thái hạ, không có thể bắt, không có thể công kích. Thật là kỳ dị phi phàm, chính là vô thượng thần thông pháp. Bụi chuyển động kinh hồng lập tại bên người. Đầu lông mày chi gian thậm chí mang theo mấy phần nóng lòng muốn thử. Này là nhất thích hợp nàng đối thủ. Không giống Kim Đan trung kỳ đồng dạng, tồn tại cự đại cảnh giới áp chế, lại có vượt qua bình thường Kim Đan sơ kỳ thực lực. Nàng rất lâu không có gặp gỡ này dạng thế lực ngang nhau đối thủ, tại này giao đấu pháp môn chi bên trong, có một cổ cự đại áp lực bao phủ chính mình. Này không để cho sợ hãi, ngược lại là sinh ra mấy phân hưng phấn. Bởi vì áp lực chí hạ, tất nhất định có đột phá. Nàng nội tình đã đến cái nỗi, càng áp, liền càng có thể chạm đến cũng đâm thủng một tầng bình cảnh. tự vào thủ đoạn, Tại giữa không trung hóa thành hai đạo quang ảnh, Lönn Jacobsen va chạm chỉ gian, quyền khởi cắt bay cùng sóng gió cự đại kia người. Cựu tịch càng đánh càng là kinh hãi vô cùng. Này màu đỏ thắm hai cánh đến thuộc cùng là Hà thần thông, lại có thể cùng túng kim quang tương xứng. Nhưng nàng chịu đủ này biện thuật đấu pháp, có thể rõ ràng cảm giác được, đùi tịch hòa tại này áp lực hạ, ngược lại là đao pháp càng ngày càng duệ không thể đỡ. Nàng cắn đầu lưới một cái, một giọt tinh huyết hóa thành huyết tiễn nhanh. Tại này trước mặt lơ lửng, chắp tay trước ngực, phi tốc thao túng giọt máu tươi này phát họa thần bí thần văn. tay phải điểm ra, thấu xuyên này đạo thần văn. Nàng sắc mặt đều tại nhanh chóng tái nhợt tiểu tụy lên tới. Chỉ có kia một đôi mắt vàng, sáng ngời loa mắt. Thiên đấu dấu vận, cự chuyển thành liền. Sửa đá thành vàng. Một đạo khủng bố kim quang lập tức xuyên bắn mà ra. xung quanh khí cơ đã sớm khóa kiến bụi tịch hòa thân thể, này một chiêu nàng cần thiết sinh sinh ai xuống tới. Sửa đá thành vàng, thay đổi sự vật bản chất, đem hết thể hóa thành hoàng kim. Lệnh truyền bản tướng nghịch thiên uy năng, tụ tịch cũng là nỗ lực không chả giá thật nhỏ. Nhưng hôm nay này nữ, nhất định phải trừ, dựa sạch sỉ đục. một hơi thật sâu. Bên hai lại nghĩ tới Triệu Hàm Phong nói. Không cái gì là ngươi một đao chém cũng đức. Không đao liền dùng thân thể, thân thể tàn liền lấy ý chí mà đi, này thiên địa đều cao bất quá ngươi đi. Hạo đảng Trường Đao Hành, Thiên Tinh Đấu Truyện. Nàng tay phải nắm chặt chu đao, khóe môi dương lên, một đôi mắt lượng đến kinh người. Tại này khủng bố thần thông pháp mang đến trọng áp hạ, kia một tầng bình thường, rốt cuộc đông thụng. Không là giới hạn bộc phát, mà là chân chân chính chính dạo bước tiến lên này cái cảnh giới. Ngọc Như tại thành, gia đao có thể chạm thiên điệu ta ma. Nàng trường đao lập trước người, khủng bố đạo vận cùng pháp tất tại lưỡi đao bên trên sở ngưng kết ra kỳ dị quang. Đao để ý mà không tại ký. Cường Tiến không lùi, một đau ngang nhiên. Nang vung gia này một đau, cự đại vô cùng đau cương thủy theo sinh hình ra, cuốn lên thiên địa linh khí, cùng kiếm màu vàng cổ sáng chống lại. Vaảnh, thiên địa chi gian cự đại báo các khí lãng, màu vàng cổ sáng bị bùi tịch hòa này kinh hồng nhất đao triệt để chém ra, mẫn diệt thành hư vô, mà đau cương hướng cửu tịch sở tại không gian chém tới. Khảo xong, nhưng là nghĩ ngủ sớm một chút, ngày mai tăng thêm một đến hai trường, hẳn là tại giữa trưa hoặc giả buổi chiều luôn mới. Cầu phiếu phiếu, yêu ngươi nhỏ, mua. Bạn chương xong. Chương 228, động tiến lôi. Đo Tịch Hỏa con ngươi bên trong có thoải mái chi sắc tại quật quọ. Vung ra này một đao, tượng trưng cho nàng triệt để bước vào đạo đạo một tầng khác. Ngọc Như tại thành. Nay Bồng Lai Chấn Thông Thần Thông 36 Thiên Cương Pháp là rất mạnh. Nghe đồn chi bên trong, này phương pháp chính là thiên địa diễn hóa quy tắc thời điểm, tạo thành thần thông pháp môn. 36 pháp toàn bộ quý nhất, chính là có thể so sánh đạo thuật cực hạn, truyền thuyết bên trong gọi là Nguyên Tiên tuyệt đại thần thông. Nhưng tiểu tịch, cuối cùng chỉ là một tuyến kim đan. có thể phát huy ra lực lượng, lại có thể có mấy phần. Ma này một đao, điều động đuổi toàn bộ tinh, khí, thần Nàng từ trước tới nay vung ra mạnh nhất một đao. Bên trong có Triệu Thanh Đường tùy tâm ý đao lấy đạo tâm điều động linh khí pháp môn, Triệu Hàm Phong hơn 2 năm dạy bảo, còn có nàng chính mình giờ phút này khinh dung sở học hoàn thông. Sinh sinh chém ra sửa đá thành vàng pháp môn, thưởng hữu tịch đánh tới. Cửu tịch mặt lộ vẻ kinh hãi. Nàng như thế nào nhìn không ra. Nay một đao cảnh giới, chính là ngọc nhũ tại thành. Nhưng là trước mắt nữ tu mới nhiều ít tuổi tác. Nay tràn đầy sinh mệnh khí tức liền 20 cũng chưa tới. Như thế đao đạo kỳ tài, vì sao phía trước sẽ là cái vô danh hạ người? Nàng mắt bên trong lóe lên hận sắc. Con người bên trong màu vàng đã biến mất, nguyên bản lạnh nhạt trong mắt Nhu vào mấy phân oan lệ cũng không cam lòng, nhưng cũng không bối rối. Một đạo kim quang tự nàng dưới chân di động. To lớn kim liên nháy mắt bên trong chản ra. Kia 18 cánh hoa sen vàng bên trên che kín thần bí đạo phụ. Bùi Tịch Hòa híp híp mắt, nhưng lục cảm cũng không cảnh báo. Đao mệnh biện pháp thôi. Thân là Đồng Lai Thánh nữ, cho dù cảnh giới tuy thấp, nhưng địa vị là thủ, tại Đồng Lai nắm giữ không nhỏ quyền lực. Nếu thật có thể như vậy tùy tiện bị giết, mới kỳ quái. Đào cương rơi xuống kim liên bên trên, đem tích, đứt gãy 3 cánh cánh sen, quang huy ám đạm rất nhiều. Nhưng từng tầng từng tầng gọn sóng không gian nộn nhạo lại đi, vô luận là cựu tịch thân ảnh còn là Kim Liên tung tích, đều biến mất tại tại chỗ. Lưu lại một chút không gian khi tức, xem tới này môn pháp môn chính là tinh thông chạy trốn cùng thủ hộ, có không gian khiêu dược năng lực. Bùi Tịch Hoa đứng tại chỗ, cũng không có hành động. Giác cung đường chớ đuổi, huống chi nàng cũng chưa nghĩ muốn thật cùng cựu tịch đánh nhau chết sống. Cựu tịch sau lưng đứng là Bồng Lai đại giáo phái, thánh nữ là này bề ngoài, ai biết nắm trong tay của nàng cái gì có thể liệu mạng pháp. Nàng thu đao, đao đưa về đưa cho chi bên trong. Thể nội linh lực hao cái 7, 8 phần. Nhưng hôm nay nàng có thể cường hám tiểu tịch, không khỏi nội tâm còn là sinh ra mấy phân thoải mái chi ý vào một tất có vào một tất vui vẻ, này là đối chính mình thực lực chứng minh. Nếu là đợi cho nàng đột phá đến một tuyến kim đan, cùng cảnh giới hạ, có lẽ tiểu tịch cũng tại nàng thủ hạ đi không ra trong đao. Đương nhiên kia cái thời điểm cũ tịch nhất định là đã đặt chân kim đan chân nhân trình độ. Xung quanh chiến trường hỗn độn, vừa mới các nàng bạo phát đi ra tranh đấu quyển khởi khí lãng cục lỗ, đem chúng quanh phá hư đắc không ra bộ dáng. Đắc rút lui đây, nếu không mặc kệ là yêu thú còn là mặt sĩ, đều sẽ bị này bên trong còn sót lại khí tức dẫn tới. Nàng động chu hồng hai cánh, Hóa thành một đạo linh quang, vọt hướng chân trời. Ma bụi tịch hỏa cũng không khỏi suy nghĩ, cửu tịch truy kích côn luân tu sĩ, đệ tử chi gian đại chiến, cũng không tập hợp tại một chỗ, mà là côn luân một phương bắt đầu bốn phát chạy trốn, đồng lai đệ tử truy kích. Này dạng liền có thể nói rõ rất nhiều đồ vật. Tất nhiên là hợp lực tuyệt không địch, chỉ có thể tứ tán tìm kiếm sinh cơ, bảo lưu càng nhiều lực lượng bảo lưu. Nghĩ đến phía trước kia chảng đất rung núi chuyện chiến cuộc, hạ màn, mà côn luân Hậu sĩ, chỉ sợ thân đều hóa thành tro bụi, ra tinh diễm hỏa, đem tam thần phát đến cực hạ. Hàn Sùng Chi Tu Vi đã tại này, một khắc bị thôi phát đến vô hạn tiếp cận hóa thần tu sĩ. Hàn Tại Nguyên Hậu đã có hơn 100 năm, hồn phách cùng Nguyên Anh tương liên, vốn là có hóa thành Nguyên Thần xu hướng. Hiện giờ đứng ở nơi xa chính là hắn Nguyên Anh. Lớn nhỏ dáng người cùng hắn Nguyên bản thân thể thu nhỏ lại mấy phần. Tiểu nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, đáy mắt đầy là thoải mái. Màu vàng tam muội thần phong đã đem đạo nhất trần quân phùng thịnh tiểu tiên tiếp thuật sở triều tới năm đạo màu trắng lôi quang đều, tán, vụ, đùi, đều địa trong mặt đất, đều tại vỡ nát nứt ra. Lũ đá cát nứt. Mà kia giữa không trùng chi bên trong phùng thịnh cùng kim quang, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Hàn Sùng chi xong kết động, thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, ta muội, đã trời cao. Cùng bố sức gió lại là dựa vào hắn thiêu đốt lục thân chi lực, nhanh chóng dâng lên. Bảnh. Kim quang chân quân bốn là có cường điệu tổn thương tại thân. Ta muội thần phong không chỉ có tổn thương lục thân, cũng phá hồn phách thứ hại. Nàng có thể chèo chống lâu như thế, cũng là dựa vào tu vi thâm hậu, nhưng là giờ phút này, rốt cuộc chống đỡ không được. Lục thân mỗi một chỗ đều bị màu vàng thần phong lưu lại vô số vết thương. Đời trời huyết quang kích full, nàng nhục thân toàn bộ vỡ nát lái đi. Phân ngoại giữ tận huyết nhục là địa. Kim Quang chân quân Nguyên Anh bọc lấy hồn phách mà ra, mặt lộ vẻ hận sắc. Lưu Vân, mối thù hôm nay, ta Kim Quang ghi lại. Hàn Sùng Chi hôm nay bị bọn họ hai người liên thủ bước đến này cái tình trạng, nơi nào sẽ để ý nàng uy hiếp nữ điệu. Kim Quang chân quân đã không thành tài được, nghĩ muốn rựa vào hiện giờ nàng yếu đối Nguyên Anh tới phản kháng tam muội thần phòng, càng là không có khả năng. Ma Thịnh đứng tại tại Hắn trong lòng cũng là sinh ra hối hận tới, ai biết này Hàn Sùng Chi sẽ như thế chi điên cuồng, trực tiếp thiêu đốt lục thân tới thôi phát tam muội thần phong. Lục thân muốn trùng tu trở về ít nói 2, 3 trăm năm, càng là muốn ngã lạc cái giới. Nhưng hắn liền là như thế quả quyết thiêu đốt, thề phải đem bọn họ hai người cùng một chỗ lôi xuống nước. Tiểu thiên kiếp thuật bản liền tiêu hao hắn 7, 8 phần linh lực, hiện giờ này phòng hộ thậm chí kháng không được 10 cái hô hấp. Quả nhiên. Giang rắc. Vỡ vụn thanh âm. Tam muội hắn thân thể mà tới. Mây đen tiêu tán, biểu tượng tiểu tiên kiếp thuật bị phá, hắn hiện giờ lại khó cản. Một sát na gian, Phùng Thịnh mắt bên trong hiện lên oán ý hàn sủng chi có quyết đoán, hắn lại làm sao không có. Hắn thân thể tại bị vỡ nát phía trước, đột nhiên cũng hiện ra một tầng tinh diễm hoa quang. Đấu một trận a. Kia liền đến. Màn trời một lần nữa mà thượng một tầng đen đặc chi sắc, mây đen dày đặc, thiên lôi rung động. Hắn Nguyên Anh thoát ly tiêu đốt lục thân, nhất định bị hủy đi, cũng muốn hủy ở hắn chính mình tay bên trong. Lục thân vì nhiên liệu, tinh thuần đồng hậu lực lượng dũng vào Nguyên Anh chi bên trong. Hắn mắt bên trong đã không còn phía trước thanh tiêu sái, như là nói ra gió lạnh lưỡi kiếm, lại đến. Tiểu thiên kiếp, động thiên lôi. Hừ. Màu trắng lôi quang lại lần nữa theo mây đen bên trong nổ bắn ra mà ra, này lúc càng là vòng quanh màu vàng vần sáng. nay đã là siêu việt Nguyên Anh cảnh đạo Pháp uy năng. Bản chương song. Chương 229, Lai Phúc, Cắn Nảng. Cái này động thiên lôi làm hàn sùng chi Nguyên Anh tiểu nhân mặt bên trên cũng đầy lá kiếm kỵ. Này một ít, khủng bộ cực. Màu bạch kim lôi quang tựa như thiên phạt bình thường, giờ phút này có lẽ mới chính thức có đạo Pháp danh thần vận. Thiên kiếp. Thượng thiên hạ xuống kiếp n Hiện giờ đạo nhất phùng thịnh cũng là thiêu đốt nhục thân chi lực, đã như thế, cũng không so Hàn Sùng Chi thôi phát thần phong yếu hơn nhiều ít. Nguyên Anh chi bên trong cất giấu hồn phách, không có nhục thân nương tự cùng bảo hộ, phá lệ dễ dàng thụ thương tổn thương. Nhưng đột nhiên, tại hai phe đối kháng cục diện hạ, một đạo kiếm quang sáng rõ, gia nhập này chiến. Ngai Sơn Thái Hạo chân quân. Hàn Sùng Chi đôi mắt lập tức tiệm lên tới. Côn Luân nhất đáng tin cậy minh hữu, chính là này ngàn năm tương giao Nhai Sơn. Hạo, Sơn không nói một lời, chỉ đưa cho Cái này làm cái sau an tâm xuống tới. chân hư không, cầm mà đứng. Kia một thanh kiếm cực kỳ bình thường, liền là đơn giản vô cùng ngân bạch kiếm sắt. Nhưng Trưởng Liêu Sơn chỉ là nhẹ nhàng vung lên, không mấy đạo kiếm quang hư ảnh cũng đã gần đầy quân thân. Tật, hắn miệng bên trong phát ra rất nhẹ thành âm, lập tức kiếm quang gắn đẩy, hướng tia động thiên lôi mà đi. Có kiếm quang gia trì, nguyên bản thế lực ngang nhau, lẫn nhau tiêu hao thần phong cùng thiên lôi nháy mắt có phần chênh lệch yếu. Phùng Thịnh Nguyên anh tiểu nhân lại khó mà duy trì trấn định. Đáng chết. Nhai Sơn cũng tới tay. Nhai Sơn quan hệ, đại tông môn chi tới, nơi này sự tình liền lại khó mà đắc thắng. Hắn tới Chắc hẳn Ngai Sơn đệ tử cũng theo sát phía sau, mà Bồng Lai cùng Đạo môn liên thủ, cũng chưa chắc thắng được qua côn luân Ngai Sơn đệ tử liên thủ. Yếu thế không còn sót lại chút gì, nhìn kia còn tại bị Tam Muội Thần Phong hành hạ nguyên anh hồn phách kim quang lão điên bà, hắn trong lòng xỉ một tiếng kinh miệt. Hổ dãy, đâm một cái liền đến. Lần này mà tới, vốn định một chèn ép côn luân phách lối khí diễm, hai cấp đoạt thiên dương ngọ ngọc mạch này dạng quý giá tài nguyên, không nghĩ đến Chỉ tiểu nhân cái gian, một cái bắt quái đạo bát quái diễn, đừng tìm mà tung. Chớp mắt Hàn Nguyên Anh tiểu nhân liền biến mất tại tại chỗ, Kim Quang nhìn hắn không nói một lời liền vận dụng bí thuật chạy trốn, gái lòng thật cực. Nhưng nếu là lạc đập vào trước mắt Lưu Vân Trần quân cùng Thái Hạo chân quân tay bên trong, chính mình tuyệt đối mỗi cái kết của tốt. Nàng đem tâm hung ác, tức đi Nguyên Anh một cánh tay, lập tức giấy lên ngọn lửa màu vàng nóng, hóa làm cái màu vàng bão lửa, nàng nhảy vào này bên trong, xinh xinh xin nhờ màu vàng thần phong giáp quấn. Nay quắc sự tình, lão thân ghi lại, ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Hàn Sùng chút thường. Này lão thái bà thả thoại có cái cái dám dựng. Theo đi, lập tức kia mây tự phát tiêu tán đi. Rốt cuộc không kia rung động ầm ầm lôi điện chi thanh. Hàn Sung Chi đáy lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức, gió xoáy tán đi, hoàng phong biến mất, tán rơi xuống mặt đất toàn bộ là đá vụn hài cốt. Trứng Ưu Sơn cảm kích thi lễ. Lần này đã đạt tạ thái hậu chân quân tương trợ. Trứng Ưu Sơn ha ha cười lớn một tiếng. Lưu Vân Hinh, sao phải khách khí? Người ta hai giáo phái cùng nhau trong coi, nhưng chớ có nhiều làm chối tử. Thu được ngươi tin tức, ta lập tức mang đệ tử hướng này bên trong chạy tới, đạo môn đệ tử cùng đồng lai đệ tử tại truy bắt ngươi chờ côn đệ tử, ta đã để Sơn đám người kiệt lực tương trợ. Hàn Sùng Chi như chút được cái nặng, đệ tử có thể ăn ổn, cái này không thể tốt hơn. Thực sự đáng tạm, nay lần ta côn luân đệ tử gặp nạn, ít nhiều thái hạ huynh cùng nhai sơn đạo hữu xuất thủ tương trợ. Trưởng Liêu Sơn cười nhạt không nói, nhưng Lưu Vân huynh, ngươi này nhục thân, Thực sự đáng tiếc. Dựa theo Hàn Sùng Chi tu vi, chỉ sợ nhiều nhất 100 năm, cũng đủ để chân chính xung kích hóa thần bình cảnh. Đây chính là theo sơ văn đạo đến Dương Tiên hạ đại cảnh giới vừa qua. Nhưng là giờ phút này nhục thân bị hủy, đoạt chi pháp vi phạm trời, vì tu tiên giới không dùng, chi người khác nhục thân chỗ nào có chính mình dùng phải mỏi cũng chỉ có thể lấy các loại tiên tài địa bảo trùng tu ra một cỗ nhục thân, chí ít là 2 300 năm. Nếu là không thể tiếc. Hàn Sùng Chi nghĩ tới này, đó đấy lòng cũng không là không khó chịu, nhưng thì tính sao? Đều là chính mình làm lựa chọn thôi. Huống chi không thiếu đốt, hắn cũng chống đỡ không đến Thái Hạo chạy đến, sớm đã bị kia hai người liên thủ hủy đi nhục thân sau đó bắt nguyên Anh. Hiện giờ có thể đem kia hai người lôi xuống nước, cũng đã đầy đủ sảng khoái. Các có mệnh số tạo hóa. Hắn quét tới đáy lòng nó khí, đối trữ Sơn cười nhạt một tiếng. Không nhặt nhiên còn có thể thế nào, xin lại đại một nạn, nhục thân cũng không về được. Hướng phía trước xem. Thái Hạo khỏe môi lộ ra mấy phân tán thưởng ý cười tới. Lại đi kia khoáng mạch nhìn lên đi. Nguyên Anh tu sĩ bản liền có thể lấy Nguyên Anh bảo hộ hồn phách tồn tại thế gian. Nguyên Anh chính là tu vi căn cơ sở tại, vô luận là linh căn còn là linh lực đều ẩn dưỡng tại này bên trong. Tiểu nhân đưa tay phải ra hướng một cái phương hướng chỉ. Đi thôi. Phốc. Một ngụm chọc máu bị cửu tịch phun ra, nàng thân thể hư mềm vô lực rượi vào tại bên người trên hòn đá, sắc mặt bên trên tất cả đều là trắng bệnh chi sắc. Thôi phát sửa đá thành vàng, đối nàng mà nói còn là quá miễn dưỡng. Này là kim đan chân nhân mới có thể miễn cưỡng vận dụng thần thông. Nàng mệt mỏi nhắm con mắt lại, thở sâu khẩu khí, lần thứ nhất cảm giác đến việt khuất cảm giác. Nàng thế mà, thua tại một cái tuổi tác so nàng còn nhỏ chút côn luân nữ tu tay bên trong, thậm chí kia nữ tử cảnh giới mới trúc cơ bắc cảnh, một cái hạ người vô danh. Xấu hổ cảm giác dũng vào trái tim, đây đối với tâm tính cao ngạo vô cùng nàng, khó có thể tiếp nhận. Tiểu tịch mở mắt, gợn sóng nổi lên bốn phía ba quang một lần nữa bình tĩnh trở lại. Là nàng quá tự cao tự đại, chính mình còn không đủ, nàng cần thiết trở nên cường. Bùi tịch hòa một đao hung hăng tỉnh nàng. Chính mình vẫn cho là tại cùng thế hệ tu sĩ si chi bên trong vô suất kỳ hữu. Nhưng quên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, này là sư tôn thường xuyên nhắc nhở nàng lời nói. Hiện giờ, nàng mới chính thức hiểu được này cái đạo lý. Ra nơi đây tiểu thế giới, nàng liền lập tức tiến vào Đồng Lai thánh cảnh, đột phá kim đan. Đợi cho nàng thành tựu không tỉ vết kim đan, hoàn mỹ năm giữ 36 thiên cương pháp lúc sau, nàng dự định nhất định phải một lần nữa cùng này nữ sửa song hảo lại phân cao thấp. Nhưng đột nhiên, nàng con người nhắm lại. U hống, này không là Đồng Lai kia cái, thân, thánh nữ sao? Người đến là cái xem đi lên có phần tiểu thanh niên, nhưng là tay bên trong để một thanh to không là Nhai Sơn lại là người nào? hắn tay bên trong nắm thật chặt kia gọi là đạo đức đại truy. Phía sau Quý Phong Miên cũng tiếp đi ra tới, mặt mang thần bí mỉm cười. Sớm có thù cũ, cửu tịch trong lòng ám đạo không tốt. Không nghĩ đến Nhai Sơn tới đắc như vậy nhanh, chỉ sợ không thiếu côn luân đệ tử được đến Nhai Sơn cứu trợ, đã bắt đầu phản kích đạo môn cùng đồng lai. Quý Phong Miên tay bên trong đề trọng kiếm, cũng làm cho nàng vô cùng e dè. Nhưng hắn không dùng huy động. Hắn đầu vai xuất hiện một chỉ yêu thú tới. Kia là một chỉ sư tử con bộ dáng, theo đầu vai nhảy dựng xuống tới. Ngáy mắt bên trong yêu quang lập thân hình tăng gọn. Lai Phúc, cắn nàng ngông. Này là Giang Kha thanh nhâm, đây là vui sướng khi người gặp họa. Tăng thêm một chương lời nói, khả năng muốn muộn một chút, buổi tối đi, o oh, o oh, o, oh, thật quá hạnh phúc, tự theo khảo thí cuối kỳ nguyệt đến nay liền không có ngủ đắp như vậy lâu, như vậy thỏa mãn. Ta ngủ đến giữa trưa, ta thật vui vẻ. Bạn chương xong, chương 230, hai quên cấm chế. Tiểu Tịch sắc mặt dâng lên mấy phân tức giận hùng ý, tại lúc này tiểu thị trắng bệnh mặt bên trên phá lệ rõ ràng. Hắn làm sao dám? Nàng nhìn chăm chú vừa thấy, này như sư tử yêu thú cũng không đắn dạn. Này là, kim nan yêu thú Hơn nữa vô luận là ngoại hình hay là này tản mát ra long khí đều để nàng cảm giác đến quái thuộc, tại cổ tịch chi bên trong nhìn thấy qua. Này yếu thú nhất định có được toan Nghe huyết mạch. Toan Nghe chính là dòng sinh chín con thứ năm tử, truyền thừa có bộ phận chân long huyết mạch. Mặc dù chỉ có chân long có thể được tôn là yêu thần, nhưng này toan Nghe cũng là cực độ bất phàm yêu tộc. Cho dù là có mấy phần huyết mạch, cũng đủ để giao phó cái này sư tử bộ dáng yêu thú bất phàm thực lực. Nhưng phàm có siêu phàm huyết mạch yêu thú, như thế nào sẽ cam tâm bị người sử dụng. Nàng đương nhiên không biết, Quý Phong Miên cha mẹ đều là nhai sơn đại tu sĩ, cái này yếu tố chính là theo con non liền bị bọn họ sợ chân nuôi. Yêu thú tuổi luyện tất có thể tu luyện tốc độ là phổ biến chậm hơn tu sĩ, mà nó chỉ hoa một hơn 200 năm liền thành liền kim đan yêu thú. Quý Phong Miên đều tính là nó xem lớn lên. Phía trước thần ẩn cảnh có cảnh giới hạn chế, này mới không đi theo đi bảo. Hiện giờ vào liệt dương tiểu thế giới, đương nhiên phải hảo hảo hộ tiểu chủ nhân. Nhưng là nghe thấy Giang Kha thanh âm, nó chỉ là tại tại chỗ cái mũi bên trong đánh cái hử thanh ra tới. Sau đó đem cái đuôi hung hăng hướng Giang Kha hất lên, ai chuẩn này tiểu vương bắt dê con gọi chủ nhân cấp nó lấy nụ danh. Quý Phong Miên cười ra tiếng. Giang Kha bị một cái đuôi quấn bay, cuối cùng ngã xuống đất, xấu hổ đắc chân. Lai Phúc còn thật là quý phong miên hắn nương cấp lấy nụ danh, đều là hắn cha nhìn không được mới cho lấy cái đại danh. Kinh Phong, nắm nảng. Kinh Phong một ngày ra, khủng bố yêu lực nháy mắt bên trong đều bày ra. Dựa vào có chút tinh khiết toan mê huyết mạch, cho dù là tại yêu thú chi bên trong, nó cũng là chiến lược bất phàm. Mặc dù giờ phút này là kim đan chu kỳ, nhưng lại có thể lực chiến kim đan hậu kỳ. Huống chi là cựu tịch này thân bị trọng thương một tuyến kim đan, mà cựu tịch bình phục vừa mới bị Kha chọc giận tâm khí, nàng mắt sắc có phần đạm. Lòng bàn tay phải một viên màu trắng viên châu xuất hiện tại tay bên trong. Liên tính là nàng bị tịch hòa trọng thương, cũng không phải có thể bị này loại người tùy tiện làm nhục. Mâu trắng Viên Châu ném ra, lập tức, châu trên người hiện ra sồ khe nước, này cư nhiên là một cái vô cùng tinh xảo cơ quan. Kết cấu bên trong chớp mắt vận chuyển, Viên Châu phân giải, hóa thành một trương màu trắng chật bản. Nâng nhấc lên thể nội cận tôn linh lực, đều là cảm giác đến kinh lạc đau sót. Con hào có năm đó được tới Hoa Đạo Trường mệnh tia hướng nàng truyền vận quần quần không ngừng sinh cơ, bảo vệ căn cơ, chữa trị thương thế. Bụp. tịch hai ngón tay phải bấm niệm pháp quyết, vận chuyển nhanh ra đạo quang, trói buộc chặt này kim đan yêu thú. Nang Du bận vận đung dung, mắt xác triệt để yên tĩnh trở lại. Ta ngược lại là muốn nhìn người một chút nhón có thể như thế nào. Một cái Quý Phong Miên, một cái Giác Kha, lại tăng thêm một chỉ kim đan trung kỳ yếu tố. Quý Phong Miên sát thực bế quan lúc sau theo một tuyến kim đan đột phá đến kim đan sơ kỳ. Nhưng là xem hắn một thân khí tức tựa lại phụ phiếm, chỉ sợ tu vi còn chưa từng ổn cố. Kim đan cảnh không thể so với trúc cơ, liền tính là Quý Phong Miên sát thực thiên tài, thế nhưng kém không tỉ vết kim đan một tuyến. Thực lực nhiều nhất cùng nàng cân sức ngang tài. Mà Song trúc cơ chính cảnh, nói thật, thật đánh lên tới, liền cho nàng sách giày cũng không sướng. Nàng con ngươi nhẹ khẽ lại mở ra. Nay tiểu thế giới chi bên trong tu sĩ nhiều nhất Nguyên Hậu, mà yêu thú cũng giống như thế, Nguyên Anh Kim Đan yêu thú tiềm ẩn tại tiểu thế giới chỗ sâu. Kia trận bản chính là nàng sư tôn Cựu Khanh tán nhân trệ, chuyên khắc yêu thú, vì hộ vệ nàng không nhận thế này giới yêu thú chi nan. Liên tính là Nguyên Anh yêu thú, cũng phải bị khốn thượng 10 mấy ngày. Hùng chi kinh phong cái này Kim Đan chu kỳ. Quý Phong Miên sắc thực không nghĩ đến nàng trên người có như thế khắc chế kinh phong chi vật. Hắn mắt hơi co lại. Kia pháp chỉ sợ là huyền trận, chí có mấy phân cực trận ý vị, yêu lực. Kinh Phong quanh thân bạo khởi lực lượng đều là bị toàn bộ trấn áp, không nghĩ nó chết. Nàng giờ phút này ngược lại cười khẽ lên tới, liền la lại ngạo túng, nàng hiện giờ cũng chỉ là thừa nhận kia cái nữ tu là chính mình đối thủ. Trước mắt Giang Kha rượi vào cái gì cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cấp hắn mặt. Quý Phong Miên không khỏi ác chặt một chút tay bên trong trọng kiếm. Người thả Kinh Phong, chúng ta thả ngươi đi." Cửu Tịch theo trên hòn đá đứng dậy. Vừa mới nuốt vào ngũ phẩm đan dược thấy hiệu quả cực nhanh, thương thế tại nhanh chóng được chữa trị, chỉ là vừa mới thôi động sửa đá thành vàng thời điểm, tiêu hao tinh huyết có chút không tốt lắm bộ trở về. Nhưng trên thực tế, Bùi Tịnh Hòa có thể theo kia chàng chiến đấu bên trong đắc chỗ tốt, cựu tịch nội tính có thể làm vị thánh nữ, há lại sẽ kém tới chỗ nào đi? Nang canh giới, cũng chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến kim đan. Thành giao, nàng bị Bùi Tịnh Hòa triệt để thức tỉnh lúc sau, đáy mắt thần sắc cũng có mấy rõ ràng hiện biến hóa. Quý Phong Miên đối người biến hóa thực mất cảm, hắn trực giác cảm thấy, tựa hồ cựu tịch càng khó đối phó chút. Ngai sơn đệ tử Quý Phong Miên là có danh lợi hướng hai ngón bên trên linh nhiên về trở về nàng lòng bàn tay. Kiểu tịch xoay người rời đi, rời đi nơi đây. Sư Minh Thật làm cho nàng đi. Không phải đâu. Quý Phong Miên đem trọng kiếm quấn về lưng bên trên. Đi thôi, chúng ta đi cứu giúp đỡ hắn côn luân đệ tử. Mỗi cái tông môn chân chính tuyển ra tới thiên tri kiêu tử, không một cái đơn giản. Bùi Tịch Hòa đánh bại Cựu Tịch lúc sau, tìm một chỗ yên tĩnh điều dưỡng khí tức. Một phen đối kháng, nàng cũng chiếm thượng phòng, thế nhưng bị thương thế, linh lực càng là hao phí quá nhiều. Nàng nhắm mắt, cũng không toàn lực thu nạp xung quanh linh khí, để tránh dẫn khởi người khác gẻ mắt. Một hàm sướng lâm ly động, nàng vừa mới đi vào bắt cảnh sơ kỳ lực đã hoàn toàn thật. Linh lực hoàn toàn khôi phục lúc sau, cũng đã đi qua hơn bà canh giờ. Theo tu luyện điều tức chi bên trong mở mắt, nàng gái lòng âm thầm suy nghĩ, muốn hay không muốn liền này giảm an tính chút cất giấu đi. Nàng bước vào Ngọc như tại thành, chiến lược sát thực trướng một mạng lớn. Nhưng có lẽ liền là chỉ có thể miễn cưỡng cùng Kim Đan trung kỳ qua cái trường trăm tiêuu. Trong lòng sát thực tràn ngập đối với Lý Trường Thanh sát ý, nhưng kia cũng cuối cùng là trung kỳ tu sĩ, tăng thêm trên người các loại thủ đoạn. Muốn giết hắn, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội, đáp thượng chính mình liền không đáng giá. Đến lúc đó không là hắn đuổi bắt nàng, mà là bùi tịnh hòa đi giết Lý Trường Thanh. Trong suốt con người bên trong tản mát như sao điểm ánh sáng rỡ, lại lượng lại lại Nhưng Ngụy Tịch Hòa có chút nghi tâm trước mắt Sở Tại. Song Dương Ngai sở dĩ có này cái tên, bởi vì nó vách núi đỉnh phong, là này chỉnh cái tiểu thế giới cao nhất địa phương. Tựa hồ ngẩng đầu hướng thượng xem, hai vòng liệt dương sáng rực treo lơ lửng chân trời, thần dị phi thường. Nàng sợ tuyển ẩn thân chỗ, ngay ở chỗ này, có chút tới gần vách núi đỉnh, xung quanh loạn thạch cùng cây khô, tăng thêm thiết hạ ẩn nặc trận pháp, che chở lấy nàng thân hình. Lựa chọn nguyên nhân thì là bởi vì nơi đây thiên địa linh khí vận hành loạn, có thể che đậy rõ xét chi lực. Mà này, tựa hồ liền là bởi vì trước mắt một phiến màu đen. Ai cũng không biết Song Dương Ngai đấy vực là cái gì. Bởi vì chỉ có một phiến đen. Vô luận là nhiều cường niệm lực thăm dò xuống đi đều sẽ có đi không về. Mà bùi tịch hòa ba đạo chính tức linh can, đối tại thiên địa linh khí vận hành cảm ứng, làm nàng cảm thấy. Này như là một đạo cầm chế. Ngày mai đổi mới hẳn là cũng tại xế chiều 3-4 giờ bộ ráng, là bình thường canh 2. Sau đó 27 hào đổi mới đại khái cũng là buổi chiều 3 giờ đổi mới, nay một ngày bởi vì có đề cử vị, từ 2 giờ chiều bắt đầu, cho nên tăng thêm, dự tính đổi mới năm trường, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. bạn chương xong 231rắn mắt Bùi Tịch Hòa phía trước lấy niệm lực huyền hóa ra bảy bướm rơi vào kia vực sâu màu đen chi bên trong. Chỉ là không có vào kia hắc bên một sát na, liền mất đi liên hệ, bị này bên trong thần bí lực lượng tính chất đoạn. Nhưng chúng ma niệm lực không phải bình thường, tại cuối cùng cho nàng chuyển đến một cổ cực hàn cực gâm cảm giác, rất kỳ quái. Bùi Tịch Hòa trong lòng dâng lên tới mấy phân quái dị cảm giác. Kia phủ dung sớm nở tối tàn âm hàn cảm giác, thậm chí muốn so trước đó nàng hấp thu thiên âm mã não còn muốn tới đắc đậm, đậm. Hơn nữa cấp độ, là nàng khó có thể chạm đến cao. Song Dương ngay nơi đây vách trần trời liệt dương, theo lý mà nói, liền tính là âm dương tương sinh, cũng sẽ không có âm khiến ẩm ẩm như vậy, như là thần bí tồn tại có ý thủ bút bình thường, chỉ sợ này vượt sâu màu đen chi hạ, ẩn dấu thiên đại bí mật. Nghe đồn ngã rơi vào này huyền chi người, theo không về tới. Tại Chư Đại tông môn ghi chép chi bên trong, liệt dương tiểu thế giới chỗ này, đều là cấm địa bên trong cấm địa, không thể tới gần. Bùi Tịch hòa vì an toàn, này mới đến này bên trong nhi tới. Hiện giờ thương thế tốt hơn hơn nữa, nàng gái lòng cũng có mấy phần phát hưu, nghĩ nghĩ liền chuẩn đi. Nhưng đột nhiên, quanh thân có mấy cái tiểu xà bơi tới. Bùi Tịch Hỏa con lẻ, có màu tím u di động. Đầu ngón tay một điểm không cần bằng vào đao, hiện giờ nàng bước vào Ngọc như tại thành, tâm niệm vừa động, trước mắt chính là đao khí cùng đao ý càn quét mà ra, Đêm này mấy cái tiểu xà giáo sát thành cú máu. Nàng đôi mắt âm trầm xuống, Lý Trường thanh quả thật là hảo thủ đoạn, theo đuổi không bỏ, thế mà còn có thể thi triển ngự gián chi thuật. Nếu không phải nàng thôn vẻ phía trước hắn ám điện ma lực, đối với Lý Trường Thành khí tức phá lệ quen thuộc, đều không phát hiện được vừa mới này mấy cái tiểu xà trên người xoay quanh Lý Trường Thành lực lượng. Hắn không chế gián loại, lấy chi vì thay mắt tiến, bắt giữ buổi tích. Tiểu thế giới chi bên trong nhiều nhất không là tu sĩ, mà là tại này bên trong sinh sôi ngàn vạn năm yêu thú. Như thế đến nay, hắn bắt được bụi tịch hỏa rơi xuống liền không kỳ quái. Người thủ đoạn còn thật là lại nhiều lại ta. Bùi tịch hỏa trầm thấp thì thầm. Lý Trường Thanh như thật là một cái chỉ biết vui đùa hoàn khố tử đệ, liền sẽ không trộm luyện ma kinh ám điện cùng nắm giữ này đó thủ đoạn. Cho nên nàng theo chưa xem nhẹ qua hắn. Hiện giờ hành tung bại lộ, đắc mau rời khỏi. Nàng phía sau Phượng Hoàng phi rực rỡ ra, nháy mắt bên trong chạy trốn nơi đây. Cự đại mãng xà lượn tại mặt đất bên trên đầu rắn giữ tội bằng đại, mà Lý Trường Thanh chính ngồi xếp bằng tại này bên trên. Hắn cái chán hơi có mỏng mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhận. Mi tâm nơi thiểm màu nâu đen đu quang, phân ra tám đạo ám quang cùng dưới thân Hắc Uyên Mãng dung hợp. Nhưng là lập tức hắn mở mắt ra, đáy mắt có không che giấu được ý cười cùng thoải mái. Bùi Tinh Hỏa, không ủng công ta phân hóa niệm lực điều khiển vạn xá. Hắc Uyên Mãng có một chút mỏng manh tôn tiên mãng huyết mạch. Mà này loại tuy không phải là nghe đồn chi bên trong chi tổ, yêu Âm, nhưng cũng đủ để đối với phần lớn yêu sản sinh áp chế. Coi đây là môi giới Hắn thi triển ám điện cùng tôi động khế ước chí lực, lấy chính mình nghiệp lực cùng Hắc Uyên rắn huyết mạch điều khiển vạn xa tìm kiếm buổi tịch hòa tung tích. Song dương ngay, hắn mi tâm dọc theo tám đạo ám quang cắt ra. Hắc Uyên rắn cũng là tại ngủ say bình thường trạng thái chi bên trong tỉnh lại. Nó xoay quanh hoạt động thân thể. Mỗi một khối thâm hắt sắc vải rắn đều hiện ra hình sáu cạnh, phân ngoại mượt mà bóng loáng, mật mật mà mà, tại ánh nắng hạ tản ra một cổ u ám sâu quang. Một đôi màu tươi thụ động khiếp người phi thường. Thiên, chúng ta đi." Hắc Mã nghe lệnh, chớp mắt bỏ chạy. Lý Trường đáy mắt mang cười, "Thôn Thiên chính là Kim kỳ yếu thú." tốc độ đủ để theo kịp buổi tình hòa, liên tính là nàng kịp thời cảm thấy được lại như thế nào? Chẳng kia mấy cái tiểu xạ, liên nhuyễn phải mấy phân hắn khí tức truy tung chi thuật, chỉ cần bọn họ tốc độ nhanh hơn buổi tình hòa, nàng liền chạy không được. Buội tình hòa phi tốc phi nhanh, trong lòng rắc ra mấy phân không thích hợp. Nàng tốc độ so chi bình thường kim đan trung kỳ đều muốn cản cường, mà Lý Trường Thành chỉ dựa vào chính mình lực lượng, việc không có khả năng bắt bắt được nàng. Cho nên hắn tay bên trong có có thể ra chỉ tốc độ chi vận. Tăng thêm vừa mới kia dẫn nàng đấy lòng mấy phân dị dạng, Niệm lực lập tức theo nê Hoàn cùng trong vòng càn quét mà ra, đem toàn thân cao thấp tử tử tế tế quét một lần lại một lần. Rốt cuộc, là tại nàng một giác quần áo bên trên lấy dính một giọt máu hồng. Chính là mới vừa rồi kia tiểu xà bị giết lúc sau rơi xuống nước đi lên, Mà pháp y bản thân liền có tự phát thanh khiết năng lực, cho nên này một giọt máu mới tỏ ra không thích hợp. Nàng ngưng tụ niệm lực dao nhọn, trực tiếp đâm vào kia nhỏ máu chi bên trong. Mấy cái phủ văn tại này bên trong bị ma diệt lái đi. Chủ quan, khí tức khó chặn. Bùi Hòa buông xuống đầu. Chỉ sợ Lý Trường Thánh đã tại chạy tới nơi này đường bên trên. Địch tối ta sáng, phân nguy hiểm. Nàng gãy mắt lưu chuyển suy tư quang, lập tức khẽ môi nhếch câu. "Tôi động thể nội kia một viên côn luân kim ấn." Mặc dù chưa từng tu luyện côn luân huyết, nhưng kim ấn cũng có thể thô sơ giản lược cảm giác được mặt khác côn luân đệ tử sở sở phương vị. Hướng về một phương hướng, nàng phi tốc mà đi. Nàng không tin. Lý Trường Thanh giám đem đối nàng tính kế cùng Tham Lam, bay tại chúng côn luân đệ tử mắt bên trong. Lý gia lại cường, thế nhưng phải bị tông môn quản hạt, chịu đến chấp pháp đường quản lý buộc. cũng không phải là lý gia bán, cho nên phía trước tại côn tông bên trong Hắn chỉ có thể không ngừng chèn ép bức bách, làm Bùi Tịch Hoa chỉ có thể bỏ chạy cô luân, sau đó phái người ra tay đem bắt được. Nàng dù sao cũng là Côn Luân nội môn đệ tử, liền tính không có bãi sư thành là chân truyền. Bùi Tịch Hoa liều lĩnh, hắn không dám tại đám người trước mặt trực tiếp ra tay với nàng. Dù sao đợi cho một ra tiểu thế giới, nàng liền bóp nát ngọc phù, truyền về vạn trọng sơn, trời cao đất rộng, tùy ý nàng bay. Lý Trường Thanh đứng tại thôn Thiên đỉnh đầu bên trên, đột nhiên cảm thấy đầu đau xót. La bí thuật bị phá phản phệ, nên hoàn cung đau nhức. nhiên, tựa hồ có thanh âm thần bí tràn ngập tại hắn bên tai. Phẫn nộ đi, vô lự đi. Ngươi liền là cái phế vật, không bằng liền tiếp nhận đây hết thảy đi. Hắn ấy lòng phát rác ra mấy phần không đúng, nhưng là lại nhanh chóng bị thần bí lực lượng xóa đi, thanh âm dần dần trừ khử, hắn lý trí quay về. Khóe môi tràn ra một tia máu tươi. Hắn ấy mắt phân ngoại âm u tàn nhẫn, nhìn kỹ lại, có mấy phần như là tàu hỏa nhập ma tinh hồng. Khá lắm mùi tinh hòa, bị ngươi phát hiện lại như thế nào? Song dương ngay phạm vi trong vòng, liền tính là vừa vận bị cắt ra khí tức truy tung bí thuật, nhưng khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn quá nhiều. Trầm rãi tìm, hắn không tin có thể trốn được. Nhưng đột nhiên thể nội côn luân chuyển đến dị động. Xung quanh có rất nhiều côn luân đệ tử. Lý Trường Thanh sớm đã đem chính mình thể nội côn luân huyết khí tức phong bế, làm mặt khác người không thể tìm kiếm được chính mình, chính mình lại có thể cảm giác được người khác khí tức. Hắn mới lười nhắc tham dự này, đó nhảm chán tông môn về vật. Liên Tính đến lúc đó bởi vì nỗ lực thiếu mà có thể phân đến cống hiến điểm cực ít, nhưng hắn theo không dựa vào kia một chút đồ vật quá nhạt tử. Hắn nhếch miệng, có chút khinh thường. Nhưng sắc mặt lại tại một cái chớp mắt đại biến. Hắn biết nàng nghĩ muốn làm cái gì. Đáng chết tiện nhân. Bạn xong. Chương, chương 232, Thiên Dương thủy ngọc. Liên tính là trong lòng xem thường buổi kia tiện xuất thân, nhưng tâm cơ của nàng giáo hoạt. Thực lực nhu tính, này một đường thượng cũng kiến thức cái 7 tắm phần. Sớm tại nàng mấy năm phía trước đào thoát hai cái kim đan kỳ đổi bắt, hắn liền rõ ràng này cái nữ tử không đơn giản. Hiện giờ làm sao lại nghĩ không đến, nàng nhất định là muốn đi lẫn vào con luân trận doanh bên trong. Nếu là chính mình ra tay với nàng, mặt khác con luân đệ tử tất nhiên không sẽ buông tay mặc kệ. Không nghĩ đến nàng thế mà liền này cái đều tính kế tại bên trong. Hắn tức giận bên trong đốt, ấm ú con người bên trong lấp lóe không minh quang. Chờ xem. Bùi tịch hòa Nàng ngộ tính cực cao, cái này đạo thuật nàng không cầu tinh thâm, chỉ cần đơn giản nhậm môn, cũng chỉ hoa mất một lúc. Có Côn Luân huyết linh lực, nàng đối với Côn Luân đệ tử sở tại phương vị cảm ứng được càng thêm rõ ràng. Mặc dù tu luyện Côn Luân huyết, nhưng lấy Triệu Hàm Phong thủ đoạn, có thể dễ dàng giúp chính mình đem Côn Luân kim ấn cùng Côn Luân huyết dấu vết toàn bộ xóa đi. Cho nên nàng cũng không cảm thấy xáo suất. Đại khái nửa canh giờ, rốt cuộc muốn tới. Nàng phía sau Chu Hồng cánh chim hóa thành điểm điểm ánh đi, nhẹ nhàng rơi đến trên mặt đất, đi hướng phía trước. hẳn là, là Hiện giờ này bên trong người một đám đều có chút ăn ổn, cũng không phía trước bị đuổi giết mệt mỏi mệt mỏi trạng thái. Nàng dung mạo cực thịnh, lại chưa từng che giấu, xung quanh người cũng không khỏi bị này hấp dẫn nhìn thoáng qua. Mà bùi tịch hòa thôi động thể nội côn luân khuyết linh được tới, biểu hiện ra chính mình thân phận. Sư muội Một tiếng kêu to, một cái nam tu đi tới. Hắn một thân áo đen, không là trước kia bùi tịch hòa cứu kia cái côn luân nam tu còn có ai. Vương hương mặt lộ vẻ hương phấn, đáy lòng cũng là thư một khẩu đại Hắn cũng xác thực chỉ có đạo mệnh khí lực mới có thể đi đầu chạy trốn, nếu không cũng chỉ là cấp người khác kéo chân sau. Bùi Tịnh Hòa không đề cập tới chiến lực, cũng liền là chốc cơ bắt cảnh, trước mắt Vương Hưng lại là nửa bước kiếm đan, đơn thuần cảnh giới là nên gọi hắn một tiếng Sư huynh. Nàng khỏe môi khẽ môi khánh nít, gật gật đầu. Sư huynh vô sự thuận tiện. Vương Hưng ngứ khí bên trong mang ngày nãy. Thực sự xin lỗi, ta phía trước cũng đã thân chịu trọng thường, bị cựu tịch truy sát, là tại giúp không được gì, cho nên đi đầu chạy trốn, ta tại này bên trong đi đầu quá sư cứu mạng tri ân. Không biết sư là kia tòa tiên phong, sư thừa vị nào trưởng lão? Ngày khác ta nhất định tới cửa trí tạm. Bùi Tình Hòa này cũng là có chút sử sợ. Nàng, là cái nào ngọn núi tới? Anh ngay nói thật, bước vào nội môn lúc sau nàng liền vẫn luôn tu luyện, chuẩn bị thoát đi lý trưởng thành đội bắt, lúc sau đến Vạn Trọng Sơn, càng là không có nghĩ qua này sự tình. Cũng nhiều ít năm, tự nhiên nhanh quên. Nghiệp lực cuốn lên kim ấn trong vòng tin tức, này mới nghĩ khởi. Chính muốn mở miệng, lại là một đạo giọng nữ đánh gãy. Này không là Diêu Quang Phong bùi sư mọi sao? Này hai năm như thế nào theo chưa từng thấy người a? Ta như thế nào nhở đến, ngươi thật giống như không có tham gia này một lần tiểu thế giới nhiệm vụ. Mặc miệng là cái áo tím nữ tử. Nàng tướng mạo tinh xảo diễm lệ, có chút thừa thừ, chỉ là giờ phút này nói chuyện thời điểm ngự khi mang theo chút ép hỏi. Không là năm đó Tô Thanh Nhan lại là ai? Nàng ban đầu ở thần ẩn cảnh trong vòng cũng đã đến nửa bước kim đan, hiện giờ khí tức càng dày đặc hơn chút, nhưng cũng không có chạm tới một tuyến kim đan. Rốt cuộc kim đan tu vi cũng không lạ như vậy hảo đột phá. Bùi Tịch Hòa con con mặt mày, đổi lại mấy năm phía trước, nàng tự nhiên sẽ nghĩ như thế nào ai đều không được tội đem việc này giải thích rõ ràng. Nhưng nàng này lúc thiên không, lườm nhác. Nhìn này vị sư tỉ nói, ta vào nội môn lúc sau liền tiếp cái 30 nhiệm vụ. Tại Bồng Lai Địa vực chín giặm triển lãm tìm một đạo cực kỳ hiếm lạ lục phẩm linh dược, 9 đêm liên hoa. Kết quả ngoại ý muốn gặp này, liệt dương tiểu thế giới tản mát tại những nơi khác thông đạo, trời xuôi đất khiến liền đi vào. Nàng nói khuôn mặt luôn chính, mang theo vài phần mở nhạt ý cười. Thượng Tô Thanh Nhan theo như lời, không có chút nào rơi xuống khí thế. Tô Thanh Nhan mi tâm không để lại dấu vết nhất hạ, lại rất nhanh giãn ra. Nàng sở dĩ rõ ràng buổi tịch hỏa gia tự cái nào tiên phong, tự nhiên là bởi vì đối buổi có sở điều tra. Tu Thiên Nhan bản liền quyết định chú ý nên nắm chắc lục trưởng phòng, không chỉ là bởi vì hắn xuất sắc, càng là bởi vì này sau lưng đại biểu lục gia thế lực, nhưng lại nửa đường giết ra cái bụi tịch hòa. Phía trước truyền ra loại loại đồn đại, tại lục gia thế lực hạ đều quét dọn, nhưng là đại gia đều ngực không nói. Nàng tự nhiên vẫn hoặc cực, bụi tịch hòa lại tựa hồ như vẫn luôn không tại tông môn, cũng không tìm được cơ hội. Hơn nữa nàng thực nghi hoặc, một cái tam linh căn, tu vi tại sao lại chướng này dậm nhanh? Gia thần ẩn cảnh không nên là ổn cố cảnh giới liền muốn ổn cố cái vai trục năm sao? Trong lòng cũng đồng thời sinh ra không hiểu kiên kỵ. Bùi Tịch Hòa không nghĩ lãng phí thời gian cùng tâm thần tại này sự tình được. Nàng tới này cô luôn chú địa, không sẽ vì hòa thuận hòa hợp, chỉ là vì tìm kiếm một cái không bị lý trường thanh tinh kế hoàn cảnh. Thì ra là thế. Vương Hưng chợt hiểu ra. Chỉ là trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem tới này Tô sư muội cùng Bùi sư muội quan hệ không là thực hào áp vừa mới Tô thanh nhan miệng bên trong hàm chứa mấy phân chất vấn cùng khinh thường chi ý, hắn đều nghe được rõ ràng. Chính đương Bùi Tịch Hòa lấy vì chuyện này đi qua, đột nhiên nhan lại lần nữa mở miệng. Vậy mà không biết sư muội hiện giờ tại nào vị trưởng lão môn hạ tu tập. Nhìn ngươi này cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, thực sự là làm sư tỷ ta không ngừng hâm mộ. Bùi Tịch Hòa mím môi cười một tiếng. Sư tỷ nói đùa. Ta tư chất như thế ngu rốt, như thế nào vào tới trưởng lão mắt đầu. Ta chỉ là cái bình thường nội môn đệ tử thôi. Nàng ý cười không đặt đáy mắt. Nhưng này nói lại là kinh ngạc đến Vương Hưng. Như thế nào sẽ không có trưởng lão nguyện ý thu sư muội làm đồ đệ? Có thể cùng Cựu Tịch Chu toàn trúc cơ bắt cảnh, kiểu gì chiến lược tư chất. Hắn quả thực không ngờ tới này cái sư muội thế mà còn không có được thu làm chân truyền. Hắn nghi hoặc viết tại mặt bên trên, Bùi Tịch không tâm tư cấp hủy bỏ nghi hoặc. Vương Hưng nhìn thấy nàng đối với cái này sự tình không có hứng thú, cũng không nghĩ lại truy đi cùng, cũng không có mở miệng dò hỏi. Bùi Tĩnh Hòa vừa mới ngữ khí bên trong mang theo chút sắc bén, là đối Tô Thanh Nhan cảnh cáo. Tô Thanh Nhan miệng bên trong khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa. Thiên tử ngu dốt. Kỳ thật nếu không phải năm đó gió mưa hỗn đại, chỉ sợ là sẽ có không ít trưởng lão nguyện ý nhận lấy tại thần ẩn cảnh chi trung lập hạ không thiếu công lao, biểu hiện xuất sắc đuổi Tĩnh Hòa. Hiện giờ đồn đại là bị lục gia quét sạch sẽ, nhưng năm đó thành tiêu bản, còn có lý do không hiểu nhầm vào. Ai sẽ bởi vì một cái tam linh căn đi bước lên đắc tội lý gia lục gia hai nhà nguy hiểm? Xung quanh dần dần bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc đại bộ phận đệ tử đều bởi vì lúc trước đạo môn liên thủ với Bồng Lai công kích mà bị thương không nhẹ, hiện giờ đều tại nhắm mắt tính tu, đối với một ít việc nhỏ cũng không chú ý bởi tịch hòa nhìn hướng một cái hố quật. Chính là trước kia Thiên Dương mỏ Ngọc mạch khai thác sở tạc ra tới hang động. Nàng lạ cực hiếm thấy chín cấp hỏa linh căn, càng lạ bởi vì kia kiếm diễm, đối hỏa thuộc tính linh vật nhạy cảm phi thường. Nàng đôi mắt hạ xuống rủ xuống, chỉ sợ nơi đây, thật có Thiên ngọc. Đại khái còn lấy bên trong nội dung, liền muốn bản xong. Chương 233, xem đến ngươi là ta đen đuôi. Bùi tịch Hòa bị này Kim Diễm Hành hạ trải qua tạm thời không mệt muỏi, chính là bởi vì này, tăng thêm nàng bẩm sinh chín tức linh căn tiên phú, nàng đối với nãy hỏa hệ chí dương chi lực lại mẫn cảm bất quá. Đương nàng buông ra cảm giác lúc sau, liền phát hiện đến này mỏ ngọc mạch bên trong, chỗ sâu có một cổ thuần túy vô cùng trí dương chi lực ngưng kết. Mặc dù cảm giác không đến cụ thể phương vị, lại có thể xác định này tồn tại. Này cổ trí dương chi lực cấp độ cực cao, cùng phía trước hấp thu thiên âm mã náo tại cùng một cái phương diện thượng, chính là chỉ có thể là tiên dương tùy ngọc. Xem tới này một lần khoáng bên trong, côn luân ngược lại là có thể đạt được cơ Nàng không có phát ra tiếng rốt cuộc chỉ muốn tiếp tục đào xuống đi, nhất định có thể tìm tới mã não. Cũng không có nhìn thấy côn luân kia một vị nguyên hậu đại tu sĩ, trung quanh tu dưỡng điều tức đều là chút chút cơ kim đan, không ít người thường thế phá trọng. Mà thương thế nhẹ một chút thì là tiếp tục khai thác thiên dương mỏ ngọc mạch. Vương Hưng nhìn thấy nàng không nói lời nào, lại nhìn mùi tịch hòa ánh mắt nhìn về phía kia khai thác ra tới cái hố. Sư muội làng ngoài ý muốn đi vào này tiểu thế giới, không rõ ràng chúng ta nhiệm vụ. Chúng ta là yêu cầu thập thiên dương ngọc, tìm kiếm mã não sở tại, tìm được người có thể tu mạch được vạn tông môn công hiến điểm. Trăm vạn Quon thật là một cái bảng đại chữa số, nếu là đắc này một bút công hiến điểm, đủ để tại Côn Luân mua nội môn đệ tử tu luyện tới Kim Đan viên mãn hết thảy tài nguyên. Ta nhìn sư muội tựa hồ cũng không quá yêu cầu điều tức, có thể tiến vào khoáng mạch bên trong khai thác thiên dương ngọc, chỉ cần nộp lên trên tông môn ba thành, còn lại đều là chính mình tu luyện tài nguyên, thực hoa được tới. Vương Hưng hơn 2 năm trước đều tại bế quan xung kích cảnh giới, cũng không rõ ràng đương thời độ đại. Cho nên kỳ thật hắn còn là theo vừa mới Tô Thanh Nhan lời nói bên trong mới rõ này nữ Nhưng này không trở ngại hắn phát ra thiện cái là tự cứu. Đương thời tình huống nguy cấp, cựu tịch thực lực kinh người, tuyệt không phải hắn có thể đối đầu, không, có người khác cứu giúp, chỉ sợ sớm đã bị một tiễn xuyên tim, còn nói gì an ổn đứng ở chỗ này. Người nên biết nói cảm niệm ân tình, hắn thừa buổi tịch hòa này phần nhân quả. Bùi tịch hòa nhìn hướng hắn, khỏe môi mang theo chút nhàn nhạt, nhạt ý cười. Đa Tạ sư huynh đề điểm, sư muội biết. Nàng gật gật đầu, nhưng cũng không động tác, nói rõ liền là đối này không có hứng thú. Vương Hưng nhìn ra tới, cũng sẽ không nhắc lại nữa. Đi tới một bên thời điểm, hắn mở miệng hỏi nói, còn chưa từng tỉnh giáo sư muội tên họ, cũng gọi ta biết cứu mạng nhân tộc danh, ta là Ngọc Hành Phong Vương Hưng. Sư tổng nhất Liêu Chất Quân, nếu là ngày sau có cái gì ta có thể giúp đắc thượng sư mọi địa phương, cứ việc tìm ta chính là. Bùi Tịnh Hòa mắt sắc lưu chuyển, nàng đều hạ quyết tâm muốn rời đi Côn Luân chuyển đầu triệu hàng phong môn hạ. Còn có cái gì yêu cầu hắn đi làm? Chính mình trời sinh linh hung, lục cảm mẹ cảm, đối với người thiện ác ý tưởng bị bên ngoài rõ ràng, tự nhiên cảm giác được đến trước mắt người chân thành. Hơn nữa hắn thiếu chính mình cứu mạng nhân quả, cái này có thể khiến người ta đối hắn yên tâm. Nàng suy nghĩ chạm đến nào đó một chỗ, đáy mắt thần sắc không khỏi miễn chút. Nàng truyền âm cho Vương Hưng, có lẽ thật là có một góc sự tình hy vọng sư huynh hỗ trợ. Chuyện âm tự nhiên là không hy vọng người khác nghe thấy. Vương hương sắc mặt như thường, không gọi chung quanh người nhìn thấy, chờ nàng câu sau. Ta tiến vào Côn Luân nội môn lúc sau liền tiếp nhiệm vụ, hơn 2 năm chưa từng trở về tông môn, chuyện tin phủ bởi vì khoảng cách quá dài không cách nào có hiệu quả, ta cùng Phượng thị chân bảo cắt trưởng sự một Vãn giao hảo, mà ta ra bí cảnh liền muốn tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng sư huynh có thể rút ra chút thời gian thay ta hướng nàng báo cái bình an. Như thế nàng có cái gì phiền phức, còn thỉnh sư huynh đủ khả năng chiếu cố Mục 2. Mục cùng nàng quan hệ, làm nàng có chút lo lắng sẽ bị lý ra để mắt tới. Nhưng Chân Bảo các khắp chỉnh cái Thiên Hư thần châu, thế lực chi đại, không thua gì bất luận cái gì một cái đại tông môn. Nếu là không phân tốt xấu liền đối này trưởng sự ra tay, lý ra không chiếm đạo lý, Chân Bảo các không sẽ ngồi yên không lý đến. Đây mới gọi là nàng an tâm rời đi hơn 2 năm. Nhưng cuối cùng còn là sợ ra cái gì đường rẽ, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, một tỷ tỷ tuyệt không có thể bởi vì nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Nai Vương Hưng nếu nói hắn sư thường nguyên anh chân quân, chắc hẳn sau lưng cũng có nhất định thế lực, như có thể trợ lực một vãn, cũng coi là cấp nàng an toàn tăng thêm một đạo bảo hộ. Hạo, nay sự tình ta ghi lại, sẽ trở về tông môn lúc sau chắc chắn làm được. Vương Hưng truyền âm cho nàng, có chút trấn thành. Bùi Tịch Hòa sáng sủa cười một tiếng. Đa Tạ sư huynh. Nàng rung mạo thị cực, cười một tiếng chi gian, tựa như mặt trời lên ánh bình minh bình thường, sáng rực chi sắc, ngược lại gọi người không dám nhìn thẳng. Mà Bùi Tịch Hòa tươi cười chỉ một sát na, liền nhạt đi, mà thân sắc trở nên rất là bình tĩnh, chỉ có đáy mắt mấy phân phức tạp. Một luồng hơi lạnh theo người tới đi lại chuyển đến. Một thân màu bạc gấm lụa, Văn, liên, phát ra một chút đạo vận bà quang trong đen bị đỏ tinh điêu bạch ngọc quan thúc trụ, kia một chương xuất trần khuôn mặt, không là Lục trưởng Phong lại là ai? Hắn đi hướng nàng, mắt sát dao động. Rất lâu, không thấy, nhưng nội tịch Hòa nổi lòng bình ổn, cũng không chịu đến bất luận cái gì nhiễu loạn. Nàng sát mặt như thái độ bình thường, chính thị Lục trưởng Phong, khỏe môi lại dương lên. Đã lâu không gặp, Lục sư huynh. Nhất thời chi gian, không khí có chút lặng im. Nhưng nội tịch Hòa cũng không cảm thấy xấu hổ, ngày xưa một sát động tâm tựa như là hoa trong gương, trong trong nước, phụ dung sớm nở tối tản. Đối nàng mà nói, sớm liền đi qua, không dám đối mặt, không dám thừa nhận. Này loại sự tình sẽ không xuất hiện tại bùi tịch hòa trên người. Không có người nào rõ ràng một cái lựa chọn mang đến tương lai sẽ là loại nào đi hướng. Thiên diện 50, đốn mắt đi một, liền thiên đạo đều không có cách nào can thiệp một tuyến mệnh bên trong, huống chi là nhân tâm cân nhắc tính toán. Nàng chỉ là, chỉ cần là chính mình lựa chọn, liền tuyệt sẽ không hối hận. Lục Trường Phong nhìn thấy nàng mắt bên trong bình tĩnh, trong lòng cực kỳ phức tạp. Cuối cùng không nói một lời, hướng một chỗ an tĩnh sở tại đi đến. Hắn liên tục kịch chiến, giờ phút này khí tức có chút hồi hải, chịu chút thương thế yêu cầu hắn dưỡng. Buổi tịch hòa thu hồi ánh mắt, xem một bên hơi lậu lốc trẻ cùng Nghi Hoặc Vô Hưng khẽ gật đầu một cái. Sư huynh, ta đi đầu một bước. Lập tức liền đi ra đến một chỗ. Chính muốn đạt tọa tinh tâm xuống tới, lại nâng lên đầu, mắt bên trong dõng nhiên quyển khởi ngưng băng chi sắc. Còn là tới, cầu đô vật. Một điều hắc mãng xoay quanh thân thể mà tới, cực kỳ cử cự đại, chỉ sợ có dài hơn 20m, 3 bốn người vây quanh thô to thân eo. Đỉnh đầu bên trên đứng một cái áo tím nam tử, không là Lý trưởng Thanh lại là người nào? Bọn họ ánh mắt dõng nhiên tại không trung đụng vào nhau, tóe lên giống như thực chất binh khí giao tiếp hàn quang. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Lý Trường Thanh không dám ở nơi này chút đệ tử trưởng lao trước mặt đường hoàng gia tay bại lộ ý đồ. Bùi Tịch Hòa cũng không chứng cứ chứng minh hắn tại truy giết nàng, nghĩ muốn đem thu làm đỉnh lô. Mà Lý Trường Thanh khẽ môi tả khí cười một tiếng. Nhìn một cái, ta này là cái gì thiên đại hảo vật khí, thế mà còn có thể gặp như thế thiên tiên chi tư sư mộ. Xin hỏi sư mộ tục danh. Không ít người nhìn lại. Bùi Tịch Hòa cười lạnh. Nàng không tránh nẽ, đáy mắt hiện lên sắc bén ám mang. Xem thấy ngươi, nhưng thật là ta đen đuổi. xong. Chương, chương 234, Trảm Ngập Long. Bùi không mảy may làm. Năng ký chất giờ phút này có mấy phần thần bí. Như là bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên hiên nổi sóng, lại như phủ đũi trưởng dao bẩy ra hàn mang, cùng lúc trước ở trung thời điểm khéo đưa đẩy linh lung bộ dáng một trời một vực. Lục Trường Phong mở vừa mới nhắm lại đôi mắt, hắn tâm có phần loạn. Mà theo đùi tịch hòa tiếng nói vừa rơi xuống, những cái đó chăm chú nhìn mà tới đệ tử cùng trưởng lão đều là mặt lộ vẻ mấy phân vẻ kinh ngạc. Này áo tím nam tử kỳ thật bọn họ không ít người đều biết. Lý Gia Hoàn Cố, Lý Trường thành sao? Không cái gì xuất sắc thiên tư, dựa vào lý gia nguyên xếp đống, này mới tại trăm năm bên trong kết đàn, chân chính tài tu sĩ không mấy cái đem hắn xem tại mắt bên trong. Nay loại phù phiếm kim đan, cùng cảnh giới hạ, muốn đánh bại dễ như trở bàn tay. Nhưng là tính tướng mắt hắn, cũng muốn cố kỵ hắn phía sau lý gia, này một tòa to lớn đại vật. Cho nên ngày thường nếu là gặp lại, đều phải bán hắn mấy phần mặt mũi, không tốt mất tội. Theo buổi tình hòa vừa mới chế giễu lại, Lý Trường Thanh cũng chưa từng ngờ tới, thoáng qua liền âm trầm một trường sắc mặt. Ta đây ngược lại là muốn biết, ta như thế nào thành sư muội đen đuổi. Nhưng thật là làm sư huynh tương tâm. Kỳ thật hắn dù sao cũng là kim đan chân nhân, kêu lên một câu sư thúc đều không quá đáng, nhưng hắn chính là muốn nói chính mình là sư huynh. Sư minh sư muội buồn nôn buổi tịch hòa thôi. Buổi tịch hòa thu liễu mấy phần đái mắt rươi sắc. Vừa mới là nàng thăm dò, nhìn xem này Lý Trường Thanh dám hay không dám tại vạn chúng nhìn trưởng trưởng hạ ra tay với nàng. Rốt cuộc hắn xuất thân bản liền ương ngạnh phách lối lý ra, nếu là hắn một hai phải dựa vào lý ra danh tiếng, liều linh hành sự, phiền phức là chính mình, vừa mới bất quá là nhìn xem hắn điểm mấu chốt. Như có dị thường, Phượng Hoàng phi dục đã chuẩn bị xong. Hiện giờ xem tới hắn sắc thực có sợ liền cỏ mức. Nàng mặt bên trên hiện ra một chút nay tới, lời nói cũng mang theo mấy phần ảo não. Thực sự xin lỗi, này vị Kim Đan sư thúc, ta vừa mới tại chưa từng trở về đội ngũ phía trước, gặp cái Kim Đan ma tu, giẫm đã ngu sỉ, thấp hèn lui về, đầu chó nào heo, ta hoa hảo một phen thủ đoạn cùng công phu mới chạy trốn, sư thúc vừa mới nói chuyện ngựa khi thực sự là có mấy phân, nhất thời chi gian đấy lòng có chút quá khích, mạo phạm sư thúc, thực sự là thỉnh sư thúc tha thứ. Ta tin tưởng sư thúc khẳng định không phải giống như kêu bàn táng tận thiên lương mặt người dã thú, cũng tất nhiên sẽ không trách tội ta đi. Nàng mắt sắc chân thành, đã biểu hiện ra thành tâm xin lỗi tư tới. Gọi người bắt không phạm sai lầm nơi tới, tựa hồ vừa mới thật là một đợt hiểu lầm. Lục Trường Phong mắt sắc khẽ nhúc nhích, đáy lòng xẹt qua mấy phần không thích hợp. Năm đó hắn tại buổi tịch hòa rời đi côn luân sau, mới tra được lý do một hệ liệt trên ép, chỉ hướng Lý Trường Thanh. Lục gia nhanh chóng đem hết thảy đồn đại đặng thanh, Lý gia lúc sau cũng đã không còn động tác, đi qua một phen tải nguyên trao đổi, này chàng hai nhà chi gian phòng bà cũng mới lắng lại. Lý Trường Thanh sắc mặt mang cười, đáy mắt lại là âm hàn đến cực điểm. Cơ hồ ngưng được gia hàn băng tới. Hảo, hảo một cái buổi tịch hòa. Tự nhiên, hắn sinh sinh nuốt xuống trong lòng lệ lên, chính là không nói nữa. nghĩ buồn nôn hơn nàng. Nàng liền đều trả lại, bất quá như tiếp tục chọc giận hắn, chỉ sợ sinh biến. Mà này thời điểm, đột nhiên một cổ nóng dược thủy chiều theo mỏ ngọc cái hố bên trong chuyển ra. A, thật nóng. Nhiệt. Có mấy đạo thảm thiết thanh, là chính tại khai thác thiên dương ngọc tu sĩ nhóm. Chúng tu sĩ nhao nhao theo tu luyện bên trong tỉnh lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mà một luồng khí tức kinh khủng lập tức hoành áp bọn trường. Đôi tinh hoa huyết mạch bên trong màu đỏ thắm phượng hoàng phụ văn hiện ra tới, chống cự lại này cổ áp, nhưng sắc mặt tựa hồ cũng giống là chịu đến uy áp bình thường trở nên có chút tái nhợt, không gỡ gọi người ra dị dạng tới. Nàng trợn hồ rất là cố hết sức nhìn về bầu trời. Kia là cái tiểu nhân, như là ba tuổi bản thân cao thể phách, nhưng thân hình có chút hư tán, hình dạng lại là 450 tuổi trung niên nam tử bộ giáng. Nay cổ siêu Việt nàng cảm giác qua Kim Đan hậu kỳ tu sĩ khí thức, chỉ có thể là thuộc về Nguyên Anh tu sĩ. Nàng quan sát được, quanh thân đệ tử nhóm thấy thế không chút kinh hoàng, thậm chí mang theo mấy phân mừng rỡ cùng an tâm, xem tới cái này là Côn Luân Nguyên hậu trưởng Lao A chỉ là trợ hồ cái này là Hàn thân chỉ sợ lúc trước kịch đấu bên trong hủy chi mắt bên trong khó nén kích động chi sắc. Rốt cuộc tìm được Này cổ kịch liệt nồng đậm chí dương chi khí, trừ Thiên Dương Tủy Ngọc còn có thể là cái gì? Vì này Tủy Ngọc hắn thậm chí nỗ lực nhục thân đại giới, chỉ chờ đợi về đến tông môn lúc sau, có thể có được tương ứng kết thượng, tái tạo nhục thân, sau đó nâng cao một bước. Hắn Nguyên Anh tiểu nhân đôi mắt bên trong hơi hơi dao động ra mấy phân linh quang. Nguyên Anh chi lực lập tức càng quét mà ra, liền tính không nhục thân, hắn thực lực cũng không thể khinh thường. Chí Dương chi khí cụ chuẩn bị hóa chi lực, cương chính nóng rực, bị đào móc mà ra, cho nên bộ ra. Chỉ sợ này Tủy Ngọc đã trải qua ngàn vạn năm lâu. Sở dự chữ dương khí chỉ là một tia cũng đủ để cho này đó đệ tử khó có thể chống đỡ, cho dù có vô tận nước đá hộ thể. Hắn thao túng này phiến thiên địa chi gian mỏng manh thủy linh trấn áp nắm giữ. Nguyên Anh tiểu nhân lập tức bay vào cái hang động bên trong. Bùi Tịch Hòa đáy lòng trầm ngĩ, Triệu Hàm Phong nói không sai, có dương tất có âm, nhưng âm dương cũng không phải là vẫn luôn cân đối, rất rõ ràng tại này tiểu thế giới bên trong, bởi vì song luân liệt dương, giữ một mặt áp quá âm một mặt. Cho nên tiên âm mã não mặc dù phẩm chất cùng phương diện không thua thiên dương tùy ngọc, nhưng trong đó tích xúc lực lượng lại là phải yếu hơn không chỉ 5 6 phân. Triệu Hàm Phong cũng nhất định là ngờ tới này một điểm, mới nhận định nàng là có thể dựa vào chính mình thu nạp tiên âm mã nào tới ổn cố luân. Đấy lòng không khỏi thở dài hắn suy nghĩ chu toàn, như này ngày âm mã nào như thiên dương tụy ngọc bình thường âm khí bộc phát, chính mình chỗ nào có thể hấp thu đắc. Mà mấy đạo thân ảnh lập tức theo hang động bên trong bay ra, chính là mới vừa rồi chính đang đào móc ngọc mạch đệ tử nhóm. Bọn họ một đám thân hình chất vật, pháp y tổn hại trái đen, nguyên bản tu sĩ như ngọc tinh tế da thịt cũng là bị thiêu đốt ra tới khối lớn vết máu, huyết đều bị đốt cháy thành tro bụi bình thường. Bùi Tịch đã thấy tại kia hang động bên trong, một con rồng bay nhảy ra. Thân hình có chút thần dị, Đôi mắt nộn nhạo ra màu tím hoa trạch, nhất thời chi gian có phần mang theo chút ưu bí. Nàng dựa vào trùng ma niệm lực thấy rõ ràng này bản chất cũng không phải là chân chính long tộc. Hình dung nhìn thật kỹ có chút hư tán, mà đầu rồng sở tại có một viên màu bạch kim khối ngọc, cũng không bị cắt, quả thật có thể nhìn đến đưa ra bóng loáng vô cùng mặt ngoài. Chính là kia ngày dương thủy ngọc. Dương lực nồng đậm đến cực hạ, thế mà dựa vào ngọc căn cơ, ngưng kết ra này một cái ngọc long tới, có thể thấy được này ngọc phẩm chất cùng lực lượng đã cao đến một cái đỉnh phong. Nó tựa hồ là nghĩ muốn tháo chạy, đều cụ bị một chút linh trí. Côn luân huyết, khởi trận Chuyển đến là Hàn Sùng Chi thanh âm, quanh thân đệ tử nhao nhao thôi động côn luân huyết linh lực, hội tụ tại giữa không trung, bệnh thành một trường đầy trời lôi lớn. Bùi Tịch Hòa cùng tôi động thể nội côn luân huyết, miễn cho hiện đắc cách cách không vào. Mà một đạo kinh diễm quang nhận tự Hàn Sùng Chi tay bên trong một cái quả sếp bên trên phát ra. Hưu, hướng tia đầu rồng chậm tới. Bạn chương xong. Chương 235, Thiên ma sát hồn. Hàn Sùng Chi linh lực cuồn cuộn, tựa như biển lớn nổi sóng chập trùng, tới này cả hư không đều tựa là xinh xinh vỡ ra đi. Hắn mắt bên trong chớp động mấy phân hư vấn tay bên trong thanh ngọc quạt xếp mặc dù hư hại hơn phân nửa, nhưng là đối phó này ngọc long ngược lại là dư giải. Quạt xếp hơi hơi nâng lên, liền có vô số đạo phong thủy chi lực hóa thành trường nhận hướng tia ngọc long chém tới. Gió tốc độ kinh người, chỉ là trong nháy mắt, liền chém xuống tại long trên người. Mà ngọc long toàn thân bạch ngọc thân thể bên trên nhiều ra một chút vết thương, cũng không chảy máu, chỉ là có linh lực tinh túy tàn mát không trung. Đau đớn làm long kinh hô lên. Đột nhiên, nó toàn thân tràn ngập khởi khói mù tới. Vẫn khí. Long trong mây, gió theo hổ. Hàn Sùng Chi con mắt nheo lại, xem nhẹ nó. Không nghĩ đến luận dưỡng ngàn vạn năm. Làm này tụy ngọc hóa thành tinh quái chi vật, hơn nữa còn là hiếm thấy hình rồng, có chút long tộc khống chế mây mưa uy năng. Này ngọc long sở hạ tự nhiên không là mây mưa, mà là nóng rực dương khí biến thành nóng hổi dung nham. Đột nhiên vô số chất lỏng màu đỏ thắm bay vụ hướng bốn phía, đùi tịch hỏa quanh thân nháy mắt bên trong giơ lên tam trọng linh lực vòng bảo hộ. Đồng thời con mắt lạnh lùng hướng Lý Trường Thanh xem cái rõ ràng. Lý Trường Thanh đối thượng nàng con mắt, đáy lòng âm thầm chửi thề một tiếng. Này nhân còn thật là cẩn thận, thời khắc chú ý hắn tính, cấp hắn một chút điểm thừa dịp cơ hội. Nói nhảm Biết Lý Trường Thanh không từ thủ đoạn, ám chiêu nhiều lần ra, liền ngự dẫn chi thuật này, loại hiếm thấy bí thuật đều nắm giữ tại tay bên trên, Bùi Tịch Hòa làm sao có thể đối hắn buông xuống cảnh giác. Thể nội Thanh Huyền Hạo Nguyệt sớm đã bị năm sợi đạo thuật quang uy sợ quấn quẩn, chỉ cần tâm niệm vừa động liền sẽ hóa thành Hạo Nguyệt thần thông pháp, lập tức chém ra. Trải qua âm khí tẩy lễ, Thanh Huyền Hạo Nguyệt đã hoàn thành một phen tiểu lò xác. Nếu là chưa dịp bất ngờ, chưa hẳn không thể trọng thương kim kỳ tu thấy Lý giáng, thần, lưu từ đầu đến cuối giám thị này Này dương khí biến thành dung nham mưa phân ngoại lợi hại, tự nhiên là trực tiếp đem một tầng hai tầng vòng bảo hộ đều dung đi. Bùi Tịch Hòa Mi tâm hơi nhíu, đầu ngón tay lập tức lưu chuyển ra chín đạo lưu sương băng lăng, hướng cuối cùng một tầng vòng bảo hộ mà đi, xoay quanh tại mặt trên hóa thành bông tuyết đường vân, lập tức tựa như hàn băng bình, bình thường. Này mới miễn cưỡng đem nàng bảo hộ ở chi hạ, mà không thiếu đệ tử thủ đoạn không có đạt hiệu quả, thậm chí bị này tuyệt không phải bình thường dung nham nóng nhiệt độ cháy xuyên thấu tu luyện đã lâu thân. Toàn thân thủng lỗ, hướng bên ngoài chảy máu, mùi cháy nói ập, làm cho lòng người sinh kiêng Chi thấy chi trong lòng giận dữ nghiếp xúc, hắn hét lớn một tiếng, thanh âm băng vô cùng linh lực, tại không trung đãng suất tầng tầng sóng âm ngợn sóng, hướng kia ngọc long chói buộc mà đi. Ngọc long chúng chiêu, toàn thân vân khí lập tức bị đánh tan sáu bảy thành, miệng bên trong phát ra một tiếng gào thét. Nó tại lòng đất ẩn dưỡng nhiều năm, hấp thu tiểu thế giới chi dương chi lực mới có hôm nay tạo hóa, thậm chí ngưng tụ ra ít ỏi linh trí, quả thực không dễ dàng. Nhưng tiên địa chi gian, khôn sống muốn chết, mạnh được yếu thua, cho tới bây giờ mà thôi. Hàn Sùng Chi nghe thấy nó rên trong lòng lại hảo không sóng. Hai tay kết ấn, từng kia từng kia trường phong theo tay bên trong khắp ra lỗ đen bên trong sông ra. Gió vốn vô hình vô tung, giờ phút này lại là bị này không chế hóa thành phong chi lồng giam, chuyên môn khắt chế này Vân khí hư long. Lập tức gió lao co vào, Ngọc Long quanh thân quang huy ảm đạm xuống, nhanh chóng thu nhỏ lại thân thể, biến thành một viên màu bạch kim khối ngọc. Ngọc thân trải rộng thần bí xí giẫm đường vân, Hàn Sùng chi đưa tay chộp một cái, liền rơi vào hắn tay bên trong. Bị hắn thu nhập tông môn chuyên môn ban thượng cá bạc thiên hạc hạc bên trong, khóa lại toàn bộ tràn ra ngoài tinh khí. Hắn thu vào, đáy lòng cuối cùng là triệt để an ổn xuống. Đã như thế, này chuyến tiểu thế giới chi hành, cuối cùng là viên mãn, còn lại cuối cùng mấy ngày, chỉ cần hảo xếp Ngụy Ngôi lấy lại sức cũng không gì không thể. Lại là một phen giày vò, Hàn Sùng Chi Nguyên anh tiểu nhân thân hình đều hơi hơi ảm đạm mấy phần. Không có nhục thân trèo chống, sát thực không để lắm, hắn trong lòng âm thầm thở dài. Chư đệ tử, lần này liệt dương tiểu thế giới chúng ta đã lấy được quan trọng nhất chi vật, tại trang sở hữu đệ tử khen thưởng 5 vạn công hiến điểm, phát hiện tùy ngọc đệ tử Ngô Đông khen thưởng 100 vạn công hiến điểm. Đáng người nhao nhao quay đầu nhìn lại là cái nào may mắn có thể lấy không này trăm vạn tông điểm, lại nhìn thấy một cái trên người có qua 2 3 đều đã hóa thành người tới. Liên ngươi hình đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra tới. Trong lòng không khỏi run lên, cũng là, đào đối ra tới tùy ngọc, liền là cái thứ nhất, cũng là khoảng cách gần nhất, trực diện này dương khí bộ phát người, có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ. Nghĩ kỹ lại, phúc họa tương y này cái sư trưởng nhóm thường thường nhắc lên từ quả nhiên là có đạo lý. Bùi Tịch Hòa đáy lòng cũng là âm thầm cảm khái, còn hào chính mình đương thời không có bị âm khí đông lạnh thành cái băng côn. Này Ngô Đông còn giữ lại thanh tỉnh ý thức, nghe được trăm vạn cống hiến điểm không khỏi nghĩ muốn cười. Đừng đề cập, càng kiếp người, tựa như là khối than đen tại nết miệng đồng dạng. Mà quân luôn mục đích rốt cuộc đạt tới, lấy được Thiên Dương Tỳ Ngọc, vì bảo vật, đám người bọn họ vô luận là trưởng lão còn là đệ tử đều bị thương rất nặng, kế tiếp thời gian bên trong tự nhiên liền sẽ không lại đến nơi sông sáo vơ vét tài nguyên. Có như thế chi nhiều trưởng lão cùng đệ tử tại này, Hàn Sùng chi này cái nguyên anh tu sĩ cũng trở về, mùi tịch hòa đáy lòng mới hơi chút thả dọc lòng. Liên tính là Lý Trường Thanh muốn động thủ, cũng muốn ước lượng nhất hạ chính mình có thể hay không tránh thoát nguyên anh tu sĩ cảm giác. Tiếp phía mấy ngày, vẫn luôn bình an vô sự. Nhưng chính đương đã thời điểm, một kinh khủng ma khí buông xuống. Đáng chết. Nàng gáy lòng thầm nghĩ. Cuối cùng hai ngày, lại náo ra này dạng yêu tiêu thân. Côn Cô Luân được đến Thiên Dương Tủy Ngọc tin tức lan truyền nhanh chóng, rõ ràng bọn họ là cẩn thận phong tỏa. Bùi Tịch Hòa không khỏi nghĩ đến này mấy ngày nhìn như an phận thủ thường lý trung thành, nàng không có chứng cứ, lại là có một loại trực giác cùng khuôn hướng, đương nhiên nàng cũng không xác định liệu sẽ là chính mình thành kiến ảnh hưởng phán đoán. Nhưng giờ phút này chân trời bên trong, hai đạo thân ảnh sóng vai mà đứng. Thiên Ma tông, Hắc Ma lão tổ. Xác hồn môn, hồn quân. Hai ma quân đồng thời liên thủ. Thiên dương Ngọc có lẽ không đánh nổi bọn họ, nhưng là này Đây chính là thượng tam phẩm linh vật, có thể bị đưa về thượng tam phẩm, này hàng mẫu giai linh vật bên trong đã sớm tự ẩn dưỡng thiên địa kỳ dị quy tắc, đối với tu sĩ có thiên đại chỗ tốt. Bọn họ đều là nguyên hậu đại tu sĩ, nếu là có thể được đến này, linh vật tăng thêm luyện hóa hấp thu, có lẽ liền có thể khấu mở kia một đạo đại cảnh ứng cửa của giới đâu. Đây chính là thiên đại dụ hoặc. Giao ra đi, Lưu Vân chân quân, bằng ngươi giờ phút này liền nhục thân đều không có, ngươi không đấu lại chúng ta. Ngân chân quân mở nói, hắn xem đi lên có chút trẻ tuổi, là cái 30 già mặt nam tử mỹ, nhưng là thanh nghiêm tố mang một ít tuổi già sức yếu cảm giác. Hàn Sùng Chi nguyên anh bay ra, diện mục trận địa sẵn sàng. Mà nơi xa, một đạo kiếm quang bay tới, chính là Thái Hạo Chân Quân. Bởi vì buổi sáng thượng trường học quốc tế tuần chương chính học, cho nên buổi chiều gõ chữ có điểm thân cấp, còn có hai trường tại Mã bên trong sẽ mau chóng gõ xong đổi mới. Bạn chương xong. Chương 236, ám thủ. Ngai Sơn Thái Hạo Chân Quân lộ diện, cùng Hàn Sùng Chi một cái trận doanh. Xung quanh người hắn đẩy là ngưng thực kiếm khí, Thái Hạo chính là một cái thực đánh thực kiếm tu. Tay bên trong kia tuy có chút không có gì lạ, ngân bạch kiếm thân kiếm bên trên hàn lại là hiện ra đại phiến bóng người tới. Này mỗi một cái đều tại cơ tay bên trong chi kiếm, bắn nhanh ra kinh tiên kiếm khí, diễn lại vô cùng tinh diệu kiếm thuật. Thối lui. Hắn lời ít mà ý nhiều. Tiếp theo chữ nghiêu sơn đã đến, mấy trăm nhai sơn đệ tử giờ phút này cũng là nhao nhao phía trước tới cứu viện, thân hình tụ hợp vào côn luân đệ tử trận doanh, mà tại kết giới ngăn cách bên ngoài, là sát hồn cùng thiên ma hai đại ma tông đệ tử. Hàn sung chi cũng theo đó mở miệng. Này linh vật chính là ta côn luân tuyển cơ láo tổ cần thiết chi vật, các ngươi Vậy nhưng là nửa bước thấy trường sinh đại cảnh giới tu sĩ, hắn Uy Dành đã sớm tại ngàn năm trước bị khai hỏa qua. Mới vừa vào hóa thần liền cả người vào ma vực, chém xuống ba tôn cùng cảnh giới hóa thần ma tu, còn toàn thân trở ra, tuấn thế đột phá hóa thần trung kỳ. Một tay thiên dương chi thuật có thể nói khủng bố đến cực điểm, cấp ma vực người lưu lại nhiều ít khủng bố ký ức. Hiện giờ hắn đều là nửa bước thấy trường sinh, ai dám đụng hắn lông mày. Lập tức, này cái nguyên anh ma tu cũng là xoán suất lên tới. Hắn thực không ngờ tới này côn Thiên Dương Tủy Ngọc là vì truyền cơ lão tổ mà tìm. Cho dù hôm nay thật dành lại Tủy Ngọc, nhưng một gia tiểu thế giới, trở về hiện thực liền bị lao tổ một chiều thiên dương trưởng hóa thành cháy đen cho tàn. Không đáng am mà Hắc Ma lão tổ lại là khanh khách một tiếng, phân ngoại ầm trầm. "Lão đệ, chúng ta chỉ còn lại có hơn 100 năm số tuổi thọ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đột phá hóa thần cảnh giới sao?" Ngân Hồn chân quân trầm mặc. "Hắc Ma lão tổ tiên nói, bọn họ Côn luôn có nửa bước thấy trường sinh, hai người chúng ta tông môn chẳng lẽ không có? Như tiến thêm một bước, người ta đều là hóa thần, tông môn sẽ không che chở người ta." Ngân Hồn chân quân gắt gao nhăn đầu lông mày ra. "Đúng vậy à, dù sao đột phá không được hóa thần đều phải thọ nguyên hao hết mà chết, không bằng đánh cược một lần." Nếu là thật có thể đạt tới cảnh giới kia, như cùng ngư dược Long môn, Thọ Nguyên Chân Chính Tang Vọng, có được 3000 tuổi tác, ai có thể không động tâm. Hắn mi tâm ngân hỏa ẩn ký lập lánh lên tới, chắp tay trước ngực, nhanh chóng thượng hạ hoa hành, hiện ra một cái vòng tròn lớn bộ dáng huy động, đầu đôi hàm tiếp. Sở sẹt qua địa phương đều chớp mắt xuất hiện một bạc dấu vết, tạo thành phạm vi một dặm hình trận bàn. Bên trong khắc rõ vô số thần bí quỷ dị phù văn. Các tự đều đã làm quyết đoán, Hàn Sùng chi âm mặt dữ dung. Sơn tay bên trong cầm ngân bạch trường kiếm mà tới, vô số hư ảnh tại hắn bên người hiện ra tới, từng cái ra biểu diễn bất đồng tinh diệu kiếm chiêu không bố kiếm khi ngưng tụ thành phong bạo, giống như là có không mấy người vung ra vô số chiêu kiếm, nhưng nhìn thật kỹ lại rõ ràng chỉ có một người. Hắc Ma lão tổ hắc hắc một tiếng, lập tức nên hắn mà tới. Này thiên ma cửa Hắc Ma lão tổ thân một bộ áo bào đen, đem chính mình che chắn đắc nghiêm nghiêm từ thực, thực, toàn thân trên dưới đều là một cổ quỷ bí khí tức. Hắn tự dưới hắc bảo rũa ra hai cái tay tới. Phía sau vô số màu đen khí lưu hóa thành từng cái từng cái màu đen rắn chuẩn, phản mà tới. Như là bạch ngọc hai cái tay kích động ma quyết lên tới, phía sau có ma lực ra chỉ rắn chuẩn chớp mắt biến thành cự đại mãng xà di động, đen nhánh thân thể bên trên tản ra cuồn cuộn ma khí. Cơ hồ muốn đem xung quanh không khí đều ăn mòn sạch sẽ. Thái Hạo thân hình không loạn, kiếm pháp nhẹ nhẹ, vung lên kiếm chi dàn tựa như có đại phiến tuyết bay vung vãi nhân gian, quét sạch huy chợt lóe, đều là dọa người vô cùng kiếm quang. Nhưng hắn đấy mắt khó nén lo lắng âm thầm. Hắc ma lão tổ hắn có thể giải quyết, nhưng cũng cần thời gian. Mà hàn sùng chi hắn không nhập thân, tại thiêu đốt nục thân tinh quang diễm hỏa chi lực tối lui sau, cũng đã tính đắc thượng thực lực đại giảm. không, tượng, không cơ chỉ có thể lại nguyên bên trong, này ngân hồn, này ma thủ đoạn, chính là muốn khắt chế tu. Quả nhiên Hắn lấy kiếm quang chiếm cứ thượng phòng, mà Hàn Sùng Chi tiêu bên trong cục diện lại phân ngoại gian nan. Ngân Hồn chân quân buộc vòng quanh mâm tròn chớp mắt bị hắn hướng thượng nhất ủy, cuồn bạo hấp thu thiên địa linh khí, một cỗ kinh khủng ma lực tại ngưng kết. Đương nhiên, Hàn Sùng Chi cảm giác đến một trận tâm giận mình. Ngân Hồn sắc mặt đôi mắt có phần lạnh, lại mang theo mấy phần đắc sắc. Ngày xưa này Hàn Sùng Chi cách hóa thần chỉ thiếu chút nữa, thọ nguyên đồng dạng xung tốc, giờ phút này nhưng cũng là cái nụ thân vẫn tràng, hiện tại liền chính mình đều không bằng. Sát hồn chi pháp, chuyên khắc Minh bản Lập tức, hình tròn pháp trận bên trong, rũ ra một chỉ cự thủ tới kia có mấy phân nhân thủ hình thái, nhưng lại gắn đầy màu trắng gai xương, bén nhọn cảm giác làm người run sợ. Ngay dù linh chi vật, phá lệ khắc chế hồn phách tồn tại, Hàn Sung Chi cảm giác đến chính mình Nguyên Anh trong vòng, hồn phách chịu đến vô cùng vô tận, tựa hồ không cách nào chặt đứt âm khí quá nhiều, không ngừng mà bị ma diệt. Hắn trong lòng quắc ngang, hai tay khắc quyết, dựa vào thiêu đốt bộ phận Nguyên Anh, lại lần nữa thôi phát lên tới tam muội thần phòng. Màu vàng do lốc cùng kia quỷ tay tướng lẫn nhau chống lại. Nhất thời chi gian, Nguyên Anh lực nhau. Ma Nguyên Anh chi hạ chiến trường, này mới vừa vận giác được vòng bảo hại, trong lòng than nhỏ Cái này như là thần ẩn cảnh trong vọng vượng hoàng miết bản thảo bí tượng, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Côn Luân đoạt lấy bảo vật, thế nhưng thực lực hao tổn, chính là lại lần nữa đoạt bảo hảo thời cơ, tâm có tham lam, này tranh đoạt liền sẽ không dừng lại. Phía sau một đám màu đỏ thám phủ văn ngưng kết, tự hư không bên trong ngưng kết ra một đôi cánh chim, màu đỏ xuyên màu xanh vùng sáng. Nàng tốc độ bỗng nhiên bộc phát đến cực hạn, tránh khỏi một cái kim đan ma tu ma lực tấm lửa. Hắn có phần có chút kinh dị, chỉ là một cái chút cơ bắt như thế nào tránh Hòa trong kinh sớm đã, đã bị cầm chặt. Trôi hơi lạnh, lực rót vào ở giữa. Lưỡi đao bên trên sáng lên mấy sợi lấp lánh quấn tới. Một San Na, nàng cũng đã xuất hiện này Kim Đan Ma tu phía sau. Vung ra một đao, nhìn như bình thường, chỉ là đơn giản chém, nhưng lưỡi đao bên trên tầng tầng đạo vận tự nhiên mà thành, mang dao độc Hưu Bá đạo sắc cơ. Đương nàng bước vào Ngọc như tại thành, đao pháp cũng đã tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Đao ý như cùng buôn lôi sẽ đánh, chật minh tại bên hai, tựa hồ chấn người tâm hồn đều đáng. Một giai đao thời điểm, tựa như tiên địa chi gian linh khí đắc không hiểu chỉ huy, hướng nơi đây tới, lấy mọi việc đều thuận lợi, không sợ không thể lúc trạng thái hóa ngàn vạn hư vô chi đao hướng này mà tu cái cổ bên trên chém tới. Này một đao liền trực tiếp bổ ra hắn hộ thể pháp môn. Mi tâm màu tím niệm lực hóa thành 17 nói kim châm vào này Nê Hòa cung. Hưu một tiếng. Là cái cột cắt đứt, máu tươi ra tới thành âm. Bành. Là Nê Hoàn cung bên trong bạo liệt, thức hại tổn hại. Chỉ sợ hắn chính mình cũng chưa từng nghĩ qua, chính mình một cái kim đan sơ kỳ ma tu chân nhân, sẽ chết được như vậy nhanh, như vậy nhẹ nhàng bẩm cơ. Mà đột nhiên, một đạo khói đen vòi ròng hướng Bùi Tịch hòa tập giết tới đây. Bạn xong. Chương 237, Triệu Hàm phong chế trợ. Bùi Tịch Hỏa mi tâm một cái. Này cô ma lực, quá quái thuộc cho dù là làm từng tầng từng tầng che giấu, che đậy căn bản khí tức. Nhưng hắn nghĩ không đến chính mình kia ngày cũng không phải là trừ khử hắn ám điện ma lực, mà là thôn phệ hấp thu. Lý Trường Thanh, quả nhiên là hắn, nàng trong lòng nguyên bản không lý do suy đoán giờ phút này càng là khẳng định, dựa vào Ma Tu tông môn tay, kích động trận tranh đấu này, tại hôn lúc rối loạn thi triển thủ đoạn, theo dựa vào chính mình tu luyện ám điện ma kinh, ẩn nấp tại Ma Tu bên trong. Nếu là bắt đi nàng, cũng chỉ là này hai đại ma tông đệ tử tùy ý vì. Thật là giỏi tính toán. Hắn chỉ sợ sớm đã chuẩn bị xong thủ đoạn, tới bắt được chính mình. Nàng tự sâu Nhìn kia đạo khói đen gió xoáy nhanh chóng tiếp cận chính mình. Dồn khí đan điền, linh lực nhất thanh. Lý Trường Thanh, vì sao ngươi giam trộm tập ma công, còn dám đối đồng tông cửa đệ tử đạo thủ, không phải là ngươi là ma môn gian tế? Cũng là làm khó buổi tình hòa, này một giống chí hạ, nàng vận tắc linh lực, liền là nhục thân đi qua ngao luyện, cũng đem cuốn họng hống sinh đau. Nhưng hiệu quả tốt lắm, đừng nói là Côn Luân đệ tử, Ngai Sơn đệ tử, Thiên Ma đệ tử, Sát Hồn đệ tử, đều nghe cái rõ ràng rõ ràng. Kia khói chính là ám điện pháp biến thành, có thể độn đi một thân khí tức, chỉ còn lại tinh thuần nhất ma lực bản nguyên, nói được rõ ràng điểm. Liền là Lý Trường Thanh hắn đương hiện tại cũng không nhận ra hắn. Bùi Tịch Hòa làm sao lại như vậy? Hắn ấy lòng đột nhiên cảm giác đến hết thảy mất đi không chế. Nang vừa mới giống to một tiếng hàm chứa linh lực, liều Lĩnh, cơ hồ cả thiên không bên trong tứ đại nguyên anh cũng hơi ghé mắt. Lý Trường Thanh tâm loạn như ma, hắn tưởng tượng qua rất nhiều tình huống, đều không nghĩ lát nữa bị Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái gọi ra, rốt cuộc cho dù là trời sinh linh thông, cũng chỉ là đối với nguy hiểm cảnh báo phá lệ hữu dụng. Nhưng là giờ này khắc này, không còn có mặt khác biện pháp. Hắn cắn răng một cái, chút nào không trả lời, chỉ là toàn lực lên khói đen rồng, hướng Bùi bay tới mà không thiếu bén nhạy để từ khắp nơi nhìn quanh, quả nhân cũng không có nhìn thấy Lý Trưởng Thanh thân ảnh, hắn này thường bản liền không tích cực tham gia tông môn trí sự, cho nên đại gia cũng không đặc biệt chú ý hắn. Giờ phút này bởi vì bụi tịch hòa hô to một tiếng mới nhau nhau phát hiện manh mối. Bọn họ trong lòng suy nghĩ, quên đi của lại, mà bùi tịch hòa hồn thân linh lực vòng bảo hộ miễn cưỡng bảo vệ chính mình, lại bị kia gió xoáy sợ mang theo. Nàng ngối hận trong lòng cực, hắn lại dám như thế trắng trận độc thủ. Thở sâu, giờ phút này hãm sâu tại này khói đen gió xoáy bên trong, không thể tự loạn cước. Hắn dù sao cũng là kim đan kỳ, chính mình nghĩ muốn phản kháng hắn giam cầm cùng lực lượng cần thiết toàn lực ứng phó. Gió xoáy tại nhanh chóng rút lui chiến trường, liền tính là nghĩ muốn theo sau, cũng là bị các tự đối thủ quân lấy cởi không được thân. Chỉ có thể nhìn kia gió xoáy đem bùi tịch hòa hút vào, phi tốc tại trước mắt mọi người biến mất. Nhưng cuối cùng là tại Côn Luân đám người trong lòng gieo xuống một cây gai. Lục Trường Phong đáy mắt gấp quá, hắn thở sâu, thân kiếm bên trên băng lam long ảnh dần dần sáng lên, lập tức bạo phát ra khủng bố hàn khí phong mang. Một kiếm bổ ra trước mắt chặn đường người, huyết sắc phanh tung tóe mà ra, phải hắn sáng trong như ngọc khuôn mặt, không lo được như vậy nhiều, chân đạp dài toa, nhanh chóng đuổi đến đi lên. Bút tình hoàn mê hoàn cùng trong vòng đạo tâm nhanh chóng xoay tròn, xung quanh thiên địa linh khí đều vào tới. Nàng ngáy mắt cực lạnh. Lý Trường Thanh thân hóa gió xoáy này một chiêu sát thực lợi hại, thực thể tiêu tán, gió xoáy khó thương. Nhưng, thế gian không có bất luận cái gì đồ vật là không thể chặt được, nếu như không được, kia chỉ là người cầm đao lực lượng còn không đủ. Thiên địa linh khí tụ tập mà tới, dũng vào nàng phía sau nguyệt bàn bên trong. Sáng trong minh nguyệt mang theo chút màu xanh vầng sáng, dị bên trong mang tả thánh khiết cảm giác, mà khiết lực, hồ có thể đánh tan thế gian hết thảy hế chi vẩn. Nàng nhắm hai mắt lại, xung quanh đều là xoáy có có thể bắt giữ lý trường thanh bản thể sơ tại, thậm chí nói mỗi một chỗ đều có thể là hắn bản thể, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể thuấn gian di động, cho nên Bùi Tịch Hòa mở to mắt, đôi mắt mang theo mấy phân vi quang, liền toàn bộ chẳng đi. Nàng phía sau minh nguyệt hiện lộ tài năng, hợp thành ra trắng muốt quang lưu dung nhập kinh hồng trường nhận bên trong. Nháy mắt bên trong ra đao, gọi người thấy không rõ nàng thân hình. Bủ, chém, liêu, chặt, chọn, tiệt, đẩy, đâm, chực, gãy, văng, điểm, ra mỗi một đao đều nhanh như kinh hồng, thân hình sáng như ru long. Mỗi một đao đều là thanh ánh trắng đúng như đầy trời tơ lụa, nhưng một sát na giống như băng đằng thiên lôi, cuồn cuộn mà tới, không thể ngăn cản khí thôn sơn hà. Bùi Tịch Hòa quanh thân quanh quần thần bí khí lãng, ý chí sở hướng, vô kiến bất phá, không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi. Cái này là triệu hàm phong giáo nàng đạo đạo. Rõ ràng chỉ là mấy cái hô hấp chi gian, nàng lại là có thể vung ra vạn đạo đao ảnh hà quang. Gió xoáy bên trong sức gió là nhất bình ổn, nhưng giờ phút này lấy bùi tịch hòa vì trung tâm, thiên địa nam bắc tây phong nhiên hướng nàng đến, tựa hồ nàng liền là duy nhất tiêu điểm. Đao khí trở thành mây vờ rồng, từ trong ra ngoài, từ tiểu đại xinh sinh sẽ rách khói đen giở xoáy, cuối cùng một đao triệt để chạm ra. Này một đao rất đơn giản, chỉ là trực tiếp vung xuống, lại có một cổ đặc biệt linh vận thần uy, như là lôi đỉnh sẽ rách mây đen tầng, trực kích mặt đất hèn bọn sinh linh. Ngìn vạn đạo đao khí tùy theo băng phát, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn thanh đao lướt đao, hướng một cái phương vị xui tới. Phúc! một đạo thân ảnh một lần nữa hiện ra tới. Hắn quanh thân giờ phút này không có một khối hạ thịt, hôn thân huyết dục mơ hồ, tất cả đều là bị đao cắt ra tới thương thế. Mà kinh hồng trường nhọn chính cắm vào tâm hồn của hắn. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong chớp động điên cuồng thoải mái chi sắc, rất thư thái, này dạng đem cửu địch đâm xuyên tâm hồn cảm giác quá thoải mái. Mà Lý Trường Thanh bất khả tư nghị xem trước mắt đâm vào tâm hồn mũi lao. Như thế nào sẽ? Hắn nhưng là kim đan trung kỳ, như thế nào sẽ bị cái trúc cơ nữ tu một đao xuyên qua? Không đúng, này đao là, Ngọc Như Tại Thành. Nàng đã bước vào như vậy đao đạo cảnh giới. Lần thứ nhất, hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không làm sai, sớm tại ban đầu, nên liều lĩnh ra tay, đem này nữ bắt giữ, dù sao lúc sau sự tình sẽ có kia cái lao bất tử đồ vật ra tay mình định. Hắn này hối hận liền là một sát sự tình, lập tức chấm thấp bật cười lên. Thanh âm mang theo vài phần bệnh trạng. Phúc họa tương y việ, phúc cũng là họa, họa cũng là phúc. Hắn so với ai khác đều hiểu này cái đạo lý. Lực từng tấc từng tấc màu bạch kim lan tràn ra tới, sinh sinh mà đem kinh hồng núi vỡ vượn đi. Bùi Tịch Hỏa đáy lòng kinh hãi, mắt bên trong càng là có vẻ đau lòng. Này là cái gì lực lượng? Nàng nghĩ muốn lui, nhưng là một cố kinh khủng y áp hướng nàng chiếu tới. Không cách nào đậy, liền tính là có vượng hoàng tinh huyết cũng không làm nên chuyện gì. Tại Lý Trường Thanh trước mặt, một thân ảnh hiện ra tới, chỉ là hư ảnh bắn ra. Này là Lý gia lão tổ một tia hư hồn. Chuyên luôn, nay đã sớm sống 67 năm, chính là Tiêu giao Du tu giả, thậm chí nửa cái chân dạo bước tiến lên thấy trường sinh cảnh giới. Chẳng trách nàng giờ phút này không có chút nào phản kháng chi lực. Người! Tiêu hư ảnh rõ ràng, lạnh nhạt ra tiếng. "Lão tổ, bắt giữ nàng." Lý gia lão tổ hư ảnh giỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng một nắm, bùi tịch hỏa quanh thân không gian toàn bộ ngưng kết, không cách nào thi triển bất luận cái gì biện pháp chạy trốn. Nàng lòng tràn khởi vọng, cho dù là một đạo hư ảnh, cũng không phải là nàng có thể phản kháng. Nhưng đột nhiên nàng bên hung thanh một vỏ đao động băng bạc khí tức tự trong đó tôn ra. Lão bất tử bẩn thịu đồ vật, Lan. Đột nhiên bụi tịch hỏa quanh thân cấm chế toàn bộ tiêu tán. Đứng tại nàng trước người, là một đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây hư ảnh, chính là Triệu Hàm Phong. Năm canh hoàn tất, cầu phiếu phiếu, ngao ngao. Thực sự không tốt ý tứ, bởi vì vừa mới gõ xong chương 4 ra chuyến cửa, có chút việc cần phải đi làm, cho nên chương 5 càng tương đối chế, siêu cấp xin lỗi. Nhân vị quốc tế tuần chương trình học hôm nay bố trí có tuyến thượng hạ thí, làm chậm trễ thời gian, tạm thời tới không kịp gõ chữ, thời gian đổi mới chỉ hoãn nhất hạ, đại khái 4 điểm đổi mới, xin lỗi. Bạn chương xong. Chương 238, tay cụt. Bùi Tịch Hòa theo chương nghĩ qua triệu Hàm Phong tặng cho Thanh Mục vỏ đao bên trong, ẩn chứa hắn lực lượng. Phía trước triệu Thanh Đường tại Hàn Tinh thạch bên trong chất chứa đao cương bảo hộ nàng cũng đã đầy đủ nàng độc dung, giờ phút này nàng nội tâm cực kỳ phức tạp, vừa mừng vừa sợ. Có triệu Hàm Phong cái này đạo lực lượng hư ảnh tại, lý ra lão tổ một kia hư hồn cũng cầm không được nàng như thế nào. Mâu xanh biết hư ảnh năng thực, nhan sắc giảm đi, chính là triệu Phong thân áo bộ dáng, hắn đầu lông lên, đầu ngón tay khẽ động bảy sợi màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây đào phong tự hư không mà sinh hướng lý gia lão tổ sở tại lao đi. Ma mà man trời phía trên, lôi thanh anh long, mây đen dày đặc. Này là liệt dương tiểu thế giới quy tắc ý thức diễn hóa, vô số đạo truyện như lôi đỉnh trật tự quy tắc xiển xích theo tầng mây bên trong bán ra. Sáng trong xiển xích hướng lý gia lão tổ cùng Triệu Hàm Phong mà tới, mang tiên nội chi uy lực, bọn họ thực lực quá cường, không nên tồn tại này tiểu thế giới bên trong. Lý Trường thanh sắc mặt âm giống như như dãn. Hắn không nghĩ đến Bùi Tịch Hòa sau lưng có thể đứng một tôn này dạng tồn tại, này bóng người xuất hiện cùng phía trước nàng xóa bỏ hai cái kim đan hậu kỳ tu sĩ kia đao cương lại có chỗ khác biệt. Nhưng tụi hồ càng cường càng thần bí, thiên địa quy tắc đè ép xuống. Tựa hồ muốn này hai tôn lén qua mà tới hư hồn toàn bộ xóa đi. Thế giới quy tắc xiển xích không thể trốn tẩy, trực tiếp quấn lên hai tôn tồn tại, tại điên cuồng ngăn mòn xóa bỏ này dấu vết. Lý gia lão tổ kia hư hồn cũng là tán đi quanh thân huy quang, mà lộ ra mặt thật, năm sáu hạ, tóc đen tinh có chút kiêng, kỵ mắt triệu Thượng nhất nào, người che chở nàng. Hắn tay phải ra sợi bạch pháp lực màu vàng lỏng. Tống Biển xiển xích minh kháng, tay phải khắc quyết, xung quanh hư không sinh ra mấy cái vòng xoáy màu đen, hướng Đao Phong kiếm lên đón. Đao Phong không có vào vòng xoáy màu đen bên trong, bị thôn phệ rơi. Triệu Hàm Phong ngón trỏ tay phải bên trên nắm chặt một điểm linh quang, vô cùng pháp lực tự này bên trong ngưng hiện, bảy đạo đao phong lập tức vạch phá vòng xoáy màu đen, như ánh sáng, lại như điện chớp, hung hăng chạm tại kia lý gia lão tổ hư hồn phía trên, mắt Trần có thể thấy, đem thân hình đánh tán loạn mấy phần. Hồn thân chi khí bốc lên, tựa như có màu chân di động thân, cùng xích chất tự đối Hắn đầu khẽ nâng, mắt bên trong lướt qua mấy phần quang. Nha đầu Giời đi nơi đây, Triệu Hàm Phong truyền âm lạc tại buổi tịch hòa bên hai. Nàng không hỏi nguyên do, lập tức phía sau vượng hoàng cánh chim thôi phát đến cực hạ, cơ hồ muốn hóa thành một tia bắt giữ không được quan thoát đi, một cái hô hấp đã chạy ra nhanh muốn mười dặm. Mà Lý Trường Thanh khoẻ môi một phát. Phía trước bị nàng tổn thương một đau là bởi vì chính mình thi triển thân hóa rồng quyền á phong, tuy nói huyền diệu, nhưng lại ở vào gió hình thái hạ, chính mình không cách nào lấy niệm lực vận dụng các loại bảo vệ. Nên biết không lực, là vốn liếng lớn màu vàng kim trực tiếp tản mát Nàng lấy niệm lực làm đao, Hôn Hạo Nguyệt biến thành bạch quang, hung hăng chạm tại này bên trên, sở hữu lực lượng lại đều bị trì khử. Lý Trường Thanh thanh âm vang ở bên hai. Nay tam phẩm linh khí la tiến võng, ta đến là muốn xem xem ngươi này cái chỉ là bắt cảnh như thế nào phá. Triệu Hàm Phong thấy thế mi tâm hơi nhíu, đầu ngón tay một tia xanh sở âm khí biến thành trường nhận liền muốn vung ra phá vỡ kia lưới. Nhưng Lý gia lão tổ gắt gao quấn lấy hắn, nhưng luận thực lực, hai người bản thể chư tôn, tự nhiên là hắn muốn cao thêm bậc, này lý lão tổ Lý Sinh bất quá là miễn cưỡng chạm đến, kia Nhưng hôm nay Lý Trường Sinh lực lượng sở y bằng là một tia hư hồn, mà hắn lại là bản thể một đạo lực lượng hóa thân, cũng không có bằng chứng mượn, nếu là tiêu hao hết lực lượng tự nhiên từ từ tiêu tán. Nhất thời chi gian, hai người khó phân cao thấp, cho nên mới làm Bùi Tịch Hòa đi đầu chạy trốn, chỉ đợi hao tuyệt đại bộ phận lực lượng, liền có thể làm này, lao thất phu hư hồn bị nơi đây quy tắc mất diện. Mà Lý Trường Thanh rất có nhãn lực, nhìn ra bọn họ này bên trong chiến cuộc căng thẳng, chính mình vận dụng trên người rất nhiều bảo vật bắt đầu truy kích. Bùi Tịch Hòa thở sâu, tay bên trong một cái cây châm dạng rỡ phát quang, thiên địa linh khí theo đạo tâm vận chuyển mà tới. Trưởng Minh Châm huyền hóa ra một đạo từ màu hồng hoa đảo cánh sở cấu trúc lực lượng giải trụ, đột nhiên đánh phía lưỡi lớn. Án mòn, phá diệt, vỡ nát. Tấm bóng lớn màu vàng kim bị phá ra một cái lỗ hồng lớn, mùi tịch hòa thuận thế mà vọt, lại làn nên diện mà đến là một điều vùng vậy cự đại màu đen mãng đôi. Không kịp phản ứng, trực tiếp bị một cái đuôi đập bay đến mặt đất bên trên. Người trên người có 24 cái sương sườn, này nhất hạ liền đoạn nạng trên người mười mấy điều. Cự đại lực đạo cắt đứt, lẫn nhau lệch vị trí, đâm vào huyết bên trong, không tự điều khiển há mồm phun một cái, một bãi chọc máu còn mang một ít tế tiểu phá toái huyết rơi dụng trên mặt đất. Bùi Tịch Hỏa Miễn cưỡng lau khóe môi. Trước mắt Mãng Xà đầu bên trên đứng lý trường thành, đúng, hắn còn có một chỉ kim đan hậu kỳ Hắc Uyên Mãng. Mãng Xà ánh mắt hung lệ, thu đồng âm lãnh. Một đạo cùng bảo yêu lực dòng lũ lập tức theo nó miệng bên trong dâng lên mà ra, xem lần gây tê ăn mòn khí độc. Linh lực càn quét bên trong, tạm thời phong bế đau cảm giác, nàng vừa nhảy lên thân, phía sau thanh huyền hạ nguyệt nổi lên. Kinh lạc bị cực tốc chạy xuôi linh lực chấn động đến xình đã có không ít tổn hại, lại không cảm giác được, hai tay kết động Thiên Huy. A nhờ xuống, tựa hồ có thể tan dã tan dã hết thảy. Tản mát huy quang hóa thành bảy đạo xiển xích hướng Lý Trường Thành tập sát. Hắn vừa mới trải qua vạn đao gia thân đau khổ, bản liền vô cùng suy yếu, Hắc Nguyên Mãng thôn thiên tại hắn không chế hạ chỉ có thể gián đoạn yêu lực dòng lũ bên kích, lấy thân là thuẫn, đỡ được ánh chăng xiển xích tập sát. Tê! Đáng chết! Yêu mãng huyết nhục luân phiến đều bị ăn mòn hòa tan, xuyên qua bảy cái lô hổng lớn, nếu không phải là cùng Lý Trường Thành có lý gia lão tổ cường ngạnh gieo xuống chủ phó khế ước, nó sớm sinh linh trí, như thế nào sẽ vì hắn ngăn lại sát làm nó không dám đối Lý Trường Thành thủ, tức giận đều quán chú đến bụi tích hòa trên người. Nó miệng nói tiếng người, tức giận ngập trời. Mở ra buồn máu miệng lớn, có một tia màu đen đu quang từ nhỏ đến lớn, phi tốc thành hình Vì một cái vòng xoáy. Yêu tộc thần thông, nuốt quang. Bùi Tịnh Hòa thân hình bị cường đại hấp lực dính dớp, hướng kia vòng xoáy màu đen mà đi. Quanh thân bị màu đen phủ văn yêu lực án ngắt. Nàng sát mặt đau khổ, quá mức kịch liệt đau đớn sinh sinh xông phá phong ấn đau cảm giác. Lý Trường Thanh nhìn thấy nàng khổ trạng thái, đáy lên vui vẻ quang, liền là dạo, chỉ là một cái ti tiện nữa tu, làm sao có thể phiến đắc tay bên trong này. Hai tia sáng từ đằng xa lướt đến. Là khôi Lý Trường thanh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc, nơi đây chính là Song Dương Ngai đỉnh, gần như vực sâu màu đen, âm khí cùng dương khí hỗn loạn, có thể che đậy cảm giác, bình thường người không cách nào rõ xét. Như thế nào sẽ tới đắt như vậy nhanh? Khôi Lỗi một cẩn thần, tuy nhiên là trực tiếp trên người bạo phát ra linh quang, tự bạo. Oeng! Oeng! Hai tiếng tiếng nổ mạnh to lớn vang vọng trên không trung. Mặc dù Khôi Lỗi chỉ là Kim Đan sơ kỳ, nhưng này sở hữu tài liệu phá lệ trân quý, so bình thường tu sĩ tự bạo càng lợi hại, nổ tung kia vòng xoáy màu đen. Thần thông bị phá, hắc nguyên mãng khí thế giảm lớn, chịu đến phản phệ. Là cơ hội Bùi Tịch Hỏa con người bên trong đầy là huyết sắc. Nàng màu tím niệm lực dốc toàn bộ lực lượng, hóa hư thành thực, nương ra tay phải một thanh trường đao, bị kia hấp lực liên lụy mà tới, đã là khoảng cách lý trường thanh vẹn vẹn vài dặm. Phượng Hoàng cực tốc. Một đao quang tiểm động. Nguyên bản hướng hắn cái cổ mà đi niệm lực lưới đao bị hắn thể nội thần bí bảo vật ngăn lại cản, nàng lưới đao dưới mà trượt, trực tiếp thuận bá vai chém tới. A. Giữa không trung chi bên trong rơi xuống chỉ huyết tay trái cánh tay. Không tốt ý tứ, ngủ trưa Bởi vì muốn tiến vào kịch bản điểm. Còn có một tại mã bên trong. Bạn xong. Chương, chương 239. Đoạn. Thiện nhân. Lý Trường Thanh cánh tay trái một phiến tinh hồng, chỗ đứt phun ra đại lượng máu tươi. Kim Đan chi thể khó được, trải qua lôi kiếp tẩy lễ lúc sau đã cụ bị vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực, nhưng đồng dạng, chịu đến chân chính chí mạng tính bị thương nghiêm trọng, cũng đừng nghĩ tùy tiện phục hồi như cũ. Kiếm quang như mưa bụi lồng đốc, hàn khí sát người. Băng Lam sắc kiếm ảnh hướng Lý Trường Thanh tập sát mà đi, đâm thẳng này quanh thân nhiều chỗ đại huyệt. Bùi Tịch nhích, phân kinh ngạc. La Lục Hắn sắc mặt lạnh lùng, đầu lông mày nắm sát khí cùng sát ý, hướng Lý Trường Thanh ra tay tay bên trong kia một thanh linh kiếm bên trên long ảnh chợt hiện, có chân long rít gào không chi thanh truyền khắp hư không. Hắn khí thế hùng hùng, nhưng lý trưởng thanh cuối cùng là kim đan trung kỳ, toàn thân linh lực lập tức phụ dũng mãnh tiến lên ra, có lẽ tại kiếm thuật đao thuật thượng so ra kém bụi tịch hòa cùng Lục Trường Phong, nhưng linh lực hùng hậu hơn vượt xa mấy chục lần. Lục Trường Phong kiếm giựt vào này, tuyệt đối phẩm chất mới có thể miễn cưỡng không bị này nồng hậu linh lực sở áp chế, kiếm chống lại. "Đi mau." Hắn giọng với nói nói. không nói một câu, thân hình miệng bên trong đạo tinh huyết lập tức bắn ra, dung nhập phía sau liền muốn tấn loạn phượng chim bên trong. Quốn về phương xa bạo vũ đi. Lý Trường Thanh tự kịch liệt đau nhức bên trong hồi thần, cực hạn đau đớn làm hắn càng phát thêm tỉnh, chống rống cánh tay trái làm hắn tức giận bên trong đốt, hối hận đan sen. Nay dạng thương tích, nghĩ muốn bù đắp chỉ có thượng tam phẩm đại thuốc chi lực, hoặc là đột phá nguyên anh cảnh giới cửa này, mượn nhờ phá cảnh chi lực tay cột mục lại. Phần a, phần a, cho nên hắn như thế nào sẽ tùy ý bội tịch hỏa thoát đi. Lý trí tại cực hạn trong bị tế, chí làm, làm này trong chỉ có một cái ý cái nhân, cần thiết chết. Hắn tâm phía hiện ra. Một cái tối tâm sắc châm dài lập tức nổ bắn ra mà ra, hướng mũi tích hỏa phương vị đội đeo, tốc độ thế mà không mấy may so nàng yếu. Lục Trường Phong đấy mắt tiệm quá hoảng sợ ưu chi sắc. Này là tam phẩm linh khí, toái phách châm, duy có một lần công hiệu, đem sẽ trực tiếp đánh tan tu sĩ thể phách, liền nguyên anh đại tu sĩ đều chưa hẳn có thể ngăn cản được, lục thân đều tổn hại, liền hồn phách đều sẽ bị tổn thương. Lục Trường Phong dục muốn thu kiếm đối sát, lại bị Lý quyển, ngăn trở lại hắn thân hình. Cấp cái gì, không là tự Xem này nhân sinh sinh chết tại trước đi. Lục Phong trong lòng cự đại kinh sợ đem hắn bao quạ. Lý Trường Thanh, ngươi dám? Nàng nếu là chết, ta nhất định không để ý bất kỳ giá nào, đều sẽ để ngươi sống không bằng chết. Lý Trường Thanh đôi mắt nhắm lại, thật muốn đem hắn cũng giết chết. Như không là này đứng sau lưng lục ra, liền cùng nhau thu thập. Không thể được, Lục Trường Phong trên người cũng tất nhất định có lục ra lão tổ lưu lại hộ thân bí lực. Bị động phát động lúc sau, cục diện lập tức liền sẽ nghi chuyển. Mà chính tại bị Lý gia lão tổ sở triển đấu triệu hàm phong thân hình đã tán loạn 4 năm phần, hắn cái này đạo lực lượng rốt không nhiều, đương nhiên kia sợi hư đồng dạng đã bị chạm diện phần. Xung quanh quy tắc là giam cầm này một phương tiểu không gian, đem bọn họ bao khỏa tại bên trong, tại lấy không gian chi lực giảo sát. Hắn tại này dạng áp chế xuống, nhưng như cũ duy trì đối xung quanh nhìn rõ. Cảm giác được kia đội sát buổi tịch hòa mà đi hất chậm, ngàn năm nhiều tới cũng không từng tâm tình ba động đang cuồng loạn. Tiểu nha đầu không chặn được tới này một đạo tàn nhẫn linh khí. Triệu Hàm Phong lúc này bạo phát ra này một cơ hóa thân toàn bộ lực lượng. Sinh sinh vỡ ra tiểu thế giới quy tắc ý thức bảy ra không gian cấm chế. Một đạo cự đại xanh lục bàn tay đang chạy trốn buổi tịch hòa phía sau lập tức mở ra, đồng thời một đạo khí vội ròng quét về phía Lý Trường Thanh, có chút một điểm, cũng đủ để đem giảo sát thành máu. Lý Gia lão tổ không thể không chức chiếu ứng Lý Trường Thanh An Nguy, ngăn lại đạo khí, hắn đối với chính mình phi thường quan trọng. Bùi Tĩnh Hòa mấy lần uy hiếp đến Lý Trường Thanh An Nguy, làm chi nổi nóng phi thường. Hắn ngây trong mắt thoáng hiện một tia ánh quang, Lý Trường Sinh nhìn ra tới này, lão đông tây cũng đã vận dụng này cô hóa thân toàn bộ lực lượng, rốt cuộc không có bất luận cái gì biện pháp có thể tiếp tục ra chiêu, hắn này sợi hư hồn cũng đến nọ mạnh hết à. Không bằng. Bảnh. Hư hồn thiếu đốt, hắn pháp lực tăng, này cổ cuối cùng lực lượng ngưng kết ra một chỉ bạch kim bàn tay lớn cùng xanh lục bàn tay va chạm. Sinh Sinh này vành ra đại không gian xanh lục bàn tay bị đánh tan, vại phách châm xuyên thấu này bên trong, bị cận tồn pháp lực suy yếu hơn phân nữa, cũng chưa từng bị ngăn lại. Lao thất phu, Triệu Hàm Phong trong lòng bộ phát ra kinh thiên tức giận tới, nhưng là thân hình tại cấp tốc tán loạn, bởi vì đã không có bất luận cái gì lực lượng còn sót lại, này thế giới quy tắc giáp chế cũng không cho phép hắn hấp thu thiên địa linh khí bổ túc tự thân. Vại phách châm hóa thành một đạo màu đen dòng lũ mà tới, hung hăng đánh vào bùi tịch hòa lương bên trên. Màu đen châm thấu thể mà ra, mà nó đánh trúng địa phương, là nàng điển, có thể thấy được lý trưởng thanh là sao trợ tản Cho dù là lực lượng bị cắt giảm, này vẫn như cũng là tam phẩm linh khí. Bùi Tịch Hòa cảm giác đến toàn thân đều tại bạo phát ra một cái thanh âm. Đau nhức, đau quá. Nàng phía trước ngắn ngủi thời gian cũng không chạy ra bao xa, giờ phút này đau đớn cùng suy yếu tràn ngập tại cảm quan bên trong. Toàn thân linh lực tại giống như nước thủy triều thối lui, là tại bên ngoài tán. Bái Phách châm đánh xuyên nàng đan điền, đan điền sinh linh căn, nguồn dưỡng linh lực cùng linh hư, một phá đi sau, rốt cuộc Lưu Tuần không được hấp thu luyện hóa lực lượng. Nàng tựa như là một chiếc vại lớn, theo cái đáy hung hăng xuyên một cái lỗ lớn, bên trong nước rầm rầm toàn bộ chảy ra. Không linh lực treo chỏng, phía sau phượng hoàng cánh chim chớp mắt chi gian biến mất tàn loạn. Thân thể rơi xuống, Nàng cũng rốt cuộc không có ổn cố lực lượng. Nàng mắt bên trong đều là không cam lòng, mi tâm cận tồn mấy phân nghiệp lực bừng lên, hóa thành mấy cái màu tím bay bướm, nghĩ muốn tận lực nâng lên thân thể. Nhưng một điều cái đuôi hung hăng quăng lại đây, Hắc Uyên mãng đắc lý trưởng thành chỉ lệnh, tăng thêm vừa mới bị Thiên Nguyệt Huy bắn bị thương, bản liễm tức giận cuộn cuộn. Một đùi rơi xuống, đem hết toàn lực, liền tính là Kim Đan trung kỳ tu vi đều nói không chừng bị nhất lực phá vạn pháp sinh sinh tiêu diệt. Từ bị cự đại đạo để mã thân thể tựa như là pháo đồng bị đập, thân tất cả đều là nổ tung huyết vụ. Trực tiếp rơi vào kia màu đen sâu bên trong truy thuyết kia bên trong thập tử vô sinh tuyệt địa. Không. Lục Trường Phong hai trong mắt đỏ bừng, hắn khí tức hỗn loạn, kiếm chiêu càng ngày càng loạn, ngược lại cũng không còn có thể lề hà lý trưởng thanh, bị này nồng hậu linh lực sinh sinh quấn bay, sau đó người tùy tiện cười to. Chết, rốt cuộc chết, bị chém đứt cánh tay lúc sau, hắn liền một lòng chỉ muốn lộng chết này tiện nhân. Như thế lưu nàng làm đỉnh lô, sống lâu chút thời gian, khó tránh bị phía sau tồn tại tìm tới cửa, lưu lại một đường sinh cơ, hắn không sẽ cấp này cái cơ hội. Trong lòng ngực khí tụi hồ có đột phá khẩu, lập tức toàn bộ tiêu tán, làm hắn thoải mái không thôi, mà Triệu Hàm Phong cùng Lý Trường Sinh thân hình đã sớm tiêu tán. Lục Trường Phong bị quật bay đến mặt đất, toàn thân chật vật, hắn đứng dậy, đôi mắt tinh hồng. "Lý Trường Thanh, ngươi nhớ kỹ, ta tất giết ngươi." Cái sau nhắm lại hạ mắt, hai nguyên mãng bơi tới này bên cạnh. Lập tức một người một rắn đi xa. Ngày mai hẳn là sẽ tăng thêm, ngao ngao, tất lực một hơi viết đến chuyển hướng điểm, không là mẹ kế, an tâm tâm. Bạn chương xong. Chương 240, ta một chết. Vực sâu chi hạ, rất đen, xung quanh đưa tay không thấy được 5 ngón. Vừa định mở mắt liền là tựa như quét mực đích đau đớn, dính chặt tanh hôi máu dính tại mí mắt bên trên. Bùi Tịch Hòa khôi phục một chút ý thức, cũng bởi vì toàn thần kịch liệt đau nhức nháy mắt bên trong vô cùng thanh tĩnh. Nàng nghĩ muốn đưa tay đem ưng tụ vết máu theo trước mắt phủ nhẹ, lại phát hiện hai tay hoàn toàn không còn chút sức nào, tựa như là sợi mì mềm vật quải tại bên cạnh hai bên, không cách nào khống chế. Từ bỏ này cái ý tưởng, đương nàng thị giác bởi vì không cách nào mở mắt bị phong bế lúc sau, thính giác liền bắt đầu trở nên càng thêm nhạy cảm. Tiếng gió rít lão, lại không có dại hoặc là đoá hoa cán kính bị gió thổi dao động bãi mà phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Xung quanh lên là không có một ng cỏ. Bùi không cách nào di động thân thể. Bách Hải đều tràn ngập một cổ liên miên không ngừng đau đớn, càng đáng sợ là nàng tứ chi đều vô chi vô giác. Tiêu toái phách châm thật là quá mức kích động, nếu không phải chịu Hàm Phong vì nàng ngăn lại hơn phân nửa lực lượng, đem suy yếu ít nói 89 thành, chính mình giờ phút này đã sớm hóa thành một đoàn thịt nát. Nhưng chí mạng nhất là, nàng đan điền bị kia toái phách châm xuyên qua, nếu không phải là sắc trời vô cực này quyển công pháp trấn thủ, chỉ sợ nàng linh căn đều lại nhận tổn thương, linh khư phá toái, triệt để bị mất cơ. Hiện giờ đan phá cái lỗ hồng lớn, tựa như là thủng nước, linh lực tiết lộ đã thành không thể ngăn cản chi thái. Giờ phút này toàn thân trên giới hoàn toàn không có nửa phần linh lực, có cực âm chi lực tại rót vào nàng cơ thể bên trong. Nay cổ cực âm chi lực căn bọn, xem lẫn tại nhục thân sắp vỡ nát đau khổ hạ, phản cũng không tính cái gì, thậm chí không có ngay lập tức cảm ứng được. Đúng, vực sâu, nàng bị kia điều Huyễn Mãng Xà một cái đuôi chụp tới vực sâu chi hạ, kia cái tại Chư Tông môn bên trong bị gọi thập tử vô sinh tuyệt địa vực sâu màu đen. Cùng phía trước dò xét đến cực âm cực hàn lực giống nhau như lúc, nơi đây còn thật là quỷ bí thần kỳ, vô luận là dương tuyệt còn là âm tuyệt, đều là hiếm thấy cơ địa, cho dù là song dương tiểu thế giới cũng là dương thị em suy thôi. Nơi đây lại vì âm tuyệt chí địa, hoàn toàn không có nửa phần dương khí có thể nói. Chạy xuôi huyết mạch bên trong, Phượng Hoàng hút giải thanh tại bên thai dung động. Từng tia từng tia ấm áp theo huyết dịch chi bên trong chảy xuôi truyền đạt mà ra, tụ hợp vào toàn thân các nơi. Phượng Hoàng tinh huyết tại thể nội thiêu đốt lên, tán mát ra cận tổn dư huy lực lượng. Nếu là có thể như cùng truyền thuyết bên trong yêu thần phượng hoàng niết bàn trọng sinh bình thường diễn ảo. Nhưng thuần huyết phượng hoàng đều không nhất định có thể có đại cơ duyên, chi là vào một giọt máu tìm hiểu ra Phượng Hoàng cánh thần thông, đã là cực kỳ hiếm thấy khó được, nếu là tìm hiểu Phượng Hoàng nhất tộc niết bí, không khả năng. Bùi Tịch Hòa cũng nghĩ một bước niết bàn, khó tránh giờ phút này nguy cơ toàn bộ đều có thể giải quyết, phá rồi lại lập, trọng hoán tân sinh, ai không nghi muốn, nhưng ai có thể làm đến. Nàng trong lòng hiện ra đại lượng mặt trái cảm xúc, oán hận, hối hận, không cam lòng, đau khổ, dầu dĩ, ghen ghét, tựa như dòng lũ đen ngòm, này đó cảm xúc cọ giữa nơi hoàng cung kia viên bản cũng đã hơi có vẻ ảm đạm đạo tâm, tại mặt trên lưu lại vô số dấu vết, làm chi càng thêm mở đi. Bùi Tịch Hòa trong lòng nghĩ, nàng đi, tại không có lấy linh khí hóa kim đan, thoát ly đan buộc tình huống hạ, đan điển vỡ, toàn thân linh lực đón đi, cũng không còn cách nào tu luyện. Nhưng rõ ràng, đều đã được đến thiên âm mãn não, rõ ràng đều đã kém một bước liền có thể ra tiểu thế giới nên đón chính mình tân sinh. Hết thể đều xong. Này đó cự đại cảm xúc quyển như sóng biển đánh thẳng vào nàng lý trí nhỏ, như muốn đem hủy diệt. Nàng mí mắt bên trên ẩn ẩn có nước động tràn ra tới, ngược lại là hòa tan ngưng kết máu, nhưng càng thêm đâm đau. Bùi tịch hòa rất lâu không khắc qua, tự nàng tâm trí từng bước một thành thục, nàng liền rõ ràng khóc không có bất luận cái gì dùng, giải quyết không được bất luận cái gì vấn đề. Nhưng lần này một lần, nàng sợ hững tới, trở nên không ngừng vấn đấu thông thiên đổ, rõ ràng cũng đã tại nàng trước mặt sơ sơ hiện ra bộ dáng. Vì cái gì cũng chỉ lấp lóe chỉ chốc lắc quang, liền sụp đổ tại nàng trước mặt, đem nàng kéo vào vực sâu vô tận. Bùi Tịch Hoa là cá nhân, cho tới bây giờ đều không là không thể phá vỡ, đương vài chục năm ngậm tưởng cùng tín ngưỡng một chiều sụp đổ tại trước mắt, gọi nàng làm sao có thể lạnh nhạt tiếp nhận. Cái gì tiêu tan cười một tiếng, lạnh nhạt nơi trì, kháng khái chịu chết tất cả đều là cầu thí. Một cổ cự đại bị khuất tại trong lòng sinh ra, vì cái gì chết nhất định phải là nàng đâu? Vì cái gì Bùi Tịch Hoa nàng chính mình đều như vậy cố gắng, còn là không chiếm được sự cầu tiến lộ. Nước mắt sông mỡ vết máu, nàng mở mắt ra. Phượng hoàng chi huyết dù sao cũng là yêu thần chi huyết, tạm thời đem âm tà chi lực đại bộ phận đều khu trừ ra cơ thể bên ngoài. Mặc dù đang điền tổn hại, linh căn lại bị sắt trời vô cực bảo hộ thật sự hảo, màu bạch kim trang giấy bốn góc tương liên, tạo thành vòng bảo hộ. Linh căn mang cho nàng xuất sắc cảm ứng chi lực. Xung quanh thế mà trừ cực hạn âm sát hàn khí, nửa phần thiên địa linh khí đều không có. Âm tuyền, tuyền linh, hàn sát. Còn có một tầng khủng bố chế áp chế tại nơi đây, không cách nào bay qua, này loại loại nguyên nhân tăng theo cấp số cộng xuống tới, chẳng trách thập tử vô sinh. Khóc ra tới sau, nàng trong lòng ngược lại là dễ chịu nhiều. Có chút ngây ngốc xem xung quanh hết thảy, thể nội vượng hoàng tinh hết thiếu đốt, tại mặt ngoài thân thể tản ra hào quang nhàn nhạt tới, là cái này hắc ám bên trong duy nhất ánh sáng. Nang nằm tại mặt đất bên trên, ngẩng đầu nhìn lại, đây là hắc ám, tựa hồ ẩn nấp hết thảy tà ma. Rõ ràng nên là thực khủng bố sự tình, nàng lại đột nhiên liền không sợ, cũng không lại kiêng kỵ. Người muốn chết. Là cái giọng nữ, theo hắc ám bên trong chuyên gia, một tia ảm đạm kim quang hướng nàng mà tới. Tựa hồ bị trung quanh hắc ám lại, lại mà chống lại. Đúng vậy à, ta muốn chết. Côn Luân liên thủ với Ngai Sơn, cho dù là sát hồn cùng thiên ma khí thế hung hùng cũng là đủ để ứng đối. Hàn Sung chi thiêu đốt bộ phận Nguyên Anh, thôi động ra tam muội thần phong sinh sinh đem sát hồn nhất mạch ngân hồn chân quân ma diệt hạ lưỡi người, một đôi chân tiêu tán vô hình. Ngai Sơn Thái Hạo chân quân cầm kiếm mà đi, khủng bố phi thường, hắn đã đạt tới không trẻ tại kiếm chi cảnh tình trạng, này là cùng đao đạo bên trong ngọc nhũ tại thành một cái phương diện lĩnh ngộ. Kiếm ý tùy tâm, nhưng Chu Vạn Vật Tà Ma, sinh sinh huyền hóa ra 99 đạo hư ảnh, 99 đạo sát, trừ, một liền có giới, là bảo vệ Thằng đến Lục Trường Phong kéo nửa người hết ý trở về, côn luân đệ tử nhóm đều là không khí hòa thuận, khí diễm tăng vọt. Lục Trường Phong địa vị không tầm thường, hắn là Lục gia thiếu chủ, bất thế tiên phôi, liền tính không là chân chuyển đệ tử, nhưng đứng tại sau lưng là Lục gia lão tổ. Mặc dù ngày thường thanh lãnh, lại có chút hiền hòa đại khí, mang người giao tiếp không thấy kiêu hành. Nhưng này lúc, bọn họ đều là lần thứ nhất xem thấy hắn như vậy thần thái. Đôi mắt vận vện tia máu, đáy mắt tựa, tựa tụ thành băng chi đón, hắn là nhận biết Lục Phong, bên trong trưởng có phần có Lục trường Phong, ngươi này là như thế nào? Bạn chương xong. Chương 241, giả theo không tam tâm. Hắn ngẩng đầu lên, đáy mắt hàn sắt càng ngưng càng nặng. Ta muốn cáo trạng Côn Luân đệ tử Lý Trưng Thành, Tập Sát Đồng Tông đệ tử Bùi Tịch Hoa, lấy toái phách châm đánh xuyên, yêu mãng kích vào vực sâu màu đen. Hắn trộm tập ma đạo công pháp, bán thủy ngọc tin tức cấp sát hồn thiên ma, tạo thành này lần náo động. Xúc phạm Côn Luân giới luật 17 điều, 38 điều, 74 điều, 52 điều, hình pháp đường quy định, đang chém. Vũ thế giới màu đen bên trong, điểm điểm huy đều phá mắt. Trước mắt màu vàng mặc dù là mắt Trần có thể thấy ảm đạm. Nhưng như cũ hấp dẫn buổi tịch hỏa toàn bộ chú ý nữ tử thanh âm, nàng nói nàng muốn chết. Là, buổi tịch hỏa rõ ràng chính mình trạng huống, nàng thể nội phượng hoàng chi huyết tại miễn cưỡng thiêu đốt cuối cùng lực lượng, vì đó xua tan súng quanh âm hàn tà khí, nhưng kỳ trùng cứu là bẹo trôi không dễ, chống đỡ không được bao lâu. Nàng nhục thân đầu tiên là chịu toái phách châm cùng kia hắc bên mãng toàn lực đùa rồi, gần sổ đổ, chỉ kém một đường, không có duy trì, thậm chí có lẽ sẽ tại phượng hoàng chi huyết đốt hết phía trước trước diện sinh cơ. Hơn nữa nơi đây quá mức hiểm yếu, liền tính may mắn không chết, một tên nhân, có thể chạy thoát được sao? Kia tầng chế là nàng theo chưa cảm thụ qua khủng bố, hướng đương là trận pháp cùng mặt khác thủ đoạn dung hợp, nhưng nhưng là trận pháp liền so ngày xưa nàng cảm thụ qua thiên cực đại trận thiên huyền linh lung càng cường. Bùi Tịch Hòa là trúc cơ hậu kỳ, xét thực có gần 500 năm tọa nguyên, này không quan hệ linh lực, là nhục thân có khả năng cụ bị xỉ cơ. Nhưng nàng không sống tới kia bàn tuổi tác. Đúng vậy a, ta muốn chết. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa ngược lại thản nhiên, nên hoàn cung trong vòng giờ này lại là đột nhiên vững chắc, một tầng tra chuốt bao khỏa. Toàn bộ trọng hãn hoàn toàn mới cường thịnh quang huy, ẩn ẩn có mấy phân kim choáng tại tràn ra ngoài. Ai có thể không e ngại tử vong? Trẻ nhỏ sẽ nhân sợ hãi thu tít, trưởng thành sẽ bởi vì gian nan lùi bước gian nan khổ cực, thế chiều người cũng khó có thể chân chính làm đến an cư thiên mệnh. Nàng trên người phượng hoàng hỏa diễm quang huy dần dần ảm đạm xuống, thiếu đốt lực lượng liền muốn tiêu hao hết. Ngược ngược lại là thú vị, trên người thế mà còn có phượng hoàng máu, không hổ là 69 mệnh cách. Màu vàng quang huy ngưng nữ tử bộ mỹ, thậm chí là cùng bay, phân thắng mỹ, vô là Khương Minh Châu còn là Minh Lâm Lăng, cũng không bằng nàng. Nữ tử năm như 28, lại một chút không có thánh trí, một thân màu vàng hoa váy, đen như mực đường vân phát họa đồ văn, Bùi Tịch Hoa quan sát lực thực nhẹ cảm, tựa hồ là một tiên cầm hình vẽ. Nàng khuôn mặt là thế gian nhất tinh xảo tạo vật, mi tâm một điểm màu vàng diễm hòa thần ấn, hai bên duyên suối miêu tả sắc lưu màu. Con mắt cũng là cực kỳ thuần túy màu vàng, chỉ có trung tâm trong mắt nơi một điểm mực tàu. Sáu chín mệnh cách là cái gì? Bùi Tịch Hoa là thật không biết này là cái gì đồ vật, Nàng chứng kiến hết thảy, không bằng những cái đó xuất thân hiển người theo tiểu giáo dưỡng, mệnh cùng mệnh số này khuynh một chút cấm đồ vật, chưa từng có nghe thấy nửa tự nọ nụ cười. Hắc, ngươi này người còn thật là kỳ quái, ngươi cũng không biết đạo ta là cái gì đồ vật, là địch hay bạn, còn hỏi ta vấn đề, ngươi này người này dạng không đề phòng chuẩn bị, chẳng trách bị người đánh vào này hắc quên bên trong. Nàng tiếng cười giống như chu bạc, thanh thúy lại êm hai, nói này lời nói cũng không gọi người cảm thấy chán ghét. Ta có cái gì đáng giá ngươi mưu đồ đồ vật sao? Liên tính là ngươi muốn nưu đoạt ta cái gì đồ vật, hiện tại ta gần cốt đứt đoạn, linh lực hoàn toàn không có, duy nhất cường thịnh liền là lực, nhưng ta trời sinh linh thông, ta rõ ràng cảm giác đến cho dù là niệm lực ta cũng không sánh bằng người. Dù sao ta đều phải chết, ngươi nghĩ muốn cái gì thì lấy đi, thỏa mãn ta hiếu kỳ tâm, không tốt sao? Lặng im, Kim Vay nữ tử chăm chú nhìn Ngụy Đình Hòa, một lát lại phốc một tiếng mà cười, nàng tựa hồ rất yêu cười. Ngươi muốn chết, nhưng ta chết sớm. Này Mệnh cách là Thiên địa chi gian không chế vạn vật vận hành chi tồn tại, thiên đạo cũng khống chế không được, bởi vì mệnh cách là khí vận trèo trống, theo một 1 đến 9 9 chỉ số, biến hóa ngàn vạn. Mà ngươi 6 9 mệnh cách cũng tính là bất phàm, có mệnh cách người, bản thân liền càng thêm dễ tụ lại khí vận này vật hư vô mờ mịt, ngươi nói, là là hai cái quả liền là tiên quả, miếng nước cũng là linh truyền. Tùy tiện đá cái hòn đá nhỏ cũng có thể phát hiện cái mỏ linh thạch. Đã hiểu đi, ngươi mệnh, chết hiểu. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra nghi hoặc. Này đó lời nói nói là nàng? Ta chưa từng trải qua quá ngươi nói này đó đồ vật. Kim váy nữ tử nghe vậy tới gần hắn chút, mắt bên trong lấp lóe hắc kim sát thần vật linh quang. Ngươi mệnh bị người sửa đổi, thật thảm. Không hưởng thụ đến mệnh cách chỗ tốt, liền muốn chết trước. Nàng mắt bên trong lấp lóe không rõ, trừ này, nàng còn người được tự quen thuộc hơn vị. Tinh thể trắng trẻo sạch sẽ ngón tay nâng lên, Bùi Tịch Hòa liền cảm giác đến thể nội lụcẩn tại nhanh chóng tiêu mất, nữ tử trước mắt tại phá giải thiên lan luẩn, nhưng nàng giờ phút này đảo không để ý, đều phải chết, như thế nào không lá chết đâu. Sau cái thần văn trục vừa tiêu tán đi, liền tính đặc thiên âm mã nào ra chỉ, cũng không từng tại nàng thủ hạ kiên trì một lát, Bùi Tịch Hòa chính là tiệm ý thức cảm giác được này phần cường đại, mới lựa chọn không phản kháng. Nhưng lạ thường, kim diễm không có bạo loạn, nó ngược lại thực ôn nhuận chảy xuôi tại chính mình kinh lạc bên trong. Kim diễm dần dần chảy xuôi qua phá toái gần mạch, tán mát ra ôn hỏa lại mạnh mẽ hỏa chi linh, đem đứt kinh lạc Phá toái huyết nục nội phủ dần dần cường thế dính hợp lại. Bùi Tịch hòa đột nhiên cảm giác đến nàng hai tay tựa hồ có thể động, hai chân cũng bắt đầu khôi phục chi giác, thực đau nhức, nhưng lại làm người cảm thấy an tâm, bởi vì này là tồn tại biểu tượng. Thân hình có chút lảo đảo, nghĩ là vừa vận xuất sinh trẻ nhỏ không quá quen thuộc chính mình tay chân bình thường, còn ngã tại mặt đất bên trên hai ba lần, miễn cưỡng mới đứng lên tới, còn là đau nhức, nhưng là hảo quá nhiều. Không nghĩ đến ngươi thế mà đắc ta tộc bên trong này hỏa diễm, hiện giờ còn cùng ngươi nguyên hợp thành một phiến. Nữ tử mặt bên trên có nhiều hứng thú. Ta nhìn một cái, mặt trời chân hỏa, tâm trùng ma, sắc trời vô cực vư ngoại huyền chất, cửu thái thái hoàng kim, thiên nguyệt, còn có. Một viên Hắc Vũ theo buổi tịch hỏa thể nội chịu ra tới, như là quay về mẫu thân ôm ấp trẻ nhỏ đồng dạng mừng rỡ, áp vào này mi tâm, cùng kia thần diễm vẫn ký lẫn nhau hô ứng. Người vào hy nguyệt cùng, mang đi ta lông vũ. Buổi tịch hỏa kinh ngạc nàng đối cùng chính mình toàn bộ nhìn rõ, cũng từ trong đó bắt được một chút tin tức, thể nội hỏa diễm cư nhiên là nàng sớm nhất phủ định mặt trời chân hỏa, thập đại thần hỏa chí nhất. Chết, là là chính mình linh căn chất. Còn là nàng, Hắc Vũ, thế mà cũng là thuộc về nàng. Tiên nữ từ trước mắt chỉ sợ cũng không phải là nhân tộc, có lẽ vũ, kia là tiên cầm nhất mạnh, chỉ là không biết là kia nhất mạnh, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Tiểu cô nương, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi sẽ chết, nhưng ngươi cảm tâm sao? Bùi Tịch Hòa sững sờ, nàng mặt bên trên tất cả đều là vết máu vết thương, kia Trương Khuynh thành nhan sắc đã sớm nhìn không ra, nhưng cười một tiếng thời điểm, làm người vẫn như cũ nhưng giòn ngó vô hạn phong hoa. Ta Theo không cam tâm, bởi vì Tạ Văn còn có buổi chiều tốn thời gian cùng đạo sư giao lưu, cho nên tương đối chế mới phát, nhưng là có thừa càng, bảo bối nhóm lại yêu ta một lần. Ô ô, ô xong. Chương 242, Bùi tịch hòa chi tử. Nghe thấy nàng trả lời, kim vây nữ tử chầm yên tĩnh trở lại, nhất thời chi gian có chút lặng im. Đúng vậy à, ai cam tâm chết đầu Nhưng là nàng chính mình đã sớm chết, có thể tồn tại đến nay, chỉ là này một tia chấp nghiệm, cho dù này căn lông vũ chi bên trong gánh chịu nàng lực lượng cùng huyết mạch, Bùi tịch hòa đồng dạng đem mặt trời chân hòa dẫn vào, nàng cũng không thể sống lại. Liên tính là tiên tổ trưởng thật ngày chân thần cảnh giới, cũng không có khả năng chỉ dựa vào một tia chấp nghiệm khởi tử sinh Bùi Tịch Hòa nhìn thấy nàng không ngôn ngữ, vừa mới trong lòng dâng lên mấy phân hy vọng cũng đạm xuống đi, nàng vừa mới hỏi như vậy ai không biết trong lòng tiếp thượng hạ một câu ngươi không cam tâm, ta đây liền chụp ngươi một tay chi lực vào tưởng. Hỏa diễm chi lực tại toàn thân chi bên trong chảy xuôi, kim diễm chi lực, hoặc giả nói là mặt trời chân hòa lực lượng, nguyên bản bạo liệt vô thường, hiện giờ có thể như thế dịu dàng ngoan ngoãn tại thể nội chạy xuôi, miễn cưỡng duy trì sắp bernard nục thân, kéo dài sinh cơ, chỉ có thể là nữ từ trước mắt thủ là tiền bối là kim ô nhất tộc. Nàng mở nói, có thể trưởng quản mặt trời chân hỏa chỉ có huyết mạch thuần chính nhất yêu thần kim ô nhất mạch, này hỏa cùng này sẽ lẫn, nhưng phần thiên hạ yêu tà. Kim vây nữ tử càng gần mấy phần, cơ hội cùng nàng mặt đối mặt. Thông minh, bản đế tên gọi Hi Nguyệt, là kim ô đế mạch thừa kế người. Ngươi gọi cái gì tên? Bùi Tĩnh Hòa trong lòng có chút chấn động, yêu thần ở lâu thượng tiên giới, có thể bị mang theo đến mạch thì là chủng tộc bên trong, huyết mạch thuần túy nhất, nhất tiếp cận bắt đầu nguyên tiên tổ. Bùi hòa, tịch, hòa cùng Hòa cùng âm, tránh khỏi sẽ làm sai. Hi Nguyệt ha ha cười lên tới. Ngươi trông ngươi xem cùng ta duyên phận còn thật là không tận Chúng ta Kim Ô nhất tộc thị tộc liền là Đế Tuấn Đại Thần cùng Hi Hòa Nhất Mẫu. Chúng ta đế mạch nam tử lấy đế làm họ, nữ tử lấy hi làm họ. Nàng bước chân nhẹ nhàng, sáng dục sinh tư, thật sự có một cổ đặc biệt, bẩm sinh đế vương uy nghi tại nàng nhất cử nhất động chi gian. Bản đế sinh ra liền là huyết mạch nhất thuần người, là Kim Ô nhất mạch không có thể nghi ngờ cùng khiêu chiến đế vương, càng là tám chín đế cách, khí vận mỹ thiên. Nàng tựa hồ đắm chìm tại này bản thân triển lãm bên trong, nàng, này ở vào này sâu màu đen bên trong hai người, chính mình là nhanh muốn chết. Mặt trời chân hỏa cũng không phải là Niết Bàn hỏa có sinh cơ chi lực, treo không trụ nàng mệnh. Mà cái này gọi là Hy Nguyệt Kim O nữ tử, càng là, chính miệng tự nhận, chính mình đã sớm chết. Hy Nguyệt mặt lên một chút tử trở nên vô cùng vá vẻ. Nhưng là bản đế chết. Mệnh cách không có nghĩa là hết thảy. Nàng chết không là ngoài ý muốn, là đánh cờ, là cân nhắc, là chủ định. Ngươi nhưng đừng vọng tưởng, ngươi bản nguyên trọng thương, bản đế một tia chấp niệm thôi, cứu không được ngươi, nhiều nhất liền là thôi động này mặt trời chân hỏa tạm hoãn ngươi vỡ nát dục thân, nhưng như cùng liệt hỏa chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Nhưng là ta muốn hỏi một chút nếu như ngươi không chết, ngươi muốn làm gì? Đi ra ngoài tìm ngươi kẻ thù báo thù rửa hận còn là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tìm tiểu tình nhân tự ôn chuyện, nói chuyện yêu, bản đế nhưng không tin ngươi dáng dấp ban đầu không sẽ trêu chọc hoa đào nợ. Khi Nguyệt thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu chọc. Bùi Tịch Hoa nghe thấy nàng lời nói, giờ phút này ngược lại là Trần Ai La Điệp, trong lòng cuối cùng vẻ chờ mong bị bóp tắt, một cách lạ kỳ không có cảm giác được tuyệt vọng ngạt thở cảm giác. Nàng ngồi tại mặt đất bên trên, lười nhác đứng, chân đau. Ta xuất sinh tại phàm nhân thế vực, tại muốn bị cha mẹ bán cho người khác thời điểm, ta cũng không biết đương thời tác ta dũng khí từ lâu tới, nhưng phản kháng kết quả liền là ta thành công, ta đạp vào tu tiên đường, thoát khỏi nhân gian hết thảy, ta còn nhớ đến bọn họ diện mạo bộ dáng, nhưng hôm nay lại rất bất động ta nửa điểm nỗi lòng. Nàng đột nhiên cũng không biết chính mình tại nói cái gì, chỉ nghĩ đem trong lòng nghẹn đồ vật, toàn bộ đổ ra. Nơi đây liền các nàng hai người, tại không có mặt khác có thể làm nàng bày tỏ người. Ta linh căn mặc dù là chi tắc, lại là tam linh căn, người người đều nói ta nhiều nhất dừng bước kim đan tu sĩ, nhưng ta không cam tâm, cho nên ta sớm thần ẩn cảnh, đắc công pháp cơ duyên tạo hóa, cũng chịu này mặt trời chân hỏa an ổn. Ta cũng động qua tâm, hắn thực hảo chỉ là chúng ta cuối cùng không thích hợp, cho nên ta tại này sợi tơ tỉnh vừa mới sinh ra liền tự tay chạm, ta không biết đúng hay không đúng, nhưng ta không hối hận. Ta bị người nhớ thương làm đỉnh lô, bị Chen ép tính kế, cho nên ta chạy ra tông môn, không sa vạn dặm đi vạn trọng sơn học đạo, ta cho rằng ra khỏi nơi này tiểu thế giới, ta liền có thể trời cao biển rộng, tự tại ngao du. Kết quả liền là ngươi xem đến, ta bị đánh thành này dạng, ngã vào hắc quyên. Vận mệnh tựa như là tại cùng ta nói giỡn đồng dạng. Ta hiện tại không e ngại tử vong, có thể để ta này dạng đi chết, làm sao có thể cam tâm? Như thật có thể đi ra ngoài, ta vì cái gì muốn toàn thân tâm đi tìm hắn trả thủ. Hắn không xứng. Ta hảo giống như bây giờ mới biết ta thật sự muốn là cái gì, ta nghĩ xem truyền thuyết bên trong núi cao dốc đứng uy nan cự trọng sơn, chạy qua kêu hành không bờ bến thông thiên hạ. Ngạo du không thể tranh độ vô tận hại. Ta nghĩ tại thế gian tự do tự tại dương cánh, truy cầu tự tại tiêu dao, này hảo giống như liền là ta một vị tiền bối theo như lời, đại tự tại. Hi nguyệt là cái hợp cách lắng nghe người, nàng rất là an tính, mặt mang ý cười, ngồi theo buổi tịch hỏa nói ra một điểm, liền càng phát đũ Ta đây liền cùng ngươi cùng một chỗ, đua một bài đi. Nàng cũng không cam chịu tâm, nếu không một tia chấp niệm làm sao có thể vượt qua vạn ức 5 năm tháng còn sót lại đến nay. Này liệt dương tiểu thế giới, cũng bất quá là vây khốn nàng lùng giam, mà nàng Nghi Nguyệt Trán gấp nhất, liền là bị trói buộc. Vạn trong sơn. Triệu Hàm Phong đẩy ra nhà tranh, phía sau Triệu Thanh Đường theo sát, bọn họ hai sư đổ giờ phút này, mắt bên trong đều che kín lửa giận ngập trời. Lão bất tử bẩn thịt Ngọn Ý Nhi. Triệu Hàm Phong trừ đối Triệu Thanh Đường, mà khác người từ trước đến nay liền là chướng mắt liền không chịu nói nhiều. Hắn đã rất lâu không hề động qua như thế đại nam tính. Kia buổi chính mình hơn 2 năm tiểu nha đầu, liền bị kia cái đáng chết cầu đồ vật dùng phái phách kim châm xuyên, đánh vào hắc nguyên bên trong, kia hắc nguyên là hắn cũng không dám đụng vào cấm kỵ chi sợ a không khí bên trong chuyển đến vài tiếng kêu khẽ, một cổ kinh người trí âm chi khí tràn ra. Một con dao rơi vào hắn tay bên trong. Đao thân rất lâu có phần cong, dài có 3 tư 4, mỏng như cánh ve ngân quang mặt đao, tại ánh nắng hạ không có bất luận cái gì phản xạ chi quang. Ngân hình. Thượng cổ chí âm chi đao. Đi, bọn họ khi dễ tiểu nha đầu không có bối cảnh, kia chúng ta liền đi hướng lý trưởng sinh tiếp cái lao bất tử thảo một món lợm máu. Hai mặt thân ảnh nhất thời hóa thành lưu quang, hướng về phương xa bay đi một gia tiểu thế giới, Lục Trường Phong liền ngự kiếm mà đi, hướng Côn Luân Bia Sở tại mau chóng đuổi theo, hắn bay lảo đảo, có thể thấy được này nỗi lòng đã là hỗn loạn đến cực điểm. Rốt cuộc đến Côn Luân Bia Sở tại. Cự đại bia mặt bên trên khắc lấy Côn Luân hai chữ. Thân dị vầng sáng bao phủ tại nội thượng. Hắn hai tay khắc quyết, lấy tự thân linh lực dẫn động lục soát. Rốt cuộc, tự bia mặt hiện ra tới con chữ. Bùi Tình Hòa ba chữ còn tiềm ít ỏi ánh sáng, nàng còn chưa có chết. Một cổ may mắn cùng mừng rỡ chưa kịp xí ra, lại trực tiếp ngã rơi xuống cốc. Này ba chữ bỗng nhiên biến thành đạm vô cùng màu xám. Colombia ghi chép mỗi một cái nhập môn đệ tử một tia tinh huyết, có thể cảm giác được này giấy sinh tử trạng thái. Hắn đột nhiên ngã là tại. Này màu xám rõ ràng đại biểu cho Bùi Tịnh Hòa, chết. Bạn chương xong. Chương 243, sửa đổi cái này thiên mệnh. Bùi Tịnh Hòa muốn sống, Liều linh liều mạng sống sót đi. Khi Nguyệt nhìn ra tới, cũng đừng nói cái gì dám hay không dám đua một bà, mặc dù vẹn vẹn liền trò chuyện này thời gian ngắn ngủi, Bùi Tịnh là người như thế nào, đã lập thể rõ ràng hiện ra tại nàng trước mặt. Các nàng hai người có nhất bản chất tương tự. Các nàng chán ghét nhất, liền là này thế gian tồn tại, thêm vào các nàng trên người chói buộc. Ta là Kiêu Ngạo Sinh Linh, vì cái gì muốn bị cái gọi là mệnh số khỏa tạp đi trước, bị vận mệnh trưởng Hà xung kích mà không thể tránh thoát. Khi nguyệt năm đó chết cũng không phải là ngoài ý muốn. Nàng là La 89 mệnh cách, thuần huyết Tam Túc Kim Mô, đắc thủy tổ truyền thừa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phát sinh chân chính đoạt xác. Từ Tam Túc Kim Mô, hóa thân thượng cổ truyền thuyết bên trong, không thua kém một chút nào tổ Long Nguyên Vương bắt đầu kỳ lân đến cao tổ tại, mặt trời thần ôn này là yêu thần Tam Túc Kim Mô nhất mạch đến nay chính như tộc bên trong tế sở tiên như vậy, Nàng mệnh số là không cánh chi điểu, sinh mà quý. Đã đứng tại này thế gian đỉnh phong sở tại, nhưng nếu là muốn tiến thêm một bước, chim chân bông ra dưới chân bằng ngọc, không cánh nhưng bay, chỉ có Vô Lạc. Mạc Khắc yêu thần mạch tộc cùng thượng tiên giới các phương thế lực, không sẽ cho phép này thiên điệu chi gian sinh ra từ trước tới nay thứ ba chỉ mặt trời thần ô, đánh vỡ này thế gian cát cục. Cho nên nàng Vô Lạc, tại cuối cùng một bước thời điểm Vô Lạc. Nhưng Hi Nguyệt theo không hối hận bước ra kia một bước, tộc bên trong tế ti ngàn vạn lần nhắc nhở nàng, an cư 89 mệnh số cũng đã có thể đăng này phong, lấy kim bệ nghệ tung hành. phục, cũng đồng dạng không cam tâm. Sở sung kích kia cuối cùng một lớp bình phòng, mặt trời thần ô, cửu cửu chí tôn. Vì chính mình sở cầu mà chết, có cái gì hảo đáng tiếc hối hận. Nàng lực thân bị rất nhiều đại năng liên thủ trấn sát, mẫn diệt tại hư vô. Nguyên thần tức thì bị phá giải, lấy thái âm chi lực không ngừng ma diệt thành hư vô. Cho dù là có mặt trời không diệt, Kim Ô không chết này dạng chuyển ôn, bọn họ cũng có là biện pháp xóa bỏ này cuối cùng một điểm con xuất lại. Một tiêu chấp niệm đều bị phong vào này vực sâu màu đen bên trong. Này cái thế giới bạn chính là nàng năm đó đại năng thời điểm diễn hóa tùy thân tiểu thế giới, cơ cùng khuyết hình chính lạc với trong đó, nhưng hôm nay thành giam cầm nàng công xiển. Bọn họ e ngại nàng tiềm lực cùng nội tình, ngóc đầu trở lại. Cho dù trong lòng biết một tia chấp niệm tuyệt không khả năng khởi tử hoàn sinh, cũng tuyệt không buông tha, cho nên bóp méo tiểu thế giới quy tắc, chế tạo âm tuyệt chi địa này một lùng giam, vây khốn chấp niệm hóa thân. Chân trời sợ dị hai vòng lệ dương, một vòng chính là nàng còn sót lại lực lượng hình chiếu biến thành. Vạn đứa tái, thời gian cọ giữa bản liền vô tình. Nàng một tia chấp niệm lại như thế nào có thể thật dài rất lâu mà lưu xuống dưới. Nhiều nhất vạn năm nhất định triệt để tiêu vong, chờ đợi liền hoàn toàn không có ý nghĩa, hy nguyện chờ đợi là bọn họ kim ô nhất tộc hậu nhân. Nang huyết mạch chí thuần đến chăn, nếu là truyền thừa cấp hậu nhân, liền có thể giao phó kỳ trùng kích chín cựu đại nhật thần ô cơ hội. Cho dù không xung kích, cũng có thể cho kỳ trùng vỗ tay thật ngày nội tình, từ đó trấn hưng kim ô yêu thần nhất mạch. Đang tiếp tiểu thế giới bị không ngừng hư không dòng lũ quọ rửa, nàng truyền không đi ra bất luận cái gì tin tức, đã triệt để bỏ đi này cái ý nghĩ, cơ duyên xảo hợp gặp bùi tình hòa. Đồng dạng, chết điểu chi mệnh. Có một loại vật thương kỳ loại thương tiếc. Quả nhiên, khi nguyện phát hiện, các nàng liền là một loại người. Chỉ là một cái buổi nhiên không đủ, nhưng là nàng mang đến chính mình bản nguyên long vũ cùng mặt trời chân hòa. Bản Nguyên Long Vũ từ hối, tại năm đó tránh ra mặt khác đại năng cảm giác cùng tìm kiếm, cũng là hôm nay hết thể thời cơ sở tại. Bùi Tịch Hòa, giúp ta một chút, hoàn thành ta tâm nguyện đi. Bùi Tịch Hòa ngồi tại mặt đất bên trên, không biết nàng vì sao như thế nói, chính mình hiện giờ trạng thái, còn có cái gì có thể giúp được nàng địa phương sao? Tưởng nghiệm nhất truyện, nàng mở miệng nói, "Này màu đen lông Vũ cùng mặt trời chân hỏa ngươi cứ việc cầm đi, mặc dù này chân hỏa đã cùng ta bản nguyên giao hội, nhưng ta bản sẽ chết, cũng không quá để ý chết sớm hoặc giảm nguyện." Khi mắt hơi dao động, "Ta muốn ngươi, thay ta sống sót đi. Nếu là muốn sống, liền cùng ta cùng một chỗ, tranh nhau một đường sinh cơ. Nàng lời nói chuyển vào buổi tịch hỏa thai bên trong. Nữ tử thân hình đột nhiên hóa thành sàn lạn kim sắc quang điểm, biểu lộ ra khá là đắc cảm đạm, nhưng như cũ quá cường. Quang huy tụ hợp vào buổi tịch hỏa không chọn vẹn trên người. Đột nhiên, một cổ nóng rực truyền khắp toàn thân. Miễn cưỡng duy trì nhục thân không sụp đổ mặt trời chân hỏa tại hy nguyệt khống chế hạ nguyên bản nhu hỏa như cừu non. Nhưng lạ giờ phút này tựa như là sói đội ra bén nhọn nanh đã sớm không người hình. Giờ phút này quanh thân làn da bên trên cũng đầy là hỏa diễm lửa lở. Nàng sinh mệnh khí tức tại nhanh chóng mất đi. Huyết dịch tại bị bức hơi, da thịt hơi nước đều đánh tan mã trở nên khô nước, tại hỏa xạ toát ra hạ thành cho tàn. Bùi Tịch Hoa liền này dạng xem chính mình, nhất điểm điểm, theo chân đến đầu, toàn bộ hóa thành tro bụi, cuối cùng tại cực hạn nhiệt độ hạ tiêu tán, liền một nắm cho cũng không từng lưu lại. Nàng, chết. Lục Trường Phong xem kêu biến thành màu sáng tên, hắn ngồi tại, không bị khống chế, hơi nước tràn ngập hai mắt. "Bùi, Bùi Tịch Hắn hơi hơi thì thầm. "Ngươi sao có thể chết, ngươi sao có thể chết?" Có lẽ thời gian có thể quên lãng hết thảy, tại đi qua hàng trăm năm lúc sau, hắn có thể tại nhắc lên buổi tình hòa, gặp buổi tình hòa thời điểm, gặp lại cười một tiếng, tiêu sái thản nhiên. Nhưng nàng liền này dạng tại hắn trước mặt vô lực chết đi, tựa như là một đạo lưu tinh tại hắn trong cuộc sống lấp lọi qua, liền vẫn lạc thành không. Để lại cho hắn dấu vết, thật có thể xóa đi sao? Lục ra lão tổ Lục Tồn xuất hiện tại hắn phía sau, không thanh thở dài, tay phụ thượng Lục Trường Phong đầu vai, một cổ ấm áp suối lưu tụ hợp vào này thể nội, lý loạn nội tức. Muốn làm cái gì liền đi làm đi, lý do, sắp thực phách lối quá lâu. Nay sự tình đã bị Lục Trường Phong bẩm báo hình pháp đường. Lý Trường Thành tạm chưa trở về tông môn, chắc hẳn là không dám. Này lúc có thể lớn có thể nhỏ, lý ra có thể thi triển thủ đoạn đè xuống, bọn họ lục ra đồng dạng có thể thi triển thủ đoạn làm đại, này nhâm tông chủ rõ lý lẽ, hiểu nhân tình, tuân theo luật pháp độ. Lý Trường Thanh, tuyệt khó có thể thoát ly trách phạt. Lão tổ, Lục Trường Phong có chút mệt nào? Lục Tôn phất tay một tầng nhàn nhạt quang màng đem xung quanh muốn đuổi tới đệ tử cùng trưởng lão nhón toàn bộ đuổi. Nay lúc, Lục Trường Phong yêu cầu là tìm áo. Màu vàng liệt diễm bên trong, một tia hắc vũ chính lơ lửng tại hỏa diễm trung tâm. Nó bị chân hỏa tiêu đốt cũng không đốt thành cho bụi, ngược lại tại đen nháy mặt ngoài trượng tỏa ra màu vàng thần văn. Này là Tam Túc Kim Ô Chí Đế, Kỳ Nguyệt Tinh túy nhất Lâm Vũ, nương tụ nàng khi còn sống đại bộ phận huyết mạch cùng lực lượng. Tại Hắc Vũ Chí Giữa, một đạo tế tiểu bóng người huyền như lúc sơ sinh thai nhi quấn lại thân thể, quấn mình này bên trong, Khi Nguyệt thân hình lại xuất hiện, nàng đôi mắt cùng nhiệt lại thành kính, điên cuồng lại cơ trí. Bản đế, thiên muốn sửa đổi cái này thiên mệnh. Bản xong. Chương, chương 244, tà thấy sắp trời. Năm đó những cái đó tham dự nàng đại hành sự như thế cẩn thận, lấy tuyệt sâu cầm tù không phải là không có đạo lý. Này đạo Long Vũ liền là Hy Nguyệt lưu lại cuối cùng thủ đoạn, tự hối chi lực bị khai phát đến cực hạn, thậm chí có thể tránh ra rất nhiều đại năng khóa chặt cùng đối bắt, dấu kiến tại Hy Nguyệt cung bên trong. Chỉ cần nàng còn sót lại một chút nguyên thần cho tán, đều có thể mượn này Long Vũ, trọng hoán tân sinh. Phượng Hoàng nhất tộc có Niết Bàn Vô Thượng thần thông, Kim Ô nhất tộc đồng dạng có mặt trời không diệt chi pháp. Chỉ là nguyên thần đều bị cực âm chi lực làm hao mòn sạch sẽ thôi, quá mức triệt để, vô luận là thân còn là nguyên thần đều đều đã triệt để tiêu vong, giờ phút này chấp hóa thân đã sớm không nửa phần sinh cơ có thể nói. Nhưng ngụy hòa không giống nhau, nàng còn có hoàn chỉnh hồn Nàng Bản Nguyên đã cùng mặt trời chân hỏa, này chỉ có nàng này thuần huyết kim ô đế cơ mới có thể khống chế thần hỏa dung hợp. Cho nên trên thực tế bùi tịch hòa linh hồn cùng bản nguyên đều phát sinh biến hóa kỳ diệu. Cần biết liền tính là kim ô cũng không là mỗi một cái đều có thể điều khiển mặt trời chân hỏa, càng đừng đề cập cùng chi sẽ lẫn, này bản liền là cái kỳ tích. Mà bùi tịch hòa 69 mệnh cách, thăng thêm nàng 89 mệnh cách, lịch chuyển sinh tử khó như lên trời, sinh tử chi gian đại bí mật liền chân đều không hoàn toàn nhìn trộm, biết trở nhưng trở thành một cái hoàn toàn mới sinh linh lại sẽ không. Lấy nàng lông vũ mạch làm cơ, Kiếm một giọt phượng hoàng tinh huyết làm kim dùng, mặt trời chân hỏa làm hỏa chủng, 69 mệnh số cùng 89 mệnh số dung hợp lẫn nhau, mệnh luôn tái tạo, lại một lần nữa xung kích cửu cửu chí tôn mệnh số mặt trời thần ôn nếu là thành, lấy trí tôn chi mệnh, tự có thể không nhìn tiền cơ pháp tất hạn chế, từ đó được đến đại tiêu giao tự tại. Nếu là tôi, cũng liền là triệt để tiêu vong, liền hồn phách đều không thể lưu lại một tia một hào, đem vẫn diệt tại nóng dục chân hỏa bên trong. Dám đánh cơ sao? Bùi Hòa. Hắc Vũ bên trên quyển có lại tiểu nhân chính là Bùi phách, mở mắt. Tại hồn trung tâm Vô Luận là đạo tâm trùng ma cả độc dược hay là Hạ Nguyệt, sắc trời vô cực, linh căn linh khí đều tại này bên trong. Nàng bị Hi Nguyệt cận tồn lực lượng bảo hộ. Lục thân đã chết, chưa từng tu luyện tới nguyên anh tới tiếp nhận hồn phách, Lục thân vừa diện, tu sĩ hồn phách khó vào luân hồi, chỉ lại không ngừng bị trừ khử tán loạn thôi. Như thế nào không dám đánh cược. Bùi Tịch Hoà nghĩ thoải mái ngao du ở chân trời bên trong, xem mênh mông thế giới, truy tìm kia vô thượng tiên đồ. Cho dù bỏ mình hồn vẫn, thì tính sao? Vô Luận nỗ lực cái gì lại dưới, nàng đều nghi muốn sống sót đi. Hảo. Mặt trời chân hỏa dần dần toàn bộ tụ hợp vào Hắc Vũ bên trong. Kim văn càng phát sáng lạn chói mắt, cơ hồ muốn trở thành này bên trong hắc ám vực sâu chi hạ một vòng mặt trời nhỏ, sáng loáng chiếu sáng chúng quanh hết thảy. Bùi Tịch Hòa lấy hồn phách chi thân tiếp nhận mặt trời chân hỏa thiếu đốt, lấy này sợi chấp niệm chi lực không ngừng chữa trị cùng bùi đắp, là vì hoàn toàn thay đổi nàng theo hầu, từ đó có thể lấy hắc vũ bên trong huyết mạch làm căn cơ. A liền tính là bùi Tịch Hòa nhẫn nại lực tinh người, cũng là khó có thể tự chế đau khổ ra tiếng. Quá đau, hồ phách bị thiếu đốt, so chi thân thiêu đốt thành than càng đau khổ hàng trăm lần. Mỗi một đều là đối tinh thần hành hạ. Nhưng sắc cũng là hết sức rõ ràng. Kim này sợi chấp niệm hóa thân triệt để tiêu tán đi rơi xuống kim sắc quang điểm nhất điểm điểm tụ hợp vào này hồn phách giữa. Bùi tịch hoa hồn phách tựa như là một khối sung nước bạc biển, bị ngọn lửa thiêu đốt, nhanh chóng cuộn rút khô cạn, lại một lần nữa rót vào mới lực lượng, mới nguồn suối, hướng mặt khác một cái cấp độ cùng tồn tại dạo bước tiến lên. Khi thời gian không ngừng mà chuyển rời, lấy Hắc Vũ vì trung tâm, từng kia từng kia mà kim sắc quang lưu tụ hợp vào hồn phách bên trong. Này là kim ô thần huyết, trải qua một phen hồn phách rèn luyện, cho dù có một chút bài xích, đều ý chí sinh xuống. Thân là kim cơ, bỏ mình lúc sau, cũng có thể cảm giác được kim nhất mạch suy bại. Nàng là không có cơ hội có thể sống sót, cho nên, khi Nguyệt Nghị muốn dùng hết hết thảy, cấp Kim Ô nhất mạch đưa về một chỉ chân chính mặt trời Kim Ô này là nàng chủng tộc trấn hưng niềm hy vọng. Bất luận cái gì có trí tuệ tồn tại đều sẽ sản sinh tư tâm, huống chi là nàng. Làm sao có thể vì bèo nước gặp nhau người vô tư kính dâng? Có sợ sá, có sở cầu. Mặt kim sắc quang lưu hội tụ thành một viên ô kim tiểu chứng, đem uỷ tịch hòa hồn phách gắn vào này bên trong. Màu vàng hỏa diễm thay đổi, cũng không phải là nhan sắc, mà là thân phận. Mặt trời chân hỏa cùng Tam Túc Kim Ô sẽ lẫn, mà cùng mặt trời Kim Ô sẽ lẫn, là mặt trời kim diễm. Này hỏa chính là thượng cổ tứ đại hỗn độn nguyên linh chi nhất, tương truyền tại khai thiên chi thần bản cổ vẫn là sao, mặt trời kim diễm rơi vào thái dương tinh trùng cây phủ tam phía trên, hấp thụ đại đạo hạ xuống vô lượng khai thiên công đức, khiến cho mặt trời kim diễm uy lực đại tăng, từng bước đem mặt khắc tam đại nguyên linh tuấn vệ. Mặt trời kim diễm tuôn vẻ mặt khắc tam đại nguyên linh sau, hóa thành hai chỉ thân phụ cửu cửu chí tôn mệnh cách mặt trời kim ô, cũng liền là sau tới thiên đế đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất. Mà đế tuấn Màu hiện lên quanh, hắc vũ triệt để hóa thành cho bụi mà tán. Thiên điệu gian, khởi, Đo đo. Một tiếng thanh thủy nước thanh. Cung khuyết trong vòng, trưng bày một vòng trăng tròn bạch kính lập tức xuất hiện một đạo cực kỳ rõ ràng lại giữ tận khe hở tới. Một đạo thân ảnh nhất thời hiện ra tại này trước mặt. Hắn thì thao tự nói: "Như thế nào sẽ, làm sao lại thế?" Thiên mệnh bàn quay chính là thượng cổ thần vật, hẳn là nàng sống. Tiên quân đầu lông mày chi gian đầy là hoảng loạn, hướng kia mấy vị chân thần sở tại thần điện mà đi. Thượng Dương hai cái chữ to hoành phi quậy tại cung khuyết môn bên trên. Đột nhiên, cung khuyết trong vòng bạo phát ra khủng bố tiếng nổ. Trong cung điện, một vị tiên quân đóng chặt hai tròng mắt. Hắn quanh thân nguyên bản chín trạm lưu ly đèn dầu Trường Minh, vây quanh xoay tròn, giờ phút này lại là một trạm lại là một trận địa bạo tạc mà đi, chỉ còn lại có 3 trạm. Đầu đội Bạch Ma Quan, thân ngôn mày bảo, giờ phút này lại là toàn thân cho bụi, phân ngoại chợt vận. Hắn mở một đôi trong mắt, tả hữu hai mắt cắt tự vẫn dưỡng phụ văn đều là ảm đảm rất nhiều. Tựa hồ nhìn thấu vô số thời không. Đôi mắt nghĩ muốn chăm chú nhìn hướng mộ một chỗ, nhưng đột nhiên một cơn kinh khủng nóng rực đốt bị thương này chọ mắt. Minh lâu che mắt, trầm thấp lẩm b sống sao?" Bóng tối bao trùm chỉnh cái tiểu thế giới, chân trời hai vòng liệt dương đã sớm biến mất. Vực sâu chi hạ, kia một viên ô kim sắc tiểu chứng đột nhiên thân hình tăng vọt, nguyên bản khả năng liền chứng chim cút lớn nhỏ, đột nhiên bị lớn, cơ hồ 3 4 cái trưởng thành người ôm hết đều không thể ôm lổng. Vọ trứng hương hóa, ẩn ẩn có chấn vỡ trời cao kêu to tại hư bầu trời vang lên tới. Hắc quên là âm tuyệt chi địa, là chật pháp, là áp chế, là trói buộc. Nhưng hôm nay, thế tất yếu bị đâm thủng. Màn trời hạ xuống khủng bố tử kim thần lôi, này tuyệt không phải tiểu thế giới chi lực, mà là đại thiên thế giới ý chí cảm giác hạ xuống. Vọ triệt để tiêu tán, theo bên trong bay ra tới một chỉ thần điểu tới. Nó hai cánh chần ra, pháp thiên che mặt trời. Toàn thân đen nhánh, lại trải rộng màu vàng thần văn, ba chân đạp không, quên thân đại nhật quang vòng bay chúng quanh. Ngang nhiên đón lấy tia ban kích mã tới tự kim thần lôi. 10 vạn 8000 đạo thần lôi ven sát. Nay giờ khắc tại độ kiếp cũng không phải là buổi tịch hòa một người, còn có Hi Nguyệt. La Hi Nguyệt tại cuối cùng bảo vệ này kim ô nhất mạch sắp dâng lên mặt trời mới mọc, không thể nàng đế cơ chức trách cùng nghĩa vụ. Thiên lôi triệt để tiêu tán, thân ô toàn thân đẫm ta thấy trời. Vạn đổi kết thúc. Có thể đem nguyên nguyện phiếu cùng phiếu đề cử đều cấp ta sao? Xoa tay tay, ngoao ngao, ngao bạn chương xong. Chương 245, thành công bại. Bùi Tịch Hoà ý thức một lát thanh tỉnh, lại một lát hỗn độn. Nàng tại ô kim sắc vỏ trứng trong vòng có thể thấy rõ quân thân. Cuồn cuộn không ngừng kim ô thần huyết dũng vào, có bằng bạc, tựa hồ vô cùng tận sinh cơ tại này đó huyết dịch bên trong tiêu đốt. Theo hy nguyện ý chí tụ hợp vào, nàng rõ ràng cảm giác được kim ô nhất tộc truyền thừa mặt trời không diệt thần thông bị phát động. Một đám cổ pháp tự nhiên như thiên điệu mới sinh phù lấp tại nàng bên cạnh. Đường quanh thân trải rộng phù văn thời điểm, sinh tử một đường lực lượng bắt đầu dũng vào nàng hồn phách. Nàng cảm giác đến phù phù phù phù nhịp tim thành, là sinh mệnh lực lượng tại xung doanh, lấy hồn phách vị nguồn gốc, tái tạo huyết nhục chi khu. Đương nhiên, mặt trời kim diễm đốt cháy nàng hồn phách, càng đau đớn, liên miên đau đớn như là không có đỉnh chỉ kia một khắc bình thường. Nhưng nàng không thể từ bỏ, giờ phút này nếu là ra nửa điểm lơ rẽ, liền chân chính phí công độc sức. Hoàng Gian, nàng ý thức nặng nề, vào, vào một chỗ kỳ diệu địa. thấy một mảnh Trải qua không biết nhiều ít quang năm tuyết khí lên cao là vi thiên. Trong khí trầm xuống là vì, tứ đại hỗn độn nguyên linh hiện thế mà ra, nàng tựa hồ hóa thành này bên trong hỏa chi nguyên linh, mặt trời kim diễm. Một sát na chi gian, bùi tịch hỏa xem thấy này thiên địa chi gian nhất nguồn gốc một sát. Tại nàng ý thức ngông lung bên trong, hồn phách bên trong linh khư đánh mở, cự thải thái hoàng kìm bắn ra, tựa hồ là nghị phải thoát đi, nhưng lại bị trùng quanh mặt trời kim diễm bao bọc vây quanh. Mặt ngoài hoa đảo phong ấn nháy mắt bên trong bị khủng bố kim diễm sợ từng tẫn, ra kia khối kim, trường, nhưng lại bị trời diễm áp thiên từ một góc. Nóng dựng nhiệt độ, liền là này tiên kim cũng khó có thể ngăn cản, nó cấp độ tuy cao, lại cũng không kịp này hỗn độn nguyên linh chi hỏa. Tí tách, hóa thành kim thủy, mà hồn phách bên trong mẫu bạch kim trang giấy tựa hồ có dự cảm, lập tức mở ra 4 góc trang giấy, đem bên trong linh căn thả ra. Chín tập kim linh căn là này thái hoàng kim tốt nhất dựng, nó thỏa hiệp, chạy xuôi kim thủy nhanh chóng tụ hợp vào linh căn bên trong. Kia tượng trưng cho kim phần trắng linh căn, giờ phút này triệt để thoát khỏi tam linh căn nhau, đơn mà ra. Hiện mắt mang, huyền hóa ra một chỉ kỳ lân theo bụi ý thức xuống, Nàng không cách nào thao túng này kim diễm chi thân, chỉ có thể bị giam ở trong đó, lấy một cái người đứng xem góc độ xem này mặt trời kim diễm từng cái thôn phệ còn lại tam đại nguyên linh. Hiện thực bên trong, bên người thế mà cũng bắt đầu trục vừa xuất hiện này tam đại nguyên linh khí tức cùng một tia chân nguyên. Thổ chi nguyên linh, chọc cấu lên nõng Phong chi nguyên linh, thư vô bị phong, Thủy chi nguyên linh, vô cực thiên băng. Chỉ có tứ đại nguyên linh hợp nhất mới có thể chân chính thúc đẩy sinh trưởng ra thứ ba tôn mặt trời thần ôm mà không có tịch hòa diễm cùng băng lại đột nhiên phân ra một tia chân nguyên, vào nàng linh căn bên trong. Màu đỏ cùng màu đen hai đạo linh căn bỗng nhiên uy áp tăng vọt, đồng dạng bắt đầu lẫn nhau tách ra. Thiên linh căn đã triệt để thoát khỏi phàm tục chế ước, hóa thành băng lăng hỏa phượng chi thái. Đương tứ đại nguyên linh hợp nhất, DUI tịch hòa ý thức cũng triệt để thanh tỉnh. Nàng nội tâm cảm giác đến một cổ cự đại vui sướng cùng thành tựu cảm giác. Này không là thuộc về chính mình, mà là Hy Nguyệt, là nàng lưu lại chấp niệm cuối cùng lực lượng. Kế tiếp, liền giao cho ta đi." Khi Nguyệt tại nàng bên thai lời nói. Mặt trời thần ô xuất thế, thiên địa đêm sẽ hạ xuống vạn 8000 nói lôi đỉnh. Bội Tinh Hoa chính mình đương nhiên không chặn được tới, cho nên này một tia cuối cùng chấp niệm cùng Hắc Vũ bên trong còn sót lại lực lượng liền muốn phát huy cuối cùng dư uy. Ô kim sắc vỏ trứng trừ chứ khử, thân điểu xuất thế, trời cao gào thét, chân chính nên đón này thiên địa thần uy là Hy Nguyệt, là này Kim Ô nhất tộc vạn đức tái phía trước mạnh nhất người, nhất tộc chi đế. Tại này lôi kiếp lúc sau, cuối cùng chấp niệm hóa thân cũng hoàn toàn tiêu tán, nhưng nàng rất thỏa mãn. Bởi vì Hy Nguyệt rốt cuộc trở thành nàng tha thiết ước mơ mặt trời thần ô, cho dù là phụ dung sớm nở tối tản, cũng đầy đủ. Cự đại thần điểu thân thể bại tàn mát. chỉ còn lại chỗ một cái nữ tử thân hình. Nàng thân kiếm váy Mi Tâm có một điểm mực kim thần diễm ấn ký, xung quanh hắc ám bị đều xóa đi, liệt dương tiểu thế giới cũng đã không còn song dương lang không, mà chỉ là một vòng mặt trời chiếu rọi thiên địa, ấm áp cùng hút. Nay bản liền là hy nguyệt giới tử tiểu thế giới, cùng nàng nguyên thần tương dụng, nó là cái độc lập bình thường thế giới, mà không là âm tuyệt cùng dương tuyệt tri địa. Bùi Tịch Hòa nâng lên tay nhìn nhìn, nàng theo chưa xuyên qua màu vàng như thế xinh đẹp quần áo, màu vàng tơ lụa, mực văn ấn ký, này là nhất nhất thống sức, là này thể một thân ô kim đầu lên, phát ra thở dài một tiếng. Hy thành công, nhưng cũng là thất bại. Năng lý giải hy nguyệt ý tưởng, vì sống sót đi, cũng đồng dạng nguyện ý liều lĩnh, cho dù là gánh vác lên kim ố nhất tộc tương lai, này là nàng cần thiết muốn nỗ lực đại giới, không, có gì để nói nhiều. Bùi Tịch Hòa chính mình liền là một cái ích kỷ người, làm không được cái gì vô tư kính dân, có sợ cậu, liền có sợ nỗ lực. Lấy mặt trời không diện cùng trí thuần kim ố thần huyết sắc thực một lần nữa triệu hoán ra huyết mạch bên trong tiềm ẩn tứ đại nguyên linh chi lực, lại diễn tạo hóa, tái tạo chân ngã. Nhưng Bùi Tịch cuối cùng là cá nhân, hồn phách là sẽ, từ đầu đến đuôi người, lúc trước mặt trời chân hỏa cùng hy lực lượng thiêu đốt cùng rót vào, thay đổi này bản chất Thế nhưng liền là bộ phận, cho nên buổi tịch hòa sắc thực một lần nữa sống lại, này là hoàn toàn mới, vô cùng sung mãn lực lượng cùng tiềm lực sinh mệnh. Nhưng cũng không phải là hy nguyệt kỳ vọng mặt trời thần ô yêu thần chi thân. Càng nói chính xác, nàng bây giờ là người thân thể, lại có được chí thuần mặt trời thần ô nguyên huyết. Nguyên huyết ý vị quần quần không ngừng, có thể tái tạo máu mới. Cái này hiện đắc nàng không phải người không phải yêu thần, nhưng có thể sống sót, cũng đã đầy đủ, đối hy nguyệt là tiếc đối, đối nàng chính mình, sống liền là viên mãn. Hơn nữa nàng linh căn tại này một trận tái tạo bên trong, thế mà tại tứ đại nguyên linh phụ trợ hạ, triệt để phát sinh chất biến. Nàng con người cũng đã theo màu mực hóa thành kim. Bên trong tựa hồ có thần bí lại cổ phát hắc văn. Vực sâu màu đen cấm chế bị phá, này tiểu thế giới từ kim ô nhất tộc sở khống chế, đương tụ tích hỏa có được mặt trời thần ô chi huyết, liền là nơi đây thiên địa chúa tể. Nàng giờ phút này tu vi toàn bộ phục hồi như cũ, linh khí tại đan điền bên trong thượng hạ nhẹ nhõm, đạo thứ 9 bậc tiềm ngọc chớp mắt nhảy ra. 9 đạo bậc tiềm ngọc đều đã rút đi nguyên bản nhan toàn là giờ chưa từng có sắc, mặt trên kín chung, nắm, cảm giác đến vô tận lực lượng cảm giác tại thể nội lên. Nàng tóc đen tại không trung bay lên, thần ông nguyên huyết cũng cho nàng mang đến nghiêng trời lệnh đất biến hóa, liền khuôn mặt một chút chi tiết đều có sợ tu chính, cùng hy nguyệt giống nhau đến mấy phần. Thù sắc vô biên, trí tôn bệ nghĩ. Bởi vì ta hôm nay có tây nam khu hóa chất nguyên lý thi đấu, cho nên xác thực đổi mới tương đối chế, rất xin lỗi, còn có một trường tại mã chữ bên trong. Bùi tịch hòa, cảm ơn, các vị tể loại chuẩn bị hảo, ta muốn tiết lông ngạo thiên hảo. Bản chương xong. Chương 246, vượt ngoại hu Liệt Dương tiểu thế giới sở dĩ sẽ mọi gian phòng cách một đoạn thời gian liền xuất hiện tại Thiên hư thần châu, là bởi vì tiểu thế giới vô ý thức phiêu lưu, mà cùng Thiên hư thần châu có lôi kéo. Nay đoạn thời gian bên trong còn ở vào Thiên hư thần châu này cái hàng ngàn tiểu thế giới trong vòng, nếu là nàng nghĩ muốn quay về, liền đại biểu cho không cách nào xác định sở trở về vị trí. Bất quá cũng không sao, lại xa đường, đều có thể đi trở về đi. Tại nay phía trước, nàng yêu cầu trước là một cái sự tình. Lòng bàn tay một điểm màu tím tô ra, chính là năm đó chém giết liệt hổ sở đắc. Ngày xưa không biết đều là bởi vì kiến thức không đủ. Hiện giờ đắc hy nguyện thành toàn, bùi tịch hòa thu hoạch được thuộc về kim ô nhất tộc truyền thừa, cũng rốt cuộc có thể nhận ra trước mắt mầu tím thần bí vật chất tới. Vực ngoại nguyên chất. Kim ô nhất tộc từ viễn cổ truyền thừa mà tới, biết rất nhiều, này phần truyền thừa ký ức bên trong ghi lại thuộc về sắc trời vô cực bí mật. Nó là thiên địa quyết tự quyền, quyển phê tiếp tiên gọi là Tuyệt Sát, mà này phiên cổ thần kinh chính là thiên địa sở diễn hóa. Thượng cổ đại thiên thế giới bên trong, từng có một ngày trời giáng sao trọi, là ngoại vật, chất bởi mà tới, sở rơi xuống địa phương hấp thiên địa quy tắc, tạo thành hai tràng giấy chỉ có có được vực ngoại huyền chất mới có thể chân chính tu tập này khoáng thế kỳ kinh. Bùi Tinh Hoa lúc trước tiến vào thần tận cảnh, toàn nhân tiểu thế giới quy tắc trợ rút, bị che lấp mệnh cách tái hiện, áp chế 16 năm khí vận toàn bộ bộc phát, mới có thể có đến sắc trời vô cực. Vực ngoại huyền chất không chỉ là kinh văn hiện hình cần thiết đô vật, càng là một loại thế gian được một, tuyệt hảo vật liệu luân khí. Nàng gãy mắt hiện ra ý cười tới. Đầu ngón tay một tia màu vàng diễm hỏa nhảy ra, chính là mặt trời chân hỏa. Mặt trời kim diễm quá mức bố, ngủ say tại nàng bên trong, như không đến cảnh, không thể tùy tiện vận dụng, thực lực không đủ sẽ chỉ phản phệ tự thân. Nhưng này thuộc về thuần huyết kim ô mặt trời chân hỏa, tại ban đầu thời điểm, một tia chân nguyên cũng đã cùng chính mình bản nguyên dung hợp, càng đừng đề cập giờ phút này. Ngày xưa hành hạ nàng kiếm diễm, hiện giờ ngược lại là tại nàng đầu ngón tay thân mật gần sát, rốt cuộc không có tiêu đốt cảm giác, có thể rõ ràng cảm giác được này hỏa diễm đối nàng thần phục cùng ý mừng rỡ. Ngón tay khẽ huy động, màu vàng chân hỏa chớp mắt quấn quanh kia vực ngoại huyễn chất, nhất điểm điểm bắt đầu luyện hóa. Nguyên bản này huyễn chất cũng đã năm, hợp, lại mặt trời chân hỏa, hỏa hóa, chỉ là ngắn ngủi thời gian trong vòng, liền hòa tan thành một đoạn chất lỏng màu tím. Bùi Tịch Hỏa kinh hờn đao toé tại Lý gia lão tổ Lý Trường Sinh tay bên trên, món nợ này, nàng sẽ từ từ đòi lại. Mà hiện giờ, là thời điểm có được một thanh bản mệnh vật. Vượt ngoại huyễn chất, có thể kiêm dung hết thể linh vật, sở chế tạo ra tới linh khí, cực kỳ hiếm thấy có được vô hạn khả năng, có thể dần dần trưởng thành là thần vật. kia một đoàn chất lỏng màu tím theo tâm niệm của nàng chuyển động. Một giọt tinh huyết theo mi tâm thần diễm ân ký nơi bắn ra, rơi vào này bên trong, mặc kim sắc tinh huyết vào tự bên trong, ngược lại là biến thành không màu. Nang long bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, chất lỏng biến hóa thái, ngưng kết đao, không màu chi vật bắt đầu hiện ra hình thể. Trường đao chỉ ở trước mắt chi gian hình thành. Đao thân 3 thứ 6, thẳng tắp gió lạnh, mà lưỡi đao nhọn nơi hơi có đường cong, chợt hiện sắc cơ. Nó không có dư thừa trang trí cùng tô điểm, chỉ có chơi đao phía trên sinh ra từng vòng từng vòng phù văn thần bí, đao thân hai bên bên trên mơ hồ có thể thấy được kim ô dương cánh, ba chân đạp không đổ đằng. Bùi Tịch Hỏa rất hài lòng. Người gọi, sắc trời." Đao sơ thành đã cụ bị không nhỏ linh trí, được trao cho danh lúc sau, tại đao thân gần sắc kia một chỗ, hiện ra sắc trời hai cái chữ nhỏ, hưng phấn run dậy đao thân. Này đao là tại nguyên chất, chân hỏa, cùng với thần ô tính huyết cơ sở thượng tạo thành. Phẩm chất đã đủ để so sánh nhất phẩm linh khí. Như thế hậu thiên tụ hợp vào các loại linh quý hiếm bảo, tự sẽ không ngừng tăng lên, nhưng trước mắt đối nàng mà nói, đã đủ dùng. Đao quang tán đi, thu hợp vào nàng cơ thể bên trong, tại vùng đan điền, thu nhỏ lại mấy chục lần sắc trời thiếp linh hư, tiếp nhận nàng thể nội linh lực còn dư dưỡng. Niệm lực khẽ nhúc nhích, một tia màu hồng quang huy theo hắc nguyên chi hạ độ bắn ra mà tới. Trưởng Minh Trâm tại hy nguyệt vận dụng mặt trời chân hỏa liền chỗ, pháp khí khó được, hại cũng là đáng tiếc. Mà giờ khắc này nàng hoàn toàn giống sinh, nhất khởi, Minh Trâm tự nhiên trở về. Bùi Tịch Hòa đem cây châm giữ tại tay bên trong, kéo lại bay lên sợi tóc, mà Trường Minh châm trở về còn mang một khối ngọc phủ. chính là Triệu Hàm Phong cho nàng truyền tống ngọc giác. Súc tu tiên ấm, cũng làm cho Bùi Tịch Hòa tâm ấm lên tới, thể nội linh lực tụ hợp vào này bên trong, này ngọc giác là Triệu Hàm Phong chế, mặc dù không cách nào đem nàng vượt qua thế giới hàng rào mang về đến Vạn Trọng Sơn, cần phải báo cái bình an còn là khả thi. Đem ngọc giác thu hồi đến thể nội linh hư, nàng trở về mặt đất bên trên. Hiện giờ nàng phía trước tu luyện tới 3 môn công pháp đều theo cũ thân thể vẫn diệt mà bị phê trừ. Hiện giờ thể nội linh căn đều hóa thành thiên linh căn. Nàng chân chính vượt qua kia một bước, này cái nhận biết làm nàng không cấm nghĩ muốn cười to lên, lại cảm thấy cảm khái phi thường. Liền không nóng nảy đi ra ngoài, trước đem sắc trời vô cực nhập môn đi. Ngôn hình là thượng cổ chí âm chi đao. Triệu Hàm Phong đã rất lâu không có chân chính rút đao, bao lâu? Đại khái là hắn tiến vào thấy trường sinh chi cảnh liền chưa từng, trong lúc một lần duy nhất liền là trăm năm trước theo đồng lai thủ hạ cứng rắn đoạt triệu thanh đường. Hiện giờ hắn tay bên trong cầm này chôi trường đao. Rất lâu có phần cong, dài có 3 tư như cánh ve ngân quang đao, động, sáng, tạo thành một mảnh hư vô màu đen hung hang một đao, trực tiếp chém xuống tại côn luân tường út bên trên. Đao quang mãn diệt, thủ hộ hàng rào cơ hồ là nháy mắt bên trong ba động, kể bên phát thoái. Nay tự đại động tính nháy mắt bên trong kích động côn luân chư vị cao tầng. Mấy đạo thân ảnh hạ một khắc liền xuất hiện tại nơi đây. Thượng nhất môn đao, Tiên Phong Đạo cốt đạo nhân thân đạo bào màu sam trắng, lông mày lại là gắt gao nhíu trùng một chỗ. Hàn Nguyên tôn chủ trong lòng suy nghĩ, lại là có phần có tức giận. Ta côn luân cùng ngươi này động này, là muốn cùng mắt hắn. Hàn Nguyên Tiểu Nhi, Lan. Triệu Hàm Phong chân tôn Lâm này, nhất thời chi gian không có bất luận cái gì khí tức bảo lưu. Đối với Hàn Nguyên tôn chủ mà nói, tựa như là bỗng nhiên một tòa khủng bố thần nhạc đè xuống, cơ hồ muốn đem hắn sống lưng áp cong. Một cơn tức giận từ tâm đầu phu trào, Triệu Hàm Phong rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Lý Trường Sinh kia cái cẩu tặc toái, cấp bản tọa lăn ra tới. Phía sau Triệu Thanh Đường tay bên trong cầm đại đao, mắt sắc đồng dạng lạnh đến rợn người, kia là hắn mình mang về Sơn tiểu đập trên, lập tức chia năm mà đi. Một đạo linh quang đánh tới, Tỗng nhiên chân mắt sắc mang theo mấy phân ba động. Hắn hướng trước mắt Triệu Hàm Phong thi lễ một cái, lập tức đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị. "Xin hỏi tiền bối này tới đến tột cùng vì sao? Ta Côn luôn nếu có làm sai, tự sẽ sửa đổi, nhưng nếu là tự dưng là phí, cũng đừng muốn nghĩ nhẹ nhõm rời đi." Cho dù trước mắt là thấy trường sinh đại tông sư, cũng chưa từng làm hắn e ngại. Côn luôn cũng không phải không có thấy trường sinh lão tổ. Triệu Hàm Phong chính muốn mở miệng, đột nhiên hắn cảm giác được cái gì, ánh mắt bên trong bạo phát ra vui mừng. "7 giờ đến 8 giờ 50 thi đấu khảo thí đi, cho nên càng trễ muộn, ta dựa vào, kia cái đề thật thật là khó, đã mất đi đấu trí." Hôm nay là bình thường hai canh a, nếu như ta không có tại làm lời nói bên trong nói do phải thêm càng liền là hai canh. Bạn chương xong. Chương 247, trích tiên tiễm. Triệu Hàm Phong đầu lông mày hơi đổi, nhưng biến mất tốc độ cũng là cực nhanh, khó có thể gọi người bắt giữ. Tống nhiên chân ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhạy cảm cực, trước mắt thấy trường Sinh tông sư, tựa hồ vừa mới sắc mặt biến nhất hạ, nhưng là cũng không rõ ràng, cũng chưa từng làm hắn bắt giữ rõ ràng. Triệu Hàm Phong nhíu lại lông mày. Chúng ta sư đồ như thế nào? Chúng ta tới vì cái không quyền không thế, vô tội chết oan tiểu nha đầu thảo một cái cũng không Triệu Hàm Phong Mi tâm nghệ hoàn cung hiện ra tới một đoàn linh quang, có chút thanh đạm. Màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây niệm lực dông nhiên khuyết tán ra. Niệm lực như đồng quang choáng, huyền hóa ra một mặt trong gương tới. Đám người đem ánh mắt rời vào này bên trong. Chư cái thân ảnh chính là Lý Trừng Thanh, Bùi Tịnh Hỏa, Lý Trường Sinh Trở. Thấy Trường Sinh chi cảnh, niệm lực đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, sợ có chỗ huyền dịu, khó có thể tưởng tượng, chỉ là tái ký ức bên trong hình ảnh, dễ như trở bàn tay. Ma Nguyên Tôn chủ cuối cùng làn lửa thấy Trường Sinh cảnh, hình ảnh đến cùng là thật là ngụy, hay không bị Triệu Hàm Phong ác ý sửa đổi? Hắn còn là có thể phân biệt ra. Trong gương bên trong, Lý Trường Sinh một kia hư hồn ngang nhiên hướng một cái bất quá trúc cơ tiểu đệ tử ra tay, tựa hồ là vì đó đích hệ tử đệ lý trung thanh. Kia cái cực sinh đẹp tiểu cô nương như có không tầm thường siêu việt cùng cảnh chiến lực, lại cũng không thể tránh được, bị sinh sinh đánh bay. Tiếp theo Triệu Hàm Phong xuất hiện, lực lượng hóa thân ngăn cản Lý Trường Sinh hư hồn, nhưng những phách châm, hắc vân mãng, tất cả chuyện tiếp theo đều không là cái nho nhỏ trúc cơ có thể thừa nhận, này dạng liền bị kích vào vực sâu màu đen bên trong. Trong gương dừng lại, niệm lực tiêu tản mát, tiền căn hậu quả đều sáng tỏ. Cơ lý trưởng thành rõ ràng đối trong lúc này cửa đệ tử có không tầm thường áp nghiệm, cuối cùng bị phản kích thẹn quá hóa giận, đau hạ sát thủ. Nay tiểu nữ oa cũng là các người côn luân nội môn đệ tử, ta ngược lại là muốn biết, các người muốn như thế nào xử lý. Triệu Hàm Phong bông ra đầu lông mày, trong lòng cự thạch sớm đã bị vừa mới ba động mà vỡ nát. Tiểu nha đầu dựa vào kia ngọc rắc hướng hắn truyền tổng an toàn tin tức. Nàng con sống, kia truyền đến ba động biểu hiện nàng cũng không ở giới này bên trong. Nhưng linh lực trở nên cái này tượng trưng cho cũng không sâu bị thương nặng, đầy đủ. Mà trước mắt là cơ hội. Như thế nào? Hàm trong lòng nghĩ. Này Lý gia lão tổ Lý Trường Sinh thật là làm người ta ghét phiền, tổng là gây phiền thoái, hành sự không kiêng nể gì cả, phách lối đến cực điểm. Thì tông môn chuẩn mực tại không vận, đương phạt. Kia Lý Trường Thanh càng là kiêu ngạo ương ngạnh, vì bản thân chi tư, con mắt không trông quy, đương linh hình pháp 18 đạo chu hồ lôi, nút vào lôi viêm trấn hồn động mấy ngàn năm, có thể hay không sống sót tới toàn xem thiên ý, nhưng tứ đại gia tộc tại Côn Luân thế lực thâm căn cố đế, thật muốn trừ bỏ, liền tựa như cắt thịt tay cột bình đường. Bọn họ là có ý tưởng, nhưng yêu cầu chậm rãi đồ chi, nếu là nóng lòng nhất thời, thế tất xáo trộn trăm năm qua bố cục. Nhất thời chi gian, tiến tới lưng nan. Hắn ý tưởng vẹn vẹn tại mắt bên trong chấp lên động, không gọi người xem xuyên, nhưng Triệu Hàm Phong sau chờ nhân vật, vẫn như cũ đem thấy được rõ ràng rõ ràng. Cái này là Hàm Nguyên Tiểu Nhi từ đầu đến cuối không cách nào chân chính đột phá thấy trường sinh nguyên nhân. Không quả quyết, gặp chuyện không quyết, có thể nói là chu dung, có thể nói là cân nhắc cùng lý trí, nhưng khác một phương diện cũng đồng dạng là không tính tỉnh. Hắn nhiệt khí, tại ngàn năm trưởng quản tông môn sự vụ bên trong bị nhất điểm điểm mà đi. Triệu Hàm Phong thấy rõ ràng, trong lòng rõ ràng, nhưng không nói nhiều, cho phép hắn tại tại chỗ chậm rãi đào quân đi. Hàm Nguyên mở miệng nói, không biết chúng ta côn luân này tiểu đệ tử cùng Triệu tông sư là liên quan gì hệ. Triệu Hàm Phong cười ha ha một tiếng, mắt sắc lại là lập tức lạnh xuống. "Thanh đường, động thủ." Triệu Thanh Đường tuân lệnh, tay bên trong bá uyên lưới đao bên trên thành quang chợt hiện, to lớn đại đao chỉ là vừa khư múa, liền có khủng bố đao khí cùng đao cưng hỗn tạp trở thành phong bạo vào rồng. Một đao vung ra, trực tiếp quét ngang mà đi. Bá đạo, ngang ngược, nhưng lại kín không kẻ hở, tầng tầng đập ra. Tống Nhiên chân con người chớp lên, cái này là siêu việt dương thiên hạ tiêu dao dư sao? Tôn chủ chi cảnh quả nhiên bất phàm. Hắn tính mình thân sự hợp thể lĩnh phong, ẩn ẩn có bước vào này cảnh giới xu thế, cảm nhận tự nhiên càng sâu một ít. Hàng Nguyên trợn mắt, "Ngươi đây là muốn làm thế nào?" Hắn quanh thân đạo bào màu xám trắng cổ động lên tới, vô số pháp lực bảo dũng, ở xung quanh người hóa thành một đám vô cùng huyền ảo phù văn. Minh tâm thuật quyết, một đám phù văn tương tự trong mắt, vừa mở ra, liền có một cổ bị nhìn rõ hết thẻ cảm giác, trong mắt bên trong bắn nhanh ra màu xám pháp trụ, hung hăng quanh sát triệu thành đường sở tại phương vị. Nhưng là không đủ. Trong năm trước triệu thành đường chưa độ cựu tiếp, thành địa tiên, chỉ là phản hư tu sĩ cũng đã mượn nhờ vô thượng đao thuật đối đầu đồng lai một đám nửa bước tông sư, cuối cùng trêu đến này, Bổng Lai tổ sư thức tỉnh, tự mình ra tay trấn sát, bị chạy đến Triệu Hàm Phong kịp thời cứu. Hiện giờ hắn bước vào độ kiếp cảnh, dù chưa tăng trưởng thọ nguyên cùng cấp độ, nhưng mỗi độ một kiếp, chiến lực đều tại tăng vọt. Chỉ là Hà Nguyên, công tới chi thái, tại hắn mắt bên trong có chút buồn cười. Bá Nguyên vùng lên, xanh cương bỗng nhiên ngưng kết, sinh sinh tại hư không tại sinh ra vô cùng đạo khí, trực tiếp xuyên qua mỗi một cái thần động phù miệng tươi, kỵ, liền, triệu vậy, liền cập Triệu Triệu Hàm Phong giờ phút này mới thản nhiên mở miệng, ngôn ngữ bên trong đều là Lãnh Ý Tiểu Nhi, bản tọa cùng nàng là cái gì quan hệ tại ngươi mắt bên trong cứ như vậy quan trọng. Quan trọng chẳng lẽ không là này tiểu nha đầu sinh tử an nguy cùng các ngươi tông môn mục nát cố bệnh. Bản tọa rõ ràng tại ngươi đáy mắt, nàng chỉ là cái không có chút nào theo hầu nội môn đệ tử, nhưng cơ duyên xảo hợp, vì tránh ra lý trưởng thành chen ép cùng bắt bắt, chạy trốn tới bản tọa vạn trọng sơn tới, như thế đao đạo ngọc thô sao có thể bị các ngươi chà đạp. Nàng là bản tọa nhất mạch mắt bên trong tôi bảo, nàng thậm chí đều không tại các ngươi côn được tu làm chân truyền, bởi vì tam linh căn thực sự buồn cười, nàng chưa 20 cũng đã chạm đến Ngọc Nhũ Tại Thành, Nương ra Đạo Tâm, ta thế mà không biết, này thế gian từ trước tới nay có thể có mấy người. Hắn thanh âm hàn liệt, mang hùng hổ dọa người chi thế. Hàn Nguyên bị hắn từng tiếng làm cho sắc mặt có phần bạch, nếu là quả thật chưa từng 20 liền bước vào Ngọc Nhũ Tại Thành, lại Nương Kết ra Đạo Tâm, kia này phần lộ tính, bọn họ Côn luôn là bỏ lỡ như thế tôi bảo. Tiên bối xin nghe ta một lời. Tống Nhiên chân đứng dậy, hắn tư thái vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti, đầu lông mày bình tĩnh. Ta đã biết này sự tình. Ngày hôm trước, ta tông đệ tử Lục Trưởng Phong đã cáo trạng Lý Trưởng Thanh tại hình pháp đường, nay sự tình ta tông môn đã lập hồ sơ, chính tại sưu tập chứng cứ, tìm kiếm trước quý tông lý Trưởng Thanh. Hắn thanh nham trong sáng, dáng người bảnh niên, rất có khí khái. Nay sự tình ta Côn Luân chắc chắn cho ra một cái công đạo, cũng sẽ cho mỗi một cái đệ tử một cái công bằng, tuyệt không che chở bất luận cái gì xúc phạm môn quy đệ tử. Triệu Hàm Phong chưa mở miệng, lại đem đầu ngẩng lên nhìn hướng Côn Luân chỗ sâu. Tới, hắn cười một thanh hư không mà tới, Huyện hóa ra thành tầng tầng lớp lớp tổ Vô nhai tử. Bạn chương xong. Chương 248, một nguyên cửu âm nào? Triệu Hàm Phong tay bên trong, ngân hình bỗng nhiên nâng lên, chưởng dao sở hướng, một cổ kinh người sát âm khí ngưng kết tại lưỡi dao bên trên. Hắn ra dao, không cách nào phân biệt ra thân hình sở tại. Triệu Thanh Đường cũng không lo lắng, lao đầu tử như vậy nhiều năm không động tới dao, cũng nên dạn gân cốt. Hãn, cường đâu? Mà xem tựa hồ muốn thuần thuần dục động hàng nguyên tôn chủ, từng tầng từng tầng màu xanh pháp lực theo hắn thể nội nộn mà ra, tựa như sóng cả. Nhưng lần này hạ ẩn dấu là kinh thiên khí cùng sát ý, tựa hồ chỉ cần vận động liền sẽ bị triệt để chọc thủng, liền nguyên thần đều không gánh nổi. Này là cảnh cáo, là áp chế, thậm chí là khinh thường. Hàng nguyên trăm ngàn năm qua đều mở nhạt tâm tại này dạng cảnh cáo cùng áp chế xuống, đều khó mà tự chế sinh ra nội khí. Rõ ràng, hắn mới là liền độ cựu kiếp cũ kiếp điệp tiên. Vì sao này Triệu Thanh Đường vừa mới đặt chân độ kiếp, liền có thể có như thế lực lượng, thượng nhất nguyên đao nhất mạch truyền thừa người từ trước đến nay cực ít, nhiều nhất thời điểm cũng liền đồng thời tồn tại năm cái, ít thì một hai người. Nhưng vô luận cái gì thời điểm, này bên trong mỗi người cũng có thể lấy 1% giết hết cùng cảnh, trấn áp một thế nhân vật. Triệu Thanh Đường là nại dạng, Triệu Hàm Phong cũng giống như thế. Mà bọn họ xem trọng buổi tình hòa, Côn Luân kia cái nội môn tiểu đệ tử, hẳn là cũng có nại dạng tiềm lực. Đáng tiếc nàng đã chết, liền Côn Luân kia bên trên tên đều triệt để dập tắt, lại vô sinh cơ có thể nói, trước mắt hai sư đồ chỉ sợ còn không biết đi. Mà Triệu Hàm Phong cùng Vô Nhai tự quyết đấu vừa mới bắt đầu. Một người tiên phong đạo cốt, thân đạo bào màu trắng, năm như 20 ra mặt thanh niên tuấn mỹ người bình thường, Trích Tiên Kiếm, không chỉ là này một thanh pháp khí tiên kiếm. Càng là này đạo kiếm quyết tên, Thiên Thu Tiên Phong truyền thừa tiên thuật, Trích Tiên Kiếm pháp, một kiếm đâm ra, tựa hồ có vô cùng tận lao nhanh như sấm chi thế, lại như nhẹ lướt sóng mặt. Vô nhai tử toàn thân đều là xuất chân khí, không minh tâm, thật có bầu trời Trích Tiên ý vị, khẽ huy động kiếm thân, ba đóa liên hoa tựa như sống lại, tại hư không chẳng đàn ra. Quanh thân vô số đóa kim liên gián ra, một kiếm kích động sơn hà đại thế. Triệu Phong ngân ngang trước người. Đao tiên có chút thanh tú, hắn đao pháp cũng không giống Triệu Thành Đường kia bàn bá đạo vô song chi thế. Thượng nhất nguyên đao cho tới bây giờ không là đã hình thành thì không thay đổi, nó bị mang theo nhất phẩm đạo thuật, thậm chí có thể siêu việt nhất phẩm, toàn bởi vì vô hạn khả năng. Một nguyên làm căn cơ, nắm giữ trôi đao người, sẽ tại lần lượt vùng đào chi bên trong nắm giữ chân chính thuộc về đao pháp của mình. Mà Triệu Hàng Phong, tên gọi một nguyên cửu âm đao, thái âm chi đạo, lấy đu thẳng cương. Ngàn vạn xanh ánh đao màu xanh lam bị hắn vung ra. Thân như lão hổ, nhưng là tư thái tiêu sái huyệt giật. Đao quang bính Vô số khủng bố khí tại hư không nổ tung. Này một trận là cô luân đối bọn họ sư đồ hai người đánh tới cửa khiêu khích phản kích, không quan trọng đúng sai. Đường Đường đại tiên tử, Tôn Nghiêm không dùng xúc phạm. Triệu Hàm Phong biết, nhưng trong lòng càng nhẹ bị. Vô Nhai Tử xác thực là thấy chúng sinh, nhưng cùng một cảnh giới, đồng dạng có phân chia cao thấp. Không đủ. Tại Triệu Thanh Đường bọn họ mắt bên trong tựa hồ chỉ có ngắn ngủi mấy cái hô hấp, nhưng là Triệu Hàm Phong cùng Vô Nhai Tử đã thi triển ra các tự đạo thuật thần thông, đao kiếm va chạm sổ vạn qua lại. Đại tông sư chiến đấu, bọn họ thậm chí đều khó mà bắt giữ dấu vết tàn ảnh, chỉ có quần quần lọt vào hai tung mê minh. Cuối cùng là một đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây đào cương tựa như du động xanh lam dao lòng, hung hăng lạc tại vô nhai tử trên người, vết đau phá thể, tại này thể biểu lưu lại rõ ràng ấn ký. Vô nhai tử đao khí cùng cựu âm chi lực nhập thể, như cùng ròi trong xương, khó có thể ma diện, quên thân pháp lực đều tại không ngừng bị chẳng diệt, bị hung hăng đánh bay. Triệu Hàm Phong thắng, hắn thân hình một lần nữa hiện ra tại Triệu Thanh đường trước mặt. Không hàm răng, ngươi này trích tiên kiếm, không quá được a. Giám như thế gọi đường đường thấy trưởng sinh lão tổ, cũng chỉ có Triệu Hàm Mà vô nhai tử cũng không nói nhiều cái gì, thua liền là thua. Triệu Hàm Phong đã nhanh muốn chân chính đụng chạm đến cảnh giới kia. Hắn không địch lại, cũng là bình thường, cũng không cái gì mất mặt. Tông nhiên chân thở sâu khẩu khí, trước mắt này vị tông sư, thậm chí liền Tiên Xu lão tổ đều không địch lại, thật là có chút vượt qua hắn nhận biết. Nhưng giờ phút này nếu là giữ yên lặng, có lỗi với chính mình tông chủ thân phận. Triệu tông sư, kia vị nữ đệ tử Columbia bên trên tên đã biến sầm ảm đạm, xin cơ hoàn toàn không có, còn lại sự tình, ta Columbia sẽ trả lại nàn một cái công đạo. Mà Triệu sư thực lực là khoáng thế khó tìm đi thủ, nhưng nếu là khăng, khăng muốn làm nhục ta môn, cũng đừng trách ta đồng khí liên chi, liên thủ địch. Côn Luân Bia bên trên tiểu nha đầu tên đã Đàm đạm Triệu Hàm Phong cũng không hiểu biết này sự tình, hắn vẫn cho là nàng là tuyệt sự phùng sinh, nhân họa đắc phúc. Côn Luân Bia biến sáng thì là chân chính chết một lần. Mặc dù không biết bụi tịch hỏa là lấy loại nào biện pháp chuyển chết vi sinh, nhưng này loại biện pháp làm sao có thể đơn giản. Hắn trong lòng sinh ra mấy phân thương yêu cùng nộ khí tới. Kỳ kỳ White White nói như vậy nhiều, ta cũng là không tin lý trưởng sinh tiếp cái lao bất tử đồ vật không có nghe được chúng ta này một bên động tĩnh. Các ngươi tại vì hắn can thiệp vào, ta chỉ chưa thấy Đắc hắn anh dũng xuất hiện a. Còn thực sự là Trong lúc nhất thời, Hàm Nguyên Tôn chủ cùng Tống Nhiên Chân đều là sắc mặt mang theo mấy phân u ám không vui. Kia lão quỷ hành sự phách lối không kiêng nể gì cả, cuối cùng muốn người khác cấp hắn thu thập rối rắm của diện. Đã các ngươi nói tiểu nha đầu chết, ta không tin, hảo, các ngươi nhưng dám thừa nhận từ đây côn luân lại không đủ tịch hòa này người. Triệu Hàm Phong miệng bên trong hàm chứa nội khí, còn có mấy phần thương yêu cùng khó có thể tiếp nhận. Tống Nhiên Chân ngẫy lòng thầm than một tiếng. Triệu tông sư, này cái tên gọi buổi tịch đã chết là không thể thay đổi sự thật, chúng ta tự sẽ vì nàng giải oan, còn sư nén bi thương. Tuy rằng cái này tiểu đệ tử cùng ngoại phái sinh ra sư đồ tình nghĩa, còn dẫn xuất bị đánh đến tận cửa như vậy mất mặt chi sự, đứng đại tông môn góc độ xác thực sẽ có chút không vui, nhưng nàng mà nói, cũng không có sai. Côn Luân lại không đủ tình hòa, này là sự thật không thể chối cãi. Hảo, hảo thật sự, nhớ kỹ, Côn Luân bùi tình hòa đã chết. Triệu Hàm Phong ngửa mặt lên trời cười to, Triệu Thanh Đường cũng không biết nói vì sao chính mình sư phụ cười đến như thế cản trở phách lối. Hắn bị Triệu Hàm Phong thường xuyên chửi thành không tính linh quang đầu cuối cùng cơ linh một hồi. Côn Luân bùi hòa đã chết. Côn Luân hòa hẳn là tiểu nha đầu nàng Triệu Hàm Phong nghiêm nghị a nói, cản bọn họ lại. Triệu Thanh Đường nắm chặt trường đao, ngăn tại đám người trước mặt, liền tính là đối mặt Vô Nhai Tử cũng chưa từng có nửa phần mượn bộ. Côn Luân Hộ Tông đại trận sớm đã bị này sư đồ hai một người một đao bộ ra cái lỗ hổng lớn, Triệu Hàm Phong chớp mắt thân hóa linh quang nhảy vào này bên trong. Vô Nhai Tử rút kiếm muốn truy, nhưng Bá Nguyên đại đao cùng Trích Tiên kiếm va chạm, trên lệch một cái đại cảnh giới, Triệu Thanh Đường lực có khựng bắt, cần phải kéo dài một hai, lại không là vấn đề. Phong một đường phi nhanh, đi tới một chỗ đỉnh núi. Hảo thật sự, Lý Trường Sinh, làm con rùa đen rút đầu là đi. Hắn hai tay cầm đao, một bổ mà xuống, khủng bố đao cưng huyền hóa mà ra, quyền khởi ngập trời khí lãng. Nay tòa tiên phong bên trên cao nhất chỗ một tòa tiên phủ rõ ràng viết lý phủ hai chữ. Phan. Trương đao chém thẳng vào, núi khuynh hai đoạn. Hắn ngẩng đầu lên, khoe môi rốt cuộc nâng lên tới mỉm cười. Triệu Thanh Đường hành sự vì sao phế lối, dám chọn bổng lai tông sư, bộ này tiên nhạc đảo. Hắn giáo, hiện giờ Côn Luân núi tịch hòa đã chết, trở về tiểu nữ hoa, liền là bọn họ thượng nguyên một đao nhất mạch, nhân. Bạn xong. Chương 249, phàm nhân tuyệt vực. Bùi Hoa mở mực trong mắt màu vàng loãng tấn đi một điểm cuối cùng linh khí dư uy, tay phải đầu ngón tay khẽ nâng lên, mắt bên trong khó được lộ ra mấy phân mê vong luống cuống, đầu ngón tay bên trên cuốn quanh hai sợi lực lượng, bạch hôi sắc linh lực, chính là sắc trời vô cực tu luyện ra vô cực chi lực, mà một tia ô kim sắc lực lượng, hiện đã càng thêm dữ dằn, lại có thể cùng nhất phẩm đạo kinh tu luyện ra vô cực chi lực thế lực ngang nhau, kim ô yêu thần chi lực, nàng hiện giờ có được thần ô chi huyết, cũng đồng dạng có được kim ô nhất tộc truyền thừa ký ức công thần thông, yêu thần tự nhiên sẽ có độc bộ thiên hạ chỗ, kim ô yêu thần biến Này không là nàng nguyện ý không đi tu luyện liền có thể dừng lại, nó chạy xuôi tại huyết mạch bên trong, thậm chí không cần chính mình vận chuyển, đều tại không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra kim ô yêu lực tới. Là mặt trời thần ô chi huyết tại chính mình tu luyện, không ngừng mà cường hàn lên tới. Nàng rõ ràng là cá nhân tu, hiện giờ lại là liền yêu lực đều có thể diễn sinh ra tới, khi nguyện sở làm hết thảy, cũng không phải là không có chút nào ý nghĩa. Bùi Tịch Hà Nội tâm sinh ra thở dài một tiếng, nàng vẫn là nhân loại chi khu, nhưng đợi thêm đến đạo tâm trùng ma bước vào thứ hai cảnh, nàng liền sẽ diễn sinh ra ma tới. Linh ma tu quái vật, còn thật là trước giờ chưa từng có, theo chưa xuất hiện qua. Nhưng quái vật cũng một góc độ khác ý nghĩa, là cực hạn, siêu việt lẽ thường tương đại. Thế sự như chăng, khó có viên mãn, phát sinh chi sự, lại toán trách hối hận đều không dùng được, buổi tịch hòa rất nhanh liền nghĩ thông suốt này sự tình. Nàng sợ truy đuổi liền là này tiêu sái độc lập thiên địa gian lực lượng. Nỗi lòng sớm đã không phải là khi còn bé kia bản thanh trí, sẽ bởi vì người khác ánh mắt cùng lưu non phỉ ngữ mà bồi hồi do dự, thậm chí thay đổi chính mình đi nên hợp. Liên tính thị nàng vị trí loại lại như thế nào? Không để ý liền là không để ý đầu ngón tay bên trên hai sợi lực lượng thu hồi thể nội. Kim Mô yêu thần biến, nếu là tu luyện tới lợi hại cấp độ thậm chí có thể lấy thể nội thần máu đen, huyền hóa ra chân chính mặt trời thần ô chi thân. Liền như là kia ngày trọng sinh thời điểm, chính là bởi vì hy nguyệt lực lượng toàn bộ chút xuống, lấy máu thành thân, mặt trời thần ô chém giết 10 8000 thiên lôi uy năng, thật là chấn động tâm hồn. Mà lực lượng tản ra, liền khôi phục đủ tịch hòa người thân. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ tu luyện có một kết thúc, có lẽ là nhân vị sinh từ lúc làm nàng tâm cảnh ngưng cao một bước, nộ tính cũng là trở nên càng cường, sắc trời vô cực nhập chỉ hoa nàng một tháng có thừa. Hiện giờ linh lực đều hóa thành vô cực chí lực, ba đạo thiên linh căn tư chất chỉ sợ thế khó tìm. Liên đoàn Hoa lão tổ đều kém nàng một bậc. Bùi Tịch Hòa đã bước vào một tuyến kim đan. Chỉ cần tìm được không ít vết kim đan cơ duyên, nàng liền có thể lập tức kết đan, bước vào sơ văn đạo. Đại bộ phận này cảnh tu sĩ sở dĩ lại ở chỗ này dừng lại hồi lâu đều không chân chính kết đan, chính là vì lạng chờ cơ duyên, xung kích càng cao phẩm chất kim đan. Kim đan phẩm chất càng cao, tương lai phá đan thành anh liền sẽ thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, hóa thần thời điểm, nguyên thần càng cường. Này mỗi một cảnh giới lẫn nhau chi gian đều có chặt chẽ liên hệ. Nàng trở về nhìn một cái bầu trời, một vòng ngày mai treo trên cao bầu trời. Này liệt dương tiểu thế giới rốt cuộc khôi phục chân thực bộ dáng, năm đó vây quét hy nguyệt đại năng lữ hạ thủ đoạn đều bị 10 vạn 8000 thần lôi từng cái thanh trừ. Nguyên danh gọi là Nhật Nguyệt tiểu giới, hợp liền là hy nguyệt tên. Hiện giờ, Thanh Bùi Tịch hòa khảm vào hồn phách giới tự thế giới. Theo nàng tâm ý khế động, thân hình cũng đã theo biến mất tại chỗ. Lại lần nữa mở mắt ra, Bùi Tịch hòa thân thử một phiến núi rừng bên trong. Mới vừa vừa rơi xuống đất, nàng lông mày liền gắt tối, trong đột nhiên có cái không tốt lắm dự cảm. Niệp lực toàn bộ khuyết tán ra, do xét trung quanh hoàn cảnh cùng địa vực, đột tịch hoàn nghiệm lực mới là tăng trưởng lớn nhất, hiện giờ đã có thể so sánh kim đan hậu kỳ tu sĩ. Dương ra cảm giác, đủ để bao trùm và dằm. Quả nhiên, linh khí căn cối tại mỗi một chỗ đều có thể cảm nhận được, đồng thời không có một cái tu sĩ, toàn bộ là chưa từng tu luyện bình thường người. Phạm nhân địa vực, thật rơi đến nơi này. Nhật nguyệt tiểu giới là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, cũ bị hoàn chỉnh thế giới quy tắc, bùi tịch hòa hiện giờ cảnh giới, cho dù là đã được đến này nhập chủ, khảm vào hồn Nhưng muốn hoàn mỹ khống chế sử dụng, còn tạm thời làm không được. Sở xuống xuống hội tiên hư thần châu địa điểm, đều là tùy cơ. Bùi Tịch Hòa đáy lòng có mấy phân vi diệu, dựa theo hi nguyệt theo như lời, hiện giờ ở cửu cửu chí tôn mệnh số, không nên là đi đường đều có thể nhặt được linh cái sao? Kỳ thật lạc tại tu tiên giới chỗ nào đều không quan hệ, chỉ cần khắp ngọc vỡ rắc liền có thể trở về vạn trọng sơn. Nhưng hết lần này tới lần khác nhân gian tuyệt vực cùng tu tiên giới cách quy tắc hàng rào, như muốn trở về, liền phải vượt qua thông thiên hạ khẩu. Nhưng cũng không phải là cái gì lại sự. Phạm nhân tuyệt vực, này phiến địa vực bên trên, có thể có chút cơ tu sĩ sao? Bùi Tịch hiện giờ thực lực, hoàn toàn không cần lo lắng bất luận cái gì nguy hiểm. Chỉ là nhiều chỉ hoãn chút thời gian thôi. Nàng theo mặt đất bên trên lơ lửng đứng thẳng người, quanh thân linh quang hiện ra tới, thân hình hóa thành một tia bắt giữ không được lưu quang buôn chỉ mà đi. Thông thiên hà khẩu đến tột cùng tại chỗ nào, nàng tự nhiên không hiểu qua, nhưng có thể trở thành hai cái giới vực chi gian cùng, tất nhất định có thần dị sở tại, linh khí nhất định là nồng đậm nhất. Cảm giác linh khí nồng độ, đối thiên linh căn mà nói, thực sự là dễ như trở bàn tay. Nàng nguyên bản tâm vô bằng bụng, lại đột nhiên khởi cái ý tưởng, lao vụn vụt thân hình dừng tại không trung. Vốn liền là muốn nhìn một chút này thế giới mênh mông. Triệu Phong tiền bối kia bên trong, chính mình đã báo qua bình an mà chậm chạp không bóc nát ngọc giác nguyên nhân, hắn nhẹ nhàng suy nghĩ liền sẽ phản ứng lại đây, hẳn là là tạm thời không có tác dụng. Lý Trường Thanh kia bên trong, nàng đã từng suy đoán qua một phen lúc sau phát triển. Lục Trường Phong mắt thấy chính mình ngã sởm tối uyên, liền không khả năng che giấu này sự tình. Quân luân nội môn chấp pháp đường cũng không là có thể tùy tiện hồ lặng qua, tăng thêm Triệu Hàm Phong Triệu Thanh Đường tất nhiên sẽ đi vì chính mình lấy lại danh dự, này sự tình tất sẽ bị náo loạn. Nhưng Lý Trường Sinh là nửa bậc thấy Trường Sinh lão tổ, lý ra thế lực thâm căn cố đế, nghĩ muốn xử trí hắn, chỉ sợ không quá hiện thực, Lý Trường lại trốn không thoát. Cho nên này cầu độ vật tuyệt đối không dám trở về tông môn. Bùi Tịch Hòa một đoán liền đoán đúng cái 89 phần 10. Nếu là muốn trở về tu tiên giới ngàn vạn dặm truy sát Lý Trường Thanh, này bẩn thỉu ngoạn ý nhi, còn chưa xứng. Không ngại từ từ sẽ đến, tu giả giảng cứu Hồng Trần Luyện Tâm, đại ẩn ẩn tại thành thị. Nàng có thể cảm giác được kinh này một lần, sống chết trước mắt, đạo tâm đã tăng lên đến một mức độ khủng bố, nhưng cần phải từ từ lĩnh ngộ sở đắc. Đi qua gấp quá nhanh, ngược lại sẽ dễ dàng ngã cái hung hăng té ngã. Linh, phần này một tuyệt cũng không phải là đối nàng không có nửa điểm chỗ tốt có cơ duyên chờ nàng. Thứ không trung hạ xuống tại giữa núi rừng, Bùi Tịch Hoa thật sâu thở một hơi, nàng nghĩ muốn tại này một đường thượng đem chính mình tâm. Theo xôi chào bắn lên nước chảy xiết, nhất điểm điểm lăn động, chuyển biến làm bình ổn như cảnh biển. Tâm cảnh nếu là viên mãn, tự thủ đài sen nhất phòng đèn, diệu dụng vô cùng. Nữ chủ muốn trước cầm tới không tỷ vết kim đang cơ duyên lại trở về, không tỷ vết kim đan phía trước có viết đến qua, là muốn phụ tá lấy nhất định tạo hóa cơ duyên và thiên tư tuyệt thế hạ người mới có thể ngưng kết, này cái cũng không là đơn giản a này bên trong đại khái 5 6 trường, không sẽ kéo dài, sau đó trở về tu tiên giới sẽ có một cái tiểu cao trào. Bạn chương xong. Chương 250, Hà thần Tế. Hoành Thánh, thương nào ngạt hoành thánh. Băng đường hồ lô lặc. Đường quả bơ dừa tử, nếm một cái đi, cô nương. Một con đường thượng giao hàng thanh âm nối liền không dứt, cuốn hạng vang dội thật sự, mang theo vài phần ý vị. Bùi tịch hòa chóp mũi người được xương canh mùi hương đậm đặc. Nàng thật nhiều năm không có hưởng qua này đó khói lửa nhân gian, luyện khí tu sĩ không thể ăn dùng nhân gian ngũ cốc, dẫn vào trọc khí sẽ làm nhiễu tu luyện. Mà chốc cơ tu sĩ đã thành pháp thể, có thể tự chủ bài xuất này đó cho cấu, ngược lại là có thể ăn, nhưng ai có kia cái nhàn rỗi? Không bằng ăn nhiều mấy khẩu linh tiệp còn có thể dẫn vào linh khí, gia tăng chính mình linh lực tu vi, cho dù chỉ có một điểm điểm. Bùi Tịch Hòa hiện giờ bản liền là trúc cơ tu sĩ, càng là có thể dễ như trở bàn tay điều khiển thể nội mặt trời chân hỏa, chỉ là cho cấu, tự nhiên tùy tiện luyện hóa. Nàng ngược lại là muốn ăn, nhưng là không có tiền a Bùi Tịch Hòa đi lại tại này nhân gian đường đi bên trên, đột nhiên mới nhớ tới hiện giờ tình huống. Lúc trước Kim Diễm đốt người thời điểm, chỉ bảo vệ quan trọng nhất chi vật, nàng ẩn tính chữ vật giới đều là bị đốt thành cho Phía trước để dành được tới linh thạch, Đan dược, phù lục, trận bản, đều là sớm tại hỏa diễm bên trong hóa thành hư vô, chuẩn xác một điểm tới nói Hiện giờ Bùi Tình Hòa là cái thực đánh thực. kẻ nghèo hèn, nàng hận. Quả nhiên tâm cảnh lại như thế nào bình tĩnh, một cái người bản tính là khó có thể sửa đổi, Bùi Tình Hòa nghĩ đến này, đó chẳng bóng linh thạch hóa thành cho Bùi, liền là một trận đau lòng. Bất quá, Nhật Nguyệt tiểu giới hiện giờ nhưng là nàng. Chỉ cần không tắt ao bắt cá, bên trong tài nguyên tự nhiên là muốn làm sao dùng dùng như thế nào. Một khối thiên dương ngọc rơi xuống nàng tay bên trong, nghiệp lực càng mạnh, liền có thể lấy dùng càng nhiều tài nguyên. Nhân gian đương nhiên dùng không được loại dạng cao đẳng linh vật, thậm chí này đôi bọn họ mà nói cũng vô giá trị, liền sát người lâu, đều sẽ bị dương khí nhập thể. Tiêu đốt ngũ tạm. Bùi Tịch Hòa thu hồi Thiên Dương Ngọc, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một thỏi bạc tới. Tiểu thế giới bên trong vàng bạc khoáng mạch nhiều là, bởi vì không có linh khí, liền lấy dùng đều không cần cái gì niệm lực. Nhân gian phân vị vương triều thống trị, bốn đại vương triều cát cứ bốn phía. Đại Chu vương triều, Đại Tề vương triều, Đại Sở vương triều, Đại Hạ vương triều. Tiền tệ là lưu thông, một lượng vàng là 10 lượng bạc, một lượng bạc có thể đổi một sâu tiền, liền là 1000 văn. Theo vừa mới hỏi người nói, một lượng bạc liền đầy đủ một cái nông gia nhà ba người qua thượng ba bốn tháng. sớm thông minh, ký ức rất rõ. Năm đó 20 lượng bạc ngân, còn thật không là con số nhỏ. Nàng ngẫy lòng chỉ hơi hơi nghĩ khởi này sự tình, lại chưa từng hoa ra nửa điểm gợn xong tới. Thậm chí liền nghĩ muốn đi xem liếc mắt một cái kia đôi vợ chồng ý tưởng đều chưa từng sinh ra tới. Phía trước một bộ thân thể chết sớm, mà hiện giờ này cỗ thân thể bên trong nhưng không một chút bọn họ máu. Nay loại hoàn toàn thuộc về chính mình cảm giác, thật là quá tuyệt. Tay bên trên có mấy phân nóng rực nhiệt độ tỏa ra, trực tiếp đem khối vụ bạc nắn. Một lượng bạc phân lượng không nhiều không ít, bấm một cái nén bạc ra tới, liền cái đấy đại chu vương triều lạc cấn đều giống nhau như lúc. Tiểu nhị, tới to bằng cái bát phần mì thì bò. Nàng đem nén bạc hướng cái bàn bên trên vừa gõ, ngồi tại ghế gỗ bên trên. Bùi Tịch Hòa không sợ phiền phức, nhưng không nghĩ sinh thêm sự cố, đối với phạm nhân, chỉ cần một cái cực kỳ đơn giản trướng nhãn pháp liền có thể che dấu khuôn mặt. Đúng vậy, Lao Vương, một chén đại phần mì thì bỏ. Này gian tiệm mì không lớn không nhỏ, bên trong đầu đầu bếp ứng hòa một tiếng, liền trực tiếp đũa nâng lên một nhóm lớn sợi mì ném vào xôi trào nổi đun nước bên trong. Đằng sau còn có mấy bát mì, từng cái kích động, mỗi lần phân lượng thế mà không sai chút nào. Bùi Hòa đấy lòng khen câu, hà có thể xĩ xảo, người chuyên nghiệp. Rất nhanh Một chén nóng hổi tô mì liền bị bưng đến cái bàn bên trên. "Khách quan, chập dùng. Tiểu nhị cười nói một câu, hất lên khởi hành thượng kia điều khăn trắng liền xoay người chào hỏi này hắn khách nhân. Một lượng bạc có thể đổi một đàn văn, một chén đại phần mì thịt bò lại chỉ cần 18 tấm văn. Dứt quát cửa hàng bên trong người lưu lượng khá lớn, kinh doanh lượng cũng đại, tìm được ra. Vừa mới trưởng quỹ thu nén bạc, giờ phút này đi tới cầm tiền đồng tới. "Khách quan, 982 văn, lấy được." Một nhóm lớn tiền đồng đặt tại cái bàn bên trên, liền tính là động tác nhu hòa đều có mỗi cái tiền đồng lẫn nhau chạm vào nhau tài thanh. Bùi Tịch Hoa gật gật đầu, cười đối trưởng Quý lão bản nương nói nói, "Đa tạ lão bản nương." "Ha ha, khách khí." Thân hình có phần to mọng lão bản nương bộ dáng sảng khoái, khoát khoát tay liền đi qua một bên, rút ra một ống bên trong đũa, kích động sợi mì. Canh xương hầm rất thơm, mặt trên phô ba khối phân lượng không nhỏ thịt bò, trong vắt bạch để canh bên trên có một tầng hồng diễm diễm cây ớt cùng xanh lục hải mã. Bùi Tịch Hoa trộn đều sau như lưu, lưu một miếng lớn, trong lòng thầm than một tiếng khoái. Thoải mái cực. Thật là rất lâu chưa ăn qua nhân gian đồ vật. Nàng cũng không nóng này, chậm rãi ăn hết mì điều cùng hương thịt sau, lại uống cho hết nước canh. Kỳ thật còn nhỏ tại phàm nhân thế vực, nàng cũng chưa ăn qua cái gì hảo đồ vật, có thể là hảo mấy tháng mới có thể ăn một bữa trứng gà, hoặc giả nhất đốn bạch bánh bột nô. Nai mì thịt bò tiên mỹ, còn thật làm nàng có chút yêu thích. Nhìn cái bàn bên trên liên tiếp quán tiền đồng, kỳ thật chính mình không là hiểu rất rõ này đó giá hàng, nhưng hiện giờ xem tới tựa hồ có thể hảo hảo ăn non nê. Tu luyện người liền là thoải mái, đồ ăn một vào nội phủ, liền bị chân hỏa hun sấy thành hư vô, không có ngũ cốc luân hồi chi vận, cũng không sẽ cảm thấy chướng bụng cảm giác. Ngị ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Phòng bên trong. Hán cha, đây chính là nhà ta ba ba. Phụ nhân mặt bên trên có phần mang nông dân vất vả cùng chất phác, nhưng là giờ phút này che kín cổ sở, nàng ngực bên trong một trái một phải ôm nam nữ hai cái ba tuổi tả hữu tiểu hoa, đều tại ngủ say bên trong. Hai cái hài tử xem đi lên bộ dáng có chút tương tự, tuổi tác tương tự, hẳn là là đối lông vợ hai. Mà nàng đối diện hán tử ba bốn mươi thượng hạ, mắt bên trong cũng là hàm chứa nhiệt lệ. Hán nương, ta cũng không nghĩ à, nhưng là cái kia đáng chết hà thần tế năm nay liền rút được nhà ta châu châu cùng nhị bảo. Chúng ta có thể làm sao? Không đem hai cái oa oa rào rà ra, đưa đi cấp hạ thần tế phẩm, phù hộ chúng ta này bên trong mưa gió hòa, chúng ta này một nhà như thế nào quá? chôn bên trong dung hạ được chúng ta sao? Nếu là chỉ có bọn hắn một nhà tứ khẩu sống tại này thôn thượng, trực tiếp rời xa này cái thôn liền là vì hại tử, đánh cực một keo hắn còn là dám. Nhưng còn không có phân ra à, còn có đại ca nhà, lão tăng già, nếu là thật bởi vì bọn họ không tuân theo này hà thần thế, tới năm không thu hoạch được một hạt nào, đắc tội nhưng là một thôn là người, này cả một nhà người, còn muốn sống sót bằng cách nào? Nhưng, có thể. Nàng nói không nên lời cái như thế về sau, phụ nữ nước mắt ào ào mà xuống, muốn ngăn cũng không nổi, Châu Châu cùng Nghị Bảo đều là nàng tâm đầu đưa cho Hà thần đương tế phẩm, nàng làm sao nhẫn tâm Đạo không bằng gọi nàng đi chết. Trung niên hán tử mắt bên trong nhiệt lệ cũng là ngăn không được, bọn họ không dám khóc lớn tiếng, sợ đánh thức hài tử. Đều cái này đáng chết hạ thần. Hàng năm hạ thần tế đều muốn ba cặp đồng nam đồng nữ làm tế phẩm, này năm gặp xui xẻo, rút đến hắn ra hai cái bé ngoan ngoa. Bản chương xong. Chương 251, thanh xả. Cánh cửa bị khấu vang, thanh âm kịch liệt gấp rút. Phụ nhân ôm hai cái hài tử cánh tay không khỏi nắm thật chặt. Hán tử đi lại trầm trọng, từng bước từng bước đi hướng cửa ra vào nơi. Tiếng cửa càng gấp gáp hơn. Có đệ thấp thanh hồ hàm chứa mấy phần nộ khí đang nói rằng, "Trần Nghị gia, mở cửa." Trần Gia lão nhị nhắm mắt hít một hơi thật sâu, dàn xuống nội tâm khổ sở tới, mấy bước đi tới cửa, đem cánh cửa đánh mở. Cửa vừa mở ra, hai cái thân hình khôi ngô, cánh tay tráng kiện hán tử đi đến. Trần Nhị gia, chúng ta biết ngươi thương tâm, nhưng là này Hà thần tế rút chúng kia ra kia hộ, ai không đau lòng chính mình ra hoa, hoa, chẳng lẽ liền ngươi ra hoa tử quý giá chút? Đều là vì chúng ta một cái thôn, thoải mái tinh thần, tới năm còn sẽ có. Chân Nhị tức phụ nhi nước mắt vẫn luôn tại lưu, con mắt đỏ bừng. Gặp lại có, cũng không là nàng gia Châu Châu cùng nhị bảo. Hai cái hán tử sau lưng đi tới một cái lão giả tới. Hắn lưng eo mang theo chút lao niên nhân còn xuống, mắt bên trong lại lấp loé mấy phân con khéo. Trần Nghị ra, chúng ta thôn sẽ nhớ đến các người nỗ lực, tới năm mưa thuận gió hòa, chúng ta cảm niệm người đây. Vương đại vương nhị, đi thôi, đem hai cái hải tử mang đi. Hai cái hán tử khôi nô, này Trần nhị tức phụ nhi, liền tính là trong lòng còn có chống cự, không còn biện pháp nào khả thi. Lực bên trong hai cái hải tử cái này bị giật qua, sớm sớm đút ngủ ngon ngủ thuốc, bị lôi kéo lúc sau hài tử lông mày cũng liền là khẽ nhíu, cũng không tỉnh lại. Lực bên trong vẻ, Trần Nghị tức phụ nhi nước mắt vỡ đê bình thường, bị Trần Nghị ôm vào ngực bên trong Này lão giả cũng liền là tổ trưởng. Hắn phất phắt tay, vương đại cùng vương nhị một người ôm cái hài tử, đi theo hắn đi ra Trần ra cửa đi. Bùi Tịch Hòa đáy mắt ba động một chút, là mấy phân nghi hoặc. Vừa mới nàng cảm giác đến mấy phân lực lượng ba động, là yêu khí. Bùi Tịch Hòa thể nội đã có kim mô yêu lực, đối với yêu khí tức lực lượng lại mẫn cảm bất quá. Nhưng nơi này là nơi nào? Là phạm nhân ti vực, liền linh khí mỏng manh đắc tu sĩ dẫn linh nhập thể đều làm không được, huống chi là yêu. Nàng nhưng không tin nãy phàm nhân Hồng Trần bên trong có thể có cái gì huyết không tầm thường yêu tồn tại. Bình thường thú loại như tại sung túc linh khí hoàn cảnh ta lấy nhất định cơ duyên mới có thể có một cơ hội hóa yêu phạm nhân tuyệt vời ra yêu quả thực là lời nói vô căn cứ không tầm thường thân máu đen mạch làm nàng trời sinh linh thông tăng cường vô số lần sợ gửi được này cái khí vị mang theo chút tanh hôi dám ra một loại đồng thời yêu khí không tính yếu lực lượng ứng đương tại luyện khí trở lên cái này càng làm cho lòng người để sinh ra lo nghĩ nhân gian trúc cơ yêu thú nhưng cũng sẽ không là chính mình đối thủ cho nên không ngại tìm đòi thân hình hóa thành hư vô trí ảnh tại tại cho tiêuắn đi Bùi tình hòa cảm giác kinh người Rốn kia sợ yêu khí một đường tìm kiếm mà đi. Chính là bóng đêm, này đêm ánh trăng ảm đạm, có chút tâm trầm. Bùi Tịch Hòa truy tung thân hình ngừng một chút, một đám phàm nhân bộ dạng khả nghi đi tại đường nhỏ bên trên, mấy cái thân hình trắng kiện hán tử có mấy cái bao tải đi lại. Nàng gãy mắt lấp lóe một tia kim quang, nhìn dấu này bên trong. Người sống, còn là tiểu Hải Nhi. Sáu cái 3-4 tuổi tại Hữu Hải tử, ba nam ba nữ. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, con này đó hôn mê Hải tử là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chụp hắn mày. Hòa mặc dù không là cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm đại thiện nhân, nhưng nếu là tiểu Hải Nàng còn là nguyện ý đủ khả năng coi chừng một ít. Đầu ngón tay một tia xám trắng linh lực hiện ra toát ra, tựa hồ hạ một khắc liền muốn bắn đi ra, nhưng lại tiêu tán. Không đúng. Nàng híp mắt, mà kim sắc trong mắt hiện đặc phá lệ sắc bén. Này dẫn đầu là cái lao đầu, là cái thực đánh thực phàm nhân, trên người lại dây dưa mấy phân yêu khí, chính là mới vừa rồi cảm ứng được. Tuy không phải chính chủ, thế nhưng nhất định có sở liên hệ. Hắn tay bên trong phụng hương nến chi loại dụng cụ, một cái người bao vải to bên trong còn trang cái đầu heo, linh linh tóe tóe quả. Này đó đồ vật. Nàng rốt cuộc tại nhân gian sinh hoạt qua, là muốn tế tự cái gì đồ vật? Kia sau cái sáu cái hải tử khởi là cái gì tác dụng, không phải là thế sống. Bùi Tịch Hoa ánh mắt lạnh lẽo, ẩn nặc thân hình khí tức, gắt gao cùng tại này đó người phía sau. Một đường thượng bọn họ bước chân có chút vội vàng gấp rút, tựa hồ phía sau có quỷ, nghĩ đến cũng là, đáy lòng có quỷ tự nhiên sợ nghiệt trướng quân thân. Rất mau tới đến một con sông ở bên. Nước sông có chút khoét động, dòng nước tốc độ rất nhanh. Hán tử lương thượng bao tải cái này bị nhẹ nhàng đặt tại mặt đất bên trên, cởi bỏ chói buộc sợi dây, lộ ra bên trong mê man tiểu hải. Mỗi cái tiểu hải đều bị đổi lại một thân hồng đồng đồng vui mừng quần áo, bị theo bao tại bên trong mặt ôm ra tới. Lão giả cũng mở ra tay bên trong túi, lấy ra hảo mấy cái đĩa, đem đầu heo, đi mau sạch sẽ chừng gà, hai đầu cá chép đều bãi bản hảo, sau đó là mang đến quả chỉnh tề bài biển. Tại thế phẩm phía trước nổi lên hương đến tới. Sáu cái tiểu hài bị thả trên mặt đất. Hà Thần có linh, thỉnh bảo hộ ta thôn tới năm mưa thuận gió hòa, phù hộ ta chờ an cư lạc nghiệp. Lão đầu và mấy người đại hán có chút thành kính quỳ xuống, hướng lao nhanh dòng sông, ứng thuận nội tâm cầu nguyện. Bùi Tịch Hoàng nghe thấy bọn họ lời nói, bắt được chỗ chốt. Hà Thần À, này này hư thần châu tu tiên giới đều vô thần có thể nói, thừa kế kim ô nhất tộc chuyển thừa ký ức, nàng hiện giờ tự nhiên biết, chỉ có nghe đồn bên trong trường thật thiên tài có thể gọi một tiếng chân thần hoặc là thượng thần. Này sông bên trong có, chỗ nào là cái gì hà thần, rõ ràng là trì yêu tà. Thôn dân ngu muội, Bùi Tịch Hòa cũng không ngoài ý muốn, cũng chưa từng động khí, nàng chỉ là muốn nhìn một chút, này sông bên trong cất dấu yêu tà, khi nào sẽ ra tới? Có thể tại này nhân gian ho yêu, nó sau lưng tất nhất định có bí mật. Câu nguyện hoàn tất, lão giả theo mặt đất bên trên đứng dậy, mấy cái trung niên đại hán cũng là đứng lên, xem mặt đất bên trên hài tử. Mắt bên trong lộ ra không đành lòng. Lao đầu tử ho một tiếng. Ta biết các ngươi không đành lòng, Lao đầu tử cũng không là cái gì thiết thạch tâm địa, nhưng nếu như không tế hạ Thần, tới năm không thu hoạch được một hạt nào, thiên thai đột kích, chết người sẽ chỉ càng nhiều, này đó tiểu a nhi càng sống không xuống đi. Ai? Mấy năm nhân tháng khẩu khí, cũng không thể tránh được, bọn họ biết, thôn trưởng nói lời nói là sự thật. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự dài chỉ hy vọng tới năm không muốn đến phiên chính mình hại tử. Sau đó mấy người quay người rời đi nơi đây, chỉ để lại tại chỗ thiêu đốt hương nến, ngủ say hại tử, mà hiểm mùi tanh đầu heo gà cá. Bụi tích hóa quanh thân khí tức đều bị thu lại sạch sẽ. Không biết qua bao lâu, bị mây đen che lớp mặt trăng phát ra quang có chút lờ mờ, ẩm thấp nặng nghề, tựa hồ muốn mưa. Một cơn lốc xoáy đột nhiên tại sông bên trong sinh ra, hú thanh sắc trưởng ảnh từ trong đó vọt bay mà tới. Màu xám trắng vô cực chi lực tại nàng đầu ngón tay ngưng kết. Con tưởng là giao long một loại, nguyên lai like này cái gọi là hạ thần, chỉ là điều bình thường chúc dịp thanh xà. Dài 3, 4m, thân thể có chút thu to, so thành niên nam tử eo còn lớn hơn. Nó xoay quanh vặn vẹo thân thể bên trên lưỡi rắn phun một cái phun một cái, phát ra thanh âm tê, tê tới căn sẽ có chút chậm, hy vọng lý giải nhất hạ, nhưng là hôm nay tăng thêm hai trường, đổi mới bốn chương. Bạn chương xong. Chương 252, xa yêu cùng Tôn trưởng. Nay điều thanh xả một thân yêu lực có chút ô uế, mang mùi máu tanh, xem tới nó là dựa vào ăn đồng nam đồng nữ tăng cường lực lượng. Người có thể được xưng là vạn linh chi trưởng, tự có mây phân độc đáo, xuất sinh phía trước sẽ tại mẫu thể bên trong đắc một cổ tiên thiên chi khí thai ngén vôi thai, mà xuất sinh tức tăng ra. Với ở thể nội, ẩn nấp chỗ sâu, lấy dính tục chi khí liền mãn Nay trưởng thành quá trình bên trong, nạp tại thể nội tiên thiên chi khí sẽ một chút chảy ra, thẳng đến 3 tuổi đến 6 tuổi mới thôi, triệt để tiêu tán hoàn tất, cũng liền là phàm nhân nhục thân nhất không nhiễm các bụi thời điểm. Cho dù không giống bọn họ tu luyện người ngao luyện ra nhục thân linh khí nổi bật, đối với này yêu vật tu luyện cũng phá lệ có chỗ tốt. Hà thân là chỉ thanh xà yêu, nhưng nó như thế nào sẽ có điều kiện gió mưa lực lượng. Nó vừa hiện thân, bui tịnh hòa liền triệt để cảm ứng được này, bất quá là chỉ là chút cơ giai đoạn trước yêu thú. Thậm chí liền nàng một đạo linh lực quanh quích đều không chặn được tới. Như thế nào sẽ phù hộ tôn mưa thuận hòa, tới năm thu. Nhưng nếu là không có này cái năng lực, thôn bên trong người cũng không sẽ là kẻ ngu, không có khả năng mỗi năm đưa tới Hải tử cơ phẩm. Suy nghĩ đến nơi này, nhìn xà yêu kia nuối rộng ra huyết bổ đại khẩu, một cỗ lợi hại hấp lực bộc phát, nó đem miệng há to đắc so Hải tử thân thể còn lớn mấy phần, đầu rắn ba sừng nhọn dựệ, càng xấu mấy phần. Nàng đầu ngón tay vô cực chi lực đã bị suy yếu rất nhiều lần, bỗng nhiên như cùng một đạo mũi tên nội bắn ra mà ra. Nguyên bản 6 cái hải tử đều bị yêu lực hút động liên lụy muốn rơi vào nó miệng bên trong, bị vô cực chi lực xuyên thủng, phá vỡ yêu lực hấp xạ. Mấy cái hải tử lạc tại mặt đất bên trên. Không mà khoảng cách tự tiểu, cũng không cấp bọn họ mang đến va chạm xuất huyết, nhưng cái hốt đánh tới mặt đất đau đớn còn là làm mấy cái hài tử nhau nhau tỉnh lại lại đây. Thanh xạ yêu bị đau không trung tê tê thanh âm gấp rút, cái nuôi lộc rằng, đập trên mặt đất, phát ra phanh phanh thanh âm. Mấy cái mơ mơ màng màng mở mắt, cảm thấy bên thai tựa hồ rất là ồn ào. Đột nhiên, bọn họ bạo khóc thành tiếng. Giản, hào một đầu lớn rắn. Này bên trong rốt cuộc là nơi nào? Cha, mẹ, cứu mạng a, mau cứu níu níu. Đại, đại xả. Bùi Tình áp chế chính mình lượng, toàn thân lộ ra tới chỉ có chút một cảnh khí tức. Nàng thân hình bay lượn đi ra ngoài, rơi vào thanh xà yêu mắt bên trong, hóa ra là này người đánh lén. Bùi Tịch Hòa nghe những cái đó hài đồng khóc giống bén nhọn chói tai, cũng không muốn an ủi bọn họ, tiện tay đánh ra cái cách tâm phắc quyết, bọn họ kêu khóc thanh liền biến mất. Đem cảnh giới áp chế đến một cảnh, thậm chí toàn thân khí tức còn mang theo chút lay động bất ổn, tựa hồ vừa mới đột phá bộ dáng. Thanh xà yêu nếu đến chút cơ, đã sinh ra yêu đàn, có linh trí, vừa mới sinh ra kiang kỵ cùng để phòng liền ít đi rất nhiều. đau nhức dần dần dịu, nó mắt ra mấy phân chậm, người tê cả da đầu. Tiện tay bấm một cái pháp quyết, linh lực đem 6 cái tiểu hài toàn bộ bao phụ lại. Bùi Tịch Hòa đôi mắt tại ban ngày dùng trướng nhãn pháp che lấp thành bình thường màu đen, giờ phút này lại lấp lánh khởi mực kim vầng sáng tới. Yêu Nghiệt, dám can đảm ăn thịt người, đáng chết đáng chém. Nàng hai tay kết động kết khiếu, màu xanh trắng thanh hồn diễm bộng nhiên nổ bắn ra mà ra, nhiệt độ cao dựng rực gọi thanh xà yếu như lâm đại địch. Chứ những cái đó sinh ra liền xen lẫn yêu lực, huyết mạch không tầm thường yêu thú, này loại theo bình thường thú loại hóa ra yêu, đối với hỏa diễm sợ hãi là khắc vào thực chất ở bên trong. Nó có chút e ngại, thân hình rúc về phía sau. Sau nửa cái thân thể xoay quanh lên tới, miệng rắn dựng dụng ra một đại đoàn màu xanh yêu con tới, hỗn tạp nọc độc, nghe được một cổ thanh hôi. Đột nhiên hướng phía trước phun một cái, cùng đánh thẳng tới màu xanh trắng liệt diễm giao tiếp va chạm. Nhưng là thất phẩm đạo thuật tu luyện ra hỏa diễm, cho dù Bùi Tịch Hòa áp chế thực lực đến một cảnh, như thế nào này theo hầu bình thường xạ yêu có thể chống lại. Bùi Tịch Hòa sắc mặt lại có phần có dị dạng, này cổ công kích vẫn thật sự cùng nàng thanh hồn diễm lẫn nhau chống lại trụ, mặc dù hiện ra yếu thế. Màu xanh yêu lực bên trong lại có một cổ kỳ dị lực lượng, nhưng cuối cùng bị thanh hồn diễm triệt để trừ khử, hỏa cầu hóa thành hỏa roi. Hung hăng quất vào màu xanh mãng xà thân thể to lớn bên trên. Tê! Bạo phát ra kịch liệt tiêu thảm, không khí bên trong tràn ngập khét lẹt. Thanh xà nhục thân bị trọng thương, khí tức bị bại xuống tới, nó bén nhẹ cảm thấy được chính mình trước mắt nhân tu mặc dù khí tức không quá ổn định, nhưng là cũng không là chính mình có thể ứng phó, hưu một tiếng, liền chui trở về mặt sông bên trên vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy biến mất, dòng sông lao nhanh, phát sinh hết thể đều cực nhanh, vẹn vẹn tại một hai cái hô hấp chi gian. Bùi không lập tức truy kích, chúng thanh hồn diễm rơi, lấy nó chút kỳ yêu lực nhưng không cách nào trừ tận gốc, lần theo mặt trên hỏa diễm phí tức Ngụy cái gì thời điểm tìm được liền cái gì thời điểm tìm được. Nàng sở dĩ áp chế thực lực, liền là có ý muốn thả nó rời đi, nhìn xem này sau lưng rốt cuộc giấu chút cái gì. Về phần này đó còn tại khóc giống hải tử, nàng không kia cái hứng thú dỗ dành bọn họ. Tay phải hai ngón tay khép lại, linh quang chấp lên, sử cái mê man chú, nguyên bản 6 cái ở vào hoàng sợ bên trong hải tử liền nháy mắt bên trong mềm mềm thiếp đảo trên mặt đất. Bùi tịch hòa tay phải làm một vẽ, phát họa ra một cái giản dị phòng ngự phủ văn tới, như thế bọn họ tự nhiên an ổn không lo, chỉ cần đợi cho bình minh, đây hết thảy đều sẽ tiêu tán, hải tử tự sẽ bị cùng một cái tôn thượng mặt khác trưởng thành phát hiện. Nghĩ khởi vừa mới người trưởng thôn kia trên người yêu khí, mắt xác hiện đặc có chút thâm trầm, một số thời khắc, nhân tâm cùng yêu tà so sánh, hiểm ác trình độ cũng không yếu hơn mấy phần. Tại một gian so chung quanh gian phòng đều muốn càng thêm khí phái chút phòng ốc bên trong. Lao đầu tử đi qua đi lại, cũng che không lấn át được hắn nội tâm vội vàng sao động. Làm sao lại thế? Những năm qua hạ thần tế lúc sau, này cái thời điểm đều nên lại đây. Vừa nghĩ tới ký ức bên trong cái loại này tư vị nhị, hắn liền không nhịn được hé mắt, toàn thân tựa hồ tại run dậy. Người đều là sẽ lão, sẽ bắt đầu làn da sinh ra đốm đen nhăn, thân thể bắt đầu còng xuống, tứ chi dần dần không tính. Đi lên mấy bước liền sẽ ho khan suy yếu, hận không thể tê liệt ngã xuống tại, rõ ràng hắn tại tuổi trẻ thời điểm cũng là cái có thể làm hắn tử. Dương gia yếu tiến đến, hắn vốn dĩ là có thể tiếp nhận, nhưng hết lần này tới lần khác muốn để xà Yêu kia xuất hiện tại chính mình trước mặt. Một tiểu phiến vậy rắn nuốt vào bụng bên trong, da không thay đổi, bên trong lại nghiêng trời lệch đất. Hắn toàn thân thoải mái, làm việc thoải mái, sinh hoạt đắt có tư có vị, cùng bên cạnh ngày càng lực suy lão bà tử hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Lại tăng thêm xà Yêu kia quả thật có thể làm bọn họ chỉnh cái thôn tới 50 chuẩn gió hỏa, ngũ cốc được mùa. Này một trận hà thần tế liền bắt đầu, cho tới bây giờ đã kéo dài 17 năm. Mà đột nhiên, một đạo thân ảnh đi ra tới, hắn đại hỉ, lại nháy mắt bên trong truyền thành kinh hãi. Này không là xạ yêu kia, là cái nữ tử. Không, không, này dạng bộ dáng, quả thực liền là bầu trời tế tử. Hắn chính muốn run rẩy mở miệng. Bùi Tịch hòa đầu ngón tay mang một điểm linh quang, hạ thấp xuống. Bay một tiếng, này lao đầu tử trực tiếp đều bị áp đào tại, không thể lập đậy. Người trên người có yêu khí, đem ngươi cùng kia thanh xạ yêu hết thảy đều nói cho ta, như có dấu giếm, giết không tha. Nàng ngữ khí cực, tựa hồ muốn nói một cái việc nhỏ lại gọi này lao đầu tim đập như sấm, che lấp 17 năm sự tình, rốt cuộc còn là bại lộ. Bạn chương xong. Chương 253, đổi dáng người. TT. Thân xác lên mở, nó bản thể theo hầu là chỉ là trúc xanh, cũng không phải là rắn nước, trên thực tế cũng không phải là rất thích hứng này song cả cuồn cuộn chảy xiết dòng sông. Nó kéo trầm trọng thân thể, mặt trên bị thanh hồn diễm roi quất đánh ra tới năm đạo thiêu đốt dấu vết thật sâu, cơ hồ xuyên qua nửa người chiều sâu, xung quanh đều là cháy đen sắc, huyết nhục bị thiêu đốt thành than đổi. Này như tại sao không gọi rắn phấn nộ? Nó phát điên bình thường vùng lấy còn vẫn hoàn hảo cái đuôi, đem chung quanh tảng đá lớn toàn bộ đánh nát thành tạt bã. Đột nhiên, có một trận du dương tiếng sáo truyền đến. Dần dần đưa nó chân an xuống tới. Vùng xuống vùng vẩy cái đôi, nó khẩn sát mặt đất, hoạt động thân thể, cẩn thận tránh đi bị thương bộ vị, hướng phía trước mà động. Cuối cùng nhảy vào một chỗ khe núi bên trong. Khe núi bên trong lại có một chỗ khe hở, âm khí quấn, khí ẩm càng trọng, nhưng là kia thanh xà yêu lại là cảm thấy toàn thân thoải mái, toàn bộ rắn đều lười biến chút. Âm khí bị nó thu nạp nhập thể phách, này bên trong linh khí so chi mặt khác địa phương cần tối muốn tràn đầy thượng không thiếu. Một nhập thể phách liền đi tan rã kia liệt diễm đốt tâm cảm giác, không ngừng mà đối kháng thanh hồn diễm lực. Nó du động, tựa hồ tới qua này bên trong rất nhiều lần. Tại thiên địa hình thành tự nhiên cái hố bên trong một đám trỗ mà xuyên qua, rốt cuộc đến một chỗ phát ra ánh sáng địa phương. Này cái địa phương có chút thần kỳ, xung quanh vách động khinh hướng hình tròn, trung tâm có một đoàn thôi sáng màu vàng quân đoàn. Mà nó trước mặt quanh chân một cái đen mũ rộng vành nam nhân thân hình, hắn tay bên trong cầm một cái cây sáo ngọc, chính tại thổi động, tiếng có chút nhẹ nhàng êm lại mang theo chút thần bí sát thái. Mãng xà yêu lấp thân thể tới gần này nam nhân, miệng bên trong phun động lưỡi rắn phát ra thanh vang lại lạ lạ thường ôn thuần. Nam nhân xoay người lại, gỡ xuống màu đen mũ rộng vành, lộ ra hình dáng. Là cái ba 340 tuổi nam tử bộ dáng, có chút tu thiếu, mi tâm một điểm màu đen hình rồng ấn ký, hiện đặc có chút thần dị quý bí. Hắn thanh đạm sắc mặt lại là đột nhiên nhất chuyển, vung lên hỏa diễm bình thường. "Hảo gián nhi, là ai tổn thương ngươi?" Tại này tay phải mu bàn tay, dáng tam giác đầu đỉnh bên trên đều có một chỗ nhàn nhạt dần ấn, chính là khế ước ký. Mặc dù cực kỳ thô thiển, chỉ là tầm thường nhất này loại lại là chủ phó khế ước, này mới khiến này nam tử có thể hoàn toàn cảm giác được này Sa yêu cảm xúc ba động cùng Thô Thiện ý thức. Hỏa, thật là lợi hại hỏa, nữ nhân. Sa yêu theo hầu bình thường, cho dù là trúc cơ, linh trí cũng là bình thường, khế ước lại thô lỗ, chỉ có thể truyền đạt ra này đó ý nghĩ tới. Nam tử đưa tay phất động to lớn đầu rắn, con mắt nhắm lại, thoáng hiện mấy phân hàn quang. Nhân gian cái gì thời điểm ra tới như vậy lợi hại nữ tu? Là tố tâm trai còn là Nguyệt Cô Am? Nhân gian cũng không phải không có tu tiên người, cho dù là linh khí mỏng manh, nếu là kiên trì bền bỉ, cũng có thể dẫn linh nhập thể, như thế gặp cái gì cơ duyên? cũng có thể xung kích luyện khí cao cảnh. Bọn họ phần lớn là vận khí không tốt lắm, tuổi tác hảo thời điểm không có bị tu tiên giới tiên môn khai quật, sau tới vượt qua tuổi tác giới hạn, chỉ có thể chính mình tu luyện. Hắn chính là này bên trong trí nhất, chỉ có lấy chút cơ chi lực mới có thể mở ra thông thiên hạ khẩu, nảy lên vào tu tiên giới vực. Hiện giờ hắn đắc này bên trong cơ duyên, tăng thêm thanh xà khế ước trả lại, chính mình rốt cuộc muốn giảo bước tiến lên cuối cùng một cửa ải, chúc cơ. Nay màu vàng quang đoàn bên trong ẩn ẩn có hình rồng giu dãng, lòng thanh riêng gì, nhưng là cùng hắn có gì quan hệ. Thôi Này tế phẩm ngươi trước nhịn một chút, đợi cho ta triệt để hấp thu này bên trong lực lượng, cũng đột phá trúc cơ, ngươi muốn làm sao ăn liền như thế nào ăn. Hắn ăn nuổi thủ hạ đại xà, nhưng đáy mắt lại là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lộ ra một chút đấu kỳ tới. Gián loại lại được xưng làm tiểu long, tương tự Long Thân, nhân duyên trùng hợp so chính mình trước rơi vào này long mạch bên trong, hấp thu thần bí đế mạch chí lực, lúc này mới có thể đột phá đến luyện khí viên mãn. Nếu là có thể tại này đế mạch bên trong tu luyện cái trăm ngàn năm, chưa hẳn không có tự gián hóa giao long cơ hội. Tiếp theo bị chính mình sử dụng trở thành cái gọi là hạ thần, thôn vệ đồng nam đồng nữ huyết nủ. Cho thế đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, nguy Hàng tự nhiên sẽ đố kỵ, cho dù này là chính mình yêu thú, nhưng nó là trúc cơ, cuối cùng không có chính mình là trúc cơ tới đích hảo. May mà nó thôn phệ huyết nục lúc sau, lực lượng sẽ thông qua khế ước trả lại đến chính mình trên người, này mới khiến hắn đột phá đến luyện khí đại viên mãn, có thể lấy người thân hấp thu long mạch chi khí. Thanh xạ yêu đương nhiên sẽ không thao túng gió mưa, trở thành hạ thần, nhưng hắn có thể thi triển chú thuật, trời hạn triệu mưa, mưa to khai thông, nếu là không tế tự luyện hạ liệt diễm chú, làm đại địa khô hạn mà không thu hoạch được một hạt nào. Lại lấy vậy dẫn dụ hoặc trưởng, hai bút cùng vẽ. Này Hà thần tế thượng đồng nam đồng nữ tự nhiên là 5 năm, năm không ngừng. Nhưng là đột nhiên, Ngụy Hàn cảm giác đến một khẩu nguyên từ đáy lòng run rẩy cảm giác, một luồng khí tức kinh khủng tại Hoành Áp bằng trường, phù một tiếng. Hắn trực tiếp bị khủng bố linh áp sở áp chế trên mặt đất, liền cả ngón tay đều không thể động đậy, này mặt đất bất bình, lùi lõm hòn đá nhỏ tại trọng áp hạ đem hắn gương mặt đều cấp đâm rách. Ngụy Hàn chỉ có thể chuyển động con mắt, lại nhìn thấy bên cạnh thanh xà yêu tựa như là một bãi bùn nhão sủi lơ tại mặt đất bên trên. Hắn cũng không phải là yêu thú chi thân, không cảm giác được thanh xà yêu giờ phút này chỗ cảm thụ đến khủng bố bị áp. Yêu thần đối với bình thường yêu thú liền là trời sinh khắc chế. Hùng chi là yêu thần bên trong mạnh nhất mấy mạch, mặt trời thân ô. Chỉ là nhất điểm điểm nghiêng ngĩ áp, cái này chút cơ sơ kỳ xà yêu liền cơ hồ muốn mất đi. Bùi Tịch hòa mũi chân nhẹ nhàng. Long mạch. Nàng ngữ khí bên trong đều hàm chứa mấy phân kinh ngạc. Long mạch cũng gọi là đế mạch, chính là đại địa chi mạch, lấy nhất sâu tầng đại địa chi lực làm căn cơ, liên quan đến thế gian khí vận loại loại kỳ diệu biến hóa. Cho nên này bên trong linh khí nồng độ thậm chí cùng nàng năm đó tại Côn Luân ngoại môn trô ở nồng độ sở kém không có mấy. Tương đương với chỉnh cái phạm nhân tuyệt vực linh khí đều tập trung vào nơi đây cũng có trách này xạ yêu có thể đột phá đến chốc cơ cảnh giới. Gián vì tiểu long, long mạch long khí thậm chí có thể tăng cường này mỏng manh huyết mạch, hướng giao tiến hóa phương hướng lộ xác. Nguyên lai sau lưng chính là ngươi à, ngươi là dựa vào hạ thần thế, lấy xạ yêu thôn phệ đồng nam đồng nữ trả lại tự thân, xung kích cảnh giới, hút thêm này long mạch chi lực, muốn để chính mình đột phá chốc cơ. Nàng lời nói tuy là nghi vấn, lại là chân thuật khẩu khí. Ngụy Hàn tựa hồ muốn nói gì, bố, chính mình thân thể cũng bắt đầu số đổ, hoàn toàn nói không ra lời. Vậy ngươi biết này long quan trọng tính Này đại chu long mạch nếu như bị hấp thu một ít, liền sẽ thiên thai nhiều lần ra, tại hấp thu nhiều một chút, liền sẽ đế vương suy bại, Giang Sơn đổi chủ, Sơn Hà Dung Truyện. Long mạch đối với một cái vương triều mà nói, không khác vật mệnh. Đại chu sụp đổ, dân sinh khó khăn, giáng một phát động toàn thân, mà khắc tam đại vương triều nhất định thừa thế sụp lên, lại sẽ là một trận náo động, thiên hạ chấm dứt. Người làng chết. Một tia màu vàng hỏa diễm leo lên đến Ngụy Hàn cùng thanh xà yêu trên người. Mặt trời chân hỏa, yêu tả thiên khắc chi vật. Vẹn vẹn một na, một người một liền hóa thành một nắm tro bụi. bụi lại lông nhưng lại chưa triền khai. Không, hắn cũng là con cờ. Bạn chương xong. Chương 254, Quỷ môn tà đạo. Bảo vật có tự hối nhất nói, đương nhiên cũng không phải là toàn bộ. Có chí bảo sinh ra đã có thôi sàn thánh quang, nhưng cũng có bình thường như bùn đất hóa thạch. Có thể lấy dính khí vận mà nói long mạch lại chính là tự hối một loại. Nó sẽ thâm tàng tại tầng tầng lớp lớp địa mạch bên trong, khóa bế toàn bộ khí tức, như không là đụng tới một ít cực kỳ đặc thù thiên tượng sẽ cắt giảm lực lượng, dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không hiện hình. Chỉ là một chỉ lá trúc xanh, làm sao có thể phát hiện long mạch sở tại? Bùi Tịch Hòa thân phụ chín chín mệnh số, hiện giờ đối với khí vận cũng có một ít thể ngộ. Có sau lưng một cái tay, nghĩ muốn lợi dụng Ngụy hàng cùng Thanh Sà yêu đạm đường quân cờ, phá hư nơi đây long mạch mà xảo diệu nẽ ra nhiều loạn giang sơn an ổn nhân quả. Tu tiên người từ trước đến nay không dễ dàng đụng tay nhân gian sự tình. Tự dưng giết người trêu chọc hết nhiệt sát khí, nhưng nếu tu vi thâm hậu, liền có thể tự phát ngăn cản, nhưng như là bởi vì chính mình một người nhiễu loạn thiên hạ, tạo thành vương triều hủy diện Nga ngươi, vạn người, mười vạn trăm vạn nợ máu, nhân quả liên hoàn, huyết sát tới ngươi. Cho dù là làm ác, Tạ Tu đều sẽ lo lắng chính mình đột phá cảnh giới thời điểm sẽ bởi vì này mà khó khăn đột nút tăng, cho nên yêu cầu một cái kẻ chết thay. Ngụy Hàn tự cho là chính mình thông minh, thiết kế hạ thần tế, không từ thủ đoạn, toàn tâm toàn ý nghĩ muốn đột phá đến trúc cơ cảnh giới, lại đã sớm rơi xuống người khác tay bên trong, thành một viên mặc người bày biện quân cờ. Chỉ là Bùi Tịch Hòa bởi vì tâm huyết dâng trào, nghĩ muốn thể nghiệm nhân gian hồng trần bình ổn tâm cảnh, ngoài ý muốn phát hiện hà thần thế tồn tại, tìm hiểu nguồn gốc, đem Ngụy Hàn cùng thanh xã yêu một mẹ hút gọn. Sau lưng kia một chỉ hạ thủ, cũng đừng hòng né vô ý giải cứu thương sinh Nhưng Vạn Trọng Sơn triệu Hàm Phong 2 năm dạy bảo cũng thực thay đổi nàng một vài thứ. Tại một ngày luyện đao lúc sau, Triệu Hàm Phong đã từng nói với nàng qua: "Ta xem ra tới ngươi tính tỉnh, không nguyện ý lấy dính phiền phức, nếu là gặp được Minh An, cần ngươi nỗ lực đại giới, thậm chí nói là liều chết chính chóc, thiêu thân lao đầu vào lửa, ta chỉ hy vọng ngươi có thể trốn được càng xa càng tốt, càng nhanh càng rượu, chỉ lo thân mình liền là ta đối ngươi lớn nhất mong đợi. Nhưng ngươi nếu là vẫn còn dư lực, ta hy vọng ngươi biết, chúng ta tay bên trong đao mỗi một lần ra đao đều có ý nghĩa, ta nguyện ngươi có thể có vị thường sinh rút đao khí phách. Cho tới bây giờ không người dạy qua nàng cái đó." Theo tiểu sư soạng lần mò, vượt qua lần lựa hiếm cảnh, chỉ gọi nàng càng ngày càng cẩn thận. Vì thương sinh giúp đạo, đối bùi tịch hỏa thật là một cái mới mẻ khái niệm. Nhưng giờ phút này nàng xác thực không muốn rút người ra rời đi trở về tu tiên giới. Nhân gian có dơ bẩn, nhưng cũng có náo nhiệt phồn hoa, mì thịt bò, đường quả bơ dừa tử, bánh nướng, các loại quả, này đó đồ vật nếu như bị chiến loạn làm không, cũng quá đáng tiếc. Trước mắt long mạch là đại chu vương triều long mạch, khí vẫn có chút tràn đầy, có thể thấy được nại vương chiều số tuổi thọ còn có thể kéo dài cái mấy chục năm. Nếu là dung chuyển, tự nhiên tăng thêm huyết người Đúng, huyết nghiệt. Đầu óc bên trong đột nhiên thông suốt, Bùi Tịch Hòa đột nhiên cảm thấy chính mình bắt lấy chút cái gì đồ vật. Chầm tư một lát, nàng làm ra hai cái phán đoán. Một là tà tu muốn mượn Ngụy Hàn chi thủ, dẫn thiên hạ náo động, từ đó tạo thành đại lượng tử vong, cổ vũ chính mình tu vi. Thứ hai là có tâm tư cực đoan vặn vẹo người muốn tiêu khởi đại loạn. Nhưng vô luận là loại nào, đều nên chém. Nàng không cần chủ động xuất kích, nơi đây long mạch đã xu hướng an ổn, đại loạn chi thế ngăn chặn, nhất định dẫn tới sau lưng người dò xét. Mà giờ khắc này Bùi Tịch Hòa chỉ cần, ổn tay okay đợi chờ. Đầu ngón tay vung ra mấy phân sáng lạnh linh quang. Tại thanh xà yêu cùng Ngụy Hàn thi thể cho tàn bên trên, bắt giữ ra mấy sợi huyền diệu vô cùng kỳ tức, một lần nữa tụ hợp vào này trung tâm màu vàng quang đoàn bên trong. Bên trong tiểu long cũng không lại rên rỉ, vui sướng bơi tới đi qua. Nay tiểu long là ngũ trảo kim long, có phần có thần dị tư thái, bất quá cuối cùng là long mạch chi khí ngưng kết. Dựa theo kim ôi truyền thừa ký ức, như thế này long mạch có thể bảo trì cường thịnh, tuần dưỡng cái ngàn và năm, có lẽ có hóa thành kỳ lạ sinh linh cơ hội. Nhưng vương thay đổi thay đổi triều đại, cho tới bây giờ đều là không thể ngưng từ thịnh đến suy, hoặc là diệt vong, hoặc là lại lần nữa từ yếu đến cường. Này đó đại thế cho tới bây giờ đều là không thể ngăn cản lại khó có thể phỏng đoán. Này là vĩnh hằng quy luật bất biến, không một vật nhưng từ đầu tới cuối duy trì thịnh tư thái. Thịnh suy, mạnh yếu, âm dương đều là tương sinh, bụi tịch hỏa trong lòng tựa như có mấy rõ ràng quang chợt hiện. Nhưng nàng tiên muốn một cái, vĩnh thế thôi sánh. Bùi tịch hòa muốn sống ra là chính mình, mà phi thiên nói quy luật, tiến tính cung khuyết trong vòng. Một mảnh đen nhánh, nhưng có 9 chén đèn dầu bị nhen lửa. 9 bên trong chỉ có 4 trận còn tại thả sáng vô cùng quan tới, còn lại 5 trận vô luận là dầu thắp còn là bấc đèn lớn nhỏ dài ngắn đều là cực giai. Hết lần này tới lần khác tựa như lên tàn trong gió, chỉ có một điểm hỏa quang lung lay sắp đổ. Chín chén đèn dầu vây quanh một cái trung gian lão bà tử, đột nhiên, nàng mở một đôi mắt. Ảm đạm 5 chén đèn dầu từng cái tái hiện sáng tỏ hỏa quang, chín trận cùng nhau bộc phát ánh quang, lấy chín chí tôn cử số đối ứng đế vận hưng thịnh. Ai? Này lão bà tử ngữ khí âm trầm, mắt bên trong cũng là nghi hoặc không thôi. Lại có thể có người đánh vỡ nàng cục diện? Rõ ràng, tiếp qua không lâu, còn lại bốn đèn đạm thời điểm, thủy đăng liền tụ hợp, diện tượng trưng cho đại chu khí vận từ đó đoạn tuyệt, này vương triều nhất định tại một năm bên trong sụp đổ. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, thử thương vô số, quỷ hồn đầy trời. Môn chủ bàn giao nàng nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Nhưng là giờ phút này long mạch khôi phục mới dạng, nhất định là Ngụy Hàn cùng kia điều lá trúc xanh xẻ ra biến cố. Nàng tâm tư lưu chuyển, lặp đi lặp lại suy nghĩ, cuối cùng còn là quyết định đi xem một chút. Nhân gian tuyệt vực không sẽ ảnh hưởng sơ văn đạo lấy trở lên tu sĩ tiến vào, nhưng bọn họ tiến vào tuyệt vực, cảnh giới linh lực đều lại nhận áp chế. Một lúc sau, đối với tự thân linh lực hoặc giả pháp lực tuần hoàn càng là bất lợi, cho nên này đó tu sĩ đều sẽ không tiến vào tuyệt bên trong. Có lẽ là này sự tình bị phát hiện, vạn vật tự kia quần hòa thượng. Hoặc là Nguyệt Cô Am Nhi cô nhóm liên thủ đem Ngụy Hàn cùng Sở Yêu giấu sát. Lão bà tử họ Lô, bản thân là nửa bậc kim đan cảnh giới, tại này tuyệt vực có thể xưng vô địch, này 2 30 năm xuống tới cũng dưỡng ra chút ngạo khí cùng thư giãn. Lập tức hạ quyết tâm đi tới một lần. Nếu là bị phát hiện long mạch sở tại, những cái đó hòa thượng Ni cô đạo sĩ nhóm liên thủ đem nhập khẩu phong ấn. Tiên này long mạch liền sẽ tự phát chạy trốn vào dưới nền đất chỗ sâu bên trong, nghĩ muốn một lần nữa tìm ra, lại được hoa thượng thời gian 10 mấy năm, làm chậm trễ tông chủ đại sự, vậy cũng không ý. Lô lão bà tử còn trông cậy vào tông chủ ban thưởng linh đan trợ nàng đột phá kim đan cảnh giới đâu. Nàng sao đứng dậy một bên một cái màu đen xà trượng, liền đi ra nơi đây, thân hóa làm một tia u ám hắc quang, hướng long mạch vị trí vào tới. Nửa bước kim đan tu sĩ tốc độ kinh người, ngắn ngủi một khắc đồng hồ liền vượt qua ngàn dặm mà tới. Nàng vừa đi bẻ cua khúc địa mạch cái hố, thấy được kia màu vàng long mạch quan đoàn, liền bị mặt đất bên trên hai vùng đen xám hấp dẫn ánh mắt. Không tốt. Lôi lão bà tử trong lòng vang dội cảnh báo. Nàng am hiểu ngự quỷ, cảm giác được này cho tàn bên trong có ngụy khí thức, có mấy sợi diễm chi khí. Này là hỏa diễm liền hồn đều đốt thành mảnh không là nàng có thể đối đầu. Nàng thân hình nhanh lùi lại mà đi, mà một đạo thanh đạm giọng nữ vang lên, "Trốn được không?" Một đạo kim sắc hỏa diễm bắn ra, lập tức biến hóa ra một trường mật mật ma ma hỏa diễm lôi vàng, hướng nàng chao tới. Bản chương xong. Chương 255, Phệ hồn. Bùi Tịch Hòa thân hình từ này, nô lão bà từ phía sau hiện ra tới, bước chân không nhanh không chậm. Xung quanh không gian đều đã bị nàng đủ để so sánh Kim Đan hậu kỳ niệm lực trói buộc, nếu là này nửa bước Kim Đan tu giả có thể chạy thoát được, kia chính mình chẳng phải là cái cười. Màu vàng hỏa diễm lôi hướng lao hổ thân trụ xuống tới, ngay bên trên tán phát bố nhiệt độ gọi cái sao sợ hãi không thôi. Nhìn thấy phía sau xuất hiện nữ tử thân hình, nàng lại như thế nào không biết chính mình bị người khác ôm cây đợi thỏ. Trong lòng nháy mắt bên trong là ngập trời hối hận, tại này phàm nhân tuyệt vực sương vương sương bá tiếp cận mấy chúng năm, là ngày xưa cẩn thận cẩn thận đều bị vứt bỏ, đầu nao nóng lên liền hướng này bên trong lao đến, ngược lại là trêu chọc họa sát thân. Nhưng cũng chưa chắc thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn hợp lực đánh cược một lần. Hai tay kết ấn, âm khí quấn. Bùi Tình Hòa trong lòng có mấy phần phân phòng đoán, đôi mắt bên trong mặc kim sắc sáng rõ, quả thật nhìn thấy nàng vai phải cách quần áo chi hạ hai cái chữ to, môn. Nàng cũng không xa lạ. Trên người đạo tâm trùng ma liền là năm đó giết Lâm Chiêu sờ đắc, mà kia Lâm Chiêu trên người cũng đồng dạng có quỷ môn này hai vóc dáng. Nay sự tình kỳ thật tại này, đấy lòng vẫn luôn có mấy phần lo nghĩ. Chỉ là một cái vừa mới trúc cơ Lâm Chiêu, như thế nào sẽ mang theo có này dạng khoáng thế ma kinh? Cảm giác này rơi xuống chính mình tay bên trong, tới đắc quá mức nhẹ nhõm. Nay sự tình tạm thời không để cập tới, trước trấn áp trước mắt lao Hầu vị trọng. Nàng đầu ngón tay nắm chặt một tia vô cực linh lực. Sắc trời vô cực, hàm ý chính là nó uy lực vô cùng tận, không bờ bến, ẩn chứa thế gian vạn vật bản chất. Vô hình vô tướng, không thanh không màu, vô thủy vô chung. Màu xám trắng linh lực lập tức bàn tới. Lão lão bà tử trên người âm khí âm u, có hảo mấy cái hồng ý quỷ vương lập tức xuất hiện. Quỷ môn tinh thông ngữ quỷ chi thuật. Tuy là ma vực tông môn, thế nhưng vì đó hắn ma môn kiêng kỵ cùng giám sát, bởi vì nếu là vì tìm kiếm cường đại lệ quỷ ma không từ thủ đoạn, kia liền sẽ sa đọa thành tà tu, vì linh ma hai đạo chớ chẽn, là công địch. Mấy cái hồng ý quỷ vương đều là trúc cơ cảnh giới, tại lao bà tử điều khiển hạ, màu vàng không sợ chết vọt tới. Lệ quỷ hồn vừa tiếp xúc với mặt trời chân hỏa, liền phát ra tư tư dung động bạo thành tựa như mấy giọt nước tung vào xôi chảo dầu. Chân hỏa khắc chế tà ma chi vật, uy lực không giảm, lưới lựa trực tiếp đem mấy cái hồng y lệ quỷ đốt diệt thành không, nhưng cũng xác thực cho nàng tranh thủ một chút thời gian. La Ẩu hai tay kết ấn đắc nhanh chóng, vô số âm sát khí như vậy nổi lên, từng đầu tựa như dao xả. Sadjoy, mỗi một đạo âm sát khí đều huyễn hóa thành dao xả, thủ đoạn dự tận vô cùng, phun lưới rắn, tựa hồ dương ra liền có hồn phách giết đạo. Sadjoy hung hăng đập tại lưới lựa bên trên, chỉ tiếp xúc liền tung đi. Dẫn âm hồn. Mặt trời chân hỏa tuy là thần hỏa, cô bị chí cường chi lực, nhưng cuối cùng sử dụng nó bồi tịch vì một tên kim đan sử dụng lực lượng trăm không còn một. Nay Quỷ môn lão hậu thực lực vì nửa bước kim đan, tăng thêm điên cuồng dẫn bạo âm hồn, thực lực tới gần chân chính kim đan, còn thật đem này lưới lửa sinh ra sinh đột phá ra một đường vết rễ tới. Vô cực chi lực biến thành lực lượng oanh kích hung hăng xuyên qua này, lao bà tự ngực. Nhưng có âm hồn chi lực tạm thời ổn định nàng thương thế. Bùi Tịch Hòa con ngươi buông xuống, này đó hồn phách bên trong hàm chứa báo khí, mà này lao bà tử càng là chủ đạo long mạch một sự tình, nàng không tin vị bắt giữ này đó oan hồn, trước mắt tu sĩ cũng có sự ra cái gì bẩn thỉu thủ đột tới. Lão lão bà tử vừa đột phá lưỡi lửa, lập tức trên người giấy lên huyết hồng sắc liệt quan tới. Huyết ẩn nộn, nàng trong lòng biết không sẽ là trước mắt quỷ dị xuất hiện nữ tử đối thủ, nếu như trở đến âm hồn chi lực không cách nào hòa hoãn ngược thương tích, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên lựa chọn không chọn hết thể thủ đoạn thoát đi. Nay đạo bí thuật đem sẽ thiêu đốt toàn thân hơn một nửa tinh huyết, nhưng chỉ cần mấy cái hô hấp nàng liền có thể chạy trốn tới Thông Thiên Hà khẩu, về đến tu tiên giới vực, thôi động quỷ môn lệnh bài, hướng tông môn cầu viện. Này nữ tử lại lợi hại, trên người khí tức cũng còn chưa tới nơi kim đan. Đến lúc đó nàng nguy cơ tự nhiên dễ dàng giải quyết. Đáng tiếc Bùi Lúa không sẽ cho nàng này cái cơ hội. Tay bên trong mấy màu bạch kim vầng sáng xuất hiện, lẫn nhau dây dưa một con dao Thiên không đạo, ba thứ sáu, Hàn Quang một hiện. Thẳng tắp đao thân cùng hơi hơi uốn lượn mũi đao bên trên cùng nhau bạo phát ra kinh người phong duệ chi khí. Có cựu thải vầng sáng tại mũi nhọn bên trên ngưng kết. Cựu thải thái hoàng kim, chính là kim chí bảo, này ẩn chứa lực lượng cùng kim chi cấp độ, cao đến không nhưng mức tưởng tượng. Một đao vung ra, chính diện bổ chém, thậm chí có mấy phân giản dị tự nhiên cảm giác, nhưng kia bỗng nhiên bộc phát đao khí hóa thành mấy đạo cựu thải đao cương. Mỗi một đao đều hung hăng hướng hư vô bên trong chém tới. Cắt đứt không gian. Phù một tiếng, một cái máu me khắp người bà tử theo giữa không trung bên trong ngã xuống tới. Nàng mắt bên trong đầy lạ sợ hãi. Như thế nào sẽ, này huyết ẩn độn liền bình thường nguyên anh đều khó mà xuyên thủng chạy trốn phương hướng, cũng vô pháp bị đánh gãy. Nhưng là kia khủng bố cự thải đao cương sinh sinh mà đem không gian chi lực đều chém ra, làm nàng lấy tinh huyết chi lực xây dựng không gian tiểu đạo vỡ nát. Vừa mới kia một khắc, nàng tựa như là thân thụ thiên đao vạn quả bình thường, đao quang kia mang cho nàng một cổ tuyệt vọng cảm giác. Nhưng này nữ tử rõ ràng còn chưa tới kim đan tu vi. Bùi tịch hòa tay bên trong thiên quang hóa thành vầng sáng đưa về thể nội, bản mệnh chi vật tự có loại loại kỳ diệu biến hóa. Bàn tay gắn đầy sám trắng linh lực, tại không khí bên trong huyền hóa ra một chỉ linh lực cực lớn bàn tay tới. Tuệ này quỷ môn tu sĩ gắt gao trấn áp tới. Nàng huyết tận độn bị phá, thiêu đốt tinh huyết làm chi nhục thân thấm hút, lực vô cực chi lực cũng tất cả bộc phát, mang đến nàng 78 phần 10 sức cơ. Kia đôi thuộc về lão niên nhân, nhân, có chút vận dục trong mắt lập tức bạo phát ra một trận hận ý tới. Nàng cũng không quản được như vậy nhiều, liền tính bị môn chủ sinh sinh hành hạ, hồn phách nhận hết cực hình, cũng muốn này nữ tự nỗ lực đại giới. Bà tử tay bên trong xà trưởng vẫn luôn bị nàng nắm thật chặt. Bởi vì bên trong là nàng đi tới này nhân gian tuyệt vực mục đích. Nàng đem thể nội còn sót lại lực lượng toàn bộ dốc vào xạ trượng bên trong, lập tức, kia đỉnh một chỉ điêu khắc ra rắn hổ mang vương, đen nhánh hai tròng mắt chớp động tinh hồng chi quang. Tỉnh lại. Lão bà tử lệ a một tiếng. Lập tức kia cấm bế miệng rắn há miệng, một đạo thanh sắc u mang hướng đùi tịch hỏa mạnh bắn mà đi. Chết đi. Nàng ngãy mắt chớp động thoải mái, dù là này nữ tử chiến lực thủ đoạn lại cường lại nhiều, cũng đừng nghĩ trốn qua này đã hư quang. Phệ hồn quỷ trùng. Lấy hồn phách một chỉ tiểu liền la liền nguyên tu sĩ đều sẽ e ngại này khủng bố lực. Nay một lần long mạch náo động, chính là muốn khuấy động nhân gian xáo trộn, thay chất đầy đồng, thiên địa van hồn đều ra, làm vì chăn nuôi nó đồ ăn, đêm này thôi động đến hóa thần cảnh giới. Nhưng nếu là giờ phút này vận dụng, liền sẽ gặp phải thiên địa quy tắc chu diện, môn chủ đại kế rất có thể sẽ bị phá hủy. Nhưng nàng quản không được như vậy nhiều. Màu xanh tiểu trùng bạo phát ra khủng bố ưu ám xiển xích, chuyên môn khắc chế hồn phách, đem sẽ đem tu sĩ hồn phách sinh sinh rút ra, trở thành này chất dinh dưỡng. Ma Bùi đứng bất động, cũng chưa từng kinh hoàng. Nàng phía sau bạo phát ra khủng bố vô tận quang, ẩn, ẩn có cầm bay lên một tiếng bén nhọn liền đem sở hữu xiên xích hóa thành cho bụi. Bạn chương xong. Chương 256, Long Vật Châu. Đùi tịch hòa hồn phách đi qua hy nguyệt vận dụng chân hỏa cùng chính mình hắc vũ bên trong bản nguyên chi lực tái tạo, sớm không phải bình thường tồn tại. Nếu không nàng cũng không có khả năng hoàn mị không chế thân thể bên trong mặt trời thần ô chi huyết. Này nhấp hồn chi thuật sắc thực lợi hại, nhưng đối nàng mà nói, lại là không hề có tác dụng. Chỉ là xiên xích làm sao có thể tốn động lẫn chứa thần ô chi lực hồn phách. Hồn sích, thấy này vật. Sao ăn lá hình thể cực nhỏ. Như là bình thường bảy sao bỏ rựa bình thường, nhưng là cánh vỏ là thuần túy màu xanh đen. Chỉ có tinh tế nhìn chăm chú mới có thể xem thấy tựa hồ mặt trên có một đám mặt quỷ nhấp nhô. Thanh hô nguyên hồn khí tức tự này trên người toát ra, gọi Bùi Tịch Hòa cảm thấy một trận buồn nôn. Nang phía sau tán lạn quang mang đều thu liễm nhập thể bên trong. Rút hồn xiềng xích bị phá, này yêu trùng cũng là thu được một phen phản vệ, nhưng tiểu trùng hiển nhiên cũng không phải chỉ có này đó thủ đoạn. Nó quanh thân lực lượng phi tốc hiện ra tới. Bùi Tịch Hòa đầu lông mày nhíu chặt. Cái này tiểu trùng trên người lực lượng thật là kỳ quái, không phải là linh lực, ma lực, cũng không là yêu lực, lại có vẻ có chút tâm tà, làm cho lòng người để chỗ sâu sinh ra chán ghét cảm giác tới. Lực lượng ba động cấp độ là Kim Đan. Bùi Tịch Hỏa cũng không sợ hãi, nàng ấy mắt sinh ra mấy phân hàn liệt sát cơ tới, rút hồn đoạt phách yêu vật. Nay cổ lực lượng tương tự cảm giác nàng cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Thân ẩn cảnh yêu quỷ, còn có đi vạn trọng sơn đường bên trên tao ngộ sinh tại huyết độc trùng. Đều là này loại không phải linh, không phải ma, không phải yêu lực lượng, cũng đều không là cái gì hào đồ vật. Nàng mi tâm thần diễm ấn ký lập tức đại sáng lên. Bên người bạo phát ra khủ bố ngọn màu vàng tới, mặt trời chân hỏa lấy nàng trung tâm tạo thành một sóng biển lửa. Nay khủng bố nhiệt độ cùng này bên trong lần chứa hỏa chi pháp tắc, liền là này phệ hồn yêu trùng cũng cảm giác đến một cổ phát ra từ linh hồn run rẩy cảm giác. Nó nghĩ muốn lui bước, chấn động lưng bên trên cánh vỏ, bởi vì chấn động cùng ma sát mà phát ra sàn sạt tiếng vang. Vô số màu xanh đen lực lượng hóa thành mấy đạo dòng lũ hướng đùi tịch hỏa đánh chết mà tới, mà nó thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo hưu quang sau này chạy trốn. Giờ phút này nó động dùng sức mạnh còn chưa từng lọt vào trời phạt, chính là bởi vì nơi đây địa vực, thiên đạo lực lượng pháp tắc có chút yếu kém. Nhưng nếu là tiếp tục động thủ, không tăng lên đến hóa thần, nó gánh không được trời phạt đỉnh. Vô Tịch Hòa phất tay, một đạo màu xám trắng linh lực tấm lửa lập tức bay rũ mà ra. Độn quang phân hình, vô cực chi lực. Mỗi một đạo xanh đen dòng lúc đều bị xung kích tán loạn. Nang tay phải khắc quyết, một tòa từ mặt trời chân hỏa xây dựng lồng giam lập tức đem kia quỷ môn tu sĩ gắt gao vây tại tại chỗ, không cách nào thoát đi. Phía sau một đôi phụ văn ngưng kết quang dược xích ra. Chu Hồng bên trong ẩn chứa vô số ô kim cực tốc, kết hợp vượng hoàng cực tốc cùng cực tốc thông, thể tưởng tượng nổi tốc có nhiều a Mở ra cánh đập, liền như bạo hư không xuyên qua bình thường, đuổi theo chạy ra yêu chủng. Bang tới Nàng miệng bên trong rõ ràng a một tiếng. Tu sĩ tu luyện thuật pháp, thôi động lực lượng, lời nói liền là có nhất định ngôn linh hiệu quả. Theo một tiếng mà xuống, Sâu ăn La phía trước đường bị vô số chí hàn băng kích ngăn chặn. Hàn khí cùng bố, thiên băng linh căn lỗ sắc đến từ vô cực thiên băng, mấy phân thần vận, liền có thể bằng phong lạnh này. Băng, khóa. Sâu ăn An La dừng, nghĩ muốn chuyển đổi phương hướng, nhưng là băng kích bên trên lập tức rọi ra vô số hàn băng xiển xịt tới, hàn khí trệ hoãn nó hành động, vô băng chế ước lực lượng và chuyển. Nó giáp hút bên trong phát ra bén nhọn gạc ghét. tay phải khắc quyết, mắt bên trong hàn sát khí bỗng nhiên hiện ra tới chỉ là một chỉ kim đan yêu chủng, cư nhiên là này một trận long mạch hỏa loạn căn nguyên. Kia liền đi chết. Thiên địa vô cực, Càn Khôn Tà Pháp, Trường Hoa Bí Thuật, kim làm căn cơ, băng hỏa chung sức. Đột nhiên, màu vàng hỏa diễm cùng màu xanh trắng tiên băng giao tiếp dung hợp. Cửu thải thái hoàng kim làm gốc thân, mở ra một đóa băng hỏa liên hoa tới. Thân sự liên hoa trung tâm, cái này sâu ăn lá chịu đến khủng bố lực xoắn, một cực hàn một cực đối âm dương đạo, thân hình nhất điểm điểm vỡ nát đi, màu xanh đen hóa là thái biến thành áp làm nó không nổi lên được một điểm gợn sóng. Rốt cuộc, toàn bộ sâu ăn lá đều hóa thành một phiến cho tàn mảnh vỡ, tại băng hỏa lưỡng cực lực lượng hạ, căn bá đều là hoàn toàn tán loạn vô hình. Bùi tịch hòa thu linh lực, băng hỏa liên hoa bại tàn mát, hóa thành ti ti lũ lũ ánh sáng, tiêu tán tại không khí bên trong. Màu tím niệm lực chi bướm bay vọt ra mi tâm, đem nơi đây qua lại quét nhiều lần, này mới xác nhận này hồn phách cũng bị mẫn diệt hư vô. Thân hình lại lần nữa hướng long mạch sở tại mà đi. Vậy bà tử biết bao nhiêu thứ nàng không biết, nhưng sẽ rất quan trọng. Không cần mơ trực tiếp siêu hồn chính là. Này là truyền thừa tại kim ô nhất bên trong bí thuật cho dù là một ít đại tông môn cũng hiếm có thu thập. Nếu là không cẩn thận cẩn thận một chút, liền sẽ thương tích bị siêu hồn người hỗn phách, nhưng đối với Bùi Tịnh Hòa mà nói, này lao bà tử trừ ký ức hữu dụng, lưu lại hoàn toàn không có ý nghĩa. Dục muốn trợ trụ vi ngược, thêm loạn nhân gian, này lao bà tử bản đáng chết. Dương nàng ngũ chân lật địa, đối mặt bị vây tại kim diễm lồng giam bên trong, tựa hồ nghĩ muốn nói chút cái gì ngô lão bà tử. Bùi Tịnh tiếp đưa tay phải ra ngón trỏ, không tại này, tâm tại. Không bố vào này lão bà tử cung, lấy một loại cường đến cực điểm tư thái mở hỗn che giấu ký ức. Một lát Màu vàng hỏa diễm lồng giam đem này bà tử thân thể hóa thành từng sợi cho bụi. Bùi Tịch Hòa mở hai mắt ra. Quỷ môn, còn thật là lòng lang giả thú. Bọn họ tự hồ tại bí mật, đại lượng chăn nuôi này loại phệ hồn yêu trùng. rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng cuối cùng còn là không rõ lắm một ít tông môn chi gian đánh cờ. Cho dù là chọn đọc ký ức, biết đạo nhất chút quỷ môn hành vi, cũng không thể chuẩn xác phỏng đoán ra ý sau lưng. Lô lão bà tử một cái nửa bức kim đan, biết cũng không nhiều, này phần ký ức chờ đến trở về Vạn Trọng Sơn, lại giao cho Triệu Hàm Phong tiền bối định đọc đi. Bùi Tịch Hoa hô thở dài một ngụm, nàng đối với nảy cái thế giới một ít bí mật cuối cùng còn là không hiểu rõ lắm. Nàng nhìn hướng kia đoàn mâu vàng quân cẩu, hai tay kết ấn, linh lực bỗng nhiên một phát, đã xuất tầng tầng gợn sóng tới. Tám đạo lực lượng xiển xích bắt đầu thay đổi địa mạch. Quỷ môn tu sĩ hoa vài chục năm định vị long mạch sở tại, thi triển thủ đoạn đem phong tỏa tại này, hướng dẫn Ngụy Hàn cùng thanh xạ. Hiện giờ nàng từng cái bài trừ, một lần nữa đem long mạch về địa chỉ chỗ sâu. Vương triều hẳn là làm chi tự nhiên thay đổi, mà không là người vì can thiệp. Quỷ môn Ngô lão bà lưu hạ thủ đoạn bị từng cái bài trừ, rất nhanh Xung quanh vách đá bắt đầu phá thoái, từng cái biến động lên tới. Nàng rút lui ra thủ đoạn, hóa thành quang ảnh phi thân mà ra. Mặt đất bên trên, rất khó cảm giác được chỗ sâu lưu động, một đôi mực mắt vàng lại là thấy được rõ ràng. Long mạch chui vào chỗ càng sâu, bắt đầu khôi phục vận chuyển bình thường. Nàng rút lui thân muốn hướng thông thiên hà khẩu mà đi, mà này khiến đại địa bên trên bốn phía chấn động. Bốn sợi long mạch chi khí hướng nàng phóng tới. Cứu một cái là cửu tứ, bị một cái vương chiều nguy cơ, không họa loạn ngoài nổ, thiên hạ đều ăn. Cho nên bốn đại vương triều long mạch đều gián tiếp bị nàng cứu. Nàng khẽ môi lộ ra một mạt cười tới. Long mạch có linh Buốn sợi long khí hội tụ, tại nàng tay bên trong giáp thành một viên nửa trắng nửa đen hạt châu, mặt trên lượn vòng một chữ Ngũ Trào Kim Long. Âm Dương Long Mật Châu. Bạn chương xong. Chương 257, Thông Thiên Hà Khẩu. Tay bên trong màu trắng đen Long vận châu truyền cho nàng một cỗ ấm áp chi khí, tụ hợp vào thể nội, tựa hồ linh lực đều ổn ẩn sinh động. Này là từ địa mạch tinh túy sở thành, hoặc giản nói là đế mạch chi khí. Này bốn đầu long mạch truyền thừa đã gần ngàn năm, nay góp nhặt lực lượng gồm kiểu, kiểu Nếu là bị luyện hóa, lấy này xung kích kim đan, lại không bản mà hợp âm dương, nàng nội tình bản liền đầy đủ, không tỷ vết kim đan chính là ván đã đóng truyền. Như thế, chỉ cần tìm kiếm cái linh khí sung túc địa phương, nàng liền có thể bắt đầu xung kích kim đan cảnh, tám dựa tăng, cựu lối tiếp, kết thành không tỷ vết kim đan. Này viên Long Châu thực sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Bùi Tịch Hòa cũng không khỏi dương môi cười một tiếng, loại thiện nhân đắc thiệt quả, thu nhập linh khí bên trong, phía sau phi dự động, hướng thông thiên hà khẩu sở tại vọt tới. Hiện giờ nàng nên trở về tu giới vực, nhân tuyệt vực linh manh, cung cấp không được tu sĩ đột phá đến kim hoàn cảnh. Hơn nữa bởi vì vừa mới trọng sinh mà hơi có vẻ lòng rộn ràng đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Đáy mắt có mấy phân sắc cơ hiện ra tới. Lý Trừng Thanh, ngươi tại tông môn ta liền thượng côn luân với ngươi, ngươi chạy trốn tại bên ngoài, liền tốt nhất một đời đừng ngoi đầu lên. Điệp Gia Phượng hoàng cực tốc cùng Kim Ô cực tốc, nàng tốc độ nhanh đến mức cực hạng, cơ hồ ngắn ngủi 2 3 cái hô hấp chi gian, liền đã đến đạt một đám mây khí bên trong. Tại thuần trắng mây mù bên trong, một chỗ hắc vụ quân thấy, cửa sông Câm chế, yêu cầu chúc cơ lấy trở lên lực lượng đi mở ra. Đầu ngón tay màu xám trắng linh lực lập tức bắn ra, đánh vào cửa sông bên trên, hắc vụ bị khủng bố linh lực quanh kích tán loạn, lộ ra một đạo miệng giếng tới. Nàng toàn thân đều thoát ra một tầng kiếm diễm. Rõ ràng có khủng bố nhiệt độ, lại là tại tuyệt đối không chế hạ, nương tụ thành thể biểu một tầng vòng bảo hộ, mặc dù khi còn nhỏ liền tại Côn Luân ngoại môn trưởng lão bảo vệ hạ tiến vào một lần, nhưng lo trước khỏi họa. Thả người nhảy vào này miệng giếng bên trong, một tầng khủng bố lực liền bắt đầu hấp xạ nàng không ngừng xuống. Xung quanh không gian chi lực, lực qua, năm đó bất động, nàng đối này đó lực lượng lưu động có càng nhiều thể ngộ. Lại lần nữa cảm thấy tia sáng kích thích Đùi Tịch Hòa mở to mắt, chung quanh linh khí dư giả cùng phẩm nhân tuyệt vực quả thực là ngày đêm khác biệt. Cũng chẳng trách Ngụy Hàn sẽ vì tăng lên đến trúc cơ cảnh giới, vỏ tới này tu tiên giới vực không từ thủ đoạn. Kia chốc diệp thanh xà yêu là chốc cơ sơ kỳ yêu thú, nhưng toàn thân huyết nhiệt, bị thông thiên hạ khẩu bài xích, cần thiết muốn chung kỳ thực lực mới có thể xông phá hắc vụ phong tỏa. Này có thể nói hết thảy đều là tương liên, vì đem xà yêu tăng lên đến trúc cơ, mà lợi dụng hạ thần tế dùng ăn đồng nam đồng nữ, nhưng lại nợ máu cuốn thân cần thiết chốc cơ trùng kỳ, Ngụy Hàn có thể ý tưởng tự hấp thu linh mạch. Nàng không lại suy nghĩ này đó sự tình, tay bên trong xuất hiện một khối ngọc rơi tới thiện tay bóp nát. Một trận nhu hỏa màu xanh biết quang mang bao vây lấy nàng thân thể, thần bí thông đạo tại hư không bên trong tạo ra xây dựng, cuối cùng chỉ hướng là nàng không thể quen thuộc hơn được địa phương. Vạn Trọng Sơn. Mây bên trong nhà tranh cùng nàng một gian nhà gỗ nhỏ. Nàng rốt cuộc trở về. Quang mang tiêu tán, nàng thân hình cũng biến mất tại tại chỗ. Đường Khang, Đường Khang. Vô lại tiểu thư tệ tại tại chỗ hử gọi. Triệu Thanh Đường cảm giác chính mình đầu đều càng lớn hơn. Nay tiểu thư tệ cùng Bùi ước, cũng là bọn họ quan tiểu đầu sinh tử an nguy quan trọng chỉ thị. Kế một ngày hành tức trên người khế ước tiêu tán, cũng đúng là như thế. Hắn sư phụ tức sủi bơ mép, rút ngân huynh giết tới Cô Luân. Liền là đem Lý Gia kia một ngọn núi chém lại như thế nào. Triệu Hàm Phong cảnh giới đã đạt đến hóa cảnh, nửa bước đặt chân Vũ Hóa Tiên. Có thể xưng này giới khó gặp địch thủ, có lẽ Cô Luân bảy phong lão tổ đủ ra có thể trấn áp hắn, có thể nhất định phải nỗ lực thảm liệt đại giới, vì cái lý Trường sinh, ai làm? Đều không nốc, chỉ có thể nói này một bàn tay là đánh vào Lý ra Lý Trường Sinh mặt bên trên, mà không là bọn họ mặt bên trên, không bằng như vậy coi như thôi. Mà Lý Trưởng làm vì thai họa nguyên, cái này bị bọn họ xuống toàn bộ tức giận, chính tại điên cuồng tìm kiếm bên trong. Nhưng hẳn là, là hắn trên người ma kinh ám điện tre lớp côn luân kim ấn định vị, đến nay còn chưa từng tìm tới tam tích. Đường Khang, Đường Khang. Tiểu Trư Tệ một bên gọi, hai chỉ đôi mắt nhỏ trâu liền đắm chìm vào tại hơi nước bên trong, nước mắt muốn rơi không xong. Tổ tông, đừng khê, cũng đừng khóc, đều cùng ngươi nói tiểu nhà đầu đã cấp lao đầu tử báo qua bình an. Chúng ta liền an tâm chờ hắn trở lại. Vô lại Tiểu Trư Tệ nguyên bản mặt mà thân thể tựa hồ cũng gầy gò chút, đột nhiên nó nghiêng đầu lại. Đường Khang, nó di chuyển bốn cái tiểu trư hướng về một phương hướng phóng đi, sau đó chân sau phát lực, nhảy lên tới. Một đôi tay mở ra, vừa vặn ôm lấy Noel. Đường Khang, tiểu thư tệ ủy quất đem đầu chôn đến người tới ngực bên trong. Bùi Tịch Hòa con ngươi bên trong nhu hòa cực. Khế ước tại nàng bị mặt trời chân hỏa nướng nhục thân thành cho tàn một khắc liền triệt để đánh tan. Kia một khắc bùi Tịch Hòa là chân chính chết một lần, nhưng tại Hi Nguyệt bảo vệ hạ bảo hồn vách. Hạnh tức, nàng khẽ môi mang nhu hòa ý cười, tay trái vây quanh tiểu Trư, tay phải phất qua nó bóng loáng sống lưng. Người như thế nào đều gợi như vậy nhiều? Tôi cha chào, ta cần phải trước thanh minh, không là ta nuôi nấng không tốt, là chính nó thương tâm khổ sở gợi, ngươi nảy nha đầu cũng đừng trách ta. Triệu Thanh Đường cũng nhìn thấy trước mắt sóng sờ sờ bụi tình hòa, đầu lông mày bên trong lo lắng triệt để tiêu tán đi, nghe thấy nàng lời nói vội vàng giải thích. Hắn ấy lòng cũng tại hơi hơi kinh hãi. Nay là thuộc về Triệu Thanh Đường này cái cảnh giới, Tiêu Dao Du đại tu sĩ có được một cổ nhạy cảm trực giác. Thường ngày bụi tình hòa quả thật có cực mạnh nội tính, cũng có rất nhiều áp chủ bài, nhưng tại bọn họ mắt bên trong, cũng liền là hơi chút cường tráng một điểm tiểu hải tử. Nhưng hôm nay trùng trùng, nàng trên người, như có như không lộ ra một cổ làm hắn đều kinh hãi kiêng kỵ khí tức. Bụi dương lên khóe môi. Ta đương nhiên biết tiền bối dụng tâm. Hắn tức theo bên trong ngoi đầu lên, Dùng đầu cọ nàng lòng bàn tay. Bùi Tịch Hòa buông xuống hạ đôi mắt, Đây là nhu ý nàng hiện giờ biết đại khái vì sao lúc trước sẽ đụng tới Hanh Tức. Hanh Tức là thiên địa linh khí dựng dục ra thủy thú, mà nàng năm đó cũng thân phụ 69 mệnh cách, cho dù là bị áp chế, cũng không đạt được thủy thú đương khang bản năng. Thủy khí cùng nàng mệnh cách lẫn nhau che chở, cho nên hành Tức sẽ bản năng đối chính mình sản sinh hảo cảm cùng thân cận. Tự mới sinh ngây thơ. cảm giác được khí tức liền chính mình tìm tới. Nhưng làm bạn như vậy nhiều năm không là giả, nàng cùng Hanh Tức cảm tình cũng không là khế có khả năng đại biểu. Nha đầu, đi vào. Một gian nhà tranh bên trong truyền ra triệu Hàm Phong thanh âm tới. Bùi Tịch Hòa trong lòng dâng lên từng đợt cảm động, tại liệt dương tiểu thế giới bên trong bảo vệ chi tỉnh, vĩnh đệ tâm gian. Nàng đem Hành Tức thả đến mặt đất bên trên. "Nhan." Hành Tức rất hiểu chuyện đoàn đến một bên, kiên nhẫn chờ nàng đợi chút nữa ra tới. Bùi Tịch Hòa hướng Triệu Thanh Đường gật gật đầu, sau đó đẩy ra nhà tránh cửa. "Ta hôm nay thực sự là có điểm bận rộn, quốc tế tuần chương trình học có mạng bên trên bài tập phải hoàn thành, cho nên còn có một canh hẳn là sẽ tương đối trễ." Bạn xong. Chương 258, sư thượng ngân Hàm Phong chắp tay sau lưng đứng đứng ở đó, đầu lông mày nhu hòa. Hắn so chi Triệu Đường muốn càng thêm cảm căn có thể cảm thấy bụi tịch hòa giờ phút này trên người dị dạng, ngươi thể nội hỏa diễm đã không còn đáng ngại. Đôi mắt chớp động vui mừng, cũng hàm chứa mấy phân tương yêu. Bùi Tịch Hòa tu liễm một thân sắc bén, nàng con ngươi trong suốt như thủy, đa tạ tiền bối bảo vệ, ta nhân hòa đắc phúc, hiện giờ đã luyện hóa kia kim nhẫn diễm, hơn nữa ta linh căn. Nàng đầu lông mày nhấc lên một chút, tản ra mấy phân chói mắt thanh dương tới. Băng, hỏa, kim, ba đoàn linh lực lửng tại nàng bên người, thiên bang, kim nhẫn diễm, kim. Nay cố khí tức làm Triệu Hàm Phong đều là hơi biến sắc. Thiên linh căn. Hắn khẳng định nói nói Con người bên trong càng là vì nàng nhiều hơn mấy phần mừng rỡ. Không nghĩ đến người tìm đường sống trong chỗ chết, thế mà làm ba đạo linh căn đều hoàn thành luật xác. Này cái thế giới mêng mông vô ngần, đã có vạn đứa tái quang cảnh năm tháng, quan tại Thiên Linh căn bí truyền, Đào Hoa lão tổ Thành Xu cũng không phải là người thứ nhất, tại nàng phía trước, sớm có tiền lệ, chỉ bất quá đều tại từng cái đại tông môn dấu đắc rất sâu điển tịch bên trong. Này thuộc về là thượng cổ bí mật một loại. Sợ thành điều kiện hà khắc vô cùng, bản thân liền yêu cầu được trời yêu, căn, yêu cầu này dạng cơ duyên, là trải qua rút ra, khổ, có thể hay không qua đi? Toàn xem thiên ý thành liền là hoành không xuất thế bất thế thiên điều, bại lời nói, nghiêm trọng chút liền hồn phách đều sẽ bị bạo loạn thiên địa thần vật quấy thành mảnh vỡ, nhẹ nhõm chút cũng là linh căn tổn hại, tu vi hóa thành tro bụi. Hắn là biết bụi tịch hòa chín tức linh căn có này cái tiềm chất, nhưng lại chưa bao giờ nói cho nàng, chính là gia tại này đó suy tính. Mà Triệu Hàm Phong không biết nàng sớm tại thần ẩn cảnh bên trong liền phải thái hoàn kim, nhất định đi lên này một đạo đường. Hắn con người hơi sáng, "Từ ngươi đi tiểu thế giới phía trước, ta chính là nói cho ngươi, lúc trở lại, chỉ nhìn ngươi có hay không ý vào ta thượng nhất, nhất Hiện giờ ta đi côn luân qua một chợt" Trưởng môn kia đã chính miệng theo như lời Côn Luân Bùi Tịch Hòa chết, hiện giờ ngươi, là triệt triệt để để người tự do, rốt cuộc không có bất luận cái gì Côn Luân lưu lại dấu vết. Hiện giờ, ngươi có bằng lòng hay không? Triệu Hàm Phong thế mà còn vì nàng đi nháo qua Côn Luân một trận. Bùi Tịch Hòa đáy mắt ba quang sáng tối, nàng thật sâu hô thở dài một ngụm. Hai đầu gối, nàng thân sắp chỉnh trọng tự. Hành bái lễ, Bùi Tịch Hòa chiel cánh tay đến ngực phía trước hợp, hợp lại tay phải tại phía trước, người mà cúi xuống. Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi túi đầu. Làm sao có thể không nguyện ý? Hiện giờ nếu Côn chết, nàng liền Hào, Triệu Hàm Phong mở miệng cười to lên tới, hắn mắt bên trong tinh mang chất động, là vui mừng chi sắc. Bùi Tịnh Hỏa, từ hôm nay, ngươi liền là ta thượng nhất nguyên đao thứ ba đệ tử đời 17. Không cầu ngươi cầm đao trục thiên hạ, hoặc là đã nhiêu tà, ta chỉ cần ngươi biết, chúng ta này nhất mạch ra mỗi một đao, chỉ cầu bản tâm, liền không tệ thiên địa, tiểu Sái lanh lảnh càn khôn. Mô sát, Triệu Hàm Phong nháy mắt bên trong đi tới bùi tịch hỏa trước mặt, màu xanh biến pháp lực vận chuyển, đem bùi tịch hỏa theo mặt đất Đứng dậy, hiện tại ta liền truyền cho chúng ta này nhất mạch chân thừa, thượng nhất Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ điểm tại bùi tịch hòa mi tâm chi gian, kia thần diễm ấn ký hơi hơi phát sáng, có mấy phân nóng rực vô cùng lực lượng tự hồ liền muốn phá thể mà ra, tự phát hộ chủ, liền Triệu Hàm Phong sắc mặt đều là bỗng nhiên có phần thay đổi. Mà bùi tịch hòa phản ứng rất cực nhanh, nhanh chóng áp chế xuống. Hết thảy vô sự, chỉ có Triệu Hàm Phong một đôi điểm kinh ngạc con ngươi. kia một cổ lực lượng cấp độ, thậm chí vượt xa khỏi hắn có thể bằng. Như lửa, lại không phải hỏa, như là dung hợp nhiều loại lực lượng, như là gió, lại như nước như đất. con ngươi đã nhắm lại, trong xuất hiện một cái hiện tiểu cầu. Theo này tuần trắng quang mang nhu hòa khuyết tán ra, dần dần, quang cầu này hóa thành một thanh cỡ nhỏ lưỡi dao bộ dáng, chính cùng đũị tịch hòa thiên quang dao giống nhau như lúc. Nó đột nhiên bạo phát ra kịch liệt bạch sắc quang mang tới, đem đũị tịch hòa ý thức liên lụy vào mặt khắc một phiến tiên điệu chi gian. Triệu Hàm Phong tại quanh người nàng đánh hạ cấm chế cùng thủ hộ chi lực. Triệu Thanh Đường tại lúc này đi đến, lực bên trong ôm hành thức. Sư phụ, hôm nay ta xem như có thêm một cái sư muội. Hắn mắt bên trong này đầu liền là tính và tính, không tính tới chính mình ra lão đầu tử tự ti biến thành tiểu sư muội. Còn kém hảo mấy trăm tuổi số tuổi, như thế nào muốn làm sao khó. Triệu Hàm Phong liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào. Ai có tâm tư phản ứng này cái cầu đồ vật, hiện giờ hắn cũng không chỉ có một đồ đệ. Đồ vật quý hiếm biến thành gà đất chó sành, ai quản, dù sao hắn là bất kể. Hành, chúng ta này nguyên đao truyền thừa đoan xem nàng có thể duy trì mấy ngày. Thượng nhất nguyên đao chính là một môn chân chính nhất phẩm đao đạo đạo thuật, ẩn chứa khủng bố huyền diệu cùng uy năng. Truyền thừa của nó phương thức liền là đương tu hành giả tu luyện tới tinh thâm cảnh giới liền có thể lấy bản nguyên phân ra một đạo truyền thừa chi quang tới truyền cho hậu nhân. Nảy nguyên lấy một nguyên làm căn cơ, làm đao loại Bất đồng tu hành giả sẽ dựa vào không ngừng lĩnh ngộ mà thúc đẩy sinh trưởng thuộc về Đao pháp của mình. Tại này truyền thừa thời điểm thời gian càng dài, tiến vào nguyên đao không gian truyền thừa càng lâu, thì càng có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Năm đó hắn chính mình duy trì 37 ngày, mà Triệu Thanh Đường duy trì 34 ngày, Bùi Tịch Hòa Thiên Phú có thể kéo dài bao lâu? Không đến 20 tuổi Ngọc như tại thành, bọn họ hai người đều là cực kỳ trời mong. Đợi cho này nguyên đao truyền thừa một thành, Bùi Tịch Hòa trên người liền chân chính đánh hạ bọn họ nhất mạch là ấn. Không nghĩ đến này trăm năm như thế nhẹ nhõm liền đi qua. Nữ tử thân trắng sắc cung trang, Nàng mi tâm một đoá thanh tiêu hoa nở rực rỡ vô cùng, ngũ quan mặt mày lại là vô cùng yên tĩnh mà thanh nhã. Chỉ là hơi động một chút, dưới chân liền sinh ra mấy đoá đoá hoa tới. Đồng lai cựu khanh tán nhân, nàng cảnh giới sớm đã kinh đạt tới cực sâu cảnh giới, nhất cử nhất động không bàn mà hợp thiên điệp. Quanh thân mấy đạo thân ảnh từng cái hiện ra tới. Đúng vậy à, hiện giờ này tông môn thi đấu, lại nên nhắc lên mới gọn sóng. Cựu khanh tán nhân, ngươi môn hạ đồng lai cựu tịch, s Định nợ nàng là một cái dâu tóc trắng trẻo sạch sẽ lao giả, tay bên trong phe phẩy một cái phất trần, rõ ràng nói định nợ ngữ điệu, lại hết lần này đến lần khác không có dung tục chi ý, vẫn như cũ có thanh đạm nhã tư. Cửu Khanh tán nhân mím môi cười một tiếng. "Vân Hành Tôn chủ khách khí. Người Long Hồ Sơn chư vị thiên kiêu cũng là chói mắt chi tình, ngược lại là Cửu Tịch nàng trước đây vào Liệt Dương tiểu thế giới, được lợi rất nhiều, hiện giờ tính tính thời điểm, nên là kết đan." Nay tông môn thi đấu chính là trừ ra Bắc vực yêu tộc tam đều dự sự. Một cái giáp trong vòng cơ cảnh, hai cái giáp trong vòng kim cảnh, cùng với ba giáp trong vòng nguyên anh và cái cảnh giới môn hạ đệ tử so tải, vô luận là Cô Luân, Đồng Lai, Ngai Sơn, Long Hổ, Nguyên Tông, Đạ Môn, Sát Hồn, Hợp Hoan, Thiên Ma Cửu Đại tông môn, còn là một ít hơi yếu bít các, Bì bí Lâu, Vân Tông trở tiểu tông môn đều sẽ tham dự. Này là thực lực triển hiện, cũng là đối với này tam vực tại nguyên thế lực phân chia. Mỗi trăm năm thi đấu chính định tại này bốn vực chính bên trong. Cựu trọng thiên huyền sơn. Cuối tháng sẽ có bạo càng a, hẳn là sẽ đại tại 10 trường, hy vọng đại đại nhiều hơn duy trì phiếu đề cử cùng phiếu. Hắc Một giáp là 60 tuổi, bản chương xong. Chương 259, không tỷ Vết Thilan. Này tông môn thi đấu ban đầu khởi nhân chính là vì tranh đoạt này Cựu Trọng Thiên Huyền Sơn trăm năm vừa thấy cơ duyên. Nghe đồn bên trong này Cựu Trọng Thiên Huyền Sơn chính là thượng tiếp thượng tiên giới, chín ngọn núi cao đỉnh chót sợ đạt địa phương, che trời và mây, khó có thể nhìn thấy, cất dấu thần bí càng khó có thể phỏng đoán. Mỗi đến trăm năm kỳ hạ, liền sẽ tại này bên trong hiện ra đại lượng linh cơ vi khí. Này loại linh cơ vi khí, chí thuần đến chăn. Nếu là có được, đối với Dương Thiên Hạ trở lên tu sĩ đều sẽ có cũng không lời nói chỗ tốt. Trước đây vô số tiền bối phòng đoán mới xác định này ứng đương là thượng tiên giới tiêu tán mà xuống tiên linh khí tại thế giới hàng rào phía trên ngưng tụ trăm năm, nồng đậm đến nhất định trình độ, lập tức ngắn ngủi phá vỡ, thông qua cựu trọng sơn tiến vào này giới. Mà ban đầu lẫn nhau tranh đoạt dần dần diễn hóa thành hiện giờ thi đấu. Chúc cơ một cái chiến trường, Kim Đan cùng nguyên anh phía trước trung hậu kỳ đều có một phương chiến trường, tổng cộng bảy phương. Mà mỗi một cái chiến trường phía trên trước bảy người đều có thể tiếp nhận này khí dục thể, dẫn vào tiên linh khí đối với cảnh giới tu luyện không thể tưởng tượng thôi động, thậm chí từng có một ngạo thế thiên kiêu tự nguyên anh trung kỳ sinh sinh phá vỡ mà vào dương thiên hạ hóa thần cảnh giới. Hiện giờ khoảng cách này, một giới tông môn thi đấu còn có chưa tới nửa năm. Cửu đại tông môn các tự tông chủ cùng trưởng giáo đều đã đi tới Cửu Trọng Thiên Huyền Sơn, trước tiên bố trí thi đấu cần thiết. Đồng Lai trưởng giáo, Cửu Khanh tán nhân, Côn Luân trưởng môn, Tống Nhân Chân, Long Hổ Vân Hành Tôn chủ, Ngai Sơn Tam Hoa đạo nhân, Nguyên Tông trưởng Túc Tôn chủ, Đạo Môn Minh đăng Tôn chủ, Sát Hồn Vô Tâm thượng nhân, Hập Hoan Ngọc Nhan tiên tử, Thiên Ma Tông Sích Uyên đại tôn. Chín vị đại năng đồng thời ra tay, pháp động cơ hồ chấn động địa bình thường, tại quanh thành tròn Cửu Trọng lớn bên trong, một đạo đại lập tức bị phát. Này trận pháp cổ pháp vô cùng, càng là tản ra một cố kinh khủng phi thường uy thế tới, có thể yêu cầu như thế chi nhiều pháp lực tôi động trận pháp, như thế nào cũng không sẽ bình thường. Phù văn lóe, trận văn biến hóa, vô số quang huy bốc lên. Lập tức bảy tòa lôi đại thành hình trôi nổi tại chính bên trong, lấy bảy sao chi thế hiện ra. Chín vị đại năng đồng thời thu lực, hiện giờ hết thảy đều bố trí xong, chỉ đợi này tông môn đại hội chính thức mở ra ngày đó. Côn Luân nội môn, Thiên Thu phong bên trên. Khuê Minh hai tròng mắt nhìn chằm chằm trước mắt động, linh lực bên trong đã tại càng ngày càng mạnh. Đôi mắt bên trong lộ ra mấy phần mừng rỡ cùng tán thưởng, "Này tiểu nha đầu, thật hắn nương cấp chính mình không chịu thua kém." Đường này linh lực càng phát cường thịnh lên tới, rốt cuộc đến một cái bình cảnh sở tại. Thiên địa chi gian tựa hồ xung doanh hơi nước, tại không khí bên trong, có từng viên bọt nước nhỏ lơ lửng, tại mặt trời chiếu sáng hạ hiện đắp phá lệ óng ánh trong suốt, dần dần có ánh sáng bảy màu bị chiết xạ mà ra, trông rất đẹp mắt. Đây cũng không phải là là bình thường giọt nước, mà là tinh thuần linh khí biến thành, ngưng tụ đến cực hạn mà trở thành thể lòng. Một sát gian, có một tiếng vô âm tự động bên trong truyền Này mỗi một dọ thể lượng linh lực đều tựa như cực nhanh bình thường xung kích vào phủ bên trong. Nước chi khí tức tại nơi đây tràn đầy đến cực hạn. Một đạo thân hình thả người bay ngậy ra. Nàng tóc đen áo choàng, hiện đặc rất lâu, một đôi màu xanh thẳm đôi mắt tựa như bao dung mênh mông vô ngần đại như biển. Phía sau linh quang nguyên thực hóa thành cái sàn lạn pháp tướng, liền tựa như một tôn chân chính thượng cổ thần chi, ti trưởng tiên hạ vạn thủy thiên lan. Chính là Minh Lâm Lang. Nàng bế quan đã rất lâu, lâu với bản thân thiên lan huyết tại ánh phát hạ rốt hoàn triệt Minh Lâm giới đẩy tới cơ đỉnh sở tại. Này mấy năm, nàng tựa như đắm chìm tại nước thế giới, cảm ngộ thủy chi phát tác, thủy chi đạo vận. Thể nội chín đạo cự thải bập thêm ngọc lấp loé kia người quang huy, linh lực bảo dũng, tiếp dẫn thiên địa lực lượng. Nàng đỉnh đầu bên trên mây đen cuồn cuộn, chính là muốn trực tiếp trùng kích kim đan cảnh giới. Khuê Minh tôn chủ mắt bên trong hiện lên mấy phần lo lắng. Tu sĩ tự kim đan cảnh khởi liền cần nên đón thiên địa lôi kiếp, nay phá bậc thể ngọc thành kim đan chính là tam cửu lôi Này là mỗi một cái cao tu sĩ phải qua đường, chỉ có trải qua lôi kiếp tẩy lễ mới có thể thành đan, hoặc là toé đan kết anh. Minh Lan lang một thân bạch màu lam quần áo tại này, mây đen nặng nề bên trong hiện đặc cực kỳ rõ ràng. Nàng toàn thân đều là bạo dũng linh lực, thiên điệu chi gian thủy chi linh khí tựa hồ theo nàng tâm ý mà động. Tay bên trong cầm kiếm cũng không phải là phía trước vẫn luôn sử dụng Thu thủy ảnh, này là Minh Lan nhất mạch bên trong, chỉ có chân chính phát sinh lỗ sắc lúc sau thiên lan huyết mạch mới có thể nắm giữ truyền thừa chi vận. Trường kiếm song nhận hạ liệt, mũi kiếm lấp loé vô gọi qua, duy thế gian. Nàng rút lên, bỗng nhiên đen kiếm kiếm lên mà ra. Giống như thao thao bất tuyệt Giang Hải, chợt minh thiên địa kinh lôi. Minh Lâm Lang kiếm đạo tiên phú, theo không kém hơn tiên lan huyết mạch nhiều ít. Kiếm ảnh tầng tầng, dân dân hóa thân, phân quang hóa kia, kiếm cương như lưới. Khuê Minh xem đến nơi này an tâm lại. Cho dù Minh Lâm Lang tính tâm tu luyện này mấy năm, cũng chưa từng chậm trễ nàng kiếm thuật tăng lên. Dựa vào thân ẩn cảnh bên trong kiếm quyết vì ngoài nổ, nàng đã khấu mở kiếm một cánh cửa. Kiếm khí, kiếm thế, kiếm ý, kiếm tâm, kiếm đạo. Minh Lâm Lang đã chính là bước vào kiếm tâm cấp độ, trong suốt bản tâm, mũi kiếm sở hướng, bệ nghệ bốn phía. Một kiếm bổ ra bạo nộ 26 đạo lôi đình chỉ ở chớp mắt chi gian từng cái rơi xuống, nên đón tam cự nhị thập thất lôi kiếp cuối cùng một đạo. Nữ tử thân nhược trường kiếm, bạ phát ra một cổ xé nứt thiên điểu bản sắc bén phi tức, hướng kia lôi điện chính diện mà kích. Vành! Mây đen đột như tán, vẩy xuống một phiến kim quang. Đoá đoá thần dị thủy liên tại hư không bên trong nở rộ, Khuê Minh triệt để ổn định lại tâm thần, thay chính mình đệ tử mượn đỡ. Có thể sinh ra kim đan dị tượng tới, chỉ có không tí vết kim đan. Minh Lâm lang tay bên trong cầm Thiên Thu kiếm, mắt cơ thể bên trong, đan bên trong một tia linh lực đều không còn. Chỉ có một viên hoàn mỹ không một tỉ vết kim đan đang an ổn lạc tại này bên trong, phát ra sức mạnh cường hãn. Này mấy năm khổ tu, rốt cuộc có cái kết quả. Mũi chân đạp hư không, tư thái tiêu sái. Đi đến Khê Minh bên cạnh, Minh Lâm Lăng cung tính túi đầu. Đa tạ sư phụ hộ đạo chi tình. Khê Minh cười ha ha một tiếng, vỗ chính mình lộn xộn sợi dâu. Không sao, không sao, hiện giờ ngươi bước vào kim đan sơ kỳ, xuất quan chính là thời điểm, nửa năm sau tông môn thi đấu, lấy ngươi không tỉ vết kim đan, nhất định có tranh kỳ bảy cái năng lực. Hảo cấp sư phụ giải mạt. Minh Lâm Lang cũng là khỏe môi mang theo mấy phần ý cười tới. "Sư phụ, ta từng thác ngươi chiếu cô kia cái nữ đệ tử, hiện giờ đã hoàn hảo." Thiên Lan Lục cấn là lấy nàng máu bại ra, tại tu luyện bên trong mất bỏ lục tức mới chưa từng cảm giác, hiện giờ nàng đi vào kim đan, rõ ràng cảm giác được lục cấn đã bị phá ra. Xem ra là Lục Trường Phong thay nàng tìm được trừ tận gốc kim diễm biện pháp. Khuê Minh mắt sắc hơi sẫm. "Nàng, chết." Minh Lâm Lang sử suốt. "Nàng, chết." Bạn chương xong. Chương 260, trong suốt đạo tâm. Minh Lâm Lang mắt bên trong đột nhiên nổi lên như cuồng phong tức giận tới. Như thế nào sẽ chết? Quê Minh trong lòng thán khẩu khí, chính mình đệ tử tính tình chính mình rõ ràng, vạn vật không chú ý, chỉ có tu luyện một sự tình ôn toàn bộ tinh lực, tình cảm có chút mơ nhạt, nhưng nếu là thật thành nàng thừa nhận bằng hữu, chính là tinh huyết đều xá được ra ngoài. Bế quan phía trước, nàng đã từng hướng chính mình nhắc nhở chiếu cố buổi tịch hòa này cái còn là ngoại môn tiểu đệ tử. Nhưng hắn đương thời có tông môn nhiệm vụ tại thân, tạm thời chưa từng lo lắng này cái tiểu đệ tử. Tự nhiên cũng liền cũng không biết nàng bị lý ra nhầm vào, vào nội môn khảo hạch đều là vượt cảnh đối chiến hai cái tu sĩ, dựa vào cường hành thực lực mới đánh vào nội môn. Nay tiểu nha đầu tính tình cũng lạ quả đoán hung hăng quyết. Tại hắn hoàn thành tông môn nhiệm vụ chạy về nội môn mới biết được nàng vào kia một tiên phong, dựa vào phương pháp thoát thân chạy trốn của Luân, trốn khỏi lý gia kia cái lý trưởng thanh kế tiếp một hệ liệtưu tính. Chỉ có thể nói hết thảy đều là trời xui đất khiến, ai cũng không biết nàng lúc sau lại sẽ tiến vào liệt dương tiểu thế giới, thậm chí lại lần nữa gặp lý trưởng thanh bị đội giết, ngã vào kia màu đen vực sâu bên trong, lại vô sinh cơ. Nàng tên đã tại Côn Luân địa bên trên phai nhà xuống. Người hành hung là lý gia lý trưởng hiện giờ Côn Luân đã phát hắn đuổi bất sẽ đem hắn phạt tại chúng. Khuê Minh hướng Minh Lâm nói, nói, nàng nếu vừa mới đột phá liền hỏi này người chỉ sợ cũng bởi vì trên người lục gấn cảm giác được cái gì. Mình lâm lang mắt sắc dần dần dâng lên hàn liệt tới. Hình phạt tại chúng, nhưng có bùi tịch hòa một cái mạng quan trọng sao? Người đã chết, sẽ bởi vì cái gọi là hình pháp mà trở về sao? Nàng tay bên trong thiên thu kiếm bị nắm chặt mấy phân. Buỷ tịch hòa tựa như tiến vào một cái tinh khiết thế giới. Này cái thế giới bên trong chỉ có một đám hư vô bóng người màu trắng, tay bên trong cầm các loại linh đào tại vung ấy. Vô luận là đao thương kiếm kích đều thuộc về binh chi đại đạo. Có khí, thế, ý, tâm, nói ngũ đại cảnh phân chia. Mà kiếm đạo không tệ tại kiếm chi cảnh cùng đao đạo ngọc nhũ tại thành đều là tiến vào tâm này một cảnh tiền đề tiêu chuẩn cơ bản. Nang cung Cựu Tịch nhất chiến, dựa vào áp lực đột phá ngọc nhũ tại thành chi cảnh, cách đạo tâm, chỉ thiếu chút nữa xa. Hiện giờ thượng nhất nguyên đao này, môn nhất phẩm đạo thuật đao quyết chính là trợ giúp nàng đột phá một điểm cuối cùng bình cảnh ngoài nổ. Bùi tịch hòa tay bên trong cũng xuất hiện một bà đao tới, cũng không phải là thiên quân đao, bạch quang sở ngưng ra, là lại phổ thông bất quá một bả đường đao, không có đối nàng ra đao có bất luận cái gì giá trị. Quanh thân từng bóng người đều tại huy động tay bên trong lưới lao mi tâm bên trong, màu tím nhiệm lực dũng nhiên cuồn quét bốn phía, này là tại bài trừ mê chướng. Lập tức trung quanh bóng người một đám tán đi, cuối cùng này phiến không gian bên trong chỉ có chính mình cùng một cái vẫn như cũ huy động trường đao bóng người. Nàng rút đao mà động, đi mỗi một đao đều cùng bóng người này một cái không sai. Này là trụ cột nhất một nguyên đao, lại tựa như suối lưu sở cấu thành biển lớn, nó vẫn là nước, lại vô tận vô biên, thăm tảng chân ngã huyền điệu. Chính mình cũng không biết vung đao bao nhiêu lần nào. Tại này phiến không gian bên trong, tựa hồ không có khái niệm thời gian. Nàng đem một nguyên đao này cơ sở pháp toàn bộ nắm giữ, từ mới lạ đến thuần thục. Từ hắn đao hóa dùng riêng như ý, về dùng tự thân. Mà cái gọi là thượng nhất nguyên đao, tại một nguyên đao pháp phía trên, ý tứ chính là một nguyên đao làm căn cơ, hướng thượng kéo dài. Nay một bước cần dựa vào tự thân, đồng dạng, một nguyên đao đã sáng tạo hoàn mỹ căn cơ nội tình, nó tiềm lực vô cùng, không phải tuyệt thế đao đạo kỳ tại không, có thể tu luyện, thiên phú càng cao, này môn đao quyết có khả năng hiện ra, diễn hóa xuất đao pháp liền căn lòng minh dần dần sinh. Thì ra là thế, không hổ là nhất phẩm đạo thuật, chỉ là một nguyên đao lực chính là nàng sợ gặp qua đao pháp mạnh nhất, tại hướng thượng không ngừng đột phá, vô cùng tiềm lực thậm chí có thể siêu việt nhất phẩm đạo thuật cực hạn. Nàng đâu sao? Minh Tâm tĩnh khí, nhìn thẳng bản tâm. Tựa hồ có một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt tại ngực thiêu đốt lên. Nàng xem nó, tựa hồ nó cũng xem nàng. Lẫn nhau tại hô ứng lẫn nhau, tại này chiến tinh khiết không gian bên trong, càng có thể làm buổi tích hòa rõ ràng cảm giác đến này trái tim trong suốt cùng nóng dữ. Xem thấy, tại nhân gian, kia còn nhỏ tiểu nữ hài Liều mạng bộ phát ra kinh người tốc độ hướng khảo nghiệm kia linh căn đá bộ dáng. Xem thấy, mới vào tiên môn nàng thật cẩn thận, theo thanh nhất điểm, điểm trở nên linh lung lại khéo đưa đẩy, tại quanh thân trùm lên một tầng nhìn không thấy thuần chị nghĩ bảo vệ chính mình mạnh khỏe. Xem thấy, không ngừng rõ ràng chính mình sở cầu, có một chút bỏ qua ngày xưa linh lung, truy đổi tại này tiên đổ phía trên. Xem thấy, lửa nóng hừng hực bên trong, mười vạn tám ngàn đạo thần lôi bên trong, kia một chỉ tùy ý giương cánh, bác kích trời cao thần ô chi ảnh. Thời gian không vật, một cái chớp mắt tựa như vĩnh hằng. Bùi Tịch Hòa bươm lòng ra tay bên trong một đao, nàng giờ phút này cũng không cần đao này một binh khí. Bởi vì, nàng thân tức vì không vật không chạm trường nhưng chém đứt trước mắt trở ngại hết thảy. Vành. Xung quanh thuần trắng không gian nhất điểm điểm vỡ vụn ra đi. Hoa thành tinh khiết quang huy dũng vào nàng cơ thể bên trong. Hiện thực bên trong, đôi tịch hỏa mở hai mắt ra. Thiên quang đao tùy tâm mà xuất hiện tại tay bên trong. Nàng toàn thân khí tức tràn đầy đến cực điểm, hết lần này tới lần khác không lậu tự nhiên. Một đôi mực trong mắt màu vàng nóng lấp lóe tinh quang, cũng dần dần chỉ xuống. Không sai. Triệu Thanh Đường nhanh chân đi đến. Thực tình vì này cái tiểu sư muội vui vẻ. Sư muội, lợi hại a, ngươi này một lần tiếp nhận chuyển thừa, chọn vẹn hao phí 40 ngày. So ta cùng sư phụ đều nuốn càng lâu, này tượng trưng cho ngươi đạo phú sẽ chỉ càng cường. Hắn than khí Sư phụ phía trước nói ngươi sớm muộn sẽ tại đạo đạo thượng vượt qua ta, ta còn không tin, hiện tại xem tới, sư huynh ta cũng phải nỗ lực a." Bùi Tịch Hòa hơi sững sờ, nàng chợt cười một tiếng. "Sư huynh nói đùa. Chính mình như thế nào lại nghĩ đến, có hướng một ngày sẽ cùng Triệu thành Đường tiêu giao du đại năng trở thành đồng môn sư huynh muội. Ngươi tiểu tử, nên ổn định lại tâm thần, ngày xưa ngươi cũng liền là chín cấp phong linh căn tư chất so ngươi sư muội gượng, hiện giờ nàng tam đại thiên linh căn, cẩn thận không ra 300 năm, bị nàng án tại mặt đất bên trên truy. Triệu Hàm Phong chắp tay sau lưng đi đến, mắt bên trong cũng đầy lạ tán thưởng tiếp nhận truyền thừa dùng 40 tháng ngày, hơn nữa ngộ ra được thuộc về chính mình thứ nhất nào. bọn họ này nhất mạch có người kế tục cá triệu thanh đường sợ sợ đâu, cười hắc hắc. Kia cũng không quan hệ, sau này sẽ là sư phụ cùng sư muội cháu ta, không là càng tốt. Bùi Tịch Hòa khẽ môi nâng lên tới, mang theo vài phần tán lạc cười. Sư huynh cũng đừng trêu gẹo ta, ta ôm sư huynh tiêu giao du đại tu sĩ đuổi mới đúng. Triệu Hàm Phong gật gật đầu. Không sai, hiện giờ ngươi tu vi viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá đến kim đan cảnh, không ngại đi tham gia tông môn đấu, liền tính là kim kỳ chỉ sợ ngươi cũng khó gặp địch thủ, chúng ta này nhất mạch cũng yên lặng quá lâu. Thiên hạ sắp đại loạn, Quân Anh đủ ra, hắn càng hy vọng Bùi Tịch Hỏa mau chóng trưởng thành, có thể tại loạn thế bên trong tự vệ chi lực. Tiệp tông môn thi đấu linh cơ viện khí, chính là đáng giá Bùi Tịch Hỏa một hồi cơ duyên. Hơn nữa nàng hiện giờ tại Tại Côn Luân mắt bên trong đã chết, cũng không thể vĩnh viễn đỉnh cái người chết danh tiếng. Tông môn thi đấu, chính là nàng tại này thiên hạ chi gian, tốt nhất chính danh thời cơ. Minh đạo ngũ đại cảnh là tiền văn có đề qua khả năng không thiếu độc giả làm quen, không là Lâm Thời thêm ta, bạn xong. Chương, chương 261, sư huynh, xin chỉ giáo. Tông thi đấu, lòng hiện lên mấy phần hứng tới. Nàng là biết này sự tình, rốt cuộc tại Côn Luân điện tịch bên trong đi lại, này là từng cái môn phái đại sự, vô luận là công nhận linh ma cựu đại tông môn, hoặc là tiểu tông môn tiểu thế lực, thậm chí là nhất mạch truyền thừa nhỏ đều có thể tham dự. Linh cơ vi khí, này loại thượng tiên giới tiên linh khí, nàng đã có kim ô truyền thừa ký ức, tự nhiên biết có nhiều chân quý. Thượng tiên giới cũng không phải khắp nơi tiên linh khí tức tràn đầy, chỉ là thiên địa linh khí so thiên hư thần châu nồng đậm mấy chục lần. Nhưng tạo tú, trong, giới giới, giới, có loại loại thế gian thần kỳ. Nếu là có thể đắc kia tiên linh khí, đối với nàng thần Ochi huyết đều cực có ích lợi. Ta đây nhưng là không đội mà đột phá đến kim đan cảnh giới. Nàng con con mắt mang theo vài phần không có hảo ý người muốn đánh trúc cơ cảnh tiểu sư muội, người nhưng thật thông. Triệu Thanh Đường chợt chợt hai tiếng, đáy mắt lại là vui sướng khi người gặp họ. Đúng vậy à, Bùi luyện Hòa bây giờ là một tuyến kim đan, vẫn như cũ thuộc về trúc cơ cảnh giới, nhưng tương tự có nhiều ít từng cái tông môn thiên kiêu áp chế cảnh giới, cũng là ở vào một kim đan, liền chung vào bắt lại trúc cơ chẳng bảy cái danh nghịch chỉ nhất. Cho nên nàng lấy này cảnh dự thi cũng không coi là quá phận, là trúc cơ cảnh tù vi cao nhất. Nhưng nàng hiện giờ thực lực cùng Đao pháp, chỉ sợ là Kim Đan trung kỳ đều khó mà chống đỡ. Bùi Tịch Hòa ý cười càng sâu mấy phân, có thể đánh nhẹ nhõm, vì cái gì muốn đánh Kim Đan cảnh, kia không là cho chính mình tìm phiền phải sao? Đột phá Kim Đan cũng không nhất thời vội vã, tiên linh khí như quý, tự nhiên là càng ổn càng tốt. Triệu Hàm phong thiết một tiếng. Người tiểu tử năm đó còn không phải để ép Kim Đan đại viên mãn đi đánh Kim Đan hậu kỳ cục, không thấy được ngươi phá cảnh đi nguyên anh chiến của ta. Triệu Thanh Đường ánh mắt lấp loé, không nghĩ đến chính mình nội tình bị chính mình sư phụ lật ra tới. Đó là đương nhiên là bởi vì cảnh giới càng cao, vượt cảnh tắc chiến thì càng khó, mới vừa vào Nguyên Anh sơ kỳ đi cùng những cái đó lắng đọng hồi lâu tu sĩ trầm duyệt, vô luận là đấu pháp còn là kinh nghiệm đều không đủ. Ngọc Tử mới không đánh Kim Đan hậu kỳ chiến cuộc đâu. Hắn cười hắc hắc chuyển hướng chủ đề. Sư muội xuất Mã, kia trúc cơ cục thứ nhất khẳng định là ổn ổn, ngươi nói đối đi, sư phụ. Triệu Hàm Phong mỉm cười nhìn hắn một cái, lại đưa ánh mắt quay lại buổi tịch hòa trên người. Không cần để ý ngươi sư huynh, tùy tiện phát huy cẩm tới danh liền có thể, kia tiên linh khí khó được, ta cùng ngươi sư huynh đều đã từng hấp thu qua, chỗ tốt rất nhiều, đại thế đem khinh. Ngươi chỉ bằng mau chóng cường đại lên tới, này cái cơ hội không thể bỏ qua. Nói đến phần sau mấy câu, hắn thần thái đều mang theo chút nghiêm túc. Bùi Tịnh Hòa Trịnh chọng gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Sư phụ ngươi nói đại thế đem vinh, có phải hay không cùng ta tại thuần ẩn cảnh bên trong tao nộ qua yêu quỷ? Kiêm hết lục lý trưởng ra tới trùng này đó sinh vật có quan hệ. Triệu Hàm Phong gật gật đầu, hắn ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi gặp được đồ vật, chủng loại bất đồng, không tại ngũ hành trong vòng. Ngươi cảnh giới còn không cần lo lắng này đó, vi sư chỉ hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể có tự vệ chi lực toàn này đó sự tình, tự do chúng ta thế hệ trước tới thao tâm trôi sắp xuống, có chúng ta thế hệ trước đến đâu. Hắn tại khoan buổi tịch hòa tâm. Buội tính hòa gật gật đầu, nàng rũa ra tay điểm tại chính mình mi tâm. Một cái màu tím nhạt quang cầu lạc bên phải tay ngón trò bên trên, niệm lực sở ngừng, tản mát nhàn nhạt qua mang, có chút xinh đẹp. Sư phụ, ta phía trước ngoài ý muốn rơi xuống nhân gian tuyệt vực, gặp phải quỷ môn một cái tu sĩ thiết lập ván cục nghị muốn hủy đi nhân gian long mạch, ta giữ nàng, đồng thời lục soát hồn, này là nàng ký ức. Nàng đảo loạn nhân gian, tựa hồ chính là vì chăn nuôi một loại lấy hồn phách vì ăn kim đan yêu trùng. Kia yêu lực lượng, không phải linh không phải ma cũng không phải yêu. Chúng ta từng cảm giác qua yêu quỷ chi lực, giống nhau như lúc. Triệu Hàm Phong thần sắc chưa thay đổi, đáy mắt chớp động sắc bén. Hắn mi tâm một điểm thanh quang tiết ra, lạc tại kia màu tím nhạt quang cầu bên trên, lập tức này bên trong sở gánh chịu nô lao bà tử ký ức liền như là chiếu như bình thường tại không trung triển hiện mở ra. Xem xong hết thảy, hắn trên người khí tức đóng băng mấy phân. Hào một cái quỷ môn, dáng can đảm, Chăn môi vẻ hồn yêu chủng, là tu tiên giới tối kỵ. Hắn nhắm mắt lại mở, áp lực hạ độ khí tới, đối bụi tịch hòa ôn hòa cười cười. Tiểu Hỏa, ngươi nảy lần đắc, rất quan trọng. Vi sư muốn đi xử lý chuốt sự tình. Ngươi lại tại này ổn cố đạo pháp truyền thừa sở đắc đi, ngươi bế quan 40 tháng hiện giờ khoảng cách kia tông môn thi đấu còn có 3-4 tháng, yêu cầu để tới trước Cửu Trọng Thiên Huyền Sơn, đến lúc đó để ngươi sư huynh dẫn ngươi đi. Đỗ Nhi biết được, Bùi Tịch Hỏa gật gật đầu. Triệu Hàm Phong đưa tay phải ra hướng phía trước rũa ra, một cổ màu xanh biết lực lượng thẩm thấu không gian, tại hư vô bên trong xây dựng một đạo thông đạo, vươn hướng không biết nơi nào địa phương. Hắn cùng Triệu Thanh Đường liếc nhau một cái, ra hiệu này chiếu cố tốt Bùi Đường liền vội vàng đầu. Hắn thân hình tiêu tán ở không trung, đã tại một ý niệm độn hướng phương xa. Xem Bùi Tịch Hòa ánh mắt đưa tới, Triệu Thanh Đường vội vàng khoát khoát tay. "Ta thiểu sư muội à, sư phụ nói không nói cho ngươi, là bởi vì hiện tại ngươi biết đối với ngươi không có chỗ tốt, muốn hoàn toàn hiểu biết này đó bí mật, ít nhất phải chờ đến ngươi Dương Thiên Hạ mới được, này là bọn họ đại năng chi gian quy định, ta cũng không thể nói cho ngươi. Ta có khả năng nói cho ngươi, kỳ thật sư phụ phòng bên trong điện tịch bên trên ghi chép có, chúng ta xưng chúng nó vì ta loại, từ thượng cổ thời điểm cũng đã tồn tại, truyền thuyết chúng nó tự dưới nền đất leo ra, có bị khủng bố lực lượng cùng sinh sôi năng lực. Bùi Tịch Hòa thu hồi nhãn thần. "Ta loại, lai like này đó độ vật thống nhất gọi là ta loại." Nghĩ khỏi yêu quỷ thôn vệ tinh huyết độc thân, thao túng yêu thú hoành hùng, cái nào có thể lấy đặc thù lực lượng ảnh hưởng tu sĩ tự này huyết độc bên trong sinh trùng thủ đoạn, còn có ám hiệu rút hồn chi thuận phệ hồn yêu trùng. Nếu như không là chính mình hồn phách bên trong có mặt trời thần ô thần tính trấn thủ, khắt chế yêu trùng, kia rút hồn xiển xích liền bình thường nguyên anh đều dạy được tác dụng. Còn thật là lộ ra một cỗ tà tính. Nếu còn không nên đến phiên nàng biết, kia nàng liền trước không đi được vào. Dương Thiên Hạ, nàng thân phụ Tam Đại Thiên Linh căn, có năm bên trong kích. Phải biết, tổng sẽ biết. Đi xem đi kia điện tịch trước kia liền là sư phụ muốn lưu cho ngươi xem, thu nhận sử dụng hiện giờ chúng ta biết được tà loại, nếu là thật gặp phải, ngươi cũng không đến mức không hiểu ra sao, khắp nơi bị quản chế. Triệu Thanh Đường tay bên trong pháp lực khẽ nhúc nhích, kia gian nhà ở bên trong một bản có chút kinh bạc điện tịch liền bay ra. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận. Đã tạ sư minh. Nàng tay cầm này bản điện tịch, mi tâm nghe hoàn cung dọc theo mấy sợi màu tím nhạt nghiệm lực, hướng này mặt trên quét qua, sở hữu nội dung cũng đã toàn bộ ánh vào đầu óc bên trong. Yêu quỷ, phệ hồn yêu trùng, thiên Minh Sả, Đen Ong, quỷ công. Bùi Tịch Hòa thu liễm tâm thần, còn ngón đúng ra, kia bạn điện tịch một lần nữa về tới Triệu Hàm Phong nhà tranh bên trong. Sư huynh, có thể hay không chỉ giáo đạo thuật? A. Triệu Thanh Đường hí hí mắt, bá nguyên hạ một khắc đã xuất hiện hắn tay bên trong. Hắn đạo cảnh giới đã sớm siêu việt đạo tâm, đi vào đào đạo đạo. Nay tu tiên giới có thể tại này mặt trên vượt qua hắn, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái đến. Bùi Tịch hòa vừa mới lĩnh ngộ thượng nhất nguyên đạo, hắn chính là tốt nhất đá mài đao. Kia liền đến. Hắn ha ha cười to, đều là tiểu cấp chính mình sư làm đá mài có cái gì không được. mắt lên mấy phần nóng thử, nàng đạo cần muốn tiếp tục tôi luyện. Linh Ngọc yêu cầu từng cái thực tế lại tăng thêm tu chính. Thiên quang đao đưa ngang trước người. Sư huynh, xin chỉ giáo. Ô, ô ô, ta không ngắn nhỏ, mỗi một chương đều là 2000 điểm a, ta siêu không chịu thua kém. Xoa xoa tay, tối nay không đổi mới, nhưng gần đây hẳn là có thừa càng, sẽ tại năm sáu chương tả hữu. Bạn chương xong. Chương 262, thi đấu đêm mở. Bùi Tịnh Hòa tại Vạn Trọng Sơn cùng Triệu Thanh Đường giao thủ, chỉ là lấy đơn thuần đao thuật, dao, chưa từng lấy linh lực hoặc là pháp lực đối binh, nhưng nàng cũng chưa từng thắng nổi một chiêu nửa thước cũng không có cái gì có thể nhủ trí, Triệu Thanh Đường bản liền tư chất tuyệt luân, tại đao đạo đạo trầm dẫm mấy trăm năm, như thật có thể bị nàng đắc thắng một chút, đó mới là thả hảo đại nước. Mà thông qua thượng nhất nguyên đao không gian truyền thừa lĩnh ngộ ra tới, thuộc về chính mình thứ nhất đao, đã theo ngây ngô đến tu thuộc, dần dần ma luyện ra ổn định hình thái tới. Cự đại vô cùng bá uyên tựa như hàng thế kinh lôi bình thường mang không gì sánh kịp lực đạo mà tới, sinh sinh mà đem bụi tích hòa đánh bay, hung hăng chụp tới vách đá Nàng xoa xoa khóe môi tơ máu, Đường thực giữ lại phân tức, nhưng muốn chính thủ, đạo liền không khả năng không có bất cái gì tổn thương mà chính mình cũng phát hiện hiện giờ thân thể là chân chính cường hành, thậm chí hoàn toàn không thua gì cùng cảnh giới yêu thần chi khu, chịu kia bàn khủng bố một đau, cũng liền là ho khan một cái máu, bên trong không có bất luận cái gì tổn thương, hô loạn nội tức đều là tại lấy một loại khủng bố tốc độ khôi phục. Cổ tay khế đạo, thiên quang đao bên trên môi qua mấy phần hàn liệt phong mang. Bá huyền đao chính là pháp khí, nhưng thiên quang đau nhưng cũng không kém chút nào, đã từng có thần ô chi huyết rèn luyện, nó cho dù hiện giờ chỉ là nhất phẩm linh khí cũng không sợ pháp khí áp. Nàng thân thể tựa như bộ phát như làn tháo, dựa vào thân sau vách đá dùng sức đạp một cái liền phi thân tới gần. Tay bên trong thiên quang đao bỗng nhiên vung dậy, tại không trung phân hóa ra 18 đạo đao ảnh lẫn nhau sâu chùy. Phong tỏa ngăn cản Triệu Thanh Đường quanh thân không gian, chém ngang giữa trời, hướng Triệu Thanh Đường trên người chém tới. Chung chung đập đập, lại như cùng kinh lôi cuồn phòng, đem không khí đều cắt sạch sẽ, tạo thành một đao chân không vết đao. Triệu Thanh Đường mắt bên trong hiện lên mấy phân lượng sắp tới, này một đao quả thật không thể. Bất quá nghi muốn dung chuyển hắn, còn kém mấy chục năm đạo hạnh. Tay bên trong ba nguyên đại đao huy động, đến lại bị hắn khiến cho Đơn giản ra đao, đại khai đại hợp, lại là bỗng nhiên đem 18 đạo đao hành từng cái chặt đứt đi, mang không thể ngăn cản lực đạo. Lấy lực phá xảo chính là hắn đao đạo tinh túy. Bá Huyên đao thân bên trên đao khí càng quét, hắn để đao liền chạm, Thiên Quang đao cùng Bá Huyên đao lưỡi đao đụng vào nhau, lẫn nhau ma sát bạo phát ra thiểm mắt điểm sáng tới. Ma Bùi Tịnh Hòa ác trôi đao tay bắt đầu xoay tròn, lấy Thiên Quang đao đao thân lên đón lưỡi đao. Xoay người thời điểm, đao thân thuận thế thoát khỏi lưỡi đao truy kích, nàng để đao một điểm, thẳng chạm Triệu Thanh Đường yếu huyệt sở tại. Văng một tiếng, Triệu Đường phản ứng từ chưa chậm trệ, hắn nhất truyện, lấy thân đỡ lại đại lực đạo lẫn nhau kích, thể trực tiếp bị cầm đao cưỡng đứng thân thể Màu mực sợi tóc lộn xộn bay lên. Sư huynh nhưng thật là lợi hại. Bùi Tịch Hòa trong lòng biết chính mình nếu là phòng thủ tuyệt không sẽ là bá nguyên đạo trong vòng 10 chiêu đối thủ, cho nên dùng công thái thủ, nhưng vô luận nàng chiêu thức có nhiều á giày đặc nguy biến, đều sẽ bị này trôi đại đao từng cái ngăn lại. Hiện giờ nàng một thân khí lực đều hao hết, tự nhiên chỉ có thể dừng tay. Triệu Thanh Đường nhếch miệng cười một tiếng. Ta tại ngươi này cái tuổi tác thời điểm, đao pháp nhưng không có ngươi cường, bất quá là chiếm tuổi tác tiện nghi thôi, này mấy tháng luyện đao cũng suy nghĩ ra cái gì đi. Bùi Tịch tay bên trong thiên quang đao hóa thành vầng sáng tiêu tán, hóa đưa về chính mình thể nội. Nàng gật gật đầu. Sư minh đao thường là tám công hai thủ, hơn nữa tùy tâm sử dụng, có thể tùy thời biến hóa, cho nên nàng thế công theo chưa có hiệu quả, ngược lại sẽ bị một một phản kích. Triệu Thanh Đường cũng thu hồi Bạo Nguyên đao, cử trọng lực kinh, cử khinh lực trọng, đều là hòa vấn. Bùi Tịch Hòa đôi mắt lấp loé, nếu có mà thay đổi. Triệu Thanh Đường lại phong nhất truyện. Chúng ta luận bản đều nhanh quên ghi thời gian, sư phụ vẫn luôn không trở về, nghĩ đến kia sự tình sát thực tương đối khó giải quyết, này tông môn thi đấu, còn có một tháng có thừa, liền ta dẫn ngươi đi, đi. Nàng ngữ khí bên trong đã sớm thiếu chút khách sáo, nhiều chút thân cận. Ban đầu gặp triệu thanh đường thời điểm hắn một ngụm một cái lao phu kết quả hiện tại hai người còn là ngang hàng sư huynh muội này thế sự thật sự là khó liệu Triệu thanh đường tuổi tác đối nàng mà nói đương nhiên là xương hô lao phu cũng không có ổn nhưng tại hắn cùng cảnh giới tu sĩ bên trong như vậy số tuổi đã là cực nhỏ xem liếc mắt một cái này vân khí phiêu miệu chi gian hai gian nhà tranh cùng một gian nhà gỗ nàng không khỏi câu cơ môi trong lòng đây là một cổ yên tĩnh mạnh khỏe nghiêng đầu sang chỗ khác cùng Triệu thanh đường nói cái kia sưynh chúng ta hiện tại liền đi đi thôi đến biểu Trọngiên Huyền Sơn chúng ta cũng hào trước hiệu rõ ràng tình huống hành Triệu Thanh Đường trở tay giang hai tay tâm, một viên màu xanh hạt châu lấp lóe nhu hòa linh quang. "Chúng ta sư phụ kia cái lao keo kiệt vì ngươi còn đem Thanh Huyền Châu lưu lại. Đi thôi." Hạt châu phi tốc lên cao, hình thể tạm gọn, này mới nhìn thấy này bên trong có một chiếc linh thuyền, giường cột trang trọng, hảo không mỹ thai. Này hạ chúng ta cũng không cần trụ khách sạn, đến lúc đó đem này nhất phẩm linh khí vừa để xuống, đánh xong trực tiếp trở về nghỉ ngơi liền hảo. Hai người thân hình hướng thượng nhảy lên, này dần dần mất, động, liền là có độn hình năng, hướng về phương xa chạy tới. Cựu Trọng Tiên Huyền Sơn ngày xưa bởi vì cất giấu huyền cơ cùng bí ẩn, bình thường tu sĩ không dám bước vào. Khả năng chỉ có nải cái thời điểm là nhất náo nhiệt. Trong năm nhất Ngộ Tông môn thi đấu sắp bắt đầu. Chín tòa thẳng tham trời cao sơn phong hiện ra hình tròn quay trung quanh, trung tâm lại là có ngàn dặm rộng lớn địa vực. Vẹn vẹn mấy ngày, trừ trung tâm kia bảy tòa luận võ đài cùng các tự đại tông môn chủ địa, này bên trong liền xuất hiện không thiếu kiến trúc tới, có tiểu lâu, có đánh cược, có khách sạn, có thị trường giao dịch. Tông môn thi đấu quy tắc duy trì từ cựu đại tông môn sở duy trì cùng chế định. Từng cái tông môn phái ra đệ tử làm vì duy trì trật tự cùng thi đấu bình thường vận hành lực lượng. Ngụy muốn tham gia này lần thi đấu, 7 cái luận võ đài có thất đại báo danh điểm. Yêu cầu kiểm tra cảnh giới, minh sắc tên họ cùng tông môn hoặc là phe phái. Nay dạng liền có thể cầm tới thuộc về đại tái chứng minh, đợi đến thời gian một tới, này chứng minh liền sẽ tự phát bắt đầu phối đối với đối thủ, không ngừng mà nhị tiến một. Cân nhắc đến cường cường va chạm, chỉ có thua thượng hai trận mới có thể triệt để mất đi tư cách dự thi. Đương nhiên nếu là hai trận đều đụng tới cực mạnh đối thủ, vậy cũng chỉ có thể nói khí vận không tốt lắm, tự nhận xuôi xẹo, rốt cuộc vận khí cũng là tu hành một bộ phận. Nay dạng vẫn luôn quyết ra thắng bại, đến cuối cùng bảy người liền là một phương chiến đài bên trên người thắng trận. Chúc cơ khu chiến đài báo danh điểm. Bùi Tịch Hòa thô sơ giản lược quét nhất hạ, không ngoài sở liệu, tất cả đều là nửa bước kim đan cùng một tuyến kim đan tu sĩ. Thô sơ giản lược khe đếm liền có ngàn người, này là từng cái tông môn thiên tiêu đều tụ tập tại này. Vừa vặn đến phía nàng, Bùi Tịch Hòa đi ra phía trước, con ngón búng ra, vô cực linh lực quanh kích đến kiểm tra bia đá bên trên. Này bia đá ngược lại là có chút đơn giản, trúc cơ cảnh linh lực liền có thể làm chi biến thành màu xanh lá, chờ xuống không biến sắc, chờ lên biến thành màu đỏ. Trong suốt kịch liệt lục quang phát ra. Báo danh điểm đệ tử trải qua lâu dài công tác tựa hổ cũng không thấy mệt mỏi, thái độ rất tốt. Tên họ Tông môn. Bùi Tịnh Hòa khinh khải cánh môi. Bùi Tịnh Hòa, thượng nhất nguyên đao nhất mạch. Ta hôm nay có quốc tế tuần chương trình học kết quả khảo thí, cho nên phát tương đối chế, phi thường xin lỗi. Hạ một trường muốn đi ăn cơm tối lại mã, hẳn là cũng sẽ tương đối chế. Ồ ồ, bạn chương xong. Chương 263, nàng còn sống. Nàng thanh kiếm có chút thanh thủy êm hai. Ma phụ trách đăng ký đệ tử lại hơi hơi nghi hoặc. Thượng nhất nguyên đao ngược lại là không nghe nói qua, là cái gì tiểu môn phái sao? Đương nhiên cũng có lẽ là giả tạo. Không thiếu tán tu cũng sẽ muốn tham gia thi đấu, Newton xung kích cái thứ tự, liền sẽ biên tạo tông môn. Nhưng chân thực thực lực như thế nào so được với tông môn thiên tiêu, hai người nội tình cũng không khả năng so sánh. Đương từng cái tông môn đại năng phát hiện này sự tình, cũng chưa để bụng, vùng xuôi bỏ mặc là thái độ cam chịu. Dù sao cũng không giành được danh ngạch, ngược lại trương hiện bọn họ rộng lượng cùng nhân nghĩa. Suy nghĩ đến này, hắn nhìn trước mắt dung mạo bất phàm nữ tử trong lòng ngược lại là thầm than một tiếng. Dám tới tham gia tỷ thí như vậy, như thế nào đều sẽ có thực lực bản thân, mỗi một cái tham gia trúc cơ chàng thấp nhất cũng là chín cảnh trúc cơ, nửa bước kim nhiều vô số kể. Nếu là không cẩn thận cẩn thận chút, đắc tội cái gì thiên kiêu liền không xong. Hắn lấy ra cái màu trắng tiểu ngọc bản tới, cây mun làm cán bút, linh hồ mao làm mũ đầu, chấm lấy hồng ngọc chu sa, lúc này mới có thể tại ngọc bản bên trên lưu chữ. Bùi Tịnh Hòa, thượng nhất văn đạo. Bảy chữ rơi xuống ngọc bản bên trên. Lấy vết tích lạc, tuổi tác phù hợp dự thi tiêu chuẩn, ngọc bản biến thành đèn trắng âm dương ngư bộ dáng, tự nhiên liền báo danh thành công. Đệ tử cẩn thận giải thích. Bùi Tịnh Hòa tiếp nhận ngọc bản, linh lực hiện ra, tại đầu ngón tay cắt ra một cái lỗ hồng nhỏ tới, một điểm màu đỏ rơi xuống ngọc bên trên. Nang số tuổi đương nhiên không có bất luận cái gì vấn đề, liền nửa cái giáp cũng không từng đến. Ngón tay bên trên tiểu vết thương nháy mắt bên trong khép lại, kia ngọc bản cũng biến vì hai màu đen trắng, lẫn nhau hô tạm, có thái cực âm dương, cá hình thái, có chút kỳ dị. Đa tạm. Nàng trở tay cất kỹ ngọc bản, nhìn như thu nhập chữa vật chi khí bên trong, trên thực tế là nhật nguyện tiểu giới. Nay tùy thân giới tử thế giới thật là hảo dung cực. Tiên tử khách khí, đợi cho thi đấu chi nhật mở ra, từng cái ngọc bản lẫn nhau cảm ứng, sẽ hiện ra người đối thủ tiền tới, đến phiên tiên tử thời điểm, tự nhiên sẽ phát ra nhắc nhỏ tới. Đệ tử sắc mặt mang ý cười, có thể gặp được như vậy dung mạo nữ tử, đối hắn mà nói cũng là một cái cảnh đẹp ý vui tuyệt tốt. Bùi Tịnh Hỏa gật gật đầu, sau đó xoay người muốn đi ra. Đột nhiên một thanh niên tự đám người bên trong hiện ra tới. "Bùi, Bùi Tịnh Hỏa." Nàng nhìn hướng thanh niên chỗ đầu ngườn, áo tím nữ tu đầy mặt không dám tin. Người không chết?" Bùi Tịnh Hỏa đối Tô Thanh Nhan câu môi cười một tiếng, nàng nhan sắc sáng rực, mực kim trong mắt thiểm kinh người tâm hồn rực quang. "Ta đương nhiên không chết. Ngược lại là không nghĩ đến sẽ gặp phải Tô Thanh Nhan, nhìn nàng một thân khí tức hùng hậu, cẩn thận chạm đến kim vận, chỉ sợ cũng là đến một tuyến kim đan cảnh giới. Nếu là có thể được đến này tiên linh khí, có lẽ có thể mượn chi kết xuất không tỷ vết kim đan tới, cho nên áp chế không đột phá." Vì tham gia này lần đại tái, ngược lại là có thể lý giải. Xem nàng một thân khí tức như có tử khí bốc lên cách đỉnh đầu, có thể thấy được thực lực không tầm thường. Nhưng nếu là đụng tới nàng, cũng đừng trách chính mình đem ngày xưa nhằm vào một hơi toàn bộ còn trở về. Ngươi, làm sao có thể, Côn Luân kia bên trên tên đều diện. Tô Thanh Nhan mắt bên trong lấp lánh không thể tin. Cái này sự tình náo đắt quá lớn, đầu tiên là Lục Trường Phong thượng báo hình pháp đường, sau là Thần bí đại năng tới Côn Luân một đao trảm thuộc về Lý Phong. Nội ngoại môn cơ bạn thượng đều có nghe thấy, là một cái tên là Bùi Tịch Hòa đệ tử chi tự dẫn khởi. Nhưng hôm nay nàng sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt, chữ kia mực trong mắt màu vàng nõn, mi tâm hỏa diễm ẩn ký, tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng, quả thực là như thấy quỷ. "Này vị đạo hữu, nếu là vô sự ta nhưng là đi, đương nhiên có chuyện chúng ta cũng so tài đại bên trên thấy thật trương." Bùi Tịnh Hòa sắc mặt tựa hồ mang theo mấy phân ý cười, hơi hơi khóe môi, đáy mắt lại là không chút để ý vẫn như cũng là kia vô song thú sắc, lại thêm mấy phân thuộc tại Hi Nguyệt Bệ nghệ cùng bá đạo tới. Báo danh thi đấu lúc sau, lại không thể trước khi tỷ phát sinh xung đột thủ, nếu không liền sẽ hủy bỏ so tài tư cách. Tô Thanh sự tình. Sắc mặt hòa hoan lên tới. "Bùi sư mọi người nếu chưa chết, vì sao không trở về tông môn? Ngươi chi sự nhưng là náo đắc phí phí dương dương." Bùi Tịch Hòa cười cười, lại là lộ ra mấy phân khí tức khiếp người tới. Xung quanh bên cạnh người đều có thể rõ ràng cảm giác được theo nữ từ trước mắt trên người chuyển đến áp lực, không là linh lực uy áp, mà là nguồn gốc từ khí chất, nguồn gốc từ linh hồn một loại áp chế. Đạo Hưu nói chuyện cần phải giảng tếu chút, cô luân Bùi Tịch Hòa không là chết sao? Ta là thượng nhất nguyên đao nhất mạch chuyên nhân, ngươi có thể. Đừng có chèo cao." Nàng ánh mắt mang theo mấy phân tán mạn, nhưng lại đâm ra phong mang tới, gọi người không dám nhìn thẳng. Đậu Thiên Nhan bị nàng trấn nhiếp, nhất thời chi gian đều chưa kịp phản ứng. Đợi cho nàng lấy lại tinh thần, Bùi Tịch Hòa đã sớm đi xa. Nhất thời ánh mắt đạm đạm không rõ. Bùi Tịch Hòa bước chân điềm nhẹ, liền phi thân mã thượng về tới Thanh Huyền Châu. Nàng biết tới này thi đấu nhân thể tất sẽ bại lộ chính mình sống tin tức, kỳ thật cũng hảo. Sắc bén mực mắt vàng, vàng lỗ như cùng dao bình thường hà liệt. Nếu là Lý Trường Thanh có ý muốn dấu, phía trước có Lý ra nội tình bản thân, thủ đoạn rất nhiều, muốn theo bảng đại tu tiên giới bên trong tìm được hắn còn thật là mò kim đáy biển. Cho nên yêu cầu một cái mối nhử, nàng liền là không thể tốt hơn nhân tuyển. Đây cũng là chính mình không có lựa chọn đột phá đến Kim Đan nguyên nhân trí nhất. Nếu là kết xuất không tí vết Kim Đan, cho dù mới vào Kim Đan sơ kỳ cũng sẽ làm hắn tâm sinh kiêng kỵ, rốt cuộc chính mình bắt cảnh thời điểm liền đã từng phá vỡ hắn ám phong vòi rồng, đưa hắn một trận thiên đau và quả. Nhưng nếu là còn tại trúc cơ, hắn như vậy người sẽ chỉ nghĩ, có lẽ bằng vào chính mình các loại thủ đoạn cùng Kim Đan trung kỳ tu vi, toàn lực ứng phó, vẫn cứ sẽ có một cơ hội đem nàng đánh chết. Cái này là bùi tịch hòa lưu cho hắn một tia quang. Lý Trường trong lòng có lẽ đã sớm bắt đầu kiêng kỵ chính mình, thậm chí sợ hãi chính mình không phải giống như hắn suy nghĩ hèn mọn nữ tu bình thường, cho nên sẽ liều lĩnh nghĩ muốn bóp chết buổi tịch hòa này người, kết nàng cấp hắn hết thảy không cam lòng cùng cái bóng. Hắn sẽ gọi người Trầm Luân, gây tê này lý trí. Lý Trường Thanh vặn vẹo tâm tính chính là nàng tìm được hắn, chém giết hắn thời cơ. Nàng đôi mắt nhắm lại. Trở về. Triệu Thanh Đường nằm tại ghế xích đu bên trên, tại Thanh Huyền Chu bong tàu bên trên chậm rãi phơi nắng, còn thật là hai sư đồ, cùng Triệu Hàm Phong ngồi ghế đu thời điểm một cái gật gật đầu. Báo danh xong, hiện giờ chỉ cần chờ đến thi đấu chi nhật. giờ phút này hẳn phải biết ta còn sống, sư huynh, ta cần phải ôm ngươi đu vên bạn phơi nắng hiếp mắt triệu thanh đường mở mắt, không có việc gì, sư minh đuổi cấp ngươi ôm, cái nào lao không muốn mặt ra tay với ngươi, ta đập nát hắn đầu chó. Nếu là không hảo hảo hộ, sư phụ trở về liền muốn gõ bạo hắn đầu chó. Vậy thì tốt quá. Bùi Tịch Hòa cười hết mắt, Thanh Huyền Chu bò neo tại mây mù bên trong, cách mặt trời thêm gần. Thể nội thần ô huyết tự động hấp thu ánh nắng chi hoa, yêu thần biến mỗi thời mỗi khắc đều tại thần ô chi huyết bên trong vận hành chuyển vận. Ánh mắt, lại làm cho nàng cảm thấy thoải mái cực. Đương sống nhưng lại khác đầu bọn họ tin tức truyền khắp lân, thi đấu chi nhập nhất định là cuồng phong Nhưng cũng không cần lo lắng. Bùi Tịch Hỏa sớm có linh đón gió mưa chuẩn bị. Hôm nay đổi mới kết thúc ca, ngày mai ba canh, bạn chương xong. Chương 264, cô xạ thiên tử. Nàng còn sống? Lục Trương phong nhẹ nhắm mắt, lại lần nữa chần mở, đã là một phiến trong suốt. Sống liền đủ. Hắn trên người phát ra tinh khiết bạch lam bàng quang. Lục ra lão tổ Lục Tồn lập tức xuất hiện tại hắn thân sau. Lục Tồn mắt bên trong hiện ra một mặt ý cười tới. Chân chính bước ra này một bước cũng hạo. Bùi Tịch Hỏa với hắn mà nói, đã là tình yêu kiếp nạn, nhưng cũng là trời ban cơ duyên. Hiện giờ hắn rút cuộc ngưng gia thuộc về chính mình đạo tâm. Sau một chân bước vào Kim Đan cảnh giới, tham gia không được trúc cơ chiến cuộc, Kim Dancer kỳ chiến cuộc nhưng như cũ đối hắn giậm mỡ. Thông môn thi đấu có quy định, nếu là cảnh giới đột phá, thì Ngọc Bàn sẽ tự động bằng vào nhỏ xuống huyết dịch cảm ứng mà đem chiến cuộc điều chỉnh đến đối ứng cảnh giới. Lục Trường Phong thể phách bỗng nhiên trở nên tinh anh dữ dấu, không giống phàm nhân. Thiên băng chi thể tại một sát na chi gian triệt để bộc phát, vô cùng vô tận hàn khí ngưng ở hắn thân, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy băng lam sắc. Tông bên trong, thuộc về Lục điện đường vòng, một động, càng, càng trường kiếm toàn thân đều là màu đen là một tầng bên ngoài cấu. Nó bắt đầu kịch liệt rung động, kia một tầng màu đen bên ngoài cấu tại nhanh chóng rạn nứt toạc ra, bên trong bắn nhanh ra sàn lạn quan mang tới. Rốt cuộc, lộ ra nó nguyên bản bộ dáng tới. Trường kiếm ba thứ ba, toàn thân tựa như thiên sơn chi tuyết, vô cấu vô trần, tại hiện lộ hình thái thời điểm tựa như có một đạo thần ảnh ngưng tụ tại kiếm thân sau, cuối cùng hóa thành huy quang tụ hợp vào này bên trong. Kiếm thân hóa thành ngân bạch, chôi kiếm bên trên gắn đầy dị Hưu một tiếng, nó phá không mà đi. Ma sơn côn luân Phong hai mắt bên trong mang theo mấy phần thần dị cảm giác, trong lòng có huyền chi lại liền cảm ứng. Hắn dang hai tay, cầm hứng hư không. Một thanh xe rách bầu trời mà tới kiếm rơi vào hắn tay bên trong. Ngay mắt, hắn thể nội chín đạo tám màu bập tiềm ngọc đều hóa thành cự thải. Nay kiếm chính là lục gia truyền thừa chi bảo, Cô Xạ Thiên Tử kiếm. Bản mệnh chi vật, tại này một khắc cùng hắn hòa làm một thể. Nhìn về hắc trâm bầu trời, mây đen áp đỉnh. Lục Tôn đầu ngón tay pháp lực lập tức bắn ra, đem nơi đây chia làm tiểu giới, không cho phép người khác tiến vào. Lục Trường Phong phi thân thượng, diện này tam cửu lôi kiếp, không có việc gì. Minh Lâm sở, đầu lông mày lại là nháy mắt chi gian đã tuôn ra mấy phân xác sống liên hảo. Nàng khẽ môi hiếm thấy câu câu, trên người kia cổ như cùng sương tuyết bình thường khí tức đều làm mềm mại mấy phần. Nhìn hướng đen kịt mê đen, chính là lôi kiếp chi tượng. Minh Lâm Lang đã biết được lúc trước phát sinh sự tình, nàng cũng chỉ có thể đáy lòng thầm than một tiếng, vô luận là buổi tịch hỏa cùng Lục Trường Phong, bọn họ kỳ thật cũng không từng làm bỏ lỡ cái gì, chỉ bất quá đều có các tự lựa chọn. Dứt khoát liền đáng giá. Hiện giờ kết quả đã là tốt nhất, Hán đột phá kim đan, cũng chính là phá vỡ cuối cùng một tầng tâm địa đại trung tâm. bảo nam tử hơi cái tiểu đệ tử thế mà không chết? Tống Nhiên chân ngáy lòng sinh ra mấy phân hiếu kỳ tới. Côn Luân Địa chính là đệ tử nhập môn thời điểm liền có qua ghi chép, vào nội môn mới tính là đệ tử nhóm bắt đầu chính thức dạy học, đánh hạ Côn Luân kim ấn, làm vị trung tâm lực lượng bồi dưỡng, từng cái tiên phong đều có cần thiết hoàn thành trường trình chính học, dạy bảo cùng với sót so tài. Nhất điểm điểm thẩm thấu tới tăng cường đệ tử tông môn quy chúc cảm giác. Lý Trường Thanh bạn liền là muốn rượi vào tại này đó địa phương động tay chân, chen ép tính Nhưng nàng lại rượi vào thân thỉnh cái 30 nhiệm vụ thoát đi môn. Này cách làm quả quyết phi thường, hắn cũng không thể chỉ trích. Nhưng kia Côn Luân đệ đánh hạ Kim Ấn thật sâu cắm rễ tại tu giả nhục thân linh hồn bên trong, một ngày Côn Luân, suốt đời Côn Luân, chỉ có sinh mệnh tiêu vong, hồn phách đều vô tổn, vô lực hồi thiên, tên mới có thể giật đi. Hiện giờ này là khởi tử hoàn sinh. Hắn đoan khởi bàn bên trên một ly hiện trúc hương trà xanh, như mực đôi mắt càng sâu mấy phân. Nhưng này tiểu đệ tử khác đầu bọn họ, hết lần này tới lần khác còn là thượng nhất nguy nào, phía trước kia khí thế hùng hổ tới nàng giải oan triệu hàm phong cùng triệu thanh đường quả thật sớm kế. Sợ đã sớm đúng hắn sẽ nói ra đệ này, nói tới, Chắn này thiên hạ từ từ miệng mồm mọi người. Tống Nhân chân đặt chén trà xuống, nhẹ híp mắt hạ mắt, yêu cầu hảo hảo trải vớt rõ ràng sở này bàn luật cỡ. Nàng không chết. Nàng không chết, chính mình lại lưu lạc đắc như là cái cầu bộ dáng, bị quôn luân đuổi bắt, chỉ có thể một đường đào vong, dựa vào trên người rất nhiều linh bảo mới trốn qua vài lần kết nạ. Lý Trường Thanh phẫn nộ tâm tư liền thu nhỏ lại, thân thể uốn lượn tại hắn cổ tay bên trên Hắc Uyên dẫn đều có thể cảm giác được đến. Hắn dừng tại một chỗ Hắc Cám Khê núi bên trong, rõ ràng là giữa trưa, mặt trời cao chiếu, nơi đây lại không có xuyên tấu vào một tia sáng, Âm Kỳ Quẩn Kia lão Đông Tây sẽ không để cho người chân chính giết chính mình, này điểm hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ai cũng không biết nói, nhìn như hoàn cổ lý gia đích tử Lý Trường trời Sinh nhạy cảm thật sự, hắn theo tiểu cha mẹ đều vong, bị Lý Trường Sinh tự tay nuôi dưỡng qua một đoạn thời gian. Hảo, Lý Trường Sinh đối hắn kia là thật tuyệt hảo, thậm chí hảo không tầm thường, làm hắn cảm giác đến bạn phần quỷ dị. Liên tính là xuất thân chính quy, nhưng thiên tư cũng không phải là đỉnh tiêm, làm sao có thể so mặt các gia tộc thừa kế người nắm giữ tại nguyên cùng quyền hành đều càng nhiều. Thẳng đến kia một ngày hắn nhập kia một gian lão thất. Huyết sắc, giết đạo, chú hoán, cây khô bình thường thân thể nhanh muốn chạy khô hết dịch. Nghĩ đến đây chút, hắn trước mắt tựa hồ liền là đại phiến tinh hồng vô nhiễm. Hắn hít vào một hơi thật dài, miễn cưỡng bình tĩnh lại nỗi lòng tới. Đấy lòng đối với buổi tịch hòa thu hận lại là một khắc chưa từng ngừng. Hắn tự có con đường tin tức của mình, kia tiện nhân tham gia tông môn thi đấu, là chút cơ cục, một tuyến kim đan. Chỉ sợ là nghĩ muốn rựao vào linh cơ huyền khí xung kích kia không tí vết kim đan, chỉ là tam linh căn ti tiện người, còn thật lạ giáng nghĩ. Mí mắt nhưng thật là nơm không biết này một tuyến kim cùng chân chính kim vẫn tồn tại như cũ một đạo là trời. Nghĩ đến nàng kia gần khủng bố pháp, Nghĩ lòng hơi hơi phát lạnh, bất quá chỉ cần nàng chưa đặt chân Kim Đan, chính mình liền vẫn có một cơ hội báo thù rửa hận. Thừa một lần không chết coi như nàng mệnh đại, còn có kia bản cơ duyên chạy ra Huyên. Nhưng lúc này đây, Hàn Tuyệt không sẽ lưu cho nàng nửa phần cơ hội. Bùi Tịch Hoa tại Thanh Huyền Chu gian phòng bên trong tính toán, này Thanh Huyền Chu bản liền là tựa như thuyền hoa bình thường tồn tại, gồm cả tốc độ, phòng ngự cùng uy năng nhất phẩm linh khí, gian phòng bên trong còn có tụ mở mắt, là một trận dị động đem này lại. Con ngón ra, một cái tiểu ngọc ra. Mặt trên hòa, nhất nguyên nguyên chính Giờ phút này lại là di động tại bên trái bộ phận, tự thể hiện ra đạm bạch sắc. Bên phải bộ phận lại là màu đen tự thể. Nguyên Tông kiếu hải rũa ra ngón tay tiếp xúc ngà bàn, ký càng giữ thi tin tức liền dũng vào đầu góc bên trong. Ngày mai, liền là thuộc về nàng thứ nhất chiến. Bởi vì bàn giáo khu quá phiền toái, ai, hôm nay làm rất lâu công tác chuẩn bị, vừa mới làm xong. Bản chương xong. Chương 265, Nguyên Tông tiến tướng. Ngày hôm sau. Sắp trời cạnh, chính là này tông môn thi đấu ngày đầu tiên. Tại trung tâm bảy tòa so tại lơ lửng tại không trung, mỗi một cái đều tựa như một phương lơ lửng đảo nhỏ tự bình thường rộng lớn. Tu sĩ không sẽ không phải mái chân tay được. Này mỗi một cái so tài đại đều là từ đại trận lực lượng sở ngưng tụ thành, này bên trên ẩn chứa viền diệu không gian chi lực. Mỗi từng đôi tay nhảy vào này bên trong đều sẽ bị tự động ngăn cách đến một thế giới nhỏ bên trong, một cái so tài đại bên trên có 77-49 cái tiểu giới, cùng thời khắc đó liền có thể tiến hành 49 trận so tài. Cựu đại tông môn dẫn đầu người giờ phút này đều các tự đứng dậy, bọn họ ngưng luyện hư không, đi lại huyền chuyển nhẹ nhàng, đi đến giữa không trung tâm. Chính vị đại năng giờ phút này đồng thời tiếng. Tông môn thi đấu, giờ phút này, bắt đầu. Thanh bên trong lần chứa cựu trọng đạo vận. Khắp xô lột vào mỗi một cái đệ tử thai bên trong. Chính là này cái thời điểm, không thiếu tu sĩ Ngọc Bàn bên trên đều hiện lộ tài năng, biểu hiện ra đến phiên này tham gia so tài thời gian, yêu cầu tại một cái canh giờ trong vòng chạy tới so tài đài bên trên. Tu sĩ thân ảnh nhất thời một đạo tiếp một đạo, phóng tới bảy tòa so tài đài bên trên. Trúc cơ chiến đài bên trên, một cái nam tu huyền chuyển nhẹ nhàng lập địa. Chính là Nguyên Tông Kiều Hải. Hắn thân màu đen tông muôn quần áo, sắc mặt bình tĩnh. Quan sát so tài đài chiến đấu tình hình, Nguyên Tông đệ tử đều là thảo luận. Kiều Hải sư huynh đều tại một tuyến kim đan đè F565 cảnh giới. Hiện giờ trận thứ nhất xếp tới đối thủ thật là không may a Không chỉ là đệ tử dự thi sẽ tới chỗ này, không thiếu tiểu đệ tử cũng sẽ năn nỉ sư tôn tới đây trường trường kiến thức, xem xem thiên địa có nhiều đại, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Đúng a sư minh thực lực bản liền cường, chỉ là nghĩ muốn xung kích không tỉ vết kim đàn thôi. Hắn đối thủ như thế nào còn chưa tới A Cấp cái gì, nên tới tổng hội tới, kỳ thật nói không chừng đối thủ cũng sẽ rất mạnh đâu. Chúng ta hào hảo quan sát sư minh sư tỷ chiến đấu liền là. Xem, tới Một đạo thân ảnh rơi vào trúc cơ chiến đại bên trên, Ngọc Bàn tự phát cảm ứng, một cổ không gian chi lực liền đem Bùi Tịch Hòa đưa về 49 tiểu giới bên trong một giới. Nàng thân màu vàng hoa váy, mặt trên khắc do kim ố nhất tộc màu đen đồ đằng, thần dị lại tươi đẹp. Tự theo có thần ố viết, chính mình thẩm mỹ cũng hướng này, nhất tộc dựa sát vào. Nguyên Tông, Tiểu Hải. Nam tu hướng nàng hành một cái đơn giản giao thủ phía trước lễ tiết, Bùi Tịch Hòa cũng chắp tay đáp lễ. "Thượng nhất Nguyên nào?" Bọn họ này mạch, cũng không như thế nào vì người biết được, Tiểu Hải cũng không biết được, nhưng hắn sắc mặt không có chút nào thay đổi, vô luận là ai, hoặc là cái nào tông môn đều không sẽ có bất luận cái gì ảnh hưởng, này một trận so tài đánh giá chỉ có hai bên thực lực. Lẫn nhau hành lễ qua đi, so tài chính là chính thức bắt đầu. Này so tài đại bên trên không được sử dụng đan dược cùng phụ lục trợ bản, này dạng khí cụ chỉ cần một điểm linh lực dẫn phát liền có thể bộc phát kinh người ý lực, phi thường bất công. Chỉ có phủ tu cùng trận tu mới có thể sử dụng hiện hữu tài liệu tại so tài bên trong lập tức vẽ phủ khởi trận. Mà linh khí hoặc giả pháp khí lại là yêu cầu đầy đủ linh lực trèo chống mới có thể phát huy chân chính năng, cũng không làm ra hạn chế. Tiêu Hải động, hắn tay bên trong kết xuất pháp Nguyên tông nhiều ra thuần túy pháp tu, đấu pháp quyết. Bùi Tịch Hỏa đôi mắt chợt lóe, năng lực sắc thực đại vào, nhưng cũng sẽ không xem nhẹ bất luận cái gì một cái người, có thể có dung khí đứng ở chỗ này, không một không là thiên kiêu chi tử. Nếu là pháp tu, kia liền lấy tốc độ cực nhanh đánh gãy hắn thi pháp bố quyết. Thân sau hai cánh bông nhiên di động mà ra, Kim Ô Phượng hoàng cực tốc được ra, một sát na liền xuất hiện tại kiều hại thân sau. Cái sau đột nhiên trong lòng giận mình, như thế nào sẽ có như thế khủng bố tốc độ, liền là cùng Kim Đan hậu kỳ chân nhân so sánh, chỉ sợ cũng không kém cỏi mấy phần. Nay tông môn thi đấu, quả nhiên là tàng long ngọa Liên tại bùi tịch hòa một đầu ngón tay muốn điểm tại hắn mệnh mạch thời điểm, Tiêu Hải sau cái cổ chỗ một đạo ấn ký thiểm ra kim quang. Cư nhiên là trước mắt chi gian hóa thành một đạo kim lôi độn cách nơi xa, cùng bùi tịch hòa kéo ra hảo đại khoảng cách. Là chúng ta Nguyên Tông kim lôi độ pháp, này nữ tử hảo cường, vừa đối mặt liền làm cho sư huynh dùng ra này chiêu ngũ phẩm đạo thuật. Đúng vậy à, không nghĩ đến nàng lại có này dạng khủng bố tốc độ, ta đã thấy kim đan sư thuốc hảo giống như cũng có thiếu sót. Quá lợi hại. Đại bên dưới đệ tử tiếng thảo luận đối với đại bên trên so tài người đều là lặng. Tiêu Hải mặt sắc mặt ngtrọng. Tìm lôi độn pháp truy mạnh, có thể một sát trốn xa, lại dễ dàng bị người bắt giữ dấu vết, hắn hai tay khắc quyết. Nay nữ tử thực lực không tầm thường, không thể khinh thường, hắn ngược lại là thật không nghĩ tới trận thứ nhất liền sẽ đến phiên này dạng đối thủ. Nếu muốn bài trừ này tốc độ áp chế, cũng chỉ có thể vận dụng kia một chiêu. Bên người thể biểu hiện ra mật mật ma ma phù văn tới. Đông nhiên Chi Gian, hắn khẽ đọc ra tiếng, lấy tu giả pháp quyết độc hữu nôn linh chi lực ra chỉ. Thiên tướng, lập tức, bụi tịch hỏa quanh thân xuất hiện vô số cái tiểu hải, hiện ra một vòng tròn đem hắn bao vây. Nàng nghiệm lực lập tức ra, do xét đến kết quả lại là gọi nàng trong lòng cũng một quái lạ. Hết thảy có 178 cái tiểu hại thân ảnh, nhưng cái cái đều là chân thân, cũng không phải là huyết ảnh. Này dạng chiêu số, thật sự là lợi hại, tựa hồ lẫn nhau chi gian đều có đặc biệt liên hệ. Có thể cảm giác đến, đánh xuyên một cái, liền sẽ tại mặt khác hóa thân lực lượng hạ trọng ngưng nhất cái ra tới. Mỗi một cái tiểu hại khí tức đều không thể so với thi triển pháp quyết phía trước tiểu hại yếu hơn mấy phần, tựa như là đem hắn lực lượng bạo đã tăng tới 178 lần bình thường. Không đúng, này cái chữ số quá lớn. Nàng mắt bên trong lướt qua ám sắc, lực lượng là bảo toàn. Cho dù pháp quyết thực sự có thể đủ không ngừng tăng phúc, cần phải làm đến chí ít cũng có thượng tam phẩm phẩm giai, không nên xuất hiện tại trúc cơ đệ tử trên người. Có lừa dối. Mà giờ khắc này 178 cái tiểu hải đồng thời kết động ra một cái pháp quyết. Nay dạng vận hành đối hắn mà nói sẽ thời thời khắc khắc gánh chịu cự đại áp lực, không chỉ là linh lực cấp tốc tiêu hao, còn có gánh chịu lực lượng đối nục thân tổn thương. Nhất định phải nhanh động thủ, giải quyết chiến cuộc. Lâm binh đấu giả, trấn thiên chỉ. Mỗi một cái tiểu hải đều bạo phát ra khủng bố lực lượng tới, nắm trò tay phải điểm ra, tại này chỉ đầu bên trên bao phủ thần bí pháp văn, mang kinh người lực lượng, đâm thủng hư không. Tồn bộ tích hòa thân thể tập sát mà tới, Bùi Tinh Hóa cảm thụ được càng thêm rõ ràng, tại bạo phát lực lượng tình huống hạ, một ít chi tiết càng rõ ràng. Lực lượng tuy có tăng phúc, nhưng cũng không có 178 lần khủng bố như vậy. Nàng chưa từng ra đao, chỉ có lòng bàn tay hiện ra một đoàn màu xám trắng linh lực. Thiên quang vô cực. Bên trong hiện ra cựu thải quang huy tới, chính là Thái Hoàng Kim đến kim chi lực. Vô cực, Thái Hoàng Kim toa. Thiên quang vô cực chính là đỉnh cấp đạo kinh, tự có đạo thuật tại này bên trong sinh. Vô cực chi lực có thể hóa quang, lấy Thái Hoàng Kim chi trú, chính là vô số đạo dâng lên mà ra Nếu mỗi một cái cũng không phải là chân chính nguyên thân thực lực, chỉ là phô trương thành thế, kia nàng liền không cần kiêng kỵ, chỉ cần cùng một thời gian đem này 178 nói hóa thân toàn bộ đánh tan chính là. Không bố cựu thải kim toa lập tức tựa như gai sắc, lấy nàng thân thể vì điểm, hướng bốn phía không khác biệt bắn ra. Bành! Bành! Bành! Phá vỡ công kích mà tới trị ấn, sau đó toàn bộ nguyên thân đều bị tập xuyên. Cuối cùng chỉ có một cái toàn thân máu dấu vết thân ảnh rơi xuống đất, đùi tịch hòa chưa từng hạ tử thủ, cũng đã đem hắn đánh lại không còn sức đánh trả. Nàng Ngọc bạn hiện ra tới, trung tâm một cái xích hồng chưa lớn. Tháng Bạn chương xong. Chương 266, yêu thần trấn áp. Bùi Tịch Hòa nhẹ nhàng bâng quơ, lại một chiêu chế địch, dẫn tới chàng bên ngoài nhiều đạo ánh mắt. Nguyễn Tông Tiểu Hải thực lực tại này, một lần tham gia thi đấu tu sĩ bên trong cũng không coi là yếu, thậm chí có mấy phân khả năng giết vào phía trước bảy, đoạt lấy một cái danh này tới. Nhưng là tại trận thứ nhất liền bị đánh bại, quả thực đáng tiếc, hắn chỉ còn lại có cuối cùng một lần cơ hội, nếu là lại bại, liền đại biểu cho này mất đi này lần thi đấu cơ duyên. Đám người nhóm đối lại tiếp hận đồng thời, càng nhiều hơn là đối với Bùi Tịch này cái hoành không giết giá hắc mã tìm kiếm. Tiểu một bối đệ tử nhóm nghị luận nhao nhao nhưng lại những cái đó thế hệ trước trưởng lão nhóm lại là trong lòng thầm than. Không nghĩ đến thời gian qua đi mấy trăm năm, này nhất mạch lại ra mới truyền nhân. Kim Đan Sơ kỳ chiến đài bên trên, áo trắng tu sĩ tay bên trong cầm trường kiếm chỉ hướng hắn trước mặt Kim Đan chân nhân. Lục Trường Phong đầu lông mày thần sắc có chút lạnh nhạn, mà hắn đối diện một cái tu sĩ lại là lộ ra mấy phân nhẹ nhõm chi ý chính mình đều tại Kim Đan Sơ kỳ đợi mấy chục năm quan cảnh, đã sớm ẩn ẩn có đột phá trung kỳ xu thế, một cái vừa mới đột phá đến Kim Đan, tức cũng vừa mới mới vừa ổn cố tu giả, có gì phải e ngại. Nay vòng thứ nhất nghĩ đến là vận khí không tệ, giúp được cái đơn giản đối thủ. Chu Triệu trước tiên ra tay, hắn tay phải khắc quyết, lập tức bên người hiện ra ba thanh linh kiếm tới, đều là tam phẩm linh khí, sưu tập lên tới cung phi thượng không dễ. Đi. Ba thanh phi kiếm lập tức bắn ra, hiện ra trong âm dương tam tài chi thái, một đống niên trì giàn, tựa hồ có vô số kiếm ảnh phân hóa mà ra. Chu Triệu biết trước mắt tu sĩ là lục gia chuyên nhân, có thể đột phá kim đan thời gian quá ngắn, chỉ sợ kim đan lực lượng cũng không từng chân chính bản thân cảm thủ qua một hai. Loại loại thủ đoạn thượng không tới kịp luyện tập, như thế nào là hắn đối thủ. Nhưng hắn cũng không phải tự đại người, này ba thanh linh kiếm tổ thành kiếm trận sắt là kinh người. Vừa ra tay liền quyển khởi kiếm nhận phong bạo, lấy ba thanh thuộc tính khác nhau kiếm vì hệ tâm, Mộ sát na chi giàn, Liệt diễm, Lôi quang, Kim đâm, Huy quang nổ tung. Mật mật ma ma kinh người kiếm khí cùng linh lực kinh khủng công kích hướng Lục Trường Phong tập sát ma đi. Hắn khẽ nâng đầu, đối mặt này dạng thế công, đáy mắt lại là một phiến trầm tĩnh. Tay bên trong kiếm tựa hồ tại ẩn ẩn đáp lại hắn. Một sát na chi giàn, Chu Triệu cảm giác đến một cổ chí hàn chi ý tại hắn cốt tủy bên trong trỗi sĩ trực giác. Một trung tâm phát, thực chất băng lam sắc khí tràn đầy tại không gian bên trong. Lục Trường Phong mới vào Kim Đan, linh lực tự nhiên không thể so với Chu Triệu Thâm Hậu, này là sự thật. Nhưng chiến lược mà nói, liền không nhất định, cho nên Lục Trường Phong muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn huy động kiếm, Mô sát Na chi gian, Như quang, nhược ảnh, như lôi, nhược phong, như thật như ảo, kiếm chiêu mang tiêu sái tứ thái, tựa hồ có thần bí huyền xương thần nữ quang ảnh ồn lượn tại thân kiếm bên trên. Không bố kiếm khí hóa thành cương, băng cô sạ hàn khí. Đỗng nhiên chi gian, một đạo hàn hăng, ra trận, Triệu, Triệu bên trong hiện mấy phần tới. Công ý tới tiểu tử này sẽ như thế khó có thể thu thập, hắn cũng là vừa vặn mới nhận ra tới, nải tay bên trong kiếm chính là lục gia bí truyền, thậm chí có nghe đồn cũng là đã siêu việt pháp khí thân vật, uy năng khó lường. Hắn thôi phát ra thể nội kim đan toàn bộ linh lực tới, đã không còn một tia may mắn cùng kinh thị. Quanh thân bị kiếm khí phong tỏa, Chu Triệu rõ ràng chính mình cần thiết thoát khỏi khốn cục mới có thể mưu cầu phản chế cơ hội. Vừa mới bị kích phá tản mát ba thanh linh kiếm bên trên bỗng nhiên bộc phát ra quang tới, kiếm ý, lấy ba kiếm chi cảm ứng lẫn nhau ra, lực tăng sinh sinh rách lục phong khí thể, đâm thẳng Thần công địch cứu mình. Lục Trường Phong phân ra tâm thần ngăn lại công kích một sát, Chu Triệu thuận thế mà lên, hai tay khắc quyết, "Huyền Kim, chuẩn khởi." Một mặt che kiến phủ Văn Kim tuấn ngăn lại hàn băng kiếm cương, thế nhưng bị triệt để đánh ngã, Chu Triệu ho ra vài tiêu máu dấu vết tới, lại là nửa điểm không đình trệ. Lấy máu vẽ bùa, hắn sở học thực tại, kiếm tu, phù tu, trận tu đều có sở đọc lực qua. Con người bắn ra hàn quang, một chiêu định thắng thua đi. Ba thanh phi kiếm lập tức hiện ra ba giác tử trận. Một đạo cử đại kiếm cương không mà hàng, trực kích Lục Huyết chợt giết Lục Trường Phong ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, đầu ngón tay lướt qua lưỡi kiếm, này bên trên quang ảnh lấp loé. Cô xạ hàn khí phóng lên tận trời. Vành! Hàn Thiên quyết thức thứ 2, Hàn Thiên Tri Vân. Hàn Thiên một kiếm lập tức cùng huyết sắc kiếm cương chạm vào nhau. Cự đại báo cắt quyền khởi, Lục Trường Phong nửa người nhiễm máu dấu vết, nhưng ngọc bàn phía trên một cái xích hồng thẳng phá lệ dễ thấy. Hảo. Lúc Tôn ẩn tại nơi tối tăm, đáy lòng khen một tiếng, hắn lục ra thôi, đã sơ lộ ban đầu hình thức, dần dần khởi phong mang. Hắn lại không tự giác hướng một chỗ nhìn lại. nữ tử vừa mới kết thúc một trận chiến cuộc, chính hướng huyền chu mà đi. Rõ ràng chưa đặt chân Kim Đan, nhưng tại hắn xem xét kia một khắc, nàng dương đầu lên. Kia một đôi mặc kim sắc đôi mắt không giống phàm nhân, gia kỳ sắc bén, hắn ấy lòng sinh ra lo nghĩ tới, chính mình dù sao cũng là nửa bước thấy trường sinh, nàng là làm sao có thể cảm giác được chính mình nhìn lén. Mà xuống một khắc, hắn bên tai tựa hồ vang lên bén nhọn thần cầm thanh âm, phân biệt không ra là nải trùng tộc căn nguyên, nguyên thần lại bỗng nhiên đau xót. Mọi giác, cảm giác đều bị sinh sinh tuyệt đoạn. Bùi Tịch Hòa nhìn hướng không chung, không vật, nhưng lại là có một đôi mắt nhìn lên hồ là muốn nhìn thấu nàng mê tạng. Nếu là bình thường tu sĩ, Chỉ sợ là liền Nguyên Anh hóa thần đều không thể phát hiện phản kháng. Nhưng nàng thể nội chảy xuôi là thần ô huyết, hồn phách bên trong tràn đầy là thần ô hộ lực, thân phụ cựu cựu chí tôn mệnh số. Nhìn lén người, khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Vừa mới kêu phản kích cũng không phải là nàng tự phát, mà là thần ô huyết đối với này. loại hành vi phán vì miệt thị này tôn đinh, tự nhiên phát ra yêu thần trấn áp phản kích. Đi lại nhẹ nhàng, một lát liền về tới Thanh Huyền trên. Nếu là lúc trước có lẽ nàng còn muốn lo lắng hay không đắc tội cái gì đại nhân vật, nhưng là hiện giờ nàng vẫn như cũ thần sắc nhõm, giống nhau thường ngày. Không có cách nào khác, có chỗ dựa tư vị liền là không giống nhau. Triệu Hàm Phong tại nàng trên người đánh hạ một đạo hộ thân là cẩn mới rời đi, liền tính Triệu Thanh Đường thật che không được chàng, cũng có sư phụ hộ, nàng tự có thể an gối không lo. Trận thứ nhất đã thắng được, nàng ngọc bàn bên trên hiện ra trận thứ hai đối thủ tên. Phật Tông, tự tại. Phật Tông là gần với cựu đại tông môn đỉnh tiêm tông môn chi nhất, thực lực không thể khinh thường, này tự tại ứng đương là cái hòa thượng, tu tập Phật gia đạo pháp. Nàng trước đây cũng không đụng phải Phật tu, đấy lòng ngược lại là sinh ra chút mới lạ cùng chiến ý tới. Các có các truyền thừa, các có các diệu pháp. Tiểu sư muội, như vậy nhanh liền kết thúc chiến trường, lợi hại a. Triệu Đường nhìn thấy nàng trở về, Triệu Kiều nàng, Bùi Tịch Hòa mím môi cười một tiếng, mắt bên trong có phần có sắc bén chi sắc. Kia là tự nhiên, thân là sư huynh sư muội, cũng không thể cấp ngươi cùng sư phụ mất mặt ta. Triệu Thanh Đường cười hắc hắc. Vẫn tại ghế xích đu bên trên có chút thanh hàn, khiếp con mắt không thể gặp lóe lên mấy phân phòng màng, vừa mới cảm giác người còn tính có chừng mực, nếu là muốn đối Bùi Tịch Hòa động thủ, hắn liền một đao chém mù dỉnh mò người con mắt. Bản chương xong. Chương 267, sinh ma chủng. Bùi Tịch Hòa ngồi ngay ngắn tại bộ bên trên, nàng lông mày nhíu chặt, tựa tại trải qua một loại nào đó dày vò, không ngừng có đổ mồ hôi tại bên trên ngưng ra. Toàn thể Khế Quân, một đôi mực con mắt vàng tại hạ một khắc đột nhiên trợn mở, bắn ra kinh người quang huy. Tại nàng nghe hoàng cùng, thiêu một cây ngân tử sắc cả độc dược đã triệt để hóa thành quang huy tản vào hồn phách tiểu nhân trong vòng, diễn sinh ra mỗi một sợi niệm lực đều đã là cùng một ngân tử sắc. Quả nhiên, tại trải qua liệt dương tiểu thế giới hắc quên một lần, sống chết trước mắt một phen trải qua, nàng ý chí cứng cỏi sớm đã kinh tăng vọt, cho dù vẫn như cũ cảm thấy gian hiểm, lại tại này mấy tháng bên trong liên tiếp chém dụng 31 cái tâm ma cảnh. Tại trận thứ 2 so đêm trước, nàng định lại ma luyện một phen lực, bởi vì có nghe thấy Phật tu đối với hồn phách tinh thần công kích cực có thủ đoạn lại không có nghĩ rằng này đạo huyền cảnh là nàng cuối cùng một đạo, tại trạng phá lúc sau, nàng linh khí bên trong bắt đầu phát sinh dị biến. Đạo tâm trùng ma thứ nhất cảnh ngưng đạo tâm rốt cuộc viên mãn, nàng sắp dạo bước tiến lên thứ hai trọng cảnh giới, sinh ma trùng. ma lực, linh lực, như là bước vào một cái cảnh giới kỳ diệu bên trong. Thiên địa ban đầu thời điểm là cái gì bộ dáng? Thanh khí, chơ khí. Trăng lên thành ngày, chìm xuống thành đất. Thiên địa linh khí là một loại đặc biệt sức mạnh kỳ diệu, nó là thế gian sinh linh lực lượng căn bản, diễn hóa ngàn vạn, linh tu luyện hóa trở thành linh lực, ma tu luyện hóa trở thành ma lực, đồng căn đồng nguyên cũng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều sẽ diễn biến vì pháp lực, cái này là thế gian tu dạ đại thống. Nàng cảm giác quanh thân linh khí tại nhanh chóng hướng chính mình vào tới, chạy xuôi tại kinh mạch bên trong, tự động dựa theo thiên quang vô cực vận hành lộ tuyến chuyển hóa lưu động. Nhưng này giờ khắp tại thể nội ngân tử hiện ra, sinh sinh đảo đới mặt khác một điều vận hành lộ tuyến tới. Tinh liệt đau đớn cuốn sạch lấy bụi tích hòa cảm quan, một khối đã tạo hình hoàn mỹ ngọc thạch, muốn tiếp tục tại hình cơ sở bên trên khắc vẽ ra mới hoa văn, quả thực liền là không thể nào sự tình. Đây cũng là vì cái gì? Trừ đồng tu công pháp chi gian đồng nguyên hoặc là cân đối Tu sĩ thường thường đều chỉ sẽ tu tập một loại chủ tu công pháp đạo kinh, mà buổi tịch hòa sở tu luyện đạo tâm trùng ma cùng tiên quang vô cực một linh một ma, hoàn toàn tương phản. May mà nàng chính là không thua gì Kim O yêu thần thể chất, bản thân liền đủ mạnh mẽ, nội tình đủ cứng mới có thể sinh sinh tiếp nhận được hai bộ kinh pháp xung kích. Theo chính mình trong lòng minh ngộ càng ngày càng rõ ràng, đồng căn đồng nguyên, trăm sông đổ về một biển, cái này là linh ma song tu chung con đường. Dần dần, chúng ma vận hành lộ tuyến đã triệt để mở ra tới, diễn sinh ra luồng nhất lực, thu hợp vào đan điền bên trong, bị linh khư thu nạp. Tinh chính là tu Ma tu sinh ra gọi là Ma Khư. Ma nàng nội thị thể nội, linh lực cùng ma lực đã đạt thành sơ bộ giao hòa, có chút hòa hợp. Ngày đắc một lấy rõ ràng, ma đến một lấy thả, thần đắc một lấy linh, tốc đắc một lấy doanh, vạn vật đắc một lấy sinh. Theo hai bộ vô thượng đạo kinh sơ bộ tương dung, bùi tịch hòa trong lòng sinh ra như vậy kỳ diệu cảm khái tới, một liền là nói, đạo pháp tự nhiên. Chúng ma ma lực nhanh chóng trưởng thành đến không thua gì vô cực linh lực trình độ. Nàng ánh mắt sáng tỏ, cái trán đổ mồ hôi đều đã sấy khô. Theo bộ đoàn bên trên đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đều là thoải mái chi ý, thiên địa tựa cùng này càng phát thân cật lên tới. Nhô qua phòng bên trong cửa sổ nhỏ, thiên địa gian nắng gắt mới sinh, vừa vặn đuổi kịp thời điểm. "Sư huynh, đi." Nàng gọi một tiếng, thân hình lập tức hóa thành lưu quang độn hướng này cựu Trọng Sơn trung tâm so tái chỗ. Triệu Thanh Đường đầu lông mày hơi nhíu. Bùi Tịch Hòa trên người có đại cơ duyên, chính mình cùng sư phụ đều biết, tại Vạn Trọng Sơn cùng Triệu Hàm Phong học đao kia 2 năm, mặc dù nàng chưa nói, nhưng hai người chi gian chênh lệch quá lớn, cái sau sớm đã đem nàng trên người dị thường phát giác cái 7, 8 phần. Không nghĩ đến ngắn ngủi thời gian bên trong, Bùi liền sinh ra ma tới, linh ma xong tu Còn thật là lợi hại a, hắn đầu lông mày trở nên bằng phẳng, ngược lại là cũng không đến mức ghen ghét, chính mình tâm thái ổn thật sự, ai mạnh ai liền là đối phương chỗ dựa, này là thượng nhất nguyên đạo nhất mạch đời đời kế tục tốt đẹp truyền thống. Có thể nhiều ra tới một tôn chỗ dựa, Triệu Thanh Đường nhưng không như vậy ngốc, hắn cầu còn không được đâu. Bùi Tinh Hoa cùng một đạo thân hình đồng thời rơi vào so tài đại một chỗ tiểu giới bên trong. Đối diện là cái hòa thượng đầu trọc. Phật tông người đã có đại phát tu hành người, cũng có quy y Phật đạo lưỡi nữ. Đạo không làm người ta kinh ngạc. A Di Đà -phật, tăng Phật tự tại, gặp qua thí chủ. Hòa thượng bất quá 20 ra mặt bộ dáng trình dạng thậm chí có chút tuấn tú, mặt mày chi dàn mang khiêm tốn lại từ bi Phật tính. Hắn tay trái bên trên một chuỗi cây môn và trâu, ngón tay cái kích thích. "Thượng nhất môn nào? Bùi Tình Hòa. Xin chỉ giáo." Bùi Tình Hòa cảm giác đến trước mắt người mấy phân thần bí khó lường cảm giác. Nàng xuất ra tay trước, hai ngón tay phải khép lại, siết chặt một điểm linh quang hướng tự tại hòa thượng vị trí điểm tới. "Ngân băng." Thiên băng hàn khí phun ra ngoài, băng thứ chỉ ở một sát liền che kín này dưới chân cùng quanh thân. Tự tại mắt bên trong hơi kinh hãi quái lạ, nhưng lại chưa bối rối, hắn thể phách tại băng thứ tới gần một sát na liền chuyển hóa thành màu và lỏng. Hắn mặt mũi hiền lành, quan thân Sang Kim, nháy mắt bên trong còn thật gọi người cảm thấy là một tôn chân chính Phật Đà. Bùi Tịch Hòa lại liếc mắt một cái xem xuyên qua này là một môn luyện thể pháp môn, hẳn là này hòa thượng là thể tu. Đồng dạng đều là linh căn bình thường nhưng căn cốt cùng nhục thân tiềm lực bất phàm tu sĩ sẽ đạp lên này con đường, lấy nục thân chi lực vỡ nát hư không, vượt qua biển cả, cũng có đại bi lực. Có thể không cực tiên băng cũng không phải là như vậy đơn giản. Băng thứ cùng kia sáng Kim chi thể tiếp xúc, quả thật bị đỡ được bén nhọn chi lực, nhưng lại có cơ hồ vô cùng vô tật lợi hại hàn khí xâm nhập hắn thân thể bên trong, kết này huyết nhục lạc cùng linh lực vận chuyển. Tự tại mắt bên trong hiện lên mấy phân giật mình ý tới, không nghĩ đến liền phù đồ Phật đà thể cũng đỡ không nổi hàn khí này xâm lấn. Bên người linh lực nổ tung mà ra, đem băng thứ từng cái vỡ vụ đi. Lại xuất hiện, là một chỉ rực rỡ bàn tay màu vàng nóng, trung tâm có một cái huyền diệu Phật môn Đấn văn văn, hướng bụi tịch hỏa thân thể đảnh tới. Là Phật tông đại từ bi trưởng, lấy trưởng lực mới vừa bên trong hàm lưu, chính là ngũ phẩm đạo thuật, tự tại hòa thượng như vậy nhanh liền dùng đến. Đài bên dưới có đệ tử tại thảo luận. Đúng vậy à, kia băng hồ không là bình thường băng, không phải là cái gì thiên địa kỳ vật bị luyện hóa. Chỉ sợ là Nếu không tự tại hòa thượng cũng không sẽ như vậy nhanh chuyển thủ làm công, có phải là vì thoát khỏi hàn khí ăn mòn. Bùi Tinh Hoa nhìn kia một chỉ trưởng tập kia tới, ý muốn né ra, nhưng quanh thân lại bị Phật quang chằng ngập, này là một loại Phật tông cấm chế thủ đoạn, có khó lường ý lực, gọi nàng không cách nào tránh né. Tự tại hòa thượng một tuyến kim đan tu vi toàn bộ bộc phát, ầm vang chi gian, tại hắn thân sau tạo thành một tôn pháp tướng, tướng mạo hung thần Phật đà lại mắt bên trong hàm chứa từ bi chi ý, hướng Bùi Tịch Hoa cũng vung ra lấy rõ ràng, mà đến một lấy hạ, một lấy linh, cốc một lấy sinh, đức kinh, bản chương Chương 268: Không tiếp nổi đau. Bùi Tịch Hòa từ bỏ nén ra ý tưởng, thể nội chín đạo bậc thềm ngọc lập tức bạo dụng ra kinh người vô cực linh lực tới. Sám trắng tràn ngập năm đấm. Nàng đông dạng đấm ra một quyền, vô cực trường quyền. Trường quyền chính là truyền thống vật lộn chi thuật, mà nàng sở ra chính là thiên quang vô cực bên trong ghi chép một môn quyền pháp. Pháo chủy chi hình, lấy khí làm chủ, lấy lên trước, thượng bước có tình lý, dưới chân có vòng kính. Nàng dưới chân mặt đất đều bị nảy hai cước nát, tựa như vô hình khí lấy quyền đối trưởng, Kim Ô Nhất Tộc yêu thần chi khu cũng sẽ không kém tự tại hòa thượng Phật Đà chi thân nửa phần. Bành! Thân thể đối bính chi gian bộc phát kinh người khí lãng, cường hãn hoành kích thậm chí đem không khí đều đập ra vòng vòng gọn song tới. Hai đạo thân ảnh các lùi về sau mấy bước, dù là tự tại hòa thượng đạm bạc tâm tính cũng không khỏi kinh ngạc. Hảo cương nhập thân, thật là lợi hại năm đấm. Hắn gáy mắt hơi trầm xuống, xem ra cần phải dùng kia một chiêu. Hắn thể nội, một viên bích bích nhảy lên trái tim, nguyên bản là sắc, nay giờ khắc tại nhất điểm điểm hóa thành màu vàng, chỉ là tại thể nội phát sinh, không vị người nhìn thấy. Tự tại tiếp theo ra chiêu. Tay trái bên trên cây môn Phật châu xuyên lập tức bay bắn ra ngoài, dây thường được gãy, 36 viên Phật châu tự mỗi một cái đều lấp lóe độc một Phật gia phụ văn tới. Thân dị Phật quang từ này 36 hạt châu bên trên lan tràn mà ra. Tự tại cảm giác đến Bùi Tịch Hòa khó giải quyết, cho nên muốn tạo ra thuộc về chính mình sân nhà tới áp chế kỳ thật lực phát huy. Bùi Tịch Hòa cảm giác đến Phật quang quán thể, tựa hồ quanh thân xuất hiện vô số tôn Phật đà Bồ Tát tại vũ mắt nói nhỏ, niệm chuyển vô cùng phức tạp kim văn, tối nghĩa khó văn, thanh tại bên hai. lập tức bạo phát ra sáng lạn tới. Từng cái ngân tử sắc hồ điệp bay múa, nhỏ yếu ôn nhu, lại nhẹ nhàng vỗ cánh, Phật Đà hóa thành cho đùi. Tựa hồ liên Phật quang cũng bị này khắc chế. Bùi Tịnh Hòa tay bên trong xuất hiện mấy sợi quang huynh ngưng ra thiên quang đao tới. Nang thân hình bạo lược mà tới, hướng tự tại chặt xuống. Nay đạo ánh đao lại vội lại nhanh, huyền như lôi đỉnh chợt tiệm. Tự tại xoay người, thể bên cạnh Phật đạo phủ văn thoáng hiện, vì đó ra chỉ, tránh ra này đạo đao chiêu. Bùi Tịnh Hòa trong lòng sinh ra phân dị giác, lại không có nào trễ, đánh xuống lúc thân, lưới đao quỷ dị xảo trá độ đánh về này hòa thượng thân thể lại tránh ra. Đơn giản hai chiêu đối chiến, Bùi Tịch Hỏa trong lòng qué dị làm sâu sắc, nàng bản liền nhạy cảm viễn siêu thường nhân. Tựa như là nàng mỗi một đao hắn tự hồ đã sớm biết sẽ như thế nào ra, chuẩn bị xong như thế nào tránh ra. Tự tại hòa thượng sắc mặt vẫn như cũ hàm chứa từ bi, tựa như Phật đà tại thế, nhưng huy động lên trên người cả xa lại là tựa như cương đau lưỡi dao bình thường, sẽ rách không khí hướng Bùi Tịch hòa thân thể đánh tới. 36 cái Phật châu từng cái hóa thành làm đánh về phía nàng thể phách, nếu là chúng một cái đều sẽ bị này bên trong Phật tính ăn ngọn, khiến cho linh lực hao liệt, còn muốn hao tổn hao tổn tâm thần tới chống cự. Lợi hại Bụi tịch hỏa trong lòng âm thầm tán thượng. Nang gai phải nắm chặt sắp trời, lại là không mang theo nửa điểm kiên kỵ cùng e ngại. Một đao so một đao nhanh, liên miên đao hành cơ hồ đối thành một mảnh, gọi người hoa mắt, 36 đạo Phật châu biến thành Phật tấn bị sinh sinh bộ chặt ra, liền bị đánh về nguyên hình, thành một phiến phá toái vụ gỗ. Tây môn mảnh vỡ lạc đầy đất, này bên trong luận dưỡng Phật tính cũng là không còn sót lại chút gì. Tự tại đấy lòng than một tiếng, "Thí chủ, cẩn thận." Hắn đạp ở hư không bên trong, hai cứ thế mà khép lại, làm ra tựa như đã tọa bản bộ dáng. Nhắm lại một đôi trong mắt tới, lại bạo phát ra một cổ huyền vô cùng khí tức tới so trước đó càng cường. Thân sau một tôn pháp tướng hiện ra. Kia là một tôn kim cương Phật Đà, trận mắt nhìn, tựa hồ rung động nhân tâm, gọi những cái đó chẳng bên ngoài quan chiến, tu vi so yếu tu sĩ đều là trong lòng sinh ra một loại nghĩ muốn chiều bái ta Phật quỷ dị ý tưởng tới. Này là thuộc về Phật môn thủ đoạn tinh thần quấy nhiễu. Mà này pháp tướng lực lượng không chỉ như thế. Nó rơi xuống tự tại hòa thượng trên người, thế mà cùng chi hòa thành một thể. Một sát na, hắn lực lượng tiêu thăng, toàn thân tắm dựa thần thánh màu vàng vật quang, bảo tướng trang nghiêm, một đôi mắt đều hóa thành sáng kim chi sắc. Chư làm, chúng tiện hành, tự tịnh ý. Hắn khẩu Lời nói đi mang khủng bố lây nhiễm lực, tựa hồ làm người không khỏi nghĩ muốn tán đồng, nghĩ muốn quy y địa buổi tịch hòa ánh mắt nhưng như cũ thanh minh vô cùng. Nàng có thể so với Kim Đan hậu kỳ niệm lực, trải qua nhiều ít tâm ma huyễn cảnh ý chí, cũng không là như vậy hiếu động này. Thiên quang đao đưa ngang trước người, nàng tựa hồ biết vừa mới vì cái gì này tự tại hòa thượng có thể tránh ra hai chiêu của nàng đạo công. Phật có 6 đại thần thông, Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Số mệnh thông, Thần tốc thông, Lậu tận tha tâm thông ý là, Phật có thể biết được hết thảy chúng sinh trong lòng, trí thức cao thấp, căn cơ kém mà ứng, cơ thuyết pháp tự tại hòa thượng Phật pháp tạo nghệ với người, tu vi đồng dạng tinh thâm, tại một tuyến kim đan thế mà tu ra tha tâm thông, chiếm hết giao đấu ưu thế tiên cơ. Đáng tiếc lại có một cái chí mạng lực điểm. Bùi Tịch Hòa nâng lên mũi đao, mà tự tại trong lòng cảm giác chiến cuộc đã ổn cố, hắn mở ra tha tâm thông cũng cần nỗ lực không nhỏ đại giới, là một loại hao tổn, giờ phút này càng là kim cương pháp tướng Hòa mình, tự thân linh lực đã không thua gì bình thường kim đan sơ kỳ. Bần Tăng nhất định có thể thắng. Hắn thông qua tha tâm thông dự báo Tịch Hòa hạ một đao sẽ như thế nào ra, chính muốn tránh ra, lại lợi dụng kim cương chi lực kích, nhưng lại sửng sốt một sát. Bùi tịch hòa dao khí mãnh liệt như lòng, bỗng nhiên hóa cường, khí thế phóng lên tận trời. Thượng nhất nguyên đao bên trong, cho dù là làm căn cơ một nguyên đao, cũng là tuyệt thế đao pháp, không gãy không giữ nhất phẩm đạo thuật. Thức thứ nhất, nhất khí giáo thương hải, tựa như có một chỉ giao long hành không xuất thế, tại rộng lớn vô ngẩn biển cả bên trong tới trở về quay cuồng, ngảy lên thăng thiên, quyển khởi thao thiên hải lãng. Tự tại biết nàng đao sẽ chém tới đâu, thậm chí lực đạo, tốc độ, kỳ linh lực vận chuyển, đao khí sở hướng đều biết, nhưng hắn còn lại trốn không thoát. Nguyên lai tại Cường Hãn trước mặt, Hết thể kỹ xảo đều chỉ là cho vặt, thậm chí có mấy phân không ra gì. Ra đao người sắc mặt mắt lạnh, thu sắc bên trong càng mang theo mấy phân bệ nghệ. Một đao rơi xuống, hắn liền thân hình đều không cách nào không chế, kim cương chi thể đỗng nhiên vỡ nát lái đi, phật đà kim Quang cũng bị mỡ diệt. Náy mắt chi gian một đao chém xuống, tựa như dao long xuyên thể mà qua. Phanh! Hắn hoành bay ra ngoài, trực tiếp bị đánh ra tiểu giới. Bùi tịch hoàng ngọc bàn bên trên lại lần nữa hiện ra quen thuộc xích hồng tự thể. Tha tâm thông là rất lợi hại, nhưng biết do đối thủ sẽ như thế nào đánh, nhưng như cũng không cách nào tiến hành phản kháng, này loại cảm giác sẽ chỉ làm chi hội càng tuyệt vọng. Nhưng này tự tại hòa thượng thực lực cực kỳ không kém, so Nguyên tông tiểu hải còn muốn càng cường, thủ đoạn cũng càng thần dị khó lường một ít. Cho nên nàng ra đau, ra thuộc về thượng nhất nguyên đao nhất mạch đao pháp, quét ngang qua. Quả nó là thần ma yêu Phật còn là yêu ma quỷ quái, đều một đau trảm sạch sẽ. Ngồi xe về nhà, 5 giờ chiều mới đến nhà, thực sự quá mệt mỏi, vừa mới nằm giường bên trên liền ngủ, tỉnh lại đây liền vội vội vàng vàng gõ chữ. Ô ô ô, 11 hảo tăng thêm này bạn Ngày mai sẽ tận lực sớm hơn mới. Ta muốn đi ngủ, buồn ngủ quá, bái bái, các vị bảo bối độc giả cũng ngủ sớm một chút ta, ngủ ngon. Bạn chương xong. Chương 269, gặp nhau. Không nghĩ đến liền Phật tông tự tại điều bại. Này thượng nhất nguyên đao là cái gì lợi hại môn phái sao? Như thế nào không nghe nói qua. Này nữ tu thượng một trận còn không có ra đau, đối chiến tiểu hải thế mà có thể giữ lại thực lực. Đại bên giới đệ tử nhỏ nghị luận nhau, Bùi Tình Hòa nghe không được, nghe thấy cũng sẽ không có cái gì động dung. Nhiên Ngọc bên trên thắng chữ, nàng câu môi rơi rạc, này là trận thứ 2 so tài, đã bắt đầu có người bị đạo thải chị bất quá nàng phía trước hai trận đối thủ đều có mấy phân khó chơi, thực lực tại một tuyến kim đan bên trong đều chúc thượng thừa. Nàng đôi mắt chỗ sâu lướt qua mấy phân ám sắc. Bước chân hơi điểm mà qua, huyền chuyển nhẹ nhàng đạp không mà đi, rời đi tiểu giới trong vòng. Tự tại một thân cả xa đều biến thành vì rễ giới, này bản là kiện công phòng nhất thể linh khí, cũng đã hoàn toàn tổn thương. Luyện thành thể phách toàn thân đều là vết máu, bị đau khí gây thương tích, khí tức bị bại. Mấy cái Phật tông đệ tử phi tốc mà đến quanh hắn trụ, uy hạ bảo mệnh đang dự. Một cái lớn tuổi chút tăng nhân đi lên phía trước, đối vừa mới mở mắt tự tại nói nói, "Tự tại, ngươi nhưng sáng tỏ?" Hoa thượng mặt bên trên còn mang theo vài phần vết máu, sắc mặt trắng bệ tiểu tụy, con ngươi lại thiểm ôn nhuận quang huy. Sư thúc, bần tăng nộ. Kí pháp thần thông cường là bên ngoài, chỉ có tự thân cương chính không sợ, mới có thể cầu được siêu thoát. A Di Đà Phật, thiện hay, thiện hay. Liễu Ngộ đại sư đáy mắt điểm mấy phân mừng rỡ cùng tán thưởng tới, tự tại Phật tính cùng căn cốt đều không thấp, tuy không phải Phật tử vô minh kêu bản trời sinh Phật thể, sẽ lấy thời gian, cũng tất nhiên sẽ trở thành này Phật tông chủ cột vương. Vàng. Có thể siêu thoát mà không trầm luân, rất tốt. Đi thôi, này lần mang theo một cây vô lượng hoa, vừa vặn có thể dùng tới. Liễu Ngộ hơi mỉm cười một cái, tự tại phục vô lượng hoa thương thế đem sẽ nhanh chóng khôi phục, ứng đương tới kịp trận tiếp theo so tài so đấu. Phật tông đệ tử rời tràng, Liễu Ngộ cuối cùng quay đầu nhìn một cái buổi tịch hòa rời đi phương hướng, ngược lại là không nghĩ đến lại vị trí chủ tuổi còn trẻ đã thân phụ mấy phân công đức chi quang, đợi một thời gian nhất định là một phương đại năng tồn tại, thiên địa có phúc ca, cũng là thượng nhất nguyên đao này nhất mạnh phúc phận. Hắn rủ xuống đôi mắt, loạn thế đem mở, thiên tiêu càng nhiều, càng là có thể làm cho lòng người ăn, chỉ mong nhìn bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành, như thế không phụ địa ơn trạch. Lập tức thu hồi ánh mắt, cùng nhau trở về Phật tông địa. Bùi Tịch Hòa chính hướng Thanh Huyền Chu phương hướng vi hành. Đột nhiên có một đạo thủy tiễn theo mặt hồ bên trong bắn ra đi tới nàng bên người. Rũa ra tay một điểm, kia thủy tiễn liền bại tản mát, huyễn hóa thành mấy cái văn tự tới. Dẫn Tiên Cơ vừa thấy, Minh Lâm Lang, lấy nước để tin, ngược lại là minh ra thủ đoạn chí nhất. Đã từng Minh Lâm Lang vì nàng gieo xuống thiên lan luẩn, Bùi Tịch Hòa nhớ đến ngày phần tỉnh, vung vung tay lên, này nước tin tùy theo tán loạn. Nàng rơi xuống từ trên không, đi lại tự nhiên. Dận Tiên Cơ nàng ngược lại là nghe qua, chính là theo thi đấu tổ chức mà tại trùng quanh lập lên tới một gian giậu có thanh danh từ lâu. Này bên trong linh điển có phần có danh tiếng, đôi tịch hòa so song thử đều có thể đã nghe qua đường đệ tử tại thảo luận, trong lòng quả thật có chút nữa. Như thế trước kia đảo còn có thể đi thử xem, nhưng hôm nay chính mình sớm liền thành người nghèo rất b bơi, đạo sạch sẽ chữ vật túi đều không có nửa viên linh thạch. Ngược lại là có thể cầm tiên dương ngọc đi trao đổi linh thạch, nhưng hao phí thời gian, lại có chút không ổn. Hiện giờ có người mời khách, kia dĩ nhiên là muốn đi. Nàng hướng phòng thị đi đến. Người xuất sáng tạo quả nhiên là khó có thể đánh giá, vài ngày trước nơi đây còn là một phiến vu, theo thi đấu tổ chức, từng gian cựu lâu cùng khách sạn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giao hàng giao dịch quay hàng cũng một cái tiếp theo một cái, theo không có người ở đến náo nhiệt vẹn vẹn mấy ngày. Nàng nhìn hướng một gian ba tầng cao tiểu lâu, kiến trúc tinh mỹ, cổ điển bên trong có mấy phân lịch sự tao nhã, là tu tiên giả đều có chút yêu thích thanh nhã chi khí, trang hoàng rất được lòng người. Chính là dẫn tiên cư. Bùi Tinh Hòa vừa mới một chân rảo bước tiến lên tiểu lâu đại môn, một cái thân mặc sạch sẽ áo trắng tiểu tư cũng đã tiến đến trước mặt tới. Tiên tử là một người còn là có ước, đại sảnh còn là bao gian. Tiểu tử tư bộ dáng đoan chính, mang theo chuẩn cười không gọi người cảm thấy khinh thị hoặc giận định loạn. Nữ gọi tử, nam gọi tiên quân, liền là này bên trong tu tiên giả cũng tìm không gian nửa phần sai lầm tới. Bùi Tịch Hòa trả lời, "Có người hẹn ta, Côn Luân Minh Lâm Lang." Tiểu tư đáy mắt cười càng chân thành chút. Tiên tử mời tới bên này, Minh tiên tử đã nhắc nhở qua, chính tại lầu 2 trở ngài. "Tiểu cái này vì người dẫn đường, làm phiền." Điếng tiểu nhị mang Bùi Tịch Hòa thượng lầu 2, nàng cảm giác được xung quanh mỗi một cái gian phòng trong vòng khí tức cũng không tính là yếu, lầu 3 phía trên tựa hồ cách một tầng cấm chế, mà đến tột cùng là làm cái gì cũng không đi tìm tòi nghiên cứu. Đến lúc đó, tiểu nhị hành lễ cáo lui. Bùi đẩy ra, bao trong vòng thực sự tao nhã. Bàn tròn bên trên sớm là chuẩn bị xong linh tiệc, xung doanh hư khí, mà từ mục điêu hoa bình phong bên trên là một bộ sơn thủy đồ. Lại sau này đi mấy bước liền là có thể nhìn thấy tiểu lâu ngoài cửa sổ náo nhiệt đám người tới. Bàn tròn bên cạnh một vị bạch làm cẩm ý cô nương không là Minh Lâm Lang lại là ai? Nàng nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đẩy cửa vào, nâng lên cánh môi, cười lên tới. "Tiểu sư muội, đã lâu không gặp." Bác Ngọc phát quang, rực rỡ như hằng tinh. Bùi Tịch Hòa hồi lấy cười một tiếng, năm đó Minh Lâm Lang ra cảnh, bởi vì tinh đại lượng không thể không quan, ai nào biết ngày đó năm sẽ phát sinh này đó sự tình đâu. Hiện giờ nàng đã thoát ly cô luân, thành thượng nhất nguyên đạo chuyên nhân, theo Lý Mã nói nên kêu một tiếng đạo hữu mà không phải sư tỉ muội. Nhưng cuối cùng Bùi Tịch Hòa còn là cười trả lời. Đã lâu không gặp, Minh sư tỷ. Nhìn Minh Lâm Lang khí tức quanh người ổn cố, cường thịnh có lượng, quanh thân tựa như có ẩn nấp kiếm khí cùng hơi nước, thời khắc bảo vệ nàng, chỉ sợ đã bước ra cuối cùng một cửa ải, thành tựu Kim Đan chân nhân, còn không có chúc mừng sư tỷ thành công xuất quan, thành chân nhân. Bùi Tịch Hòa đáy mắt mang theo vài phần chân thành chúc mừng. Minh Lâm nàng mắt. Cho dù là chính mình hiện giờ đạt tới kim đan cảnh giới, nhưng cũng cảm thấy nữ từ trước mắt cũng sẽ không thua chính mình, chỉ sợ là tại kia liệt dương tiểu thế giới bên trong trải qua hảo một phen sinh tử mới phát sinh lỗ sát đi. Như thế nghĩ kỹ lại, cho dù là chính mình tâm tính từ trước đến nay có chút thánh lánh, cũng không nhịn được đáy lòng thở dài. Về phần chính mình đã từng cầu qua sư phụ trợ nàng, lại chơi xui đất khiến chưa từng làm viện thủ một sự tình, Minh Lâm Lang cũng không muốn nhắc tới khởi, này sự tình cuối cùng là cân nhắc không chu toàn, cũng là chính mình sơ sót. Mỗi cái tông môn tôn chủ đều gánh vác nhất định trách trách, làm sao có thể thời khắc coi thường một tiểu đệ tử. Nay nếu là thật chúc ngươi ta, liền ăn này một cái bản đồ ăn đi. Một bàn linh tiện đều toát lên hương thơm cùng linh khí, dùng không ít linh tài chế, cho dù là kim đan chân nhân ăn đều có thể tăng cường mấy phân linh lực và khí huyết. 18 đạo đồ ăn liền là hơn 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Không đề cập tới tông môn, cũng không đề cập tới này, đó 5 biến cố cùng Min An. Minh Lâm Lang chỉ là muốn gặp này đã từng sư muội, mời nàng hảo hảo ăn được một trận. Bạn chương xong. Chương 270, hạ nhất chiến đối thủ. Bùi Tĩnh Hòa kỳ thật trước kia là không sạm, nhưng lại tại nhân gian ăn uống thả cửa hồi lâu, về đến Trọng Sơn cùng Triệu Thanh đường đối đao, bởi vì tu nạp linh khí liền có thể bảo sinh cơ tràn đầy, liền theo không vào ăn. Hiện giờ nhìn thấy đầy bản linh tiễn khó tránh khỏi mồm miệng lưỡi miếng, cái kia sư tỷ ta nhưng là không khách khí, nàng cười đến mang theo chút giảo hoạt. Minh Lâm Lang mặt mày còn cong, "Nhanh ăn đi, mỗi cái đượng lấy linh tiễn địa cái đấy đều hội chế thêm nhiệt giữ ấm tiểu pháp trận, thời khắc đều là nhất tươi hương vị." Án Lý Tuyết đùi tịch hòa đứng phía sau kia hai tồn tồn tại mấy tháng trước đánh lên Côn Luân, còn tước một tòa tiên phong, nàng thân là Côn Luân chân truyền đệ tử không nên như thế nàng cận. Nhưng Minh Lâm Lang mới sẽ không để ý như vậy nhiều, quản những cái đó lão Tây nói cái gì. Có bản lãnh liền đi đem đầu sọ gây tội Lý Trường bắt lấy. Cấp lý ra lão tổ Lý Trường Sinh một cái khắp sâu giáo hơn đi, nàng Minh Lâm Lang đứng sau lưng Thiên Hải Minh ra, chỗ nào là bọn họ có thể thao túng mỗi tiếng nói cử động. Thân là Minh ra truyền thừa người, nàng gia tộc bản liền cùng Côn Luân đặt thành nhất định hiệp nghị cùng trao đổi. Đơn giản là tộc bên trong xem bối đến chính mình cùng Côn Luân có này một đạo sư duyên, lựa chọn thuận theo thiên ý nếu không chính mình bản liền chỉ biết ngốc tại vô tận hải bên trong Thiên Hải lĩnh vực, dốc lòng đi theo lão tổ tu tập, sao lại không xa vạn dặm đến đây bái sư Côn Luân. hai người cũng không tính là lời nói rất nhiều người, xông vào mùi hương khí chui vào chóp mũi. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa ăn đến năn như gió cuốn, chính mình thế mà cũng sinh ra mấy chiếc ăn muồi tới. Chấp nhất bạch ngọc đưa tới, Minh Lâm Lang gắp một tia tử thịt khô tầu điệu long ngân, cũng là cảm thấy nhuyễn nhu thuần hương, liền bắt bên trong linh mẹ ăn lên tới tư vị không sai. Nàng này một bên mới gấp một tia tử, Bùi Tịch Hòa kia bên trong lại là đã theo bên cạnh tiểu thùng cơm bên trong thêm chén thứ hai cơm. Minh Lâm Lang đấy lòng bật cười, ngược lại là không phát hiện này cái tiểu sư muội là cái thùng cơm tử. Mà nàng đầu lông mày lại đột nhiên lại, có người tại các nàng này bên trong tiếp khối đến thuần yêu thịt, theo ăn bên nâng lên đồ tới. Khương Đạo Hữu nếu là có sự tình chỉ quản đi vào, đại gia đều có biết, không cần câu nệ. Minh Lâm Lang đấy lòng có chút kinh dị bởi tình hòa cảm rất tới, bất quá nghĩ lại, Khương Đạo Hữu, không phải là Khương Minh Châu. Quả nhiên, một đôi tay ngọc đẩy cửa ra. Dung mạo nhiều lệ, thân vàng bạc treo đan thanh đạo bảo, chu hồng cùng xanh lục lẫn nhau phủ lên da kỳ diệu lại dầu có ý vị thay đổi dần nhan sắc cùng hoa văn. Không là Khương Minh Châu lại là ai? Nàng nhìn thấy buổi tình hòa, không là dĩ vãng ký ức bên trong đen nhị sắc, mà là một thân sáng đại màu đen hoa bí lại lộ ra mấy phần quý. Ngươi tới đây làm gì? Minh Lâm Lang mặt không đổi sắc, lại trong lòng cũng hàm chứa mấy phần nghi hoặc, Thương Minh Châu như thế nào biết được chính mình cùng Bùi Tịch Hỏa tại nơi đây dùng bữa ăn. Nàng nhìn hướng Bùi Tịch Hỏa. Bùi Đạo Hữu còn không có xem Ngọc bàn đi. Vừa mới Bùi Tịch Hỏa một tiếng kêu gọi nàng cũng nghe đến, này trên người phát sinh sự tình chính mình cũng có nghe thấy, lẫn nhau chi gian gọi là Đạo Hữu nhất vì thỏa đáng cùng không gọi người xấu hổ. Lúc trước bởi vì kia liệt dương tiểu thế giới thuộc hỏa, hỏa khắc mục, nàng mà nói bất lợi, chính mình lại có lĩnh ngộ yêu cầu bế quan đến một chuyến kim đan, tự nhiên liền không có đi tham vào này bên trong. Không nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy nhiều sự tình. Kia phá thoại bản bên trong ghi chép sự tình quả nhân là hư giả. Nàng tuổi nhỏ thời điểm tâm tư thượng lại non nớt, ý theo này bên trong một ít ghi chép chiếm chút không thuộc về chính mình cơ duyên, đã y theo ký ức lấy xương gia chi lực âm thầm bên trong đền bù những cái đó bị nàng lấy đi cơ duyên đệ tử. Khương Minh Châu đã từng bởi vì này đối Minh Lâm Lang mang theo chút căm thù ánh mắt, cũng đã triệt để bồi xuống. Liên hồi tình hòa đều có thể đi ra kia sở vị bị kế hoạch xong vận mệnh, chuyển chết vị sinh, chính mình như thế nào lại tiếp tục cho rằng nàng đường đường Khương gia thiếu chủ sẽ như này bên trong lời nói, trở thành khác một cái người vật làm nên. Mặc dù Minh Lâm Lang đã hoàn mỹ đột phá đến kim đan sơ Kỷ, Nhưng hiện giờ tông môn thi đấu, chính mình đồng dạng có lòng tin xung kích kia bảy người đứng đầu, đoạt lấy linh cơ huyền khí trợ chính mình ngưng kết không tỷ vết kiếm đan, cũng sẽ không kém thượng nàng mấy phân. Bùi Tịch Hỏa vừa mới tỉ thí xong, ngược lại là còn thật không có nhìn kia Ngọc bàn, bất quá nghe nàng như thế nói, đáy lòng có mấy phân phòng đón tới. Lấy ra Ngọc bàn vừa thấy, quả nhiên, bên phải tên chính là Cô Luân, Khương Minh Châu. Kia Khương đạo hữu, nhưng phải cẩn thận chút, rốt cuộc này một trận qua đi người liền chỉ còn lại có một lần cơ hội. Nàng Khương Minh Châu nói, chỉ là này ý cười bên trong giấu mấy phân phong mang cùng thế tại nhất định phải Kương Minh Châu cũng xuống hạ mặt mày, nhưng lại chưa sinh ra nổ khí tới. Như thế có nắm chắc. Nàng cũng tại cười, mắt phượng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sắp bén, nhất thời chi gian, hai người có mấy phân đối trọi gay gắt. Bùi Tịch Hòa con mắt đột nhiên hơi sáng lên. Không bằng chúng ta đánh cược, đánh cược nó cái 300 vạn hạ phẩm linh thạch như thế nào? Vương Minh Châu mặt bên trên ý cười càng tăng lên mấy phần. "Hảo, cái rắm." Bùi Tịch Hòa con đi lên khỏe môi tiếu nhụ xuống. "Thật coi ta là hoan đại đầu, bản tiểu thư có là linh thạch, nhưng là, là không tấp ngươi." Lấy Bùi Tịch Hòa này, người thiết công kê tính tình tới nói, Giáng Cầm Linh Thạch làm làm tiền đặt cược, chỉ sợ thật sự là thế tại nhất định phải, thủ đoạn sớm đã chuẩn bị hảo. Nang Du Luyện Khương ra đế vương quyết làm chính mình tức người thiện phân biệt, bùi tịch hòa trên người khí tức cùng mấy năm phía trước hoàn toàn là cách biệt một trời, làm này đoán không ra, thậm chí là kiêu kỵ. Ta nếu là thật thua, không là thua không nổi, vẫn còn đắc cấp ngươi 300 vạn linh thạch, chính mình khí chính mình sao? Nếu là thắng, ngươi này quỷ nghèo còn có thể cầm được ra 300 vạn linh thạch. Người cũng đừng là tay không bắt sói. Khương Minh châu hai tay vào ngực, hòa một tiếng. Bùi Tịnh Hòa cũng không cãi lại, muốn thật là một cái loan đại đầu có thể gọi chính mình một đêm trận giàu liên hảo. Kia mới gọi thoải mái, đáng tiếc Khương Minh Châu quá khôn khéo. Kêu liền mời Khương đạo hữu một ngày sau chỉ giáo đi. Nàng tiếp tục cầm lấy đũa ăn khởi mặt bàn bên trên linh thiệt tới, không phải không ăn xong, nhưng phía trước linh thạch Tùng Quẫn, muốn một tỉnh lại tỉnh, chưa ăn qua như vậy hảo tư vị linh thiệt, dùng tài đều là chút cơ yếu tố huyết nhục cùng dược tính tương hợp linh ảo. Tự nhiên không thể bỏ qua. Nhìn Bùi không lại phản ứng chính mình, Khương Minh Châu trong lòng có chút giở khóc giở cười. Nàng đối chính mình kỳ thật rất có lòng tin, Đế vương quyết cùng sư thừa chuyển xuống Tam phẩm đạo kinh đều đã sắp đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thực tế chiến lược tuyệt không kém cỏi bất luận cái gì một tuyến kim đan tu sĩ. Một ngày lúc sau so, so tại tháng bại khó nói. Thôi, nàng gãy lòng than một tiếng, không muốn quá mức bướng mình, đường là tự mình đi ra, rốc sức mà đi liền có thể, không muốn trầm luân tại nhất thời tháng bại. Này là bùi tịch hòa bản thân giáo cho nàng. Lòng bàn chân nước bùn bên trong chưa hẳn không thể hoàn ngộ, thường thanh cây tùng già cũng chưa chắc không sẽ suy bại. Minh Lâm Lang nhìn nàng tại này bên trong phát thần, đáy mắt hơi nghi ngờ. "Ngươi tới cũng chỉ là vì nãy đó sự tình sao?" Nhìn thấy mặt bàn bên trên có không bắt đũa, Khương Minh Châu ngồi xuống, chính mình cấp chính mình thêm cơm. Như thế nào, còn không thể ăn người Minh Lâm Lang một miếng cơm sao? Bùi Tịch Hòa kia cái keo kiệt đương nhiên sẽ không bỏ được điểm này, một cái bản đỉnh tiêm linh thiện, đoán cũng biết là Minh Lâm Lang thỉnh. Minh Lâm Lang cảm giác có chút buồn cười, mỉm cười nói nói: Người nếu muốn ăn, liền ăn đi." Thiếu Âm Dương quả khí. Khương Minh Châu đối nàng này loại không hiểu căn thủ tiêu tán lúc sau, rốt cuộc đồng môn đệ tử, hai người chi gian không khí cũng là hòa hợp không thiếu. Bởi vì ta thân phận chứng đến kỳ, ngày mai muốn đi làm mới, cho nên vạn chữ đổi mới khả năng sẽ một chút, cụ thể cũng nói không rõ. Yêu cầu xem ngày mai kia bên trong người nhiều hay không cùng hiệu suất làm việc, nhưng sẽ mau chóng, tin tưởng ta, Nga ộp, bạn chương xong. Chương 271, quyết đấu. Khương Minh Châu cổ quái nhìn Minh Lâm Lang liếc mắt một cái. Nàng là thùng cơm sao? Bùi Tịch Hoa thản nhiên ăn xong thứ bảy chén cơm. Ta nghe thấy, cảm ơn. Nàng so sánh yêu thần chi thể nhũ thân, ăn bao nhiêu đều chỉ sẽ chuyển hóa thành cồn cồn chạy xuôi khí huyết chi lực. Minh Lâm Lang mím môi cười nói, muốn hay không muốn lại điểm một bàn. Mặt bàn bên trên hai mươi mâm đồ ăn, ăn 3 phần 4 tà hữu, hiện giờ đứa đều thấy đấy. Đủ Bùi Tịch Hòa liếm liếm vài môi, hương vị thật rất không tệ, chờ đến nàng tìm cái hảo thời cơ đem tay bên trong một ít linh tài tài nguyên ra tay, tự nhiên có thể đổi được đủ lượng linh thạch, lại đến tìm nhà tiểu lâu thống thống khoái khoái ăn được một trận. Khương Minh Châu buông xuống tay bên trong chén đũa, nàng dáng người ưu nhã, nhất cử nhất động tìm không ra nửa điểm sai lầm tới, nước chảy mây trôi. Đứng dậy, đôi mắt nhìn hướng Bùi Tịch Hòa, "Ta đi trước, ngày mai chúng ta ai cao ai thấp, liền đến so thượng một trận đi." Bùi Tịch đối diện nàng ánh mắt, lẫn nhau mang vừa tương đối, có vô hỏa hỏa xuất hiện. "Ta cũng thực chờ mong ngày mai." Khương Minh Châu ra này bao giờ? Minh Lâm Lang mới mở miệng nói, "Khương Minh Châu thực lực không tầm thường, nếu không phải là ta mượn nhờ hết mạch thức tỉnh thời cơ cũng chưa chắc có thể trước nàng một bước đột phá kim đan, ngươi cũng phải cẩn thận ứng đối." Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. "Khương Minh Châu là khương gia nhất mạch ngàn năm không gặp thiên kiêu, làm sao có thể đơn giản? Chỉ bất quá chính mình cũng không đơn giản chính là." Đa Tạ Sư tỉ nhắc nhở, đã dùng xong đồ ăn, ta liền đi đầu một bước. "Ừm." Minh Lâm Lang gật gật đầu, cũng đứng dậy. "Ta sớm đã kinh kết qua sổ sách, cùng nhau đi thôi." Hai người giắt tay mà ra dẫn tiên từ, chào tạm biệt xong chính là các tự trở về chỗ điệm. Ngày hôm sau, 49 tiểu giới bên trong một phương tiểu giới nên đó này một ngày so tại hai người. Bùi Tịch Hòa cùng Khương Minh Châu thân ảnh đồng thời rơi vào nải giới bên trong. Kia quả thật là phía trước ta Cô Luân Bùi Tịch Hòa. Con thật là, nàng, nàng không lá chết sao? Nàng sống, tham gia thi đấu, ngươi không nhìn thấy? Còn là đại biểu cái gì, thượng nhất môn nào? Này là cái gì tiểu môn tiểu phái, nàng thế mà dám can đạm phản bội tông môn. Đài bên dưới nhàn luôn toé ngựa Bùi Tịch Hòa đều nghe không được, nàng nhìn đối diện Khương Minh Châu. Cô Luân, Khương Minh Châu, thượng nhất nào, Bùi Tịch Hòa, cấp nàng hai người báo qua danh hào lúc sau. Tư Minh Châu chưa từng hỏi nhiều vì sao nàng nên đổi bọn nó, hoặc là thượng nhất nguyên đao là cái nào môn phái, xuất thân cứng ra, có quan hệ thượng nhất nguyên đao điện tịch nàng cũng từng xem qua. Cổ tay bên trên dây leo lập tức bắn ra. Này tóc xanh lập tức hóa thành tựa như dao long dây leo, thông thiên đằng chi lực triển hiện đắc vô cùng nhuyễn nhuyễn. Bùi Tịch hòa tại kia tóc xanh một bắn ra thời khắc, thiên quang đao cũng đã giữ tại tay bên trong, lưới đao bên trên cửu thải quang huy lấp lánh cất động. Mấy đạo đâm về nàng thương leo bị một đi. kim chi thành vô lãng. Mọi cái nghị muốn liên lụy dây dừa thân thể tế tiểu dây leo cũng bị vỡ nát thành quốc vụn. Này thông thiên đẳng có thượng cổ huyết mạch, không sợ bình thường thủy hỏa, mang theo sinh sôi không ngừng chi ý, nhưng đối bụi tịch hòa không cần. Khương Minh Châu rõ ràng, này một chiêu chỉ là vì tranh thủ cấp chính mình thi triển đạo thuật thời gian, nàng cũng không phải là đạo tu, mà là pháp tu. Như bạch ngọc hai bàn tay tương hợp, khắp ra huyền diệu dấu tay tới. Thể nội huyết mạch lập tức phi tốc chảy xuôi, yên lặng tại này bên trong đế chi bị đều lại, tại thân sau hoa ra một tôn khủng thần minh tới. Nàng phái người tử tế siêu tập bụi phía trước hai trận so tài. Kia một đôi linh vực thần thông có khủng bố tốc độ, cho dù là nàng ngắn thời gian cũng vô pháp nghĩ ra giải quyết chi pháp, cho nên cần thiết tranh thủ thời gian. Bùi Tịch Hòa cẩn thân kia một khắc, Khương Minh Châu tay bên trong đạo ấn đã kết xuất. Khủng bố đạo vận dấu vết tại quanh người nàng ấp ủ bộc phát. Vạn mục chi thuật. Thiên Điệu Huyền Tông, Vạn Ký bản căn, chúng ta thần thông. Nàng môi đỏ khinh khải, mắt bên trong bạo phát ra thôi sánh thành kim chi sắc. Huyền mục kiếp. Vô số đạo khủng bố nhánh cây tự ngoài, khoảng cách tụ tại Điểm nhẹ hai lần không khí ổn định chính mình thân hình. Tay bên trong thiên quang dao huy động, huyền hóa ra vô số đạo đao cương cùng rối ra nhánh cây va vào đụng, thế mà bộc phát ra tựa như kim thạch va chạm bình thường thanh âm tới, cũng không từng giống như phía trước tóc xanh bình thường bị chém đứt. Khương Minh Châu rõ ràng là gặp qua hôm qua chính mình lộ ra phong mang, cho nên giờ phút này hảo không nâng tay, vừa ra tay liền là ngón chiêu. Liên Khương Đế huyết mạch đều là tại thứ thời khắc này phát động, lấy huyết mạch uy áp bại sự. Mấy tiểu diễm như là bay múa thần cầm, Nhiệt độ tựa hồ có thể đốt núi nấu biển kia không sợ thiên quang đao lưới đao sắc bén huyền mục kiếp bị kim diễm vén lên chính là toàn bộ điểm đốt. Khương Minh Châu mắt bên trong mang theo mấy phần kinh hãi. Này kim diễm là kia ngày tại thần ẩn cảnh bên trong hòa diễm, không nghĩ đến mà buổi tịch hòa thế mà luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, như thế lợi hại tồn tại, chỉ sợ Dương thiên hạ tu giả đều sẽ bị đốt diệt. Này liền là nàng cơ duyên sao? Huyền mục kiếp sở gọi ra nhánh cây bị toàn bộ đốt sạch sẽ, đạo thuật phản vệ, một trận động, huyết khí mà đi, vị thể sinh xuống. Một đao quang, vô số như tơ cương hướng khương Minh Châu vây mà tới. Làn da truyền đến đau đớn cảm giác, bị này đau cương chấn nhiếp, tựa như muốn bị cắt vỡ ra đi. Hít vào một hơi thật dài, Khương Minh Châu bạo phát ra thể nội toàn bộ linh lực tới. Nang bản liền là một tuyến kim đan, tu luyện ba bộ đạo kinh, Khương gia đế vương quyết, sư tôn nhất mạch công pháp, còn có Đào Hoa lão tổ tự nghĩ ra đạo kinh, ba pháp hợp nhất, một cái chấp mắt bộc phát, không kém cỏi bất luận cái gì kim đan sơ kỳ. Lấy cuồng bạo linh lực sinh sinh xoắn nát tới người Đao Cương, bùi tịch hòa giờ phút này chính là một đao Minh Châu tay phải khắc quyết, hơi tiểu linh hình với lòng bàn tay, trực tiếp ra. Một đao đâm thủng pháp Minh Châu nhất chỉ điểm ra, Thân sau hư ảnh làm ra giống nhau động tác, thiên địa linh khí toàn bộ bị liên lụy con tới, tụ hợp vào này nhất chỉ trong vòng. Đế vương giết. Bùi tịch hòa trên người bạo phát ra khủng đố ngọn lửa màu vàng lòng tới. Tựa như có một tiếng bén nhọn vô cùng teo to chuyển đến, mặt trời chân hỏa, lấy bùi tịch hòa giờ phút này cảnh giới chưa có thể động dụng toàn bộ lực lượng, nhưng đã cũng đủ. Đế vương uy áp chấn tới bùi tịch hòa quanh thân thời điểm bị không thanh hóa giải, này loại tinh thần uy áp đối nàng mà nói không hề Chỉ có phù tang thần mục có thể chống cự mặt trời chân hòa đốt cháy, đáng tiếc Khương Minh Châu bản mệnh chi vật cũng không phải là này thần mục, mà là ứng đường là kia thông tiên đẳng. Một đao quang huyện hóa bay múa thần long bay thẳng, thần long khoảnh khắc giải thể chính là vô số đao ảnh trọng trọng, cùng kia sau lưng thủ hộ Khương Minh Châu hư ảnh chống đỡ, nhất điểm điểm lẫn nhau mà diệt đi. Bản chương xong.